t r ư ơ n g ba trăm chín mươi ba mười hai người tiên sùng vật chương ba trăm chín mươi ba mười hai người tiên sùng vật tiểu hữu mời ngồi thanh vân đạo nhân cười ha hả ra hiệu một chút tiếp lấy hô hoàn hy dân trả chẳng qua là khi hắn hô xong về sau ngoài điện không có bất kỳ động tĩnh thanh vân đạo nhân trên mặt nụ cười vẫn như cũ chỉ là lông mày có chút mày lên hoàn hy bốn lại là một tiếng la lên không có đạt được bất kỳ đáp lại một bên thanh vân tông đại trưởng lão tựa hồ là nhớ tới cái gì mở miệng nói tông chủ hoàn hy hắn chớ có nhiều lời thanh vân đạo nhân trên mặt nụ cười đã tan đi thử nhẹ một tiếng khổng võ cảm giác được một cô không hiểu chấn động lướt qua chính mình thân thể hướng về phương x a một đường lan tràn cỗ này chấn động mười phần ngu hòa nếu không phải khổng võ giờ phút này thân thể cường độ dị thường cường hãn bên ngoài thân cảm giác so sánh người bình thường cường hãn không biết do gấp bao nhiêu lần đều không nhất định có thể cảm giác đây chính là người tu luyện cái gọi là thần thức a khổng võ nếu có đ i ề u nghĩ trước đó hắn mặc dù biết người tu luyện có thần thức loại này cảm ứng năng lực nhưng là một mực không có cảm nhận được mà tại hắn lực thuộc tính đột phá một vạn điểm về sau hắn mới bắt đầu dần dần cảm giác được những cái tia người tu luyện trên người chấn động nhưng là so sánh với trước đó thấy qua tất cả người tu luyện vị này thanh vân đạo nhân thần thức càng tăng mạnh hơn hung hãn khẩn g võ híp híp ánh mắt thông qua trong không khí kia lực chi đường cong nhỏ bè biến hóa đánh giá ra thanh vân đạo nhân phát ra cỗ này chấn động trực tiếp chuyển ra ngoài mười g i ả m cái này thỏ con con non quý khách tới chơi hắn cũng dám tự tiện rời đi thanh vân đạo nhân trong giọng nói mang theo một tia hận sắt không thành thép tức giận một bên đại trưởng lão mở miệng vừa muốn nói thứ gì lại bị thanh vân đạo nhân trực tiếp k h á t tay ngắt lời nói chớ có vì hắn cầu tình cái này thỏ con con non tính tình như thế nhảy thoát chính là bị các ngươi những này trưởng bối cho làm hư nói xong hắn quay đầu nhìn xem ngồi nguyên điệu biểu hiện trầm ồn không võ trên mặt lộ ra một tia tàn thắn nói ngươi nhìn người không tiểu hữu gặp không sợ hãi như thế trầm ồn so sánh với lên ta cái kia đệ tử thật sự là hắn bắt đầu nhả d á n h lên chính mình đệ tử theo hai ngàn năm trước trộm hắn khách quý ngọc bài đi dưới núi tiên rượu lâu tìm tiểu tỉ tì tỉ chuyện tới trước đây không lâu đem hắn chăn nuôi tiên hạc nướng chuyện một mạch nhi toàn bộ đồ đi ra a đế thanh vân tông trong cấm địa màu xanh trên vân đoá một năm người tuổi trẻ thành hình chữ đại nằm tại kia vớt vớt thanh Vân n đạo huyền â gân n nhảy. Khổng võ trên mặt nụ cười cứng một mực mặt tại cười ắc, chỗ cổ lại kia võ đ ầ n h ả lên, lên, ngón nhảy n tay thức vô ý h i u l ầ chỉ để lộ ộ ra m trân cái ngón t ỏ nhưng cuối cùng vẫn là không có tại cái này Thanh cuối có cái tại v là t ô nhân g t i triển hám thiên trị. Thanh huyền hám h c nhân minh bạch nhà mình trưởng môn lại nói x số g ư ớ i khổng võ khả năng liền phải chịu không được ở trực tiếp rời đi trong lòng của hắn mười phần bội phục cũng không biết nói khổng võ là thế nào chịu đựng đến bây giờ tông chủ thanh huyền c h â n nhân đứng người lên vung tay lên ở giữa mấy người bên cạnh trên bàn thấp lập tức xuất hiện một chút bạch ngọc đầu rượu hôm nay có quý khách sao không uống rượu mấy chén đây là ta theo phong vũ thành bên trong mang về rượu ngon tuy là phàm nhân đủ chế không có cái gì linh quả hư khí nhưng cũng có khác một phen phong vị mượn cái này cơ hội khổng võ quả quyết cầm rượu lên ấm đ ổ một chén đối với thanh vân đạo nhân nói văn bối mời ngài một chén ha ha ha cùng uống cùng uống thanh vân chân nhân nhìn qua rất vui vẻ sảng khoái giơ lên chén rượu một uống hết sạch a a ra một mạch thanh vân chân nhân ánh mắt h o à n g hốt dường như nghĩ đến cái gì xa xưa chuyện cũ thâm t r ầ m nói nhớ kỹ ta còn tiền bối khổng võ vội vàng tắc ngang nói rằng cái này côn lôn bí cảnh chuyện văn bối còn có chút hứa chuyện không hiểu hà nội m tiền với thanh vân chân nhân bên người đại trưởng lao gật đầu ra hiệu sau tiếp tục nói vị này đại trưởng lão cho dù tại hợp thể kỳ người tu luyện bên trong hẳn là cũng là hiếm có địch thủ tồn tại à vì sao ngài nhất định phải tìm ta đi tham gia cái kia thí luyện đâu tại đi vào cái này thanh vân tông về sau khổng võ trong lòng nghi hoặc càng lớn liên nói vị này đại trưởng lão thanh một m ệ n h bảy mươi bốn nghìn ba mươi c h i l ự c tám mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi lam thần hai nghìn bảy trăm sáu mươi ba kỹ thanh vân tiên cảnh lĩnh vực thanh vân kiếm trợn thần thông thuộc tính bảng bên trên k i ê u cao đến tám mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi năm điểm lực thuộc tính chính là khổng võ hoàn toàn không có cách nào chống lại tồn tại minh minh có loại này cơn giả nhưng vì sao thanh vân tông tình nguyện nỗ lực lớn như vậy một cái giá lớn đều muốn mời mình đi côn lôn bí cảnh đâu chẳng lẽ là lần này bí cảnh là m g ờ i chết vô sinh c h i cục thanh vân tông không nguyện ý tổn thất môn phái bên trong cao thủ khổng võ không thể không suy đoán có hay không loại này khả năng mặc dù yêu ma điểm thuộc tính rất hấp dẫn người nhưng một mực đến nay khổng võ tự nhận là chính mình thầm lúc độ thế năng lực vẫn là không tệ không có khả năng vì điểm thuộc tính đi mất mạng thanh huyền t r â n nhân điểm một cái dường như minh bạch khổng võ lo nghi chỗ chậm d ã i nói tuy nói hợp thể kỳ người tu luyện thông qua bí bảo có thể đi vào côn lôn bí cảnh thật là tại bí cảnh bên trong lại không thể tùy ý thi triển hợp thể kỳ thực lực hắn chỉ chỉ một bên lớn dài lao đạo giống hắn dạng này hợp thể hậu kỳ người tu luyện tại côn lôn bí cảnh bên trong cùng một thời gian nhiều nhất chỉ có một cái loại này trình độ người tu luyện có thể thi triển toàn lực nếu là vượt qua hợp thể hậu kỳ thực lực hoặc là hai cái hợp thể hậu kỳ thực lực chấn động xuất hiện sẽ thế nào khổng võ hiếu kỳ hỏi sẽ tỉnh lại mười hai người tiên lưu lại sung vật thanh vân đạo nhân sắc mặt chăm chú nói huyền điểu hy hi h i ế u đến lúc đó phát hiện có người phá hư mười hai người tiên quy củ hy hi h i ế u sẽ đem bí cảnh bên trong tất cả mọi người toàn bộ t h ố n vệ nói đến đây khổng võ dường như minh bạch thanh vân tông người vì gì muốn mời mình động thủ nguyên nhân hãn thử do xét nói nếu như ta không có đoán sai lời nói là không thể từng có tại cường hãn chân nguyên chấn động đúng không thanh vân đạo nhân tán thưởng nhìn xem khổng võ điểm một cái đầu nói rằng không tệ chân nguyên chấn động không thể nhưng là giống ngư ơ i dạng này nhục thân năng lực một mực đến nay mỗi một lần côn lôn bí cảnh đều sẽ có không ít thế lực đi tìm những cái kia thuần túy tu luyện nhục thân dị tộc cường giả vì bọn họ cấp đoạt cơ duyên lần này khổng võ nối lỏng một mạch chỉ cần không phải mười chết vô sinh c h i cục liền tốt về phần những cái kia nhục thân cường hãn dị tộc cường giả khổng võ cũng không tin những cái kia dựa vào thiên phú gia hỏa nhục thân năng lực có thể so với hắn cố này vất v ả rèn luyện lấy được nhục thân còn mạnh hơn hung hãn nếu như thế khổng võ nhét miệm lộ da trắng đoán giang cửa tự tin tràn đời nói lần này cơ duyên chính là thanh vân、Tông. Trường không chân một phen nói chuyện lâu về sau khổng võ tại một năm nhẹ đệ tử dẫn đầu hạ n g tới khách phòng nghỉ ngơi côn luôn bí cảnh tại một tháng sau mở ra đoạn này thời gian khổng võ chuẩn bị đi một chuyến tây châu hạ châu đem tiểu hồng tìm trở về lúc đầu khổng võ còn nghĩ hôm nay trực tiếp xuất phát nhưng là theo thanh huyền trân nhân nói tới như muốn từ thanh v â n t ô n g trực ó i tới như muốn từ thanh huyền trân nhân trận tiến hành một chút sửa chữa thế nào đều muốn tới ngày mai mới có thể hoàn thành đồng thời cần linh tinh số lượng cũng không ít đương nhiên khổng võ lần này truyền tống là tại song phương giao dịch phạm vi bên trong bởi vậy tất cả tiêu hao đều từ thanh vân tông bỏ ra khổng võ rất không minh bạch nhớ tới trước đó tại bắc thần đại lục thời điểm không chỉ có tiêu hao linh thạch số lượng rất ít hơn nữa truyền thống pháp trận cũng không làm cái gì lớn sửa chữa không hiểu liên hỏi khổng võ tại chỗ đem cái này nghi vấn hỏi đi ra sau đó theo thanh vân đạo nhân trong miệng biết được nguyên do trung châu không gian so với những cái kia ở vào thế giới nơi h ẻ o lánh từng cái cỡ nhỏ đại lục vững chắc không biết rõ gấp bao nhiêu lần chỉ là mở ra không gian khe hởiền không dễ dàng chớ nói chi là tại trong hư không thành lập một cái ổn định lối đi giờ phút này khổng võ ngồi trong phòng khách quanh chân mà ngồi túi đầu nhìn một chút chính mình hai tay khổng võ mệnh 6571. lực 19867, 12416-9960. t h a nghìn â n mười kỹ huyết quỷ chiến thể l v 2 0 1 0 0 ô n g m t h ì n thiên chỉ l v 4 0 1 0 LV2, 0 ô n g m n g n g u y ệ t l v 2 0 1 0 0 ô h o à n g hồn l v 2 0100. t ự do điểm thuộc tính 1243. đặc t h u điểm thuộc tính 3. trước đó tiểu hồng tại đánh chết đông đảo con l ừ a chọc về sau hắn thu hoạch không ít 4 điểm thần thuộc tính 1243 điểm tự do điểm thuộc tính từ khi đi vào trung châu về sau khổng võ càng phát ra phát hiện mệnh thuộc tính nghiêm trọng không đủ dùng nơi này người tu luyện cũng không giống như chính mình tại bắc thần đại lục lúc như thế một lần liền cho mười mấy điểm nhiều nhất mấy trăm điểm giờ phút này cùng khổng võ lực thuộc tính t r ê n lệch không nhiều người tu luyện có thể cung cấp điểm thuộc tính đều là mấy trăm c ấ t bước hơn ngàn điểm thuộc tính cũng tuân ra đến đến mấy lần bởi vậy mệnh thuộc tính nhất định phải đuổi theo mới được còn lại chính là ba điểm đặc thù điểm thuộc tính an bài khổng võ cầm qua một bên h ổ phép kiếm do dự một chút cuối cùng vẫn là lắc đầu đem nó bỏ vào một bên trước mắt đến xem thanh kiếm này cường độ đối với mình tới nói miễn cưỡng đủ người tu luyện không tu nhục thân bởi vậy vốn là tiên khí cấp bậc hồ phép kiếm có thể rất dễ dàng chém ra bọn hắn nhục thân lại nói công phạt phương diện khổng võ còn có một chiêu hãm kiên chỉ cũng không sợ lực công kích không đủ so sánh với lên vẫn là tăng lên một chút bảo mệnh năng lực sẽ trọng yếu một chút tư t ắ c một hồi khổng võ rốt cục nghĩ đến hẳn là đem đặc thù điểm thuộc tính thêm ở nơi nào hắn cúi đầu nhìn về phía bày ra ở một bên cặp kia g i à y kia là theo thủy n g u y ệ t kiếm tông nơi đó lấy tới g i à y khó được không có tại khổng võ trước đó chiến đấu bên trong trực tiếp biến thành một đống m ả n h vỡ vẫn như cũ căng cứng lên giữ vững một cái hoàn chỉnh hình thái đưa tay cầm lấy g i à y nhìn một chút kia tổn hại không chịu nổi bề ngoài khổng võ quyết định đem này đôi giày cải tạo một chút mặc dù lấy thịt của hắn thân cường độ cho dù là bản chân trần tử tại có thể làn da cùng ngoại giới tiếp xúc dị dạng cảm giác trung quy không quá dễ chịu tâm niệm k h ẽ động một điểm đặc thù thuộc tính trị biến mất k h ổ n g võ trong tay g i à y ánh sáng nói lên bên cạnh không đáng kể chỗ tổn hại trong nháy mắt chữa trị hoàn chính k h ổ n g võ lần này lựa chọn cũng không chỉ là vì có một bộ tốt một chút trang phục trước k i ê u kinh nghiệm nói cho hắn biết đặc thù thuộc tính cùng vật phẩm có rất mạnh liên quan tính tựa như lao kiếm thu hoạch được tính công kích thuộc tính quần áo thu hoạch được phòng ngự tính thuộc tính khẩu võ cảm thấy đem đặc thù điểm thuộc tính dùng tại giày bên trên có lẽ có thể đạt được một cái tốc độ phương diện đặc thù thuộc tính dù sao lần này muốn đi đối mặt là tây thiên linh sơn khổng võ cảm thấy rất có thể sẽ đụng tới một chút chính mình không cách nào ứng phó đối thủ bởi vậy chạy nhanh vẫn là rất trọng yếu chỉ là sau một khắc làm sáng ngời tàn đi khổng võ ánh mắt tập trung ở giày bên trên về sau kia vẻ mặt mong đợi biểu lộ trong nháy mắt biến cứng g ắ c đặc do giày một vị luyện khí đại sư lấy bảo y phế liệu chế thành giày bởi vì luyện khí đại sư không đủ thuần thục trước tạo kỹ thuật đôi giày này chân phải so chân trái lớn một mã hệ thống đã là ngài sửa lại tranh lệch giờ phút này giày tả hữu lớn nhỏ hoàn toàn nhất trí đặc thù thuộc tính lưu phong này đ khí lưu có thể không có chút nào trở ngại xuyên qua cao tốc di động lúc hoàn toàn không có nhận không khí trở lực ảnh hưởng cũng bởi vì này ngài hai chân vĩnh viễn không có bệnh phụ chân khẩn g võ kém chút trực tiếp đem cái này g i ậ y sẽ thành mảnh vỡ đặc yêu lão tử hao tốn một chút đặc thù điểm thuộc tính liên đạt được một đôi vĩnh viễn không chân thối g i à y đúng không khi sâu một mạch k h ổ n g võ n ă m lây g i à y cánh tay đều đang run g dày tiếp tục thêm điểm ông g i à y rung động một chút góp chân vị trí hiện lên một cái ngân sắc cánh theo thùa khẩn võ trường thư một mạch sắc mặt hơi chậm lần này mặc dù vẫn như c ũ không phải tăng cường tốc độ phương diện đặc thù thuộc tính nhưng là so sánh với trước đó vẫn là tốt một chút đặc thù thuộc tính dấm mây mây bay vô tùng vũ nội đều tồn có thể chân đạp mây bay đứng thẳng h ư không trước đó khổng võ có thể trên không trung di động là dựa vào cường hãn một thân lực lớn máy bay mà bây giờ có này đôi giày hắn về sau trên không trung di động sẽ y ưu nhã một chút chỉ có điều vẫn như c ũ không có đạt được hắn mong muốn đặc thù thuộc tính khổng võ không có do dự cuối cùng một chút đặc thù điểm thuộc tính trực tiếp tăng thêm đi lên dáng dắt một tiếng trường hoa khía cạnh xuất hiện một cái nhàn nhạc tiểm điện l n ký đặc thù thuộc tính đổi lôi thượng cổ thời điểm có vu tên cường lương miệng n g ậ m thiên lôi chân đạp t ử điện bị động tăng lên tốc chủ hai thành tốc độ chủ động kích phát có thể chân đạp lôi điện c h ư ớ c mắt ngàn hàng giảm mỗi ngày chỉ có thể sử dụng năm lần lần này hắn rốt cục đạt được mong muốn đặc thù thuộc tính bị động tốc độ tăng thêm có thể nhường k h ổ n g võ tốc độ viễn siêu đồng cấp đối thủ mà chủ động hiệu quả càng làm cho k h ổ n g võ chật chật lấy làm kỳ trước đó tại phong vũ thành thời điểm khẩn võ cùng thanh huyền chân nhân tán gẫu qua không ít người tu luyện tương quan truyện trong đó liền có người tu luyện cái gọi là t u di theo thanh huyền chân nhân trong miệm khẩn võ biết được t r u ngày châu chắc, cho không gian vững chắc, cho dù l h ợ thứ ể kỳ người tu luyện, tu là hai làm thanh huyền trân nhân tìm đến khổng võ thời điểm hắn còn tại hô hơ ngủ say thanh huyền trân nhân có chút bất đắc dĩ nhìn xem mắt buồn ngủ nhập n h è t khổng võ có chút khó mà lý giải nói lấy ngươi thực lực nên không cần lại dùng giấc ngủ đến bổ sung tinh lực đi khổng võ đánh áp có chút kỳ quái nhìn hắn một cái nói đương nhiên nhưng là ngươi không cảm thấy ngủ nướng rất dễ chịu à. thanh huyền trân nhân im lặng hắn thật sự là có chút không biết do sở khổng võ l à như thế nào luyện thành cái này một thân bản lĩnh theo phong vũ thành vậy sẽ bắt đầu hắn liền phát hiện khổng võ không phải ăn chính là ngủ trên cơ bản liền không có tu luyện qua giống bọn hắn những n à y người tu luyện hận không thể đem mỗi một cái hô hấp thời gian đều dùng để tu luyện có thể tu luyện nhiều như vậy năm còn đánh nữa thôi qua như thế lười biếng khổng võ ngoại trừ tu luyện phương thức khác biệt bên ngoài chỉ có thể cảm khái khổng võ kia kinh người thiên phú nếu là hắn có thể đem tất cả tinh lực dùng tại trên việc tu luyện chắc hẳn cùng những người kia ở giữa ba tông đệ tử so sánh cũng sẽ không rơi vào hạ phong a lắc đầu thanh huyền trân nhân nói rằng truyền thống pháp trận đã cải tạo hoàn thành ngươi chuẩn bị kỹ càng xuất phát ta nghe được cái này khổng võ ánh mắt sáng lên nói xong việc ta không có gì chuẩn bị đi thôi đi thôi tại từng trải qua thanh vân tông nội tình về sau khổng võ liền minh bạch chính mình tại cái này bắt còn trên cơ bản là không có cách nào tứ không kiên sợ đi làm điểm t h u tính chính đạo không thể đi xuống tay ma môn bên kia một không cẩn thận nếu là dẫn xuất một cái thanh vân đạo nhân dạng này tồn tại vậy mình chạy đều không có chạy tây châu hạ châu liền không giống theo đoạn này thời gian tới hiểu rõ khổng võ biết tây châu hạ châu những cái kia cường hãn phật đà trên cơ bản đều tại linh sân đợi rất ít đi ra đi dạo vừa nghĩ tới nơi đó số lượng đông đảo yêu ma hắn liền tình không tự kìm h á m được trà sát tay ánh mắt đều nhanh phát sáng thanh vân tông truyền t ố n g pháp trận trước khổng võ nhìn một chút chuẩn bị sẵn sàng truyền t ố n g pháp trận vừa muốn đứng lên trên lại giống như là nhớ tới cái gì đông tò mò hỏi ngươi đây là tại tìm cái gì lần trước có người tập kích bất ngờ khiến cho ta truyền tống quá trình bên trong tựa như là ngồi xe cắp treo như thế ta cũng không muốn lại trải qua một lần nghe được khổng võ phàn nàn âm thanh thanh huyền trân nhân yên lặng cười một tiếng nói rằng yên tâm đi nơi này thật là tại chúng ta thanh trong vật tông không có người có thể đột phá hộ tông pháp trận đến đối ngươi xuất thủ khổng võ gật gật đầu trực tiếp đi đi vào ra hiệu có thể bắt đầu sau đối với thanh huyền trân nhân l ắ c l ắ c tay nói như vậy thì một tháng sau lại gặp thanh huyền trân nhân gật đầu tùy ý hỏi một câu lại nói ngươi đi tây châu hạ châu đến cùng là chuyện gì、tình? giết mấy cái yêu ma phật đà đem ta tọa kỵ tìm trở về a giết mấy cái cái gì ba thanh huyền chân nhân vừa định phụ họa một tiếng lập tức lập tức lấy lại tinh thần cũng không có chờ hắn khai thác động tác chỉ nghe ông một tiếng truyền t ố n g pháp trận ánh sáng l ó e lên khổng võ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên đ ị a hắn v u n tay ngơ ngác đứng một lát đông nhiên dậm chân một cái chuyện xấu chuyện xấu tả hữu r ụ c dịch thì t h à o một câu hắn bay thẳng thân rời đi xông về đại điện đại đ i ệ n bên trong vẻ mặt u á n hoàn hy ngay tại là thanh vân chân nhân pha trả ai nha người cái này thật đúng là đem nhỏ trả pha trả sư phó nhỏ trà sớm tại tám trăm n ă m trước liền h ò a lương thủ pháp này là mới tới viên viên cô nương dạy cho ta a mới tới cô nương t ngay tại thanh vân đạo nhân nhẹ nhàng thổi lấy trà nóng thời điểm thanh huyền c h â n nhân thân hóa lưu quang vọt lên t i ì n đến tông chủ không xong ba thanh vân đạo nhân hít một mạch nói rằng người nhà chính là không có tinh khí thiên đại chuyện cũng không nên như thế bối rối sao nói xong h ả o trình di hạ nhẹ nhàng n h ấ p một ngụm xanh b i ế c như ngọc nước trà khổng võ giết tây thiên phật đã đi phốc phốc một miệng trà nước phun ra thanh vân đạo nhân trực tiếp đứng lên thân chừng lớn ánh mắt hỏi ngươi nói cái gì ta vừa nghe nóng một chút khổng võ đi tây châu hạ châu nguyên nhân nhìn hắn ý tứ tựa hồ là muốn theo tây thiên bên kia đoạt một cái tọa kỵ trở về theo tây thiên đoạt tọa kỵ thanh vân đạo nhân thì thào một câu vô đ u ổ i vội và nói vậy ngươi còn tới tìm ta làm gì còn không theo tới đem hắn bắt trở lại nghĩ đến chỉ có tây thiên phật đ ã coi trọng người khác yêu thú đem nó cướp tới làm tọa kỵ chỗ nào có thấy người theo đám kia con lửa chọc nơi đó đoạt tọa kỵ h o à n hy đem trên mặt nước trà xóa đi mặt không đổi tình nói truyền tống pháp trận khởi động sau cần một khắc đồng hồ thời gian chờ không gian lắng lại khả năng lại lần n t r ừ n g hắn một cái sau đó trực tiếp vượt qua hắn đi đợi đến thời gian vừa đến ta cùng ngươi cùng một chỗ đi qua một khắc đồng hồ thời gian hắn chạy không xa hắn cùng thanh huyền trân nhân cùng một chỗ về tới truyền tống pháp trận nơi đó chờ đợi tông chủ lấy hắn thực lực cũng không xảy ra chuyện gì tình a thanh huyền trân nhân không quá xác định nói rằng tại hắn xem ra mặc dù tây thiên linh sơn phật đà như mây có thể chỉ cần khổng võ không nổi điền trực tiếp đánh vào linh sơn cái khác phân bố tại tây châu trúc châu phật đà cũng không sẽ đối với khổng võ tạo thành quá lớn uy hiếp thanh vân đạo nhân lắc lắc đầu nói kia là đồng dạng dưới tình huống phật đà không ra linh sơn nhưng nếu là khổng võ đánh chết tùy ý một cái có thần vị phật đà liền xem như một cái nho nhỏ g i ả lam cũng phiền t h á i không nhỏ g i ả lam thanh huyền c h â n nhân nghi ngờ nói tương đương với hóa thần kỳ tồn tại không đến mức bọn hắn lớn như vậy động can qua lấy tên kia thực lực đồng dạng kim cương đều bắt không được hắn thanh vân đạo nhân hử lạnh một tiếng nói tây thiên linh sơn thực lực vượt qua hóa thần kỳ tồn tại không biết nhiều ít nhưng là g i ả lam thần vị chỉ có mười tám phổ thiên phía dưới thờ phụng phật giáo phạm nhân sao mà nhiều bọn hắn cung cấp hưng hỏa đều là thông qua linh sơn những cái kia không nhiều thần vị chuyển hóa thành tu luyện tài nguyên mà một cái thần vị sinh ra trong chỗ, mong muốn bổ khuyết đi lên liền phải tốn hao gần trăm năm thời gian tái tạo thần vị cái này một trăm năm thời gian không thông báo tổn thất nhiều ít hư hỏa bởi vậy mỗi khi một cái nắm giữ thần vị phật đà v ỡ lạc mặc kệ tu vi như thế nào linh sơn bên kia đều sẽ phái ra một cái la hán tra rõ la hán đây chính là tương đương với người tu luyện đại thừa kỳ tồn tại húng chi nắm giữ thần vị la hán nguyên một đám chiến lược đều vô cùng cường hãn là trong linh sơn đồng cấp chiến lược mạnh nhất cái đám t i a người thanh vân đạo nhân tu vi đã vô cùng tiếp cận đại thừa kỳ trung kỳ nhưng là hắn liền xem như đối mặt một cái xếp hạng cuối cùng la hán đều không có tự tin có thể chiến mà th thanh huyền trân nhân nghe được cái này cũng minh bạch tình thế gấp gáp tính đợi một hồi làm truyền t ố n g pháp trận lần nữa chuẩn bị hoàn thành về sau hắn bách không kịp đem mở ra truyền t ố n g trận chỉ là đợi đến một đạo ánh sáng hiện lên về sau hai người bọn họ người vẫn tại nguyên đ i ệ m thế nào chuyện thanh vân đạo nhân n h ũ n mày hỏi hướng về phía một bên thanh vân tông chuyên môn phụ trách truyền t ố n g pháp trận trường lão trường lão kia từ từ nhắm hai mắt con n g ư ờ i dường như tại cảm thụ được cái gì lương cựu về sau mới mở ra ánh mắt trong hư không đã xảy ra biến cố dựng lên truyền t ố n g thông đạo sụp đổ Ta láo khổng tại hư không bên trong a l tại hư không thời gian cùng ngoại giới tốc độ chạy hoàn toàn khác biệt điểm này trên khổng võ lần liền phát hiện bởi vậy mặc dù hắn giờ phút này tốc độ chậm dại không dùng có thể hắn một chút không lo lắng sẽ hao phí đã rất lâu ở giữa ngoài thông đạo là kéo dài không dứt thuần túy h tám duy nhất ánh sáng khả năng chính là chính mình chỗ truyền thống thông đạo tán phát màu ngà sữa có mang khiếp mắt con ngươi cẩn thận đánh giá một phen khổng võ phát hiện trước kia không chỗ không có ở đây lực chi đường cong tại mảnh này trong bóng tối cũng không tồn tại hư không a thật đúng là chống không một vật khổng võ cảm khái một tiếng nhắm mắt lại con ngươi bắt đầu dưỡng thần nhưng lại tại qua không đến mười cái hô hấp về sau hắn đ ỗ n g nhiên lỗ thai khé động đột nhiên mở mắt ra con ngươi trên mặt hiện ra một tia n g h i hoặc hắn nghiêng đầu đem tất cả lực chú ý tập trung ở trên lỗ thai tự thân hô hấp tiết tấu cũng biến thành nhẹ nhàng lên c h i p gà thôi tiệp liên tiếp ý nghĩa không do nói nhỏ âm thanh từ đằng xa trong hư không chuyển đến n h ư n g khổng võ xác nhận trước đó cũng không phải là chính mình trong hư không lại có người trong đồng đứng ngắt thanh âm dường như một loại nào đó ngôn ngữ khẳng định không phải ngẫu nhiên sinh ra hoàn cảnh âm khổng võ có thể xác định điểm này đang tư tắt lúc khổng võ khoe mắt dư quang đ ố n g nhiên quan sát được cái gì vô ý thức quay đầu chỉ thấy thanh âm kia t r u y ề n đến phương hướng nguyên bản khổng võ một vật trong hư không đ ố n g nhiên xuất hiện từng sợi lực chi đường cong ngay từ đầu chỉ là giải rác không có mấy một chút đường cong tại trong chớp mắt liền biến dày đặc ma ma mà nơi đó chuyển đến n h ỉ non âm thanh cũng dần dần biến rõ dần lên da hỏa này đang hướng phía chính mình di động khổng võ nhữ lông mày nhìn chăm chú hư không sau đó khổng võ liền thấy một đoàn khổng lồ lực chi đường cong tụ hợp mà thành thân ảnh thế gian vạn vật đều tại lực ảnh hưởng dưới vận động lấy từ khi lực thuộc tính đột phá một ngàn điểm đến nay khổng võ mỗi lúc mỗi khắc đều có thể quan sát được không gian bên trong đại biểu cho lực lượng lưu động đường cong m à trong đó nhất là tráng kiện đường cong chính là trước đó khổng võ phóng thích h á m thiên chỉ lúc chỗ sinh ra phẩm chất liền khoảng chừng một triệu、nhiều. nhưng i ề u n h bây giờ kiêm một mảnh trong bóng tối tụ hợp lên lực chi đường cong tùy tiện một đầu đều so hàm thiên chỉ sinh ra lực chi đường cong còn lớn hơn bên trên gấp mười đây rốt cuộc chính đ ư ơ n g khổng võ nghi hoặc này sẽ là cái dạng gì tồn tại thời điểm kia một đoàn bóng ma chậm d ã i bên i lớn khoảng cách thoáng rút ngắn lấy khổng võ thị lực tiếp lấy truyền t ố n g thông đạo tản mát ra ánh sáng nhạt rốt cục thấy do kia một đoàn bóng ma toàn bộ diện mạo thân thể to lớn trước đó kia bàn cổ tộc cự nhân tại cái đồ chơi này trước mặt đều chỉ có thể xem như sâu kiến ngược tam giác đầu lâu bên trên hiện đầy mấp mô hoa hoa, trên cùng hai cái vòng tròn giường như vực sâu đen đặc như mực đem kia số lượng không nhiều ánh sáng toàn bộ hấp thu hắn không có thân thể to lớn đầu lâu hạ là tám đầu khớp nối cải lại mặt chân như là một cái tự hình vẫn là những cái kia mảnh trên đùi hiện đầy không ngừng v ặ n mèo s ú c tu hắc tiểu biệt gây nên dáng dấp thật đồ chơi k h ổ n g võ trông thấy ra hỏa này cái thứ nhất ý nghĩ chính là kiếp trước cái gọi là tuần hụ trong thần thoại những cái kia kỳ hình quái trạng thần minh tiếp lấy k h ổ n g võ ánh mắt bên trên rời nhìn thấy nó thuộc tính bảng trộn mệnh c h i chủ thọ lượt ba quý ba ký ba trộn mệnh c h i chủ nhìn thấy ra hỏa này danh tự k h ổ n g võ trong nháy mắt hồi tưởng lại trước đó tại bắc thần đại lục t ă n nộ đây là tới tìm ta tính sổ s á tới khẩn võ sờ lên cái mũi nhớ tới chính mình giống như giết chết hắn một sợi phân thần thật là như thế mang thù sao lúc ấy hệ thống không phải nhắc nhở nói cái kia bất quá là đối phương một sợi hơi không đáng nói đến phân tần a ngay tại khổng võ nghi hoặc lúc t r ộ n mệnh c h i chủ hình tam giác đầu lô bên trên bị nồng đậm xúc tu bao trùm miệng chậm rãi mở ra liên tiếp ý nghĩa không rõ lời nói sau g i a hỏa này tựa như là rốt cục tìm tới có thể cùng khổng võ khai thông lời nói bàn cổ đại lục người t h ờ phụng ta ta đem ban cho ngươi vĩnh hằng theo cái kia khó chịu n ữ điệu bên trong khổng võ điểm rất lớn khí lực mới hiểu do no ý tứ ra hỏa này là muốn cho ta thợ phụng hắn Khổng võ ánh võ m ắ tựa lường một chút bên cạnh, trông một chút thấy k hồ là theo khổng võ nói bậy tám đạo nghe được ra qua loa chi ý t r ộ n mệnh chi chủ trầm mặc một hồi miệng một trường một cái vật phẩm bay ra trực tiếp rơi vào khổng võ trước người đây là một bản màu đen xếp vở da khô cạn giống như là dùng một loại nào đó sinh vật ra chế thành viết lên ngươi danh tự khổng võ nghe được n ó lời nói nhưng lại ngầm đầu biểu hiện ra vẻ mặt mở mịn bộ dáng hắn mới sẽ không ở phía trên viết lên danh từ đâu thậm chí ngay cả đụng hắn đều không muốn chạm thử cái này quái dị x c h vở truyền tống thông đạo quang mang bắt đầu biến đàm đạo khổng võ minh bạch chính mình rất nhanh liền muốn đến mục đích chỉ là nhìn trộm mệnh c h i chủ cũng phát hiện điểm này Ngươi! Nó kêu tám đầu mảnh giữa hai chân phía trước nhất bỗng nhiên không khổng giữa Giờ trước hai hai Rào hoạt! phía thay đổi một chút, cách không đối với khổng võ bắt tới. Giờ phút tám một kêu đầu cái đổi đối bắt với võ Không có may do dự, hắn trực tiếp thi nhưng trước mắt gia hòa này khẩn định xuống do、so、thanh vân đạo nhân còn mạnh hơn hung hãn liên tiếp dấu chấm hỏi có khả năng là mười chín vạn cũng có khả năng là một trăm triệu bởi vậy k h ổ n g võ cũng không cảm thấy chính mình thi triển thần thông liền có thể ngăn lại đối phương hắn một kiếm này mục tiêu Cũng không phương k phải đối ba trộm mệnh chi chủ mảnh chân chậm một bước nhìn thấy một màn này mở ra miệng lộ ra trong miệng giày đặc tê tê xúc tu giận dữ hét nhưng lại tại lúc này một cái to lớn chỉ ấn theo hắn phía trên đè xuống c h ộ m ệ n h ai hứa ngươi tự tiện xông vào bàn cổ khu vực chương ba trăm chín mươi bảy giả hoạt tiểu phu chương ba trăm chín mươi bảy giả hoạt tiểu phu thanh huyền trân nhân trước đó cùng khổng võ nói thanh vân tông truyền tống pháp trận tiến về mục đích là tây châu hạ châu đến một chút hai thành lớn trung châu rất nhiều đại tông môn cùng thành phố lớn tiến về tây châu t r ú c châu truyền tống trận mục đích đều thiết trí tại nơi đó theo hắn lời nói cái này thành thị thành lập mới bắt đầu chính là vì cho người tu luyện phục vụ còn nói khổng võ có cơ hội có thể ở bên trong thật tốt đi dạo một vòng nhưng bây giờ khổng võ nhìn xem trước mắt g à y đặc tê tê Hít một mạch. một lần này cũng không phải hắn lật đường mà là tại c h u y ể n t ô n g trên đường thì rời đi dẫn đến chính mình cùng mục đích chạy hướng không ít khoảng cách chỉ là hy vọng chính mình hiện tại đã là tại tây châu hạ châu đứng người lên sửa sang lại một chút trên quần áo treo nhánh cây cùng lá xanh khổng võ lúc này mới có thời gian cùng phía trước dơ đ a o bổ t u ổ i mắt chừng ngây mồm lao giả đánh cái bắt chuyện lao trượng phiên thoái hỏi một chút nơi này là tây châu hạ châu a bị từ phía trên m à hàng khổng võ dọa nhảy một cái lao giả đột nhiên lấy lại tinh thần vô ý thức nói tê giác cái gì tê giác nơi này là châu đen sơn khổng võ im lặng bất quá sau một khắc cũng nghĩ minh bạch. Trước mắt Trước khắc nghĩ bạch. cũng này vị lại á o giả nhìn chính là phổ bình thường thông tiểu phu mà thôi, lực thuộc tính không tiểu thôi, hai điểm.、Một、cái nhìn chính bình tính đến phổ phu thuộc h lực là mà p Một nhân, gì thế â y c â Châu Châu u quá trong Bất t loại hình danh sương. Hạ h lại thế nào nói hắn tổng hẳn là biết gần nhất thành thị ở đâu a l ã o trượng cây bên này gần nhất thành thị ở đâu này g nhưng biết trước tìm người nhiều địa phương nghe ngóng một chút người tu luyện, tin tức, lại từ người tu luyện trong miệng nghe ngóng một chút tiểu hồng hạ lạc mặc dù bọn hắn không nhất định nhận biết tiểu hồng nhưng là khổng võ nhớ kỹ trước đó tiểu hồng đánh giết cái tia phật đà danh tự tích độc kim cương tại cái này tây châu hạ châu hẳn là danh khí không nhỏ nghe nóng một chút g i a hỏa này tin tức cũng liền có thể được tới tiểu hồng tương quan tin tức chỉ là đối mặt khổng võ nghi vấn cái này tiểu phu không có thứ nhất thời gian trả lời mà là t r ò n g mắt quay t r ò n c h u y ề n trên dưới giỏ xét khổng võ lao trượng khổng võ không hiểu mở miệng hỏi nói tiểu phu lấy lại tinh thần ho khan một tiếng nói biết là biết bất quá a hắn lại lần nữa nhìn một chút khổng võ kia khôi ngô thân thể nói rằng ta có thể giúp ngươi chỉ đường nhưng là ta hiện tại có chút việt tình sợ lạ nhìn thấy hắn bộ này bộ dáng khổng võ cười cười hỏi vậy ngài là muốn ta giút ngài làm chút、gì? trong i ể u p rừng con đường đơn sơ lại thêm bọn hán giờ phút này là ở trên sơn nhất định phải thỉnh thoảng đi lên xoay người xuyên qua rừng rậm chốt sâu có thể tiểu phu mặc dù lớn tuổi nhưng là thân thể cực kỳ nhanh nhẹn giống như một cái vượn già khỉ bước chân mười phần nhẹ nhàng mà khổng võ thì là một loại khác phong cách tiểu phu cần xoay người x u y ê n qua hoặc là nghiêng người chen đi qua nhỏ h ẹ p chỗ khổng võ thì là trực tiếp lớn giao xếp đặt đục tới mặc kệ là tảng đá vẫn là cây cối đều sẽ bị hắn tùy tiện phá tan nhìn thấy khổng võ biểu hiện tiểu phu sửng sốt một hồi lâu trong mắt nhất chuyển trực tiếp tới tới khổng võ sau lưng hắn chỉ đường khổng võ mở đường đi một hồi lâu khổng võ sắc mặt nhẹ nhõm hô hấp nhẹ nhàng nhưng là tiểu phu trung quy là n ụ c thể phàn thai hai tay tại trên đầu gối chống đỡ một bên thở mạnh vừa nói không được hô nghỉ ngơi một hồi thế thế, khổng võ gật gật đầu tùy ý vung tay lên ngay tại một bên thanh ra một mảnh đất trống tiêu phu đặt mông ngồi đi lên nhìn xem khổng võ cảm khái nói ngươi là người tu luyện à? xem như thế đi tiêu phu đập đi đập đi miệng cảm khái nói vẫn là các ngươi những này người tu luyện tốt nếu là ta các ngươi có thân thể này ta một ngày liền có thể chặt đủ một tháng tuổi khổng võ cười cười gặp hắn căn bản không sợ chính mình cái này người tu luyện nghi ngờ nói lao trượng thường xuyên có thể nhìn thấy người tu luyện tiêu phu gật gật đầu nói đúng vậy a liền ta kia trâu đen trong thôn liền có mấy cái người tu luyện khổng võ nghe nói không khỏi cảm t h á n g cái này tây châu hạ châu cùng t r u n g châu nhìn cũng không cái gì khác nhau khắp nơi trên đất đều là người tu luyện à. nói đến chúng ta lần này chính là đi gặp một cái người tu luyện t i ể u phu câu tiếp theo đưa tới khổng võ chú ý cái gì cảnh giới khổng võ hỏi một câu lúc này mới ý thức được cái này tiểu phu làm sao có thể có thể biết người tu luyện cảnh giới phân chia thật không nghĩ tới t i ể u phu vậy mà thật biết ai nha thế ê kia nghe nói năm trước vừa đột phá tới nguyên anh kỳ khổng võ hiếu kỳ nói lao trượng đối cái này tu luyện giới chuyện biết được không n g ta kia là tiêu phu cười, cười nói rằng thôn chúng ta bên trong những người kia tại hai đồng thời điểm liền sẽ đi khảo thí một phen tu luyện tiên h phú thiên phú không tệ liền sẽ bị mang lên sơn tu luyện nói đến đây trên mặt hắn hiện lên một tia tiếp hận tiếp tục nói lao đầu tử ta không có tu luyện tiên h phú nhưng là những cái tia hồi nhỏ đồng bạn bên trong thật là ra không ít người tu luyện bọn hắn ngẫu nhiên trở lại trong thôn cũng sẽ cùng chúng ta trò chuyện chút cái này tu luyện giới chuyện lao đầu tử thai ta nghe mắt nhiễm cũng liền minh bạch một chút chuyện nhìn vị này lao giả thôn hẳn là thuộc về cái nào đó tông môn phù hộ phía dưới cái kia tông môn mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ khảo thí thôn dân tu luyện thiên phú nhờ vào đó thu đổ bồi dưỡng hậu bối nghĩ đến cái này khổng võ đ ỗ n g nhiên ánh mắt k h ẽ động hỏi lao trượng kia cho các ngươi khảo thí thiên phú người là cái nào tông môn ta muốn đi gặp một lần người tu luyện dù sao tin tức linh thông khổng võ cảm thấy chính mình có thể từ nơi này vào tay tiêu p h u lắc lắc tay nói cái gì tông môn à, chính là ở trên núi tạo trại liền danh tự không có a chính là ta nhóm muốn đi tìm người kia là thôn chúng ta bên trong đi ra gọi châu đen, châu đen. khổng võ nghe được xã này quê mùa mười phần danh tự nhất thờ im lặng hai người lại nghỉ ngơi một hồi lại lần nữa đứng dậy đi đường cùng một thời gian dưới núi châu đen thôn một chỗ đại viện lạc bên trong một cái mặc cầm ý thỉa khoe mắt lớn nốt rồi mập luồn đang ôm một cái hòa thượng ống quần âm thanh nước mắt câu hạ đại sư ba kia hắc như yêu ở đây thai họa thôn dân nhiều năm ngươi cần phải là ta làm chủ a hòa thượng vì đầu thai to người mặc cả xa trong tay cầm một thanh kim quan g lập loại quần trượng nghe được hắn những lời này n ữ n lông mày nói lại có việc này lưu viên ngoại ngại tinh tế nói tới ta phật môn đệ tử lấy phổ độ đám người làm nhiệm vụ của mình định sẽ không ngồi nhìn yêu vật thai họa vô tội bất tính lưu viên ngoại tròng mắt đi lòng vòng tiếp tục k h ó c hô k i u đ ạ i hắc như có thể q u á không phải thứ gì giống chúng ta những này bình thường bách tính trong đất loại hoa màu hắn hàng năm đều muốn lấy đi b ả y thành nếu là không cho hắn liền hắn liền hòa thượng nghĩ đến trước kia thấy qua những cái kia yêu quái làm loạn cảnh tượng cái nào một lần không phải t h ấ y ngã khắp nơi a di đạo phật hòa thượng thương hại niệm một câu phật hiệu chương ba trăm chín mươi tám sư h u n h đệ chương ba trăm chín mươi tám sư h u n h đệ hòa thượng trực tiếp ngồi trồm hùm ở nguyên đệ niệm lên một đoạn kinh văn lưu viên ngoại thấy này xứng sở tại nguyên đệ không phải n g u y ê một cái đắc đạo cao tăng nghe được ta thảm như vậy cố sự về sau không nên lập tức xuất phát đi tiêu diệt kia hq a nối nơi này niệm kinh là cái gì quý a đại sư ngài đây là lưu viên ngoại cẩn thận nghiêm túc mà hỏi hòa thượng không có phản ứng hắn tiếp tục ở đằng kia từ từ nhắm hai mắt con người niệm kinh lưu viên ngoại thấy này cũng không dám cái giày chỉ có thể ở đứng bên cạnh lấy nghe hắn niệm kinh nghe được t h ẳ n g áp không có qua bao lâu theo cuối cùng một thanh â m tiết rơi xuống hòa thượng rốt cục mọc ra một mạch niệm sòng kinh văn thí chủ lão nạp sự vụ bận rộn còn có rất nhiều người chờ lấy ta đi giải cứu một đoạn này vãng sinh kinh liền xem như ta vì ngươi chết đi thân nhân cầu phúc a lưu viên ngoại nghe được câu nói này t r ừ n g lớn ánh mắt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chết đi thân nhân trong nhà của ta có ai qua lời a tập nhạp tư tự tại trong đầu lóe lên mà qua thấy lao hòa thượng đầu cũng không trở về liền phải rời đi lưu viên ngoại đ ỗ n g nhiên linh quang lóe lên giống như là nhớ tới cái gì giống như vô đầu nói đại sư dừng bước ba nói xong hắn liền nhanh như chấp chạy vào phòng tiếp lấy trở ra thời điểm trên tay đã cầm một cái vải đỏ đang đắp h a y nhỏ tiểu hơn vải có thể chống đỡ được phạm nhân ánh mắt có thể chỗ nào có thể chống đỡ được người tu luyện thần thức hòa thượng thần thức quét qua trên mặt càng phát tướng mạo cao quý trang nghiêm nguyên bản chuẩn bị bước ra sân nhỏ một chân thu trở về ai cũng được lão nạp thiện tâm không thể gặp người khác chịu khổ hôm nay liền giúp người giúp các ngươi trong thôn người vô tội ngoại trừ kia thái họa tiếp lấy hắn tay hào vung lên lưu viên ngoại còn không có phản ứng tới khay bên trong một chút linh thạch liền biến mất kia hắc nhu yêu ở đâu lưu viên ngoại nghe được câu nói này trên mặt vui mừng chỉ chỉ xa xa sân phòng nói rằng ngay tại ngọn núi kia đình bất quá đại sư người xuất gia từ bi vi hoài cũng đừng khai sát giới giao hân giao h ứ n kia châu đen chính là lão hòa thượng chừng hắn một cái quả quyết nói trừ ác vụ tận trong nhà người đã có người gặp hắn độc thủ làm gì còn muốn vì đó cầu tình dứt lời lão hòa thượng trên thân kim quang loại lên bay thẳng lên không trung lưu viên ngoại nhìn xem lưng của hắn ảnh lẩm bẩm nói độc thủ ta chỉ có điều bị hắn đoạt vài đầu heo mà thôi a trong núi r ừ n g rậm khổng võ đi tại tiểu phu trước người tùy ý đem một gốc thân e o t h u đại thụ trừ tận gốc lên ném đến một bên đang muốn tiếp lấy đi lên phía trước thời điểm hai của hắn đoá khé động nghe được trong tiếng gió sen lẫn một đoạn đối thoại âm thanh sư minh ta sao có thể xử lý a ta thật không có nghĩ đến hàng lộ thuật cùng phụ gió thuật cùng một chỗ dùng sẽ c ó lớn như vậy uy lực ta thật không phải cố ý một cái có chút non nớt thanh â m phàn n à nói nghe tâm tình mười phần xa suốt tiếp lấy một cái hơi có vẻ thô cùng thanh â m thì là ở bên an u ổ i không có việc gì sư phụ sẽ không bắt ngươi thế nào tối đa cũng chính là chụp ngươi tháng này tiền mà thôi a còn muốn trừ tiền a ta tháng này vốn là phải trả thiếu sư tỷ mười l ư ợ n g bạc cái này lại trừ tiền ta tháng này sư h i n h k i a cái gì ngươi y đến ai bảo ngươi nhất định phải mua quyển kia phục ma thần tăng truyền có thể sư h u n h ngươi không phải cũng rất thích xem a k h u khụ nói đến sư huynh nói với người tin tức tốt chúng ta tháng này sẽ phát một cái bội thu thưởng mỗi người ba mươi lượng ba mươi lượng ba tuổi trẻ thanh âm đầu tiên là cao lên tiếp lấy cẩn thận nghiêm túc nói số tiền kia sư phụ sẽ không chụp à. sẽ không sẽ không đây chính là người là ai đang khi nói chuyện khổng võ đã tới tới bọn hắn trước người nhìn thấy mặt trước vẻ mặt đề phòng hai người khổng võ khỏe miệng co cắp rút không biết do nên nói chút gì cái k i a thanh âm t h u kệch là một cái gầy lồn nhân loại cũng không biết nói cái k i a nho nhỏ trong thân thể là thế nào phát ra như vậy phong khoáng thanh âm hắn sư đệ thì là cả người tài cao lớn hổ yêu một thân khối cơ thị t bên trên đỉnh lấy một cái đầu hổ nhìn phá lệ đáng yêu cái này một đôi tổ hợp thật đúng là hiếm thấy tại khổng võ trước kia kinh lịch bên trong đa số yêu vật cùng nhân loại đều là lẫn nhau là thủ khấu có rất ít có thể hòa thuận trung đụng khổng võ n h é o n h é o nằm đấm đệ lại chính mình mong muốn lột mèo xúc động vừa muốn nói chút gì lại nghe thấy đằng sau truyền đến một tiếng phẫn nộ hô to âm thanh làng ư ơ i ba tiểu phu thở hồn hển thở phì phò chạy tới chỉ vào cái kia hổ yêu hổ yêu nghe được thanh â n này thân thể một cái run dậy lập tức trốn đến người kia loại sau lưng ta không phải cố ý ba thanh â m hắn run dày hô tiểu phu khi không đánh một chỗ đến giẫm chân một cái nói ta thật là bỏ ra một khối linh thạch đến xin ngươi giúp ta tới tiêu một chút ta đồng ruộng có thể ngươi ra hòa này vậy mà trực tiếp đem ta ruộng tất cả đều hủy khổng võ nguyên bản còn tưởng rằng cái này hổ yêu khẳng định là hại tiểu phu họ hàng gần người dù sao lên núi đốn t u ổ i gặp phải lá hổ đồng bạn bị sống sờ sờ ăn hết chuyện phát sinh không ít nhưng khi tiểu phu phu nước bọt hô lên cái này vài câu sau nguyên bản chuẩn bị ra tay là tiểu phu đòi lại một cái công đạo khổng võ một cái lào đạo kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất ngươi một cái phạm nhân mời yêu vật tới tiêu đồng ruộng k h ổ n g v õ khó mà tin hỏi đúng a tiểu phu theo lý tường h đương nhiên nói có thể ra hỏa này đem t a ruộng tất cả đều hủy gặp hắn một bộ lòng căm phẫn lấp hưng dáng vẻ k h ổ n g v õ xương sở tại nguyên điện cái này một cái phạm nhân có thể mời đến yêu vật thi pháp tới tiêu đồng ruộng cái này cũng thì thôi nhưng bây giờ hắn lại còn dám chỉ vào yêu vật chỗ thủng mắng to ba thế nào chuyện lương t ĩ n h như cũng xuyên việt đến thôn các ngươi biểu diễn một bài ngay tại lúc này cái tia dáng lùn nhân loại nói chuyện lao trượng ta người sư đệ này còn trẻ kinh nghiệm không đủ lần này chuyện cũng không phải hắn cố ý vì đó ngươi nhìn ta mặc kệ ngươi nhường hắn chớ đi ta lần này đến chính là tìm đến châu đen lý luận rõ ràng đi đi đi các ngươi cùng ta cùng một chỗ tiêu phu tiến lên trực tiếp lôi kéo hổ yêu cái kia có thể một bàn tay đập nát đầu hắn móng l u ố t hướng về trên núi đi đến sư minh cái này sao có thể xử lý a minh minh theo tùy tiện tiện liền có thể đem móng l u ố t rút trở về có thể hắn lại chỉ là nhìn xem nhà mình sư minh lông sủ hổ đầu lộ ra một tia bị khuất dáng luồn sư minh hít một mạch nói còn có thể làm sao bây giờ cùng đi thấy sư phụ a nói xong hắn liền theo đi lên lúc này khổng võ dường như nghĩ đến cái gì phóng ra mới bước đi tới tiểu phu bên cạnh nhỏ giọng nói ngươi nói cái tía c h â u đen sẽ không phải là hắc n h ữ yêu a ngừng tiểu phu theo lý thường đương nhiên địa điểm một chút đầu nói là ba chúng ta trăm năm trước tiền bối nuôi c h â u tày cơ duyên trùng hợp thu được tu luyện phương pháp chương ba trăm chín mươi chín hòa thượng hàng ma chương ba trăm chín mươi chín hòa thượng hàng ma khổng võ đi vào thế giới này phát hiện có có thể miệng phu nhân n nôn g láo hổ thời điểm liền đã cảm thấy rất ma h u y ễ n nhưng bây giờ trước mắt phát sinh tất cả lại làm cho hắn cảm giác chính mình kinh nghiệm vẫn là thiếu đi cả người thân thể còng xuống k h ắ p khuôn mặt là nếp nhăn dường như chỉ cần một trận gió thổi qua liền sẽ bị thổi ngã lao nhân cả người tài cường tráng làn da đ e n nhánh toàn thân khối cơ thịt dường như sau một khắc liền phải bạo tạc đầu châu yêu quái minh minh là hai cái mặc kệ thực lực vẫn là địa vị đều thiên trinh l ệ khắc tồn tại giờ phút này lại ngồi cùng một bàn lớn bên trên miệng bên trong mắng mắng rồi rồi ra giá trả giá không sai mắng mắng rồi rồi cái kia là tiểu phu trái lại kia hắc nhu yêu chỉ là đang không ngừng giải thích lấy cái gì nghe được tiểu phu điều kiện sau lại thỉnh thoảng lắc đầu cuối cùng tiểu phu đại hoạch toàn thắng lấy ba mươi lượng bạc cộng thêm một đầu trâu cậy một cái giá lớn tha thứ cái kia tiểu hồ yêu giờ phút này tiểu phu rào rạt đắc ý ngồi trên mặt bàn đắc ý uống nước đối diện một đám yêu vật túi đầu đủ rũ dường như kinh nghiệm một trận đại bại không võ nhìn xem một màn này không chỗ ở lắc đầu đám này ra hỏa thật đúng là hắn gặp qua coi trọng nhất đạo lý yêu quái k i a cái gì chương lao đầu đây là người bạn hắc nhu yêu từ trong ngực móc ra ba cái nén bạc mặt mũi tràn đầy đau lòng đem nó đưa đi qua thật là lao tiểu phu lại sắc mặt biến đổi cũng không tiếc chỉ là nhìn xem hắp nhu yêu hắp nhu yêu dường như minh bạch hắn đang suy nghĩ cái gì bất đắc gì nói ta biết ta biết ngươi đầu kia trâu cày ta để cho người ta đi dắt qua tới theo hậu sơn tới cái này còn phải một đoạn thời gian ngươi chờ khoảng một hồi nghe được câu nói này t r ư ơ n g l ã o đầu sắc mặt mới tốt chuyển một chút nhận lấy bạc thế này hắc như yêu nói rằng bất quá ngươi cũng không thể trực tiếp đem kia trâu cày làm thịt rồi ăn t h ị ta t đây chính là ta t ặ n g t ặ n g t ặ n g t ặ n g cháu trai nói lời gì t r ư ơ n g l ã o đầu chừng hắn một cái tiếp tục nói ăn t h ị t b ò cái gì gia đình a đây chính là một đầu trâu cày a gặp hắn biểu lộ không làm bộ hắc như yêu mới thả lòng trong lòng nhìn về phía khờ võ vị này hắn ôm lấy quyền vừa định gọi chào hỏi nhưng lại sắc mặt có chút nghi ngờ nhìn xem chương lao đầu nhỏ giọng nói ngươi xác định hắn là người tu luyện cái kia có thể là giả ta nhìn hắn theo mây phía trên đến rơi xuống tên kia đập kia hô to chuyện gì không có nửa tin nửa nghi hắc n g u yêu lúc này mới quay đầu đối với khổng võ nói vị này đ ã hưu tại hạ châu đen ngươi gọi ta một tiếng lao n g u liền có thể hắn vẫn là có chút không quá tin tưởng chương lao đầu lời nói bởi vì hắn từ nơi này cường tráng hán tử trên thân cảm thụ không đến nhận chức gì chân n g đến n c h ứ n động khổng võ cả người tại hắn xem ra chính là thân thể cường tráng chút phạm nhân dù sao lấy hắn nguyên anh kỳ tu vi, có thể tại trước mặt hắn đem tự thân chân nguyên chấn động hoàn mỹ ẩn dấu chỉ có hóa thần kỳ trở lên người tu luyện thật là hóa thần kỳ người tu luyện đây chính là cùng tiên phật sóng vai tồn tại nhiều hiếm thầy a đánh chết hắn cũng không thể tin tưởng trước mắt cái này nhìn vô cùng tuổi trẻ g i a hỏa sẽ là một cái hóa thần kỳ người tu luyện k h ô n g võ mặc dù theo hắc nhu yêu trong ánh mắt nhìn ra một tia nghi hoặc có thể k h ô n g võ cũng không quá để ý ôm lấy quyền đi thi lễ tiếp lấy hắn tư tắc một chút mở miệng hỏi nói hắc nhu đạo hữu nơi này thật là tây châu hà châu châu đen sửng s ố t một chút nói tia không ra thế nào ngơi ra hỏa này nhìn tu vi không tệ Vậy mà nhưng bây giờ xem ra chính mình cũng coi là đạt tới mục đích khổng võ cười cười tiếp tục hỏi tại hạ mới tới nơi đây trước đó truyền t ố n g pháp trận ra chút vấn đề bị ném vào nơi này muốn theo hắc mưu đạo hữu thỉnh giáo một chút nơi đây khoảng cách kim bắt thành bao xa kim bắt thành chính là khổng võ trước đó mục đích kim bắt thành hắc mưu yêu nghĩ nghĩ lắc đầu nói không nghe nói qua cái này thành đoán chừng là tại cách chúng ta nơi này rất xa rất xa địa phương tối thiểu nhất phương viên vạn dặm bên trong là không có cái này thành trì hắc mưu yêu trong lời nói mang tới một tia tôn kính k h ổ n g võ lời nói này đã đủ để giải thích do hắn thực lực phi phạm đã không phải tây châu hạ châu người vậy hắn tới đây tất nhiên là thông qua được khóa vượt truyền tống trận hắn mặc dù không có ra ngoài du lịch kiến thức không tính rộng khắp thế nhưng biết loại này truyền tống trận hy hữu tính có thể sử dụng loại này truyền tống trận người cái nào đều không phải là người bình thường ngoan loãn lao tử hôm nay chẳng lẽ lại thật đúng là đụng tới tiên phật cảnh giới đại lão Chính đương châu đương đen trong l ò n hiện lên vô số suy nghĩ g thời điểm, vô vừa số suy mới c hành u i tẩu h h m võ, đ ô n dưới níu lông mày, nhìn về phía ngoài chân hắn từng bước xinh sen từng đoá từng đoá kim sắc hoa sen trên không trung nợ rộ đồng thời m ô i hắn khẽ nhúc ních từng tiếng trầm thấp n i ệ m kinh âm thanh quanh quần tại thiên địa ở giữa thế nào chuyện vì cái gì ta Á á á! Á đầu đau quá sư phụ đây rốt cuộc châu đen k i a một phòng đệ t ừ bên trong yêu quái xuất thân lập tức ôm đầu sọ đầy đất l a n l ộ t biểu lộ dữ t ậ n nhìn qua vô cùng thống khổ những người kia loại người tu luyện thì là lo lắng nhìn xem chính mình sư m i n h sư đệ tay chân vô phương đ ư ơ n g đ ố i như giống nhau trầm thấp châu họ tiếng vang lên hắc như yêu tiếng gầm xua tán đi trong phòng niệm kinh âm thanh tiếp lấy hắn vọt thẳng ra khỏi phòng tử đối với trên bầu trời hòa thượng nói đại sư chúng ta châu đen sơn yêu vật cùng thế không tranh cũng không làm loạn ngài vì sao muốn như thế đối đãi chúng ta hắc nhu yêu mặc dù đối với lao hòa thượng một phen hành vi cực kỳ thống hận nhưng trong lời nói không chút nào không dám để lộ ra đến bởi vì hắn nhìn ra trên bầu trời cái kia hòa thượng trên người khí thế vô cùng hùng hồn toàn thân tản ra huyền diệu chấn động dường như cùng bọn hắn căn bản không phải cùng một cái thế giới người hóa thần kỳ châu đen sắc mặt đ ắ n g chát chỉ hy vọng có thể thông qua chính mình lời nói đem hòa thượng này khuyết lui chỉ là sau một khắc chỉ thấy kia lão hòa thượng chậm rãi mở ra ánh mắt khuôn mặt bên trên không có mảy may tình cảm thản nhiên nói yêu v chuyện tới bây giờ còn tại rào biện hôm nay các người cái này một núi yêu vận đều sẽ bị ta siêu độ tiếp sau liền xem như làm yêu vận cũng nhớ kỹ không cần là không phải làm vậy đại sư chúng ta vê anh lão hòa thượng không chờ hắc n h u yêu giải thích k h o á t tay chính là một đạo kim sắc trưởng ấn thẳng tắp vô xuống hắc n h u yêu sắc mặt biến đổi hít sâu một mạch toàn thân chân nguyên toàn đ ộ ngưng tụ tới trên nắm tay hung hăng ném đúng ra màu đen quyền ấn cùng kim sắc trưởng ấn va chạm chỉ là một nháy mắt liền trực tiếp sụp đổ phốc phốc t â u đen miệm phun màu tươi bay ngược ra ngoài c h ư n bốn trăm phật cốt xá lợi c h ư n bốn trăm phật quất xá lợi châu đen kia to lớn thân thể thẳng tắp hướng về sau bay đi mắt thấy liền phải đem phong ốc và sụp thời điểm một cái q u ạ t hương bổ lớn bàn tay bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau hắn vững vàng nâng hắn khổng võ đem châu đen nhẹ nhàng buông xuống khổng lồ thân thể tại trong tay hắn dường như không có bất kỳ trọng lượng k h ú khụ đa tạ khổng huynh đệ cái này lão l ử a c h ọ k h ú khụ người đến b ấ t thiện tu vi không tầm t h ư ờ n g ngươi vẫn là sớm đi rời đi à miễn cho liên lụy ngươi châu đen dãy rủa lấy đứng dậy một bên ho ra máu vừa hướng lấy khổng võ nói mặc dù biết khổng võ tỷ lợn tu vi bất phà trước mắt cái này lão lựa chọc vậy mà một kích liền có thể đem chính mình đánh thành trọng thương tu vi khẳng định không phải mới vào hóa thần tồn tại mặc dù không có thần vị nhưng gia hỏa này thực lực chỉ sợ so đa số tân tiến phật đ ạ t đều mạnh hơn hung hãn khổng võ thật không nhất định là đối thủ còn nữa nói liền xem như khổng võ có thể đánh thắng lao lựa chọc cũng giải quyết không được vấn đề tại cái này tây châu trúc châu khu vực phật môn là cường hãn nhất thế lực những này còn lựa chọc quan hệ rắc rối phức tạp đánh một cái rất có thể liền sẽ dẫn xuất trong linh sơn tồn tại đi thời điểm, dưới chân dùng sức liền phải tiến lên cùng lão hòa thượng liều mạng chỉ là sau một khắc mặt đất bị hắn đạp đến đào ra một cái hố to có thể hắn thân tử lại một chút bất động h ắ c nhu yêu sừng sốt một chút mợ mịt nhìn một chút mang theo chính mình tráng kiện cánh tay lại quay đầu nhìn xem khổng võ nói khổng huynh đệ ngươi lây là khổng võ cười cười nói ngươi trước chờ một hồi ta còn có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi vấn đề h ắ c nhu yêu sừng sốt một chút cái này đều lúc nào đợi ngươi còn nhớ những này phía trên lão hòa thượng không có vội vã động tủ thật là trên thân chuyển tới tiếng tụng kinh lại càng ngày càng to trong phòng hắc nhu yêu những cái k i a đệ tử tại lúc này đã bắt đầu miệng phun bọt mép mắt thấy liền phải nhịn không được thế này châu đen sắc mặt hoảng hốt vừa muốn không để ý tất cả đi lên ngăn cản lão hòa thượng lại phát hiện một bên khổng võ bỗng nhiên lông mày nhữ một cái t h ử lạnh một tiếng sau một khắc một cấu ngang ngược thanh â m chấn động trực tiếp t h a n h không chung quanh trong không khí cái khác thanh â m hắc nhu yêu phát hiện chung quanh tiếng tụng kinh biến mất không thấy trong phòng những cái kia tiểu yêu cũng là nhao nhao mở mắt ra mê mang đứng lên đến không chỉ có như thế tia cùng bạo thanh em chấn động còn hướng về phía trên tràn ngập c h ỉ n g h e có gật gật đầu tuy ý nói lần này liên tính nhiều không đợi hắn quay đầu đối với hắc như yêu tiếp tục đặt câu hỏi lão hòa thượng liền phát ra một tiếng phẫn nộ giống lên một tiếng lớn mật yêu vật ba giám hư hao linh sơn ban tặng xá lợi ngươi có biết phạm vào rất lớn sai lão hòa thượng sắc mặt phát xanh vợ môi run dậy thanh em vô cùng đau lòng xem như chân bảo chùa chủ trì hắn không để ý dưới đáy đông đảo tăng nhân phản đối đem trong chùa toàn bộ chân tàng đều cống hiến cho linh sơn một vị g i ả lam lúc này mới đổi lấy viên này phật q u ố c xá lợi muốn bất nhiên hắn một cái đường đường hóa thần kỳ tu vi cao tăng làm sao đến mức theo thôn giã phú hộ nơi đó dọa dẫm linh thạch cái này xá lợi d ư ợ u dụng vô tận bình thường chỉ cần đặt ở bên người liền có thể lấy phật pháp tới nhuần thần hồn nhường tu vi chậm rãi tăng lên không chỉ có như thế viên này xá lợi cũng là một cái cực kỳ cường h ã n phật bảo lấy nó thi triển phật môn thần thống uy lực có thể chống rông gia tăng bá thành mà mấu chốt nhất thì là cái này xá lợi có thể mời đến vị kia già lam th ra tay một lần mặc dù lao hòa thượng cùng vị k i a g i ả lam cảnh giới giống nhau đều là hóa thần kỳ tồn tại nhưng là vị k i a g i ả lam thần vị mang theo có thể mượn dùng linh sơn hương hóa chi lực thực lực căn bản không phải bình thường hóa thần kỳ có khả năng so sánh thậm chí một chút luyện hư cảnh yêu vật đều từng bị vị này g i ả lam chỗ hàn p h ụ mà bây giờ đối mặt với có thể tùy tiện hủy đi phật cốt xá lợi k h ô n g võ biết rõ đối phương thực lực tại chính mình phía trên có thể lao hòa thượng vẫn như cũ dám mở miệng tiêu ngạo cậy vào ngay tại ở phật cốt xá lợi hủy đi vị tia già lam liền phải giáng lâm tại cái này tây châu hạ châu Nắm giữ chính t thi t đã lương、e、khổng võ muốn giúp vị này đại sư nhìn xem đầu góc có hay không ma bệnh thời điểm ánh mắt khéo động nhìn về phía một bên bầu trời chỉ thấy nơi đó nguyên bản sáng sửa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số đen đặc mây đen bắt đầu bước lên, lên không thấy bất kỳ lôi quang có thể từng đợt trầm thấp lôi minh thanh càng không ngừng theo tầng mây chỗ sâu chuyển đến khổng võ h i ế p h i ế p ánh mắt ánh mắt xuyên thấu qua nồng đậm mây đen dường như nhìn thấy cái gì quen thuộc sự vật trên mặt lộ ra một k i a vi rượu đủ cười một bên lão hòa thượng nhìn xem một màn này sắc mặt chấn động đối với khổng võ hô lớn n g ư ờ i cái này yêu vật chết đến trước mắt còn không mau nhanh quỳ xuống đất t ăn năn tránh khỏi trên linh sơn phật đưa n g ư ờ i đánh vào tầng mười tám địa ngục vĩnh v i ệ n không l u n hồi tầng mười tám địa ngục khổng võ cười nạo một tiếng đầy không quan tâm nói như đúng như này khổng mỗ người tự sẽ chính mình đánh ra đến nhường những ầm ầm k h ổ n g võ thoại âm vừa d ứ t một bên khác lôi minh thanh liền đột nhiên cất cao một cái cấp độ dường như thiên đạo đều đang tức giận tại k h ổ n g võ cái này c u ồ n g vọng lời nói châu đen trên núi cây cối r ừ n g thảo đều bị cái này kinh khủng tiếng vang tác động đến không do tự động lung lay thân thể dường như bị cái này thiên u y c h ấ n n hiếp sau một khắc một đạo trầm thấp thanh âm trực tiếp lấn át lôi minh thanh quanh quẩn tại thiên địa ở giữa phương nào yêu vật dám can đảm lớn như thế thả hùng biện mây đen hướng vào phía trong l a lộn một cái cao lớn thân ảnh bước ra một bước theo ô vân trung đi ra hãn toàn thân làn ra tử thanh cái mũi cao ngất lông mày bước lên tại cuối cùng vượt qua một cái quái dị độ cong khiến cho một cái nhìn lại tựa như là một cái nho nhỏ t h i ề m điện không chỉ có như thế hắn thân bên trên giờ phút này đang quanh quẩn lấy vô số màu xanh tím nhỏ t h i ề m điện hoa bên trong cách cách không ngừng rung động nhìn thấy một màn này lão hòa thượng trực tiếp quỳ xuống đất cong xuống hô to tiểu tăng nộ i chân cung nên lôi âm giả làm pháp giá nộ i chân cái này xá lợi ngươi lấy đi mới không đến một tháng sao cái này triệu h o á n ta thần hàng mà đến nghe nói lời ấy nộ chân hòa thượng tranh thủ thời gian đứng người lên tức giận bất bình chỉ vào khổng vo nói phá hư xá lợi thật không phải ta nguyện đều là cái này yêu vợt hắn không tuân theo linh sơn uy nghiêm gan lớn làm vậy a lôi âm g i ả lam có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía khẩn võ tại cái này tây châu trúc châu khu vực lại còn có người không đem linh sơn đặt ở trong mắt chương bốn trăm linh một một quyển kia phong cảnh chương bốn trăm linh một một quyển kia phong cảnh lôi âm g i ả lam một cái nhìn lại nhìn thấy là một cái khôi ngô thân ảnh giờ phút này đối với chính mình lộ ra một ngụm răng trắng cười nói lại gặp mặt ta l ạ i ông già lam sửng sốt một chút không do chính mình lúc nào đợi cùng người này đã gặp mặt hắn cẩn thận đánh giá một phen khẩn phát hiện đối phương xác thực cho hắn một loại quen thuộc cảm giác vô ý thức tại trong đầu tìm kiếm lên ký ức là ở nơi nào gặp qua đâu hắn có chút nghi hoặc mà nhìn xem khổng võ tư tắc lương cựu về sau đ ỗ n g nhiên sắc mặt đại biến vội vàng nhìn về phía khổng võ bên cạnh tinh tế quét mắt một vòng phát hiện nơi này không có cái kia chơi thế vô lệ thân ả n h sau hắn không khỏi n ố i lỏng một mạch hắn nghĩ tới khổng võ lai lịch trước đó hắn có một lần đáp lại một vị tín đồ t h ỉ n h cầu thần hàng mà đi phát hiện lại có một cái tà thần tại trộm lấy hắn h ư hỏa chính là tại cùng cái kia tà thần tranh đấu thời điểm hắn đụng phải cái kia chơi thế vô trước mắt cái nhà này băng liền cùng ở đằng k i a thuộc sơn đệ tử bên cạnh nhìn chuyện này cũng không thể làm được quá mức l ô i âm giả l à m trên mặt khôi phục uy nghiêm c h i sắc điểm một cái đầu trầm giọng nói là ngươi à ta cùng ngươi cũng coi như có một mặt d u y ê n phận hôm nay chuyện ngươi liền cho ngộ chân tiểu bối nói lời xin lỗi tùy tiện ra điểm linh thạch đền bù một chút hắn cũng chính là không cần thiết đánh sinh đánh chết theo lý thuyết tại tây châu trúc châu khu vực cùng là phật đạo bên trong người ngộ chân ăn phải cái lô vốn chính mình thế nào cũng nên vì đó tìm về mặt núi có thể l ô đây m lam giả dù chính là chính mình mời đi theo phật đà a là chính mình bỏ ra toàn bộ chân bảo chùa tích xúc mới đổi lấy một lần lấy điện thoại ra xe a coi như không thể đem trước mắt cái nhà này băng giết đem nó tất cả đồ vật đều thu nhập trong túi vậy ít nhất cũng muốn hắn nỗ lực đầy đủ một cái giá lớn mới được a tùy tiện gia điểm linh thạch là náo loại nào a ngay tại hắn cắn răng vừa định kháng nghị thời điểm có người lại so với hắn còn không vui cho hắn xin lỗi đền bù khổng võ n h u lông mày nói thẳng hắn không xứng lời này vừa ra khỏi miệng nộ i chân hòa thượng trên mặt vẻ u sầu trong nháy mắt tàn đi tràn đầy hài lòng mỉm cười lôi âm g i ả lam thì là lông mày n h u một cái tựa như thiểm điện lông mày có chút mẻ lên dường như sau một khắc liền phải buộc phát ra lôi đ ỉ n h chi nộ tiểu bối không cần cho mặt không muốn mặt nơi này là tây châu hạ châu t h ụ sơn mạnh hơn cũng che chở không n ã ngươi hắn không rõ k h ổ n g võ trên thân minh minh không có bất kỳ chân nguyên chấn động nhiều nhất chính là nhục thân tương đối mạnh hung hắn một chút mà thôi vì cái gì dám như thế p h á c h lối lúc trước hắn không kiến thức qua k h ổ n g võ ra tay tự nhiên đối với hắn thực lực không có cái gì ấn tượng chỉ có điều coi như hắn gặp qua k h ổ n g võ ra tay minh bạch k h ổ n g võ một thân thực lực đều tại nhục thân bên trên chắc hẳn cũng không quá sẽ để ý dù sao ngay lúc đó cỗ kia phân thần liền có thể nghiền ép k h ổ n g võ chúng chi hiện tại chính mình cỗ này thân thể thực lực cùng bản thể so sánh cũng không kịp nhiều nhường khẩn võ nghe được lôi âm già lam giận g ữ mắng n g é o một chút đầu nhìn xem hắn lôi âm giả lam mệnh. chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín lực hai nghìn chín trăm chín mươi chín thần năm mươi chín kỹ vạn lôi dị thế thần thông thiên lôi độ ma l i ê n ngươi yếu như vậy đồ vật ta dựa vào cái gì muốn cho người mặt mũi bình tâm mà nói lôi âm g i ả làm hai nghìn chín trăm chín mươi chín điểm lực thuộc tính cũng coi là rất không tệ hắn đã tại hóa thần kỳ đi tới cuối cùng mặc dù bởi vì thần vị hạn chế không cách nào lại tiến một bước nhưng ở luyện hư kỳ phía dưới hắn cũng coi là vô địch tồn tại mặc dù khổng võ đoạn này thời gian đến nay đụng phải đối thủ hoặc là luyện hư cảnh hoặc là hợp thể kỳ đã c h ư ớ mắt lôi âm già làm cái này đẳng cấp người tu luyện nhưng để ở tu luyện giới hóa thần kỳ liền đã là vạn bên trong không một tồn tại tại cái này tây châu hạ châu cho dù là tại linh sơn bên trong lôi âm g i ả lam cũng coi là một người vật bởi vậy đang nghe khổng võ đối với mình chế nhạo về sau lôi âm g i ả lam tức giận vô cùng ngược lại cười âm thanh lạnh lùng nói rất tốt vốn còn muốn lấy cho thục sơn mấy phần mặt mũi nhưng bây giờ xem ra ngươi thật đúng là cho mà không muốn mặt thục sơn khổng võ sửng sốt một chút nghi ngờ nói ngươi lúc đó không phải cùng thục sơn đệ tử cùng một chỗ a bình nước gặp lại mà thôi lôi âm g i ả lam nghe nói trên mặt lộ ra một tia tư tác chi ý hắn lúc này mới nhớ tới k h ổ n g võ có lẽ thật có khả năng cùng thục sơn không có gì liên hệ dù sao gia hỏa này trên thân không có chút nào chân nguyên chấn động cũng không nghe nói qua thục sơn có cái gì luyện thể pháp một a thật không có quan hệ k h ổ n g võ không k i ê n nhân nói nói không sao cả chính là không sao cả người có yên hay không ta c á i này còn có v i ệ c tình vê anh một phen lời nói còn chưa nói xong một cái quanh quẩn lấy lôi q u a n g to lớn trưởng ấn liền trực tiếp rơi xuống bao trùm ở khẩm võ lôi ông i à lam cười lạnh một tiếng thu tay lại cánh tay nói chính mình muốn chết lúc đầu bởi vì kiên kỵ thuộc sơn tồn tại hắn còn nghĩ coi như đối khổng v õ ra tay cũng muốn c h ừ chút chỗ trống không lấy tính mệnh có thể hắn không nghĩ tới g i a hỏa này vậy mà như thế ngu xuẩn cái này đều nhìn không ra chính mình tại kiên kỵ cái gì có lẽ còn tự cho là b ả n tọa sợ hắn đã cùng thuộc sơn không có bất kỳ quan hệ chính mình cũng không tất yếu lưu thủ trực tiếp một bàn tay chụp chết chính là nội chân ngươi lại hắn vừa định cùng nội chân hòa thượng phân phó một số v i ệ c tình nhưng không nghĩ tới một đạo tiếng thở dài từ một bên truyền tới đã muốn động thủ vì cái gì không sớm một chút đâu còn lãng phí ta nhiều như vậy thời gian Khẩm ngay tại r ê n lôi âm già trong làm tâm nghi hoặc hoảng sợ các loại cảm xúc hôn tạp thời điểm hắn nghe được sau lưng chuyển đến một hồi quần áo phất phới âm thanh khi hắn khó mà tin quay đầu lại lại phát hiện một cái to lớn nắm đâm chiếm cứ hắn tất cả tầm mắt thu hoạch được g i ả lam chính quả nhiều như vậy năm qua lôi âm già lam xuất thủ số lần mặc dù không coi là nhiều nhưng cũng không tinh thiếu hắn đối thủ có yêu vật có ma tù cũng có trung châu tới người tu luyện nhưng là hắn cũng chưa hề có cảm nhận được đối phương có thể cho hắn mang đến uy hiếp dù sao lôi âm g i ả l à m chính quả trực tiếp liền ban cho hắn hóa thần đ ỉ n h phong thực lực trừ này bên ngoài hắn tại lĩnh nộ g phật pháp phương diện rất có thiên phú rất nhiều thần thông kỹ năng không dùng đến bao lâu liền có thể hoàn toàn nắm giữ bởi vậy hắn chiến lược cực mạnh thậm chí một chút luyện hư cảnh người tu luyện đều không phải là hắn đối thủ nhiều như vậy năm qua hắn cũng chưa hề có cảm thụ qua tử vong uy hiếp ngoại trừ một lần kia gặp thục sơn đệ tử thời điểm khi đó hắn có thể cảm giác được cho dù lúc ấy ở nơi đó chỉ là phân thần nhưng là cái kia thuộc sơn đệ tử lại có biện pháp trực tiếp chém d ụ n g hắn bản thể mà giờ khác này ngay lúc đó loại kia tử vong ý hiếp lại lần nữa đánh tới ư n giờ a hỏa này là xương cứng, 402, gia hỏa này là ư t r phút này lôi âm giả lam trong đầu cấp tốc hiện lên vô số đoạn ngắn có hắn vẫn là tiểu sa di thời điểm hâm mộ nhìn xem những cái kia cao cao ở trên phật đà hình tượng có hắn vừa mới thu hoạch được giả lam chính quả trên mặt tràn đầy khó mà nói rõ hưng phấn chi sát hình tượng cũng có hắn dần dần quen thuộc giả lam chính quả là ngoài linh sơn xuất chinh phạt hình tượng cuối cùng bức họa này mặt dừng lại tại một tòa đại điện bên trong vẫn là tiểu sa di hắn vẻ mặt k h ờ dại nhìn xem phía trước lao phương trượng hỏi sư phụ chúng ta sau khi chết thật có thể đủ tiến về tây thiên cực lạc ca thân thể cong xuống sợi dâu trắng bệnh thưa thất lao phương trượng đang nghe câu nói này sau vô thần trong con mắt khôi phục sáng lời vô cùng xác định nói có thể chỉ cần tâm thành chúng ta nhất định có thể tiến về kia cực lạc phật quốc l ô i âm giả làm nhược kỹ từ cái này đoạn đối thoại qua đi vẹn vẹn cách một ngày lao phương trượng liền viên tịch trước khi chết không biết do hắn nhìn thấy cái gì trên mặt là vô biên sợ hãi một màn này thật sâu rung động tới hắn nhường hắn thề chính mình về sau nhất định phải tu thành chính quả Vâng! văng vết võ vậy vợ. tâm Mánh thanh ở bên lên, hung nắm rừng hắn Mang quyền phong tùy tiện cái kia từ thanh sắc làn ra, miệng thương, Khổng nắm nói, quên, năng không nhiều như tin ngươi hẳn hứng đấm mặt chậm kim đấm, lầm bầm kém cảm ác cái rác hát thai khi thế theo phức chạy huyết dịch. thu hồi chút khả thấy thú liệt lao là kia kia rối dãi xuôi kia biết biết trước. tùy cắt từ tạp trâu tức, ta bạo của ra, ở ở đầu sắc sắc đổ rõ lôi âm g i ả lam bị một cỗ vui mừng như điên s u n g kích đến kém chút c đất hắn không chết còn sống toàn thân trên giới bị tử vong kích thích đ ỉ n h trệ chân nguyên bắt đầu chậm rãi chạy xuôi nhường hắn cảm nhận được sinh mệnh mỹ hảo nhưng lại tại lúc này chỉ nghe ba một tiếng khổng võ một bàn tay đem hắn đánh tỉnh ta đang hỏi ngươi lời nói lần này nhường lôi y g i ả lam trở lại thần ngơ ngác nhìn về phía khổng võ đến c h ậ m nghi hoặc lúc này mới theo đáy lòng xuất hiện chính mình tại cái này minh minh chỉ là một cái thần hàng phân thần coi như đối phương đem cỗ này phân thần đánh tan vậy cũng sẽ không ảnh hưởng chính mình bản thể mới đúng nhưng vì sao vừa mới một quên kia hắn không biết rõ chính là vừa mới một q u y ề n kim anh ra thời điểm khổng võ tầm mắt bên trong tại hắn thân bên trên xuất hiện các loại các dạng điểm sáng tựa như là thi triển trả n g u y ệ t đao lúc như thế khổng võ minh bạch những cái kia đều là ra hỏa này trên người các loại nhược điểm mà trong đó kim sắc kia một điểm quan g mang phá lệ dễ thấy ngay tại lôi âm giả làm cái chán chính giữa đây là khổng võ cơ sở lực thuộc tính tại đột phá một vạn điểm về sau mới lấy được một loại năng lực đối mặt lực thuộc tính so với mình thấp đối thủ khổng võ không cần mở ra trả nguyện thần thông liền có thể trông thấy đối phương các loại n h ư điểm ngay từ đầu khổng võ còn cảm thấy cái này năng lực thật sự là có chút gần gà nhưng bây giờ đối mặt lôi âm giả làm phân thần thời điểm hắn mới hiểu được năng lực này diệu dụng phải biết luyện hư cảnh người tu luyện ngưng tụ thần thông phân thân có thể vì bản thể cản vừa chết lấy khổng võ giờ phút này lực thuộc tính trên lý luận đánh giết luyện hư cảnh người tu luyện m ộ ư ơ i phần nhẹ nhõm nhưng nếu là không có cách nào giải quyết đối phương thần thông phân thân khổng võ muốn hoàn toàn đánh giết một cái luyện hư cảnh người tu luyện nhất định phải đem hắn thần thông phân thần toàn bộ diệt trừ có thể dạng này đến một lần quá phiên thái cũng không thể đối với một cái có thể tiện tay bóp chết tiểu côn trùng thi triển trạng nguyện thần thông A. Mà bây giờ, hắn không cần thi triển liền có thể trực tiếp nhìn ra đối phương được điểm tìm tới chỗ kia kim q u a n chỗ liền có thể hoàn toàn đánh g i ế t đối thủ thấy lôi âm g i ả lam vẫn như cũ không phát một lời khổng võ n h í u l ô n g mày than g nhẹ một mạch không nghĩ tới cái này trong phật môn vậy mà cũng có loại này xương cứng nhìn đến nhặt lên chính mình thời gian dài chưa bao giờ dùng qua lớn ký ức khôi phục thuật sau một khắc lôi âm g i ả lam vừa định mở miệng nói chút gì liền bị khổng võ trực tiếp một chút bắt lấy đầu t r ọ c bị lôi đến mặt đất các ngươi cái này có hay không cái gì địa phương có thể để cho ta cùng hắn an an lẳng lặng trò chuyện xe tiên hắp nhu yêu sững sờ nhìn xem khổng võ vô ý thức trả lời hậu sơn có cái sơn động là ta bình thường bế quan cảm ơn hắc nhu yêu lời nói còn chưa nói xong khổng võ cùng lôi âm giả làm thân ảnh liền biến mất tại nguyên điệu cái này mạnh như vậy lớn phật đà cứ như vậy bị khổng võ bắt sống mặc dù biết khổng võ thực lực nhất định không giống bình thường có thể hắc nhu yêu vẫn là không có ngờ tới hắn sẽ cường hắn đến tận đây hắn có thể nhìn ra được mới tới vị này phật đà trên thân tràn ngập một cô cùng người khác khác biệt khí tức kia là chân phật chính quả mang tới b u áp có thể giờ phút này một vị người mang chính quả phật đà như là một cái lợn chết đồng dạng bị khổng võ mang theo hoang đường cảm giác còn tại hắc như yêu trong lòng lan tràn thời điểm nộ chân và còn sớm liền xoay người đứng chạy hắn mời tới lôi âm g i ả lam bị đối phương trực tiếp bắt sống hắn còn không chạy làm gì chỉ là sau một khắc trong không khí chuyển đến từng đợt tiếng x é gió bốn khỏa cục đ á tinh chuẩn rơi vào trong cơ thể hắn từng cái kinh mạch hội tụ chỗ trực tiếp nhường trong cơ thể hắn chân nguyên trực tiếp tán loạn từ không trung rơi mất xuống tới kém chút quên g i a hòa này k h ổ n g võ thanh âm theo hậu sơn yếu ớt chuyển đến giải quyết hết cái này có thể sẽ đối châu đen sinh ra uy hiếp tồn tại về sau khẩn võ xoay người nhìn xem lôi âm già lam nói như vậy chúng ta bắt đầu đi lôi âm giả trong l à m tâm lập tức sinh ra một tia không ổn dự cảm vội vàng liền phải mở miệng tiền bối ngươi phanh một câu chưa nói xong khổng võ liền một quyền đánh vào hắn trên c ằ m trực tiếp đánh rất hắn đầy miệng răng trước đó hủy đi trương lão đầu hoa màu hổ yêu giờ phút này xoa đầu hổ chạy đi ra đem hắc n h u yêu đỡ dậy a ba một tiếng vô cùng thống khổ tiếng kêu t h ẳ n g thiết dọa hổ yêu nhảy một cái nhẹ bông u tay hắc n h u yêu liền trực tiếp mặt hướng hạ ghé vào trên mặt đất a sư phụ thật xin lỗi sư phụ ta chờ hồ yêu tay bận bịu i chân loạn đem hắc nhu yêu đỡ dậy thời điểm hậu sơn nơi đó chuyển đến tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thường xuyên ồ ồ ồ ồ chỗ ồ a ba thỉnh thoảng còn xen lẫn từng đợt ý nghĩa không rõ tiếng nghẹn nào nghe cái này tiếng kêu thảm thiết hắc nhu yêu chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh nhìn thấy trong phòng rụt đầu co lại não không có bị trước đó tiếng tụng kinh ảnh hưởng đến chương lao đầu hắn n u ố t một cái n ư ớ c bọn hỏi chương lao đầu ngươi là từ đâu bên trong tìm đến như thế một cái diêm vâng ra ta lão n ư u đệ tử này mặc dù hủy ngươi hoa màu thế nhưng không đến mức tìm như thế một cái loại người hung ác đến muốn ta Giờ, giờ p một hồi á t trước thứ nhất thấy như nghĩ đến lần nhìn khổng hắn yêu đó lúc, võ bộ lớn ký ức khôi phục thuật về sau, khổng võ dừng tay tia tay từ một bên trên mặt bàn cầm lên một cái vải lựa lau sạch lấy trên tay vết máu lúc này rốt cục có một ngụm thở r ố c không gian lôi âm giả lam vội vàng kêu khóc nói ổ chỗ ổ tất cả đều khóa khổng võ n h u lông mày trong lúc nhất thời không nghe rõ sở hắn đang nói cái gì thật là thoáng chờ đợi về sau lôi âm giả lam kia lọt gió miệng rốt cục điều chỉnh ngữ điệu lời nói rõ ràng một chút ta nói ta tất cả đều nói ngươi cũng là hỏi a thế này khổng võ thỏa mãn gật gật đầu nhìn chính mình cái này đ ộ c môn tay nghề còn không có bông u xuống cảm khái một chút khổng võ đi đến lôi âm giả lam trước người ngồi xuống hỏi ta hỏi n g ư ơ i gần nhất cái này tây châu hạ châu có hay không một cái đầu bên trên mang sừng ngựa câu đánh chết không ít phật đà l ô i âm g i ả lam chấp chấp ánh mắt nhưng thần chú ý mà nhìn xem khổng võ sợ chính mình nghe không rõ sợ khổng võ vấn đề lại chịu một trận đánh ngựa câu không có nghe nói qua à, nếu là giết phật đà vậy khẳng định sẽ viên náo sôi trào rừng r i ư n g ta tại linh sơn nhất định sẽ nghe được tin tức l ô i âm g i ả lam tư tắc thật lâu thẳng đến trông thấy khổng võ kia càng phát ra không kiên nhận ánh mắt về sau mới vội vàng trả lời không có a khổng võ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc tiểu hồng nơi đó hai lần lấy được kết xù điểm thuộc t hệ thống truyền đến đánh g i ế t trên danh sách thật là có không ít phật đà danh hảo t ư tác một chút hắn đông nhiên sắc mặt k h ẽ động nhớ tới lần trước chính mình thêm điểm mạnh lên về sau tiểu hồng mới đánh g i ế t cái kia phật đà các ngươi linh sơn có phải hay không có cái gọi tích độc kim cương nghe được câu nói này lôi âm giả làm con ngươi co vào một hồi vô ý thức nói tích độc kim cương hồi trước vẫn lạc cái này tin tức hắn thật đúng là biết bởi vì một cái kim cương chính quả sinh ra trong chỗ linh sơn bên kia khẳng định phải thứ nhất thời gian tìm kiếm người ứng cử chuẩn bị bổ sung mà hắn lôi âm giả lam chính là cái này chính quả người ứng cử một trong trong linh sơn phật đà bởi vì tu vi bị chính quả hạn chế cho nên tiến một bước mạnh lên phương pháp xử lý chỉ có một cái cái kia chính là thay đổi một cái cao cấp hơn chính quả tựa như là phàm gian hoàng triệu quan viên thăng thành phẩm như thế nhưng là cùng thế gian có chỗ khác biệt là tiên phật thay đổi chính quả không cần từng bước một đi lên bởi vì có chính quả ban cho cường hạn thực lực chỉ cần khảo sát người ứng cử tâm tính đạo pháp thiên phú những này liền có thể bởi vậy cũng có rất nhiều tiên phật ngay từ đầu chỉ là g i ả l à m chính quả hay là thiên đình cựu phẩm tiên quan có thể bởi vì thiên phú dị bẩm tâm tính cứng cỏi liền trực tiếp lẻn đến hợp thể kỳ thậm chí là đại thừa kỳ thần vị ta biết hắn chết ta là đang hỏi ngươi các ngươi biết là ai làm a khổng võ không kiên nhẫn lời nói đem lôi âm g i ả lam theo trong trầm tư kéo về À, nghe nói là tóc đỏ h ắ c giáp nữ ma đầu làm linh sơn bên kia đã xuất động không ít phật môn người tu luyện từ một gã la hán dẫn đội tiến về vây quét nghe được hắn lần này dồn dập lời nói khổng võ trực tiếp sửng sốt trên mặt lộ ra một tia mê mang tóc đỏ h ắ c giáp nữ ma đầu không đúng minh minh kia tích độc kim cương là tiểu hồng xử lý có thể làm cái gì những người này sẽ nói là nữ nhân khổng võ tư tác một hồi cuối cùng vô đuổi cho ra một cái kết luận tiểu hồng nhất định là ở chỗ này tìm tới bằng hữ ba hắn cảm thấy hẳn là tiểu hồng cùng người kết bạn mà đi bởi vậy minh minh là nàng đánh g i ế t tích đ ộ c kim cương có thể nồi đưa hết cho vị kia đồng hành người dạng n à y đến một lần chỉ cần chính mình tìm tới vị này đồng hành người hạ lạc tỷ lệ lớn liền có thể tìm tới tiểu hồng mặc cho khổng võ chèn phá đầu đều không nghĩ ra đến tiểu hồng biến hóa cái này một khả năng người đã biết tiêu trừ tin tức chắc hẳn hẳn là cũng biết địa điểm a khổng võ n h é o n h é o nằm đấm vẹ mặt hiền lành nhìn xem lôi âm g i ả lam ngàn độ d â núi từ đây xuất phát đi về phía nam bốn vạn dặm chính là lôi âm già lam ngữ tốc nhanh chóng nói giản ý cai địa đạo ra khổng võ cần thiết tin tức nhường còn muốn dư vị một phen lớn ký ức khôi phục thuật khổng võ có chút tiết mới đi về phía nam bốn và dặm khổng võ thì thào một câu vừa định muốn cùng lôi âm g i ả lam hỏi một chút vây quét thời gian thời điểm lại đột nhiên sắc mặt biến đổi dọn đứng thẳng thân thể lông mày hơi nhữ lên sắc mặt hắn biến đổi một chút thở dài một mạch đã không cần hỏi bởi vì ngay tại vừa mới khổng võ trong đầu vang lên hệ thống vậy không có tình cảm thanh â m nhắc nhở chúc mừng ngài đánh chết thiên cổ già lam thu hoạch được mười hai điểm tự do điểm thuộc tinh số chúc mừng ngài đánh chết giống nhau chuyện xưa tiếp nhị l i ề n ba thanh âm nhắc nhở một đợt liền cho khổng võ mang đến ba trăm bảy mươi chín điểm tự do điểm thuộc tính nhìn đối với tiểu hồng vây quét đã bắt đầu nghĩ đến cái này khổng võ tiện tay một trường vỗ h ạ n h ì n xem tia rơi xuống bàn tay lôi âm giả lam trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng bi phân hô không ba ta đều nói ta p h a n h thuần túy từ linh khí hội tụ thành phân thần trực tiếp bị khổng võ một bàn tay đập tan cùng một thời gian tây thiên linh sơn một chỗ kim bích huy hoàng trong đại điện đang dẫn theo đông đảo sa di tại niệm tụng kinh văn lôi âm giả lam b ả thể trong miệng tiếng tụng kinh dừng lại sắc mặt đại biến trực tiếp hướng phía bầu trời hô to phật tổ cứu phanh lời nói không có gọi xong chỉ nghe một tiếng trầm đục hắn thân thể trực tiếp bị đè ép thành một đoàn kim hồng dao nhau thì nát bởi vì lôi âm g i ả lam bỗng nhiên đình chỉ niệm tụng kinh văn mà vừa vặn ngẩng đầu những cái kia sa di giờ phút này nguyên một đám trên mặt treo đầy huyết đ ụ c lương cựu về sau bọn hắn mới phản ứng tới có ai không ba sư phụ chết sư phụ chết nhanh đi mời mà ha bóc đế ba trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện nội loạn thành một đoàn không có qua bao lâu một cái làn da đen nhánh thân thể béo tốt hòa thượng đạt tới hiện trường nhìn thấy giải một phòng lôi âm g i ả lam hắn hít một mạch túi đầu nói khẽ a di đạp phật lôi âm g i ả lam dưới tay những cái tia tiểu sa di thấy này cũng minh bạch nhà mình sư phụ hẳn là không cứu nổi đương nhiên bọn hắn cũng không ôm cái gì hy vọng mong muốn cứu trở về vậy ra tại toàn bộ đại điện cơ hồ tất cả nơi hẻo lánh lôi âm g i ả lam có lẽ chỉ có phật tổ tự mình ra tay mới có thể a lôi âm g i ả lam vinh đăng cực lạc để chúng ta cùng một chỗ vì đó cầu p h ú ớ c a làn da đen nhánh ma ha bóc đế trực tiếp ngồi ở một đống vết máu bên t r o n mặt mày bông xuống bắt đầu niệm tụng lên tinh văn cái khác tiểu sa di thấy thế Thành thành, người người c lương cựu về sau ma ha bóc đế niệm xong kinh văn đứng người lên trực tiếp rời đi gần nhất đoạn này thời gian linh sơn phật đà vẫn là số lần có chút nhiều hắn phải đi tìm cựu ý sư la hàn báo cáo những sự t ì n h này t ì n h Chương 404, Tử Hiền Tử khổng i m Cương cùng võ bên này giải quyết lôi âm g i ả lam về sau liền về tới phía chân núi bằng lòng cho ngươi rời đồ vật chỉ sợ làm không được khổng võ đối với trương lão đầu nói rằng ta bên này có chút việc gấp cần lập tức xuất phát chương lão đầu nào dám nói cái gì nguyên bản khéo đưa đẩy lão ra hỏa tại kiến thức đến khổng võ biểu hiện sau giống như là đổi một người đồng dạng vâng vân thưa d ạ không điểm đất đầu đối với cái này khổng võ cũng không quá để ý nhìn về phía hắc như yêu hỏi ngàn độ dây núi là tại cái nào phương hướng tính toán ngươi đoán chừng cũng không biết nói ngươi liền cùng ta nói một câu ở đâu là phương nam là được ngàn độ dây núi hắc như yêu nghe được cái này địa danh đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp lấy tựa hồ là nhớ tới cái gì vội vàng nói ta mặc dù chưa từng rời đi nơi đây q u á xa nhưng cái này ngàn độ dây núi ta còn thực sự biết hơn nữa còn có tinh t ư ở n g địa lộ t u y ế n đồ nói xong h ắ n tử trong ngực lấy ra một cái ngọc giản quan chú chân nguyên kích phát ông một tiếng kêu khẽ về sau hắn thân t r ư ớ c xuất hiện một cái mười phần rõ ràng lộ t u y ế n đồ khổng võ nhìn thấy cái này đầu tiên là vui mừng tiếp lấy nghi ngờ nói ngươi làm sao lại có địa đồ hắc nhu yêu còn tưởng rằng khổng võ đang hoài nghi chính mình trước đó chưa hề nói lời nói thật thế là ngăn lại nói cái này cái ngọc dạn là chúng ta tây châu hạ châu yêu tộc nội bộ thông tin chuyên dụng hôm qua bỗng nhiên chuyển tới như thế một chữ đồ sau đó còn bổ sung mấy câu lời gì khổng võ trực tiếp hỏi nói hắn n g ư ợ c không có cảm thấy đầu này đại hắc nhu tận lực dầu diếm đoán chừng nếu là chính mình không nói ra ngàn độ dây núi cái từ này hắn đều nhớ không nổi tới này chuyện ta ngẫm lại a đại hắc như gãi gãi cái hót kết cả lâm ba nói đồng đạo gặp đây xung quanh yêu tộc nhanh chóng trợ giúp đồng đạo khổng võ sờ lên cái cằm nỉ non cái từ này lời nói nhìn là yêu tộc bên trong có người chú ý tới linh sơn động tĩnh bởi vậy chuẩn bị làm việc thủ nói như vậy đến cùng tiểu hồng đồng hành người tỷ lệ lớn cũng là yêu tộc khổng võ nhìn một chút hắc như yêu đông nhiên giống như là nghĩ đến cái gì ánh mắt k h ẽ động hỏi ngươi sẽ nhìn địa đồ hắc như yêu s ừ n g sốt một chút suy nghĩ cái này kêu cái gì lời nói địa đồ cái đồ chơi này không phải ba tuổi đứa nhỏ đều có thể xem hiểu sao -Yêu, bạo nhảy lên bầu trời. Ai? một câu tiền bối còn chưa nói xong hắc nhu yêu liền phát hiện trước mắt cảnh tượng một hồi b i n nào sau một khắc trước mắt biến thành nhìn một cái bắt ngát xanh thảm bầu trời bên hai là không ngừng gào thét mà qua phong thanh hắc nhu yêu muốn mở miệng nói chút gì lại phát hiện chính mình ngược chắn đến kịch liệt căn bản không có cách nào mở miệng đây là bởi vì khổng võ tốc độ cực nhanh nhưng lại không giống những cái kia người tu luyện đồng dạng có thể lấy chân nguyên bảo vệ tự thân ngăn cản phong áp lấy thịt của hắn thân cường độ đương nhiên có thể tùy tiện ngăn cản loại này trình độ phong áp chỉ có điều là khổ hắc lưu yêu nếu không phải vừa mới hắn ăn vào đan dược hòa hoãn một chút trước đó n g ộ chân hòa thượng tạo thành thương thế hắn đoán chừng sớm tại trên khổng võ thiên một phút này liền bị phong áp đè ép tại chỗ qua đời ở hậu phương trương lao đầu đám người trong mắt hắn tại thiên không bên trong liên tiếp đạp mấy lần hình xương về sau, liền tiếp đạc mấy l ngàn độ dây núi tiểu hồng q u ă n g một chút mảnh tre tay bên trên trường đao vung đi vết máu về sau trực tiếp dậm chân đi về phía trước đi thân thể của nàng sau lưu lại một chỗ thi thể có t chữ cao ba trượng diện mục giữ tợn yêu vật cũng có làn da trắng nón phì đầu hai to phật đà nàng tới đây là bởi vì trên bản đồ biểu hiện ngàn độ trong dãy núi có một chỗ yêu tả căn cứ nguyên bản còn nghĩ có lẽ có thể ở chỗ này tìm tới không võ nhưng vừa vặn nàng cố ý lưu lại một cái phật đà để ra nghi vấn một chút gần nhất tây châu hạ châu có hay không xảy ra loại kia đại quy mô đánh rết yêu ma sự kiện có hồi phục lại là gần nhất huyên nào hung nhất yêu ma chính là nàng. cái khác ngay cả trước đó nhất là nháo đằng hầu tử cùng đại hắc như đều an phận không ít tiểu hồng không biết rõ trong miệng hắn cái gọi là hầu tử cùng đại hắc như là cái gì lai lịch nàng chú ý chính là dài như vậy thời gian đến nay khổng võ vậy mà không có náo ra bất kỳ đ ộ n g tĩnh mơ hồ trong nội tâm nàng có một cái dự cảm lấy khổng võ tính cách nếu là thật tới tây châu h ạ châu lúc này đoán chừng đã chu diệt không biết rõ nhiều ít yêu tả chẳng lẽ lại hắn không tại tây châu h ạ châu khi một mạch tiểu hồng chuẩn bị dọ xét xong cái này ngả độ dây núi tìm thành phố lớn nhìn có thể hay không thăm dò được khổng võ tin tức nhưng lại tại lúc này nàng bỗng nhiên x trong tay vệ tà đao hướng lên trời không vung ra vệ anh vệ tà đao đâm vào lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện một cái kim cương vòng tay bên trên đem nó đánh bay tiểu hồng bản nhân cũng không tốt lắm chịu đang đang đang lui về sau mấy bước mới ổn hạ thân a di đà phật kim cương vòng tay bay trở về một cái kim sắc bàn tay phía trên một cái toàn thân làn da kim sắc phật đà xuất hiện ở phía trên tiếp lấy vô số a di đà phật thanh âm bắt đầu quanh quẩn tại xung quanh trên bầu trời trong lúc nhất thời vây quanh tiểu hồng xuất hiện vô số phật đà yêu vật bọn hắn nguyên một đám tướng mạo cao quý trang nghiêm mặt mũi tràn đầy từ bi nhìn xem tiểu hồng chính đương nàng giơ tay lên bên trong vệ tà đao mong muốn trực tiếp chém dụng ra hỏa này thời điểm bầu trời một hồi hát phong thổi qua nguyên bản vây quanh tiểu hồng đẩy trời phật đà bên trong phía tây nam hướng bên trong tia người toàn bộ phát ra một tiếng kêu thảm bị hát phong t u ô n vệ hoa nha nha từ hiện kim cương nhiều như vậy nam không thấy ngươi vẫn là giống nhau chuyện xưa điệp điệp không nớt hát phong tán đi cả người thân thể cao lớn toàn thân mọc đầy cường châm đồng dạng lông bờm gấu đen lộ ra thân ảnh tử hiền kim cương nguyên bản giếng cổ không gợn sóng sắc mặt đã xảy ra một t i ê u biến hóa kim s ắ c lông mày hơi nhữ lên trầm giọng nói hùng tướng quân các ngươi vạn yêu sơn cũng nghĩ lội chuyến này vũng nước đột nga gấu đen mở ra bồn u máu miệng lớn phun ra một n g ụ m đàm đối với tử hiền kim cương nói vị này cũng là chúng ta yêu tộc vạn yêu sơn sẽ không ngồi nhìn các ngươi những này còn lựa chọc giết hại bất kỳ một ga yêu tộc chúng tiểu nhân các ngươi nói đúng không là? Thoại âm vừa rơi xuống. chỉ nghe khắp núi khắp nơi chuyển đến các loại hương phân tiếng kêu to đó là đương nhiên những n à y phật đà cũng không tiếp tục có thể ước hiếp chúng ta những ngày à y yêu tộc h ù n tướng quân n uy vũ ba. Vị ba mỹ nhân, có thể tưởng、tiểu、hồng theo những n thể theo có Tiểu à yêu tạm tiếng gào thét nghe được tới một tiếng không quá thân mật Tiếng huyết xáo, lông mày nhữ một cái, trực tiếp một đào chen tới Và nhà nhà nhà. Một tức nhạp mày chém miệng mong nghe không lông nhữ nha nha nha cùng nôn muốn hồng cái, điều tiểu gào gác đào xáo, được quá y ra Và v ậ tộc trực tiếp bị chặt đứt cái đôi bị m t to một bên bên kêu nguyên rời đi điện đây chính là đại thánh khâm niềm người tương lai cùng ta lão hùng như thế cũng là trong núi tướng quân gấu đen tiếng mắng chửi về sau vốn là thưa thất những cái kia thanh âm hoàn toàn lắng lại xuống dưới đại m g ộ i tử đừng sợ à ngươi có chúng ta vạn yêu sơn bà bọc những n à y con lựa chọc bắt ngươi không có cách nào gấu đen nhìn xem phía dưới tiểu hồng thật to rồi rồi nói tiểu hồng mặt không đ ổ i tình không có phản ứng hắn thấy mình đ ó i chán gấu đen cũng không giận ngu ngơ vô vô cái h ó đối với tử hiền kim cương nói tử hiền kim cương bây giờ thế cục ngươi còn muốn đối với chúng ta đại ngội tử động thủ a tử hiền kim cương trầm mặc đánh giá một phen một phen hắn lần này mang tới người có t r ư ở n g nghi ngờ chính quả phật đà có trong phật môn người tu luyện cũng có một ít quy t h u ậ n yêu vật giờ phút này ngoại trừ g ó c tây nam phương hướng bị gấu đen phá vỡ cái khác mấy cái phương hướng đã vững vàng đem tiểu hồng vây ở ở giữa nhưng tại bọn hắn vòng vây bên ngoài khắp núi khắp nơi yêu vật lại đem bọn hắn bao vây lên mặc dù những cái kia yêu vật tốt xấu không đủ có giống hùng tướng quân dạng này hợp thể kỳ yêu vật cũng có tu vi không đến c h ú c cơ kỳ chưa biến hoa yêu thú thật là không chịu nổi bọn hắn số lượng lớn nhiều từ hiền kim cương hít sâu một mạch chân thành nói hùng tướng quân người này giết chúng ta mấy vị người man thậm chí ngay cả tích độc kim cương đều tại trong tay nàng vất lạc chúng ta linh sơn nhất định sẽ không để qua nàng các ngươi vạn yêu sơn thật làm tốt quyết định a nghe được hắn câu nói này hùng tướng quân n h ế t miệng cười nói lời này của ngươi nói vạn yêu sơn mười hai tướng quân ai trên tay không có chính quả phật đà tính mệnh k i a tích độc kim cương tiền nhiệm vẫn là ta xử lý nói đến đây trên mặt hắn lộ ra một k i a ý vị sâu xa nụ cười nói lại nói trở về phục hổ la hắn vị trí các ngươi tìm tới thay thế thí sinh a lớn mật ba làm căn ba hùng tướng quân một câu tựa như là đốt lên thùng thuốc nổ đẩy trời phật đà đang nghe phục hổ la hàn cái từ này về sau nguyên một đám mặt mày dọc theo tức giận lên tiếng trách móc từ hiền kim cương trên mặt cũng là lộ ra một tia tức giận nhưng vẫn là xinh xinh đem nó đẻ xuống phục hồ la hán đây chính là bọn hắn linh sơn mười tám la h á n chính quả bên trong xếp hạng thứ hai tồn tại có thể cái loại này tồn tại lại tại bảy trăm năm trước bị cái này vạn yêu sơn tôn đại thánh một gậy đánh chết lúc ấy linh sơn tức giận xuất động vô số phật đã vây công vạn yêu sơn nhưng là cuối cùng không biết vì sao trên linh sơn vậy mà chuyển xuống pháp chỉ để bọn hắn không còn vây công vạn yêu sơn r i ê n phần mình trở về giờ phút này hung tướng quân nhắc lên chuyện này tựa như là tại kích thích bọn hắn đâm vào trong thịt một cây gai làm sao không để bọn hắn phẫn nộ hùng tướng quân đối mặt hắn nhóm mãnh liệt l ử a giận trên mặt không có một chút e ngại thậm chí còn mang theo một tia đ ắ c ý từ h i ề n kim cương minh bạch hôm nay cùng cái này vạn yêu sơn nhìn là muốn làm qua một trận hắn hít sâu một mạch lấy xuống trong tay kim cương vòng tay đối diện hùng tướng quân thấy này minh bạch ra hỏa này muốn làm thật lập tức thu liệm trên mặt ý cười chăm chú lên chúng phật nghe lệnh chém yêu trừ ma ngay tại gần đây một câu rơi xuống đồng thời từ hiện kim cương trên tay kim cương vòng tay tàn mắt kim quang trong nháy m Hùng tướng quắc â n g khẽ một tiếng hùng tướng quân cánh tay bành trướng một chút trực tiếp đem kim cương vòng tay đánh bay ra đi ngay tại lúc này một cái tản da kim quang trưởng ấn rơi vào hắn bao trùm lấy lông đen trên ngực phanh một trường đem hùng tướng quân đánh bay sau tử hiện kim cương trên mặt lại không có lộ ra vui mừng mà là tranh thủ thời gian thu tay lại giao nhau trước người sau một khắc một cái to lớn lang nha đồng xuất hiện tại trước người hắn hai người bọn họ dẫn đầu đánh dưới đáy những cái tia tiểu đệ tự nhiên cũng sẽ không ngốc lăng trong lúc nhất thời song phương đánh lớn ra tay ngàn độ dãy núi trên bầu trời chiếu dọi lấy năm nhan lục sắc hà o quang mà gây nên song phương đại chiến tiểu hồng giờ phút này vẻ mặt bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy dường như những sự tình này tình cùng với nàng không có bất kỳ quan hệ tuy ý một đao c h é m chết một cái sông lại phật môn người tu luyện tiểu hồng nhữu lông m à y cảm thấy hiện tại lại đi ngàn độ trong dãy núi tiêm ộ t chỗ yêu ma điểm tụ tập đã không có ý nghĩa đoán chừng những cái tia yêu ma giờ phút này đều đã hội tụ ở chỗ、này. nếu là khổng võ thật tại kề bên này giờ phút này khẳng định đã chạy tới nhưng bây giờ không có phát hiện khổng võ thân ảnh tiểu hồng minh bạch từ ra chủ người tỷ lệ lớn không tại kề bên này nghĩ đến cái này nàng trực tiếp quay người hướng về bên ngoài đi đến ở chỗ này bên trong không có ý nghĩa vẫn là sớm một chút tìm thành thị nghe ngóng một chút tin tức đi nàng vừa đi nguyên bản kịch chiến song phương chiến trường lập tức xuất hiện biến hóa cái tia nữ ma đầu muốn đi tranh thủ thời gian ngăn lại nàng bốn các minh đệ ngăn lại những n à y con lựa chọc là nữ tướng quân bọc hậu ba linh sơn một phương nhao nhao xông lên muốn lưu lại tiểu hồng mà vạn yêu sơn yêu tộc thì làm một mạch nhi đỉnh đi lên gắt gao ngăn đón bọn hắn nhìn xem những cái kia bỏ sinh quên chết l i ề u ra tính mệnh cũng muốn theo những cái kia phật đà trên thân kéo xuống một miếng thịt yêu vật tiểu hồng trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn là lẩm bẩm nói cũng được dù sao cũng là tới giúp ta tiếp lấy nàng xoay người nhìn về phía trên bầu trời đang cùng hùng tướng quân kịch chiến tử hiền kim cương cường hãn sóng xung kích hướng về tứ phía bát phương dũng mánh lao tới đem phụ cận tất cả mọi người đều thổi đến người n g ự a ngựa l ậ n mà nguyên bản đang ngăn hùng tướng quân lang n h a động đang chuẩn bị thừa cơ truy kích tử hiền kim cương đ ỗ n g nhiên sắc mặt biến đổi hai tay chắp tay trước ngực thấp giọng nói phổ độ i chúng sinh hãn thân bên trên lập tức tản mát ra trướng mắt qua n mang hướng về tứ phía bát phương lan tràn trong không khí lưu lại những cái tia công kích dư ba tại c h ạ m đến cái này kim quang thời điểm trong nháy mắt tiêu mất hòa tan chỉ là tại ở trong đó có một thanh dài nhỏ đèn nhánh lơi đao trực tiếp phá vỡ kim quang hướng về tử hiền kim cương ch tiểu hồng không biết rõ tử hiền kim cương mạnh bao nhiêu nhưng là tại nàng nhìn lại một đao c h ẳ n g n g u y ệ t thần t h ô n g đã đầy đủ đem nó chém giết mà sự thật cũng chính là như thế mang theo người tiểu hồng gấp ba lượt thuộc tính vệ tà đao nhẹ nhóm rạch ra tử hiền kim cương hộ thân kim quang mắt thấy liền phải đem nó chém giết tử hiền kim cương cảm nhận được k i a c ố gần tại gang tấp tử vong uy hiếp trên mặt đã lộ ra tuyệt vọng ngay từ đầu c u n g tiểu hồng giao qua một lần tay hắn còn không có nghĩ rõ ràng vì sao lấy tiểu hồng thực lực có thể chém giết tích đ ộ n kim cương nhưng bây giờ hắn xem như minh mạch ngay tại hắn nhận bệnh hy vọng tích đ ộ c kim cương tại cực lạc trong tịnh thổ vì chính mình lưu lại một cái vị trí thời điểm lóe r a kim quan g long c h ả o đỗng nhiên xuất hiện tại phía sau hắn thay hắn đỡ được một k í c h này chương 406, t á m bộ thiên long chúng chương 406, t á m bộ thiên long chúng làm phệ tà đao cùng kim sắc long c h ả o đụng cùng một chỗ v a n g lên một đám lửa hoa trực tiếp bị bắn ra tiểu hồng không nghĩ tới sẽ có loại này biến cố bất ngờ không đề phòng bị phản chấn chi lực trực tiếp đánh bay ra ngoài từ hiền kim cương sau lưng theo một tiếng than nhẹ âm thanh cả người mặc bạch d tuổi trẻ người tự trong hư không đi ra tay phải biến hóa kim sắc long c h ả o vặn vẹo một chút biến trở về thường nhân bàn tay người là tám bộ thiên long long chúng hùng tướng quân cũng không có thừa dịp tử hiền kim cương thất thần lúc tiến công mà là tại trông thấy cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện bóng người sau cấp tốc lui lại trên mặt tràn đầy đề phòng tám bộ thiên long chúng là đối với những cái tia q u y linh sơn không phải người giống loài một cái gọi chung là theo vừa mới xuất hiện cái này trẻ tuổi người cái tia kim sắc long c h ả o đến xem hẳn là long chúng bên trong một viên hơn nữa như thế thực lực tất nhiên là bắt đại long vương một trong khó đà long vương người làm sao tới t ử hiền kim cương trông thấy người này về sau cũng không có cảm kích hắn cứu mạng tri ân mà là nhịu lông mày vẻ mặt không vui nhìn xem hắn áo trắng người trẻ tuổi linh sơn tám bộ thiên long long chúng bắt đại thiên vương một trong khó đà lòng vương đối tử hiền kim cương thái độ cũng không ngoài ý mến dù sao bọn hắn tám bộ thiên long chúng cùng bọn hắn những n à y l à han dưới tay kim cương mặc dù nói đều là linh sơn r ớ i trướng nhưng không phải một cái đỉnh núi tự tại thiên tử nghe nói nơi này chuyện để chúng ta tới giúp đỡ chút dù sao nếu để cho tiểu yêu này tiếp tục còn sống cái t i ế chính là toàn bộ linh sơn xỉ nhục chúng ta tám bộ thiên long chúng cũng không muốn đổi tiếp các ngươi mất mặt không nhìn khó đà long vương trên mặt kia trào phúng ý vị t ử hiền kim cương chú ý tới hắn trong lời nói một chỗ chi tiết các ngươi t ử hiền kim cương vừa ra khỏi miệng liền sắc mặt biến đổi nhìn về phía phía dưới chỉ thấy phía dưới chiến trường không biết khi nào xuất hiện một cỗ m ớ i thế lực bọn hắn hình thái khác nhau có diện mục đáng sợ mặt xanh răng nanh cự nhân ngay tại không phân yêu vật phật đ ã trực tiếp dâm chết có kim sĩ cự điệu từ phía trên mà hàng một cái miệng liền nuốt vào đi hơn mấy chục yêu vật có trên đầu sư dài trần chùi thân trên liên t ụ há miệng ở giữa chính là vô hình sóng âm tứ ngược thừa dịp hai người trò chuyện lúc h ù n g tướng quân đã vòng qua bọn hắn đi tới tiểu hồng bên cạnh ngươi không có sao chứ tiểu hồng lắc đầu không có ngôn ngữ chỉ là gắt gao nhìn chằm c h ằ m khó đà lăng vương hùng tướng quân theo con mắt của nàng chỉ xem đi qua nói rằng kia là linh sơn thiên long tám bộ chúng bên trong khó đà lăng vương hợp thể trung kỳ tu vi người ta hai người sợ là không có cách nào đối phó hắn hắn lời nói bên trong mang theo một tia kiên kỵ nhưng lại không có bất kỳ e ngại phía dưới hắn mang tới yêu tộc đang bị những cái k i a tám bộ thiên long chúng đánh cho liên tiếp bại lui hắn cũng không có chút lo lắng bọn hắn cũng nên tới đi hùng tướng quân nhìn một chút bầu trời dường như tại tính ra thời gian bọn hắn khó đà long vương cách hắn nhóm rất xa nhưng vẫn như c ũ rõ ràng nghe được hùng tướng quân l ờ i nói hắn cúi đầu nhìn xem hùng tướng quân trong l ờ i nói mang theo một kia trầm trọng nói ngươi nói là các ngươi vị kia giao tướng quân hùng tướng quân nghe được hắn câu nói này sắc mặt biến đổi lông mày trong nháy mắt ngăn lại theo đạo lý giao ngũ ca hẳn là đã đến mới đúng chẳng lẽ là ngay tại hắn tư tắc lúc chân trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng to rõ tiếng kêu to khó đà long vương có chút chán ghét nhìn một chút thanh âm chuyển đến phương hướng trầm giọng nói thấp hẹn n g u long sau một khắc chân trời mây mù tàn chứng ba t r ư ợ n g phẩm chất to lớn hắc dao thân thể dãy r u ộ n từ không trung thẳng tắp mà rơi nặng nề g h mà đập vào mặt đất dao ngũ ca ba hùng tướng quân hét lớn một tiếng vội vàng vọt lên đi qua cái này một nháy mắt hắn thấy rõ vị này dao ngũ ca trên người lân phiến toàn bộ vỡ vụn độc r i á c cát ra trên thân hiện đầy dọa người vết thương hoa ha ha ha như thế cái này ngã xuống ba lại đến a lại đến theo một hồi như là như sấm xét cuồng hống âm thanh đem giao tướng quân đánh thành trọng thương tồn tại hiện lộ ra chân dung thân thể hắn chừng mười lăm mười sáu triệu bả vai rộng lớn dị thường như là dãy núi trên bờ vai đỉnh lấy một cái xấu xí đầu ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ vô cùng dữ tợn la khiên cóng a tu la vương ba hùng tướng quân tại hôn mê hát dao bên cạnh nhìn xem cái kia cao lớn thân ảnh cắn răng nghiến lợi nói mặc dù bọn hắn lại xuất phát trước đó liền nối linh sơn khả năng phái ra nhân thủ làm suy đoán sao có thể cũng không nghĩ đến tám bộ thiên long bên trong long chúng cùng a tu la chúng sẽ c ắ t đến một vị vương cái này phiền thoái nha hùng tướng quân sắc mặt khó coi lẩm bẩm nói tu vi so với hắn còn cao hợp thể trung kỳ giao tướng quân bị ra hỏa này đánh thành bộ này bộ dáng Tám bộ thiên long chúng là trong i Châu, Châu, đó những cái kia các bộ trúng tri vương ít ra đều là hợp thể kỳ tu vi nghe nói mạnh nhất thần tiên chúng bên trong thậm chí còn có đại thừa kỳ tồn tại đây chính là cùng la hán cùng so sánh chiến l ự ợ c bọn hắn vạn yêu sơn bên trong ba vị yêu thánh ngoại trừ đại thánh đoạn trước thời gian đột phá tới độ kích kỳ cái khác hai người đều còn tại đại thừa kỳ đâu mặc dù nói hiện tại giữa sân không có nhìn thấy thần tiên chúng cường giả cũng mặc kệ là kia khó đ ả làm vương vẫn là la khiên cong a tu la vương đều không phải là hắn gấu đen lớn có thể đối phó tồn tại xem như hậu viện giao tướng quân giờ phút này cũng thay đổi thành dạng này hùng tướng quân càng là tư tác càng cảm thấy cục diện đối bọn hắn cực kỳ bất lợi chỉ là so sánh cái khác tiểu hồng phản ứng càng thêm dứt khoát nàng mới mặc kệ cái gì tám bộ chúng vẫn là chín bộ chúng vốn là muốn lấy giải quyết cái kia kim cương liền trực tiếp rời đi thật không nghĩ tới bị cái kia tiểu bạch kiểm lại xong việc tiểu hồng giấu ở mặt nạ sau sắc mặt đã rất khó coi、Hồ. k ai ai ai, điệp â điệp không nghĩ lời nói lưu lo mà dừng hùng tướng quân con ngươi phóng đại khó mà tin nhìn xem trước mắt kia xóa kinh diễm ánh sáng màu đỏ dài dòng nữa làm thì ngươi tiểu hồng thanh lanh thanh nhãm vứt xuống như thế một câu trực tiếp quay người tràn ngập ánh sáng màu đỏ ngón tay chỉ hướng khó đà long vương người tiểu yêu này có chút thủ đoạn khó đà long vương nhìn thấy tiểu hồng tự động sắc mặt không có bất kỳ biến hóa mặc dù giờ phút này nàng toàn thân tràn ngập cường hãn lực lượng chấn động nhưng là cùng lúc trước một đao kia so sánh uy lực cũng không có cái gì biến hóa có thể lấy lục thân ngăn trở vừa mới một đao kia khó đà long vương căn bản không có đem tiểu hồng trên người biến hóa đặt ở trong mắt mà đổi thành một bên là k h i ê n c o n a tu la vương thì là trong mắt hiện lên một vệ kỳ dị q u a n mang có chút nghi hoặc mà nhìn xem tiểu hồng sau một khắc tiểu hồng trên người màu đen khôi giáp đột nhiên rung động nàng khí thế trong nháy mắt tăng vọn hàm thiên chỉ mở ra huyết quỷ chiến thể tiểu hồng trực tiếp một chỉ h à n h ra chương bốn trăm linh bảy hiểm chết còn sinh c h ư ơ n g vẹn một lát công phu t n khó đà long vương liền đạt được một cái kết luận tại tám bộ thiên long bên trong nhục thân mạnh nhất hung hắn long trúng nhất tộc hắn tự nhận chỉ cần thực lực không cao hơn chính mình một cái cấp độ kia bất luận đối thủ thi triển cái dạng gì thủ đoạn hắn đều có thể ngạnh kháng đi qua có thể lần này minh minh tiểu hồng thực lực thua xa với mình có thể hắn vậy mà theo tiểu hồng một chỉ này bên trên cảm nhận được tử vong uy hiếp huyết sắc chỉ ảnh hướng về phía trên c h ậ m rãi vào tới tốc độ cũng không nhanh t h ế này khó đà long vương trong lòng l ố i lòng một mạch chậm như vậy tốc độ hắn có đầy đủ thời gian có thể né tránh nghĩ đến cái này hắn cười khẽ một tiếng lắc lắc đầu lực lượng lại cường hãn đánh không chúng người lại có cái gì sử dụng đây khoe miệng mang theo trào phúng hắn vừa định giáo dục một chút tiểu hồng thời điểm t r ớ c mắt lói lên một cái khổng lồ thân thể trực tiếp chặn hắn tầm mắt la khiên có nga tu la vương người lầy lạ là... hắn vừa định hỏi thăm vị này a tu la vương mong muốn làm cái gì lại đột nhiên ánh mắt biến đổi lập tức phát hiện không thích hợp hắn cảm nhận được chính mình toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều bị một cô không hiểu áp lực trói buộc hoàn toàn không cách nào động đậy lần này hắn là thật luôn cuống đứng trước loại này trình độ công kích chính mình nếu là không cách nào động đậy lời nói chỉ có thể đứng tại nơi này c h ờ chết nghĩ đến cái này trên mặt hắn hiện lên một vệ sợ hãi cũng may vị này a tu la vương nhìn ra không thích hợp chính mình tựa hồ là bị hắn cứu được một mạng nhưng lại tại hắn vừa mới nghĩ tới điểm này thời điểm trước người vị này a tu la vương toàn bộ thân thể đ ỗ n g nhiên bắt đầu phiếm h ồ n g rộng rãi trên bờ vai một đống một đống cơ bắp ngay tại không ngừng bành trướng sẽ không phải là sau một khắc hắn nghe được một tiếng tựa như lôi đ ỉ n h tiếng giống giận dữ tu la đấm máu ba la k h i ê n c o n a tu la vương trên người uy áp trong nháy mắt tăng lên không biết nhiều ít hai chân đứng thẳng chi địa trực tiếp vỡ vụn lấy a tu la vương làm trung tâm t r ă m trượng phật đà lập tức thân thể trực tiếp bạo lệ ra dường như tiếp nhận khó mà tiếp nhận áp lực nô khó đà long vương kêu rên một tiếng khoe miệng chạy xuống một vệch máu tươi cho dù là lấy hắn cường hãn đ ụ thân đều bị thứ nhất thời gian chấn thương bất quá cũng may trải qua cố này khí thế xung kích vây quanh khó đ ả long vương kia cũ không hiểu ý áp tán đi hắn rốt cuộc khôi phục hành động năng lực người đ i ê n rồi ba khó đ ả long vương khó mà tin nhìn xem a tu la vương nổi giận mắng chỉ là tại hắn phía trước a tu la vương hoàn toàn không có chú ý tới xấu xí vặn vẹo gương mặt bên trên giờ phút này hiện đầy bạo ngược ý cười hắn nhìn xem c h ầ m rãi đụng tới huyết sắc chỉ ảnh trong mắt đều là mãnh liệt chiến ý tới tốt lắm ba a tu la vương trầm thấp gạo thét một tiếng chậm nhấc lên hai tay tại b nhìn thấy một màn này khó đà long vương con ngươi co rụt lại cũng không đ o á i hoài bên trên truy cứu vừa mới một màn kia thân thể trong nháy mắt biến mất nhưng tại hắn cách đó không xa bị a tu la vương bộc phát chấn động đến kém chút hôn mê tử hiền kim cương giờ phút này mới vừa vặn lấy lại tinh thần kém chút ngất đi tử hiền kim cương mới vừa tới được đến mở mắt ra con ngươi đã nhìn thấy một cái to lớn thân thể hướng về phía trước hết sắt chỉ ảnh đánh ra quyền hơi anh sau một khắc, một vệ trướng mắt ánh sáng màu đỏ trực tiếp lấp kín cả mảnh trời không tại tử hiền kim cương mở mịt trong ánh mắt một cô quần bạo chấn động trực tiếp của tới đem hắn trực tiếp bao phủ giữa thiên địa cùng u phong đại tác mặt đất trực tiếp bị cuốn bay một tầng lại một tầng những cái kia tại phạm nhân trong mắt cao cao ở trên tiên phật cấp người tu luyện như là từng mảnh từng mảnh phiêu sợi thô đồng dạng trực tiếp bị cái này cùng u b ã o chấn động thổi bay lương cựu về sau làm chấn động lắng lại từng đ ợ t ca ca âm thanh sau tiểu hồng t r ư ớ c người màu đen thắp thuẫn co vào trở về trực tiếp dung nhập nàng trên người màu đen áo giáp phóng nhãn nhìn lại nguyên bản màu xanh b i ế c giặt rào trải rộng rừng rậm ngàn độ dây núi giờ phút này đã biến thành một đoạn trụi lũi thấp sườn núi trung tâm nhất vị trí một cái to lớn bóng người duy trì ra quyền trạng thái sừ a tu la vương thanh em không còn giống trước đó như vậy to hắn thân bên trên hiện đầy vết rách cùng hám thiên chỉ hư ảnh đụng nhau tay phải năm ngón tay và mẹo đứt gãy chỗ lộ ra trắng bệnh xương cốt phanh hắn đặt mông ngồi ở mặt đất trên mặt mang theo cờ ư i ngây ngô dường như còn tại trở về chỗ vừa mới trong nháy mắt đó ở giữa a tu la chúng tâm tư đơn thuần trời sinh tính hiệu chiến càng là cường đại đối thủ càng có thể kích thích bọn hắn hào hứng cách đó không xa khó đà long vương sắc mặt khó coi mà nhìn xem chung quanh tất cả nếu không phải cái này tên điên thay mình chặn một cách này chỉ sợ chính mình sẽ bị vừa mới kia một chỉ trực tiếp xóa đi nghĩ đến cái này trên mặt hắn hiện lên một tia âm t à n thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ không thể lại cho tiểu yêu này đánh ra một kích này cơ hội vừa mới một kích kia a tu la vương thay hắn chặn có thể hắn cũng có thể nhìn ra a tu la vương hiện tại cũng không tốt chịu chỉ sợ bị vừa mới một kích kia đánh thành trọng thương nếu là lại đến một kích hắn không có năm chắc có thể lại nhặt về một cái mạng nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết cái này tiểu yêu lại xuất hiện thời điểm hắn đã đến tiểu hồng sau lưng mới vừa từ tiểu hồng một kích kia mang tới lay động lấy lại tinh thần hùng tướng quân khi nhìn đến kia bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh về sau lập tức hô lớn cẩn lực thuộc chiến cũng thận Hồng này tính thua xa tại khó đà Long Vương, liền Hùng Tướng Quân Tiểu phút thua tại tại huyết thể một chút Khó mạnh giờ thôi. quỷ sau, Đà mà lên xa ra so mở bởi vậy cho dù là đạt được hùng tướng quân cảnh báo phản ứng tới mong muốn xoay người thời điểm đã tới đã không kịp nhưng lại tại khó đà long vương d ỗ i ra kim sắc long t r ả o đối với tiểu hồng hậu tâm thẳng tắp móc đi thời điểm một đạo bóng đen quét tới Phanh. phản ứng kịp thời, cấp Khó thời, hai tay giao Long Vương ứng Đà đem tốc trên mặt hiện lên một k i a ngạc nhiên mừng rỡ cấp tốc xoay người chỉ thấy trước đó ngất đi hát dao giờ phút này mở ra một đôi to bằng cái thất tiểu nhân màu đỏ mắt dọc dao ngũ c a ba ngươi không có sao chứ hắn bên này bởi vì giao tướng quân thức tỉnh mà vui vẻ không thôi mà một bên tiểu hồng lại ngay cả nhìn đều không thấy chính mình cứu mạng ân nhân một cái nàng vô cùng quả quyết đầu ngón tay lại lần nữa nổi lên hờ mang đối với hướng về sau bay tán loạn khó đà long vương trực tiếp chỉ điểm một chút đi hám thiên chỉ huyết xác chỉ ảnh tái hiện chương bốn trăm linh tám bằng thánh chương bốn trăm linh tám bằng thánh khó đà long vương không nghĩ tới trước đó bị a tu la vương đánh cho tiếp cận gần chết giao tướng quân vậy mà lại tại cái này thời điểm tỉnh lại cũng không nghĩ đến tiểu hồng lại còn có thể thi triển một lần uy lực này cường hãn một chỉ bình thường đến giảng uy lực càng là cường đại chiêu thức tiêu hao cũng liền càng lớn đặc biệt là những cái kia có thể phát huy ra viễn siêu tự thân cảnh giới uy lực chiêu thức thường thường đều cần tiêu hao các loại đặc thù tài nguyên đến thi triển t ỷ như thường thấy nhất tuổi thọ t ỷ như tiên phật có thể sử dụng hưng ơ hỏa cũng có một ít đặc thù người tu luyện tỉ như nói nho ra người tu luyện có thể thông qua tiêu hao hạo nhiên trinh khí tăng cường tự thân chiêu thức uy lực thật là tiểu hồng bây giờ lại mặt không đỏ hơi thở không、gấp. dường như uy lực này cường đại đến một chỉ tựa như là tiện tay một quyền đồng dạng nhìn không có mảy may tiêu hao khó đà long vương tuyệt vọng nhìn về phía một bên a tu la vương lại phát hiện đối phương từ từ nhắm hai mắt con n g ư ờ i ở đằng k i a n g ồ i nhìn đều không thấy bên này nhìn lần này không có người có thể giúp hắn ngăn trở một c á c h này ngay tại khó đà long vương sắc mặt quyết tâm không có từ bỏ mong muốn l i ề u mạng đánh cược một lần thời điểm trên bầu trời t ầ n g mây bỗng nhiên c u ộ n c u ộ n lấy hướng bốn phía t á n đi một cái toàn thân đen nhánh dính đầy nước bùn hắc bắt móc ngược lấy từ phía trên mà hàng hám tiên chỉ huyết sắc chỉ ảnh bị cái này miệng hắc bắt trực tiếp chế trụ tiếp lấy chỉ thấy toàn bộ hắc bát có hơi hơi rung động tia cỗ tràn ngập tại thiên địa ở giữa nặng n ề uy áp trực tiếp tiêu tán hắc bát c h ầ m rãi thu nhỏ biến thành bình thường lớn nhỏ hướng về phía trên bay đi a di đà phật một cái mặc rách dưới tăng uy rỉa mũi to d â u đen hòa thượng ngồi trong m â y nhận lấy hắc bát thí chủ sắt tính quá nặng làm gì như thế đốt đốt không nứt đâu giữa sân từng trải qua trước đó huyết sắt chỉ ảnh uy lực đám người trông thấy uy lực như vậy kinh người một kích bị hòa thượng này nhẹ nhàng lọng loại hóa giải nguyên một đám lập tức xứng sở tại nguyên điện a tu la vương lúc này đ ố n g nhiên mở ra ánh mắt kéo lấy vết thương từng đống thân thể trực tiếp đứng lên thân hắn nhìn xem bề ngoài xấu xí lao hòa thượng trên mặt nóng lòng muốn thử dường như rất muốn đi lên cùng vị này la h á n qua một hai chiêu đối với hắn cái này xâm lược tính tràn đầy ánh mắt lao hòa thượng cũng không để ý mà là vung tay lên rách rưới trong tay áo bay ra vô số lưu quang những này lưu quang rơi vào không t r u n g nguyên một đám khôi phục nguyên dạng giờ phút này trên bầu trời dày đặc ma ma tất cả đều là đầu trọc hòa thượng hùng tướng quân nhìn xem một màn này trên mặt vừa mới hiện hiện một màn kia vui mừng chậm rãi rú lại thêm nhiều như vậy linh sơn người tu luyện khu khu cụ cùng ta cùng cảnh giới liền có ba người hát dao thân thể chậm rãi thu nhỏ biến thành cả người mặc hắc y tráng niên nam tử hùng tướng vẫn nghe nói lời ấy niết niết miệng nói ngũ ca nhìn hai chúng ta hôm nay sợ là h u n g nhiều c ắ t thiếu đi hãn lộ ra rất là bằng phẳng tựa hồ đối với tại sinh tử thấy rất nhạt chỉ có điều dường như giống như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì đối với tiểu hồng nói lại nói lên đại m ộ i tử vì ngươi đánh sinh đánh chết còn không biết nói tên ngươi đâu tiểu hồng giờ phút này ngầm đầu nhìn xem tia đầy trời khắp nơi số lượng thành trên vạn đầu trọc hòa t ư ợ n g cùng tia tùy tiện hóa giải chính mình mạnh nhất một kích l a o hòa thượng không tiếp tục đổ ra tay chỉ là thản như nói đỏ võ hùng tướng quân đập đi xuống đầu lơi ư nói danh từ này khí phách tán thưởng một tiếng hắn mười phần hào khí đem lang nha bổng dơ lên chỉ hướng tia đầy trời t h ầ n p h ậ t cười to nói g i a o ngũ ca đỏ vũ mượn tử chúng ta cũng không thể chờ lấy bọn hắn tới g i ế t ta nhóm không phải muốn hay không cùng một chỗ xông đi lên g i ế t một trận giao tướng quân yên lặng gật đầu tay vừa nhấc cầm một thanh sáng ngân thương tiểu hồng không có bất kỳ biểu thị chỉ là cánh tay phải giáp bên trên màu đen trường đao nhẹ nhàng vù vù một chút ngay tại bọn hắn muốn xông ra đi thời điểm nghe được một tiếng trầm thấp hùng hậu kêu to nghe được thanh â m này phía trên la hắn nhăn nhăn lông mày mà hùng tướng quân cùng giao tướng quân thì l à bước chân dừng lại trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc đây là hùng tướng quân lời nói chưa nói xong trên bầu trời tiếng kêu to liền từ vươn xa gần sau một khắc bầu trời tối xuống tới một đôi màu đen cánh che trời tế nhật trực tiếp bao phủ phương viên trăm dặm khu vực là bằng thánh ba bằng thánh tới cứu ta lão hùng ha ha ha hùng tướng quân trang như điên cuồng mở miệng cười to trên bầu trời tia to lớn chim bằng toàn thân đen nhánh chỉ có chỗ của một mảnh lông vũ là kim hoàng sắc tựa như nhật miệng trong con mắt tràn ngập vô biên sắc khí bén mỏ v ạ n vẹo móng ướt xem xét cũng không phải là dễ dàng hàng người mà tại cái k i a rộng lớn trên cánh đứng đ ầ y vô số yêu vật g i a o ngũ đệ thế nào bị người đánh thành bộ dạng này một đạo thân ảnh dẫn đầu nhảy xuống tới đi tới hùng tướng quân mấy người bên cạnh hùng tướng quân nhìn thấy người này sắc mặt kích động tiến lên phía trước nói hạc tam ca ba tiếp lấy hắn lại giống là nhớ tới cái gì nghi ngờ nói các ngươi không phải ngay tại lúc này chỉ nghe ầm ầm một tiếng tiếng vang một cái to lớn p ậ t đà đầu lâu bị ném vào mặt đất Viên hiện kim chi biết cái liệu kim thiết chi cái này đầu lâu toàn thân hiện ra kim hồng chi quang, cũng không biết là cái gì chất liệu chế thành, nhìn qua cũng không có kim thiết băng lánh cảm nhận, nhàn nhạt, nhạt ôn nhuận Nhìn thấy cái này Thượng là mà là thấy đầu đầu lâu qua lâu, Lão l chất một chế Hòa ra cảm gì có có cố ậ ý. phật tức tròn mắt muốn nước nói, u y ề n bằng Người an dám như thế ba. ba. dám thế h p môn thu thập phàm tục hương hỏa là thông qua phân bố tại các nơi lớn nhỏ trổ miếu phật tượng phàm tục người chỉ cần thành kính cầu nguyện sinh ra kia một tia hương hỏa liền sẽ bị ngưng tụ tại phật tượng ở trong sau đó bị tế bái phật đà liền sẽ cách mỗi một đoạn thời gian thông qua trong cõi u minh liên hệ thu lấy hương hỏa tây châu hạ châu có một ư ơ i tám tòa quy mô cực lớn thành trì trong đó c h ù a m i ế u riêng phần mình cung phụng cái này một cái la h á n phật tượng những n à y la h á n phật tượng dùng cực kỳ hy hữu vật liệu tại linh sơn chỗ sâu thấm nhuận ngàn năm trở lên phật khí lúc này mới chế thành mà bây giờ vạn yêu sơn người vậy mà trực tiếp phá hủy một chỗ la h á n phật tự phật tượng theo cái này phật tượng hình dạng đến xem chính là hắn vị này cử bắt la h á n phật tượng cái này đại biểu cho về sau ngàn năm thời gian bên trong hắn hương hỏa thu nhập đem trực tiếp mất đi bảy thành trở lên nguyên bản hắn còn tại nghi hoặc nhận được tin tức là lần này vạn yêu sơn vì tiểu yêu này xuất động rất nhiều nhân thủ ngay cả b ả n g thánh cũng âm thầm ra ngoài rồi có thể hắn tại cái này ngàn độ dậy núi chờ đợi lương cựu đều không có phát hiện b ả n g thánh tung tích chỉ có một đầu gấu đen mang theo một chút yêu tộc tại cái này tiếp ứng kia tiểu yêu bây giờ nhìn đến là vạn yêu sơn đặc biệt thừa dịp chính mình ra ngoài cái này thời gian trực tiếp đánh bất ngờ chính mình chỗ la h ắ n chùa các ngươi vạn yêu sơn muốn cùng linh sơn hoàn toàn khai chiến không thành ba la h ắ n giận dữ thiên địa biến sắc hắn một tiếng này gấm hét vang vọng tại thiên địa ở giữa nơi đây tất cả mọi người đều cảm giác bầu trời dường như đều muốn s khai chiến liền khai chiến thật coi chúng ta yêu tộc là tốt như vậy nằm đến các con dết. b à n g thánh thanh âm bên trong mang theo một cỗ nồng đậm sắc cơ đang khi nói chuyện cánh lắc một cái liền đem nó bên trên những cái kia yêu tộc toàn bộ đưa ra Dết a ba màu đen yêu chiều hướng về đầy trời phật đ dết đi qua chương bốn trăm linh chín thiên thạch chương bốn trăm linh chín thiên thạch vô số yêu tộc như là sóng biển đồng dạng nào h về phía phật môn trận doanh tiểu hơn g bọn người chỗ vị trí vừa vặn ở vào trong hai cái ở giữa giờ phút này phật môn bên kia đã phân ra mấy tên hợp thể kỳ vọt lên tới h ù n g tướng quân t h ấ y này ngao ngao kêu xông về một gã hợp thể kỳ dạ xoa trong tay lang nha đ ồ n g h u n g h ă n g v ù n g tới hạ c tướng quân nguyên bản còn nghĩ trước đem trọng thương giao tướng quân đưa ra ngoài nhưng là đối với vị n à y vạn yêu sơn mười hai đem bên trong xếp hạng thứ ba tồn tại linh sơn bên này cũng là cực kỳ coi trọng tối thiểu nhất năm tên hợp thể kỳ phật môn người tu luyện cùng tám bộ chúng thành viên vây quanh đi lên hạ c tướng quân t h ấ y này bất đắc dĩ quay đầu lại nói ngũ đệ ngươi lại cẩn thận vi minh trước thu thập những này tập á i nói xong hắn liền thân hóa một đạo bệ mang vọt lên ra ngoài vừa mới chạm mặt màu trắng lưu quang liền trực tiếp xuyên qua một gã hợp thể kỳ A tu la chúng. tại cái kia to lớn trên thân thể lưu lại một cái lô lớn hợp thể hậu kỳ tu vi trước mặt cho dù linh sơn bên này có năm tên hợp thể kỳ người tu luyện nhưng giống như hạc tướng quân nói tới tại trước mặt hắn những này chỉ không phải chút tạp thoái mặt thôi đoán chừng không cần bao lâu liền có thể toàn bộ đánh g i ế t giao tướng quân thấy này quay đầu vừa muốn nhường tiểu hồng tới chính mình bên cạnh để phòng kia khó đà long vương lại lần nữa tập kích bất ngờ có thể lời nói còn không có xuất khẩu liền gặp được khó đà long vương cùng một cái khác toàn thân xích hồng hòa thượng xuất hiện tại trước người đò âm thanh lửa kim cương giao tướng quân nhìn thấy người này sắp mặt lập tức chìm xuống đến đây là hắn đối thủ cũ. giao long thuộc thủy mà vị này đỏ âm thanh lửa kim cương thì am hiểu h ỏ a diễm tri đạo hai người tại trước kia không biết d ọ a đấu qua bao nhiêu lần ai cũng không làm gì được hay nhưng bây giờ hắn thân thụ trọng thương chỉ sợ không có cách nào ngăn trở ra h ỏ a này ngay tại hắn tư tắt lúc trước mắt cảnh tượng đ ố n g nhiên biến đổi một cái to lớn huyết sắt chỉ á n h xuất hiện tiểu hồng không có nhiều lời nhìn thấy người tới trực tiếp chính là một chỉ hám thiên chỉ phát ra chỉ là lần này khó đà long vương không có mảy may ý sợ hãi thậm chí trên mặt mơ hồ mang theo xem trò vui biểu lộ sau một khắc còn chưa chờ hám thiên chỉ tiến lên nhiều ít khoảng cách chỉ nghe thấy một tiếng p ậ t hiệu âm thanh a di đà phật phật hiệu tiếng như cùng mánh liệt s o n g lớn này liên tục ở giữa trực tiếp đem h á m thiên chỉ hư ảnh mất diệt nhìn thấy một màn này tiểu hồng s ừ n g sốt một chút nhìn về phía phía trên chỉ thấy nơi đó không biết khi nào xuất hiện một vị làn da trắng non như ngọc hòa thượng quanh người lưu động thanh tịnh dòng nước như là dây lụa chậm rãi chạy x u ô i trắng non nước kim cương giao tướng quân lẩm bẩm nói trên mặt mang theo một tia đ ắ n g chát vẹn vẹn một cái đỏ âm thanh lửa kim cương hắn liền khó mà ứng đối hiện tại càng là tới một vị bát đại trong kim cương xếp hạng trước ba trắng non nước kim cương gia hòa này tu vi cùng nhà mình h ạ tam ca không ph tương đương với hợp thể hậu kỳ người tu luyện vị này nữ t h í chủ linh sơn uy nghiêm không được xâm phạm ngươi thân xác hắn n g ư n g trọng nhìn xem tiểu hồng vừa muốn nói thứ gì lại phát hiện tiểu hồng đ ố n g nhiên đ ổ i qua đầu nhìn cũng không nhìn hắn một cái mà là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn về phía bầu trời minh minh đứng trước sinh tử nguy cơ nàng thế nào còn có thể cười đi ra hai vị kim cương cùng khó đà long vương đều có chút không hiểu nao n h a u vô ý thức theo tiểu hồng ánh mắt nhìn đi qua chỉ thấy cách đó không xa trên bầu trời một chút ánh sáng màu đỏ có chút lấp lóe một chút tiếp lấy điểm đỏ chậm rãi phóng đại cấp tốc hướng về nơi này tới gần k một quả thiên thạch theo điểm đỏ tới gần đám người thấy rõ bề ngoài biểu bao trùm lấy k i a hừng hực tiêu h đốt một đám lửa diễm k hí hí hì hì hì ba sau một khắc một đạo vui mừng tức tê minh thanh vang lên giao tướng quân theo tiếng nhìn lại chỉ thấy nguyên bản đứng tại nơi đó tiểu hồng không thấy bóng dáng lấy mà thay vào là một cái toàn thân xích hồng cái chán mọc ra hốn lượn sừng nhọn b à o câu khôi phục bản thể tiểu hồng thân thể so trước đó còn cao hơn đại trán g to lớn toàn thân trên dưới cơ bắp khối cao, cao hở ra hình dọn nước trên thân thể tràn đầy lực lượng cảm giác giao tướng quân sừng sốt một chút không rõ tiểu hồng vì sao muốn hiện ra bản thể mà phía trên trắng non nước kim cương lại không có thời gian đi chú ý tiểu hồng trên người b i ế n hóa bởi v ì viên kia thế tới rào rạt thiên thạch mục tiêu trực chỉ chính hắn đỏ âm thanh lửa khó đà tranh thủ thời gian trốn đến đằng sau ta ba sau một khắc trắng non nước kim cương con ngươi có chút co vào thấy rõ hỏa cầu kia chân diện mục sau sắc mặt đại biến vội vàng hô đây không phải là thiên thạch xuyên thấu qua kia nồng đậm hỏa diễm trắng non nước kim cương nhìn thấy cả người tài to con nam nhân đang tay cầm trường kiếm gắt gao nhìn chằm chằm chính mình bên này trên người hắn tản mát ra tới khí tức cực kỳ cổ quái minh minh không có mảy may chân nguyên chấn động có thể trắng non nước kim cương lại có thể cảm ứng được một t i ế n g nói không rõ không nói rõ cảm giác uy hiếp k hít sâu một mạch trắng non nước kim cương tay vừa lộn lòng bàn tay xuất hiện một cái bạch ngọc bình xứ ngưng lộ ba theo hắn một tiếng quắc khẽ bạch ngọc bình xứ bên trong có mấy giọt vóng ánh sáng long lanh g i ọ t nước chậm rãi phiêu khởi rơi vào hắn trước người ngay tại hắn làm xong những ngày thời điểm cái kia thân hóa thiên thạch gia hỏa đã vọt tới phụ cận tay của hắn bên trong một thanh tạo hình bái dị bạch cốt cự kiếm bị hắn cao cao dơ lên phật duyên đà ba tràng nguyện hai người tiếng giống giận dữ đồng thời vang lên. ba giọt phóng ánh sáng long lanh giọt nước có hơi hơi rung động dường như giải khai phong ấn đồng dạng trong nháy mắt tản ra tạo thành một cái tản ra ôn h ò a kim quang đồng nước thế này trắng non nước kim cương có chút nối lỏng một mạch đây chính là theo quan âm bồ tát ngọc lộ trong bình cầu tới ba giọt ngưng lộ chỗ tạo thành thần thông tại cái này phật duyên đàm bên trong không có cao thâm phật pháp tạo nghệ chỉ có thể bị kia không chỗ không có ở đây ngưng lộ chăm chú bao lấy giống như rơi vào nhựa thông côn trùng chỉ có thể ở trong tuyệt vọng một chút xíu chết đi sau một khắc thiên thạch đã rơi vào trong đầm nước lại không có tóe lên một g ọ t nước sóng toàn bộ đầm nước chỉ là nhẹ nhàng run lên liền có giãn mười phần khôi phục nguyên trạng mà kia thiên thạch tốc độ lại đ ỗ n g nhiên hạ xuống xung quanh h ỏ a diễm trong nháy mắt dập tắt lộ ra trong đó đạo nhân kia ảnh trắng non nước kim cương dường như năm chắc thắng lợi năm chắc thấp giọng lẩm bẩm nói mặc dù không biết ngươi chính là thần thánh nhưng là chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa trong đầm nước đông nhiên xuất hiện một cái trong sáng viên nguyện tại cái này viên nguyện trước mặt phật d u y ê n đàm kia đ ầ m đặc đầm nước lại bị nhẹ nhàng lỏng lẹp mở ra hướng về hai bên bay tới lộ ra một cái chống dông thông đạo làm sao có thể trắng non nước kim cương sắc mặt dừng lại con n g ư ơ i trong nháy mắt phóng đại mặt mũi tràn đầy khó mà tin coi như bát đại trong kim cương vô cùng tiếp cận lá hán tu vi thanh trừ hai kim cương cũng không có khả năng như thế đơn giản liền phá vỡ hắn p h ậ t duyên đàm thật là hiện tại hắn đã không có thời gian nghi hoặc trong đó mấu chốt cái kia đạo viên nguyệt trước mắt ở giữa cũng đã đi tới hắn thân trước kinh hai phía dưới hắn vội ý thức một trưởng đánh ra lòng bàn tay lượn vòng lấy một đạo thanh thủy vòng xoáy ân hướng về phía cái kia đạo viên nguyệt bá viên nguyệt cùng hắn giao thoa mà qua thẳng tắp rơi về phía mặt đất vê anh mặt đất đánh rách tà tơi t ó lên bụi m ù bên、trong. một cái cao lớn khôi ngô thân ảnh đang chậm dại đứng người lên chương 410, gặp lại chương 410, gặp lại chúc mừng ngài đánh chết trắng non nước kim cương thu hoạch được 5.762 điểm tự do điểm thuộc tính số chúc mừng ngài đánh chết trắng non nước kim cương thu hoạch được 2 điểm thần thuộc tính trong đầu hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên đồng thời trắng non nước kim cương thân thể trong nháy mắt bốn phần nát thành năm ảnh k h ô n g võ mệnh 7.814. g h ì n tám trăm một mươi bốn lực hai mươi sáu nghìn t t ă m ba mươi một m u n g h i t á t h í n m ư ơ h ầ n thắng t m ộ t n k h u n h á n g thiên chỉ l v bốn một nghìn trạm nguyệt l v hai một nghìn hoàng hồn l v hai một trăm tự do điểm thuộc tính năm nghìn bảy trăm sáu mươi hai đặc t h u điểm thuộc tính không khổng võ nhìn xem thuộc tính bảng bên trong thêm ra năm nghìn bảy trăm sáu mươi hai điểm tự do điểm thuộc tính chưa từng có nhiều do dự trực tiếp đem nó phân phối xong tăng thêm ba nghìn điểm m ệ n h thuộc tính cùng hai nghìn bảy trăm sáu mươi hai điểm lực thuộc tính nguyên bản còn tại lấy bình thường tốc độ đi đường khổng võ trước đó đông nhiên cảm nhận được chính mình thần thuộc tính biến mất hai điểm tiếp lấy chính là một khoản lượng lớn tự do điểm thuộc tính nhập t r ư n g thông qua hệ thống thanh em nhắc nhở khổng võ minh bạch là tiểu hồng đánh chết một cái tên là tử hiền kim cương gia hỏa có thể kế tiếp không bao lâu làm khổng võ coi là tiểu hồng đã giải quyết phiền thoái thời điểm phát hiện thần thuộc tính mất đi hai điểm mà lần này cũng không có tự do điểm thuộc tính nhập trướng khổng võ lúc ấy liền minh bạch tiểu hồng gặp được hám thiên trị cũng không thể giải quyết đối thủ bởi vậy hắn lúc này đem tiểu hồng vừa mới chuyển tới tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại lực thuộc tính bên trên nhường kế hắc như yêu trị phương hướng liền bắt đầu tốc độ cao nhất tiến lên chờ tiểu hồng lần thứ hai hám thiên trị như c ũ không có đưa đến hiệu quả thời điểm khổng võ đã cảm nhận được lực chi đường c ô n thường xuyên biến động nơi đây. biết khoảng cách đã rất gần hắn không có chút nào do dự trực tiếp mở ra huyết quỷ chiến thể toàn lực vọt lên tới 26.830 điểm lực thuộc tính tại huyết quỷ chiến thể tăng thêm hạ trực tiếp tiêu t h ă n g đến 37.562 điểm tại loại này trạng thái dưới thi triển trạng nguyện thần thông uy lực của nó đủ để bằng được 75.124 điểm lực thuộc tính một k í c h mượn nhờ một k í c h này khổng võ mới đánh chết kia lực thuộc tính cao đến 61.293 điểm trắng non nước kim cương lấy được những cái kia điểm thuộc tính số lập tức bị khổng v õ chuyển đổi thành chiến lực tại hiện nay tình cảnh hạ hắn cũng không có biện pháp giống như trước kia như thế lấy vừa vạn lực thuộc tính đánh giết đối thủ dùng cái này thu hoạch càng nhiều tự do điểm thuộc tính số hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời kia hai cái tản r a kinh khủng bí áp tồn tại cử bắt la hắn m ệ n h 999.999 lực 150.000 thần 1 ộ t m ư kỹ xin duyên kim thân che trời bác thần thông huyền băng m ệ n h 276.253 lực 161.923 t h ầ n 11.875 kỹ đọ sức thiên vũ thân huyền vũ lời trời thần thông mười mấy vạn lực thuộc tính cùng lúc trước thanh vân tông thanh vân đạo nhân so sánh mặc dù còn kém một chút nhưng là đối với hiện tại khổng võ mà nói không thể nghi ngờ là căn bản không cách nào chống cự đối thủ ngay tại khổng võ tư tác lấy muốn hay không kích hoạt đạp gió d à y đuổi lôi thuộc tính trực tiếp mang theo tiểu hồng rời đi thời điểm một hồi tích tích ngượng ngùng tiếng v õ ngựa về sau xích g i á c câu trực tiếp đụng tới ta đi cho dù là lấy khổng v õ cường h ã n thân thể cũng thiếu chút bị tiểu hồng lần này trực tiếp đụng đổ nhìn xem càng không ngừng cầm cổ mài lấy chính mình xích rắc câu khổng võ trên mặt lộ ra một tia ý cười sờ lên nàng cổ nói khẽ tốt tốt ta đây không phải đã đến rồi sao Đoạn này thời gian để ngươi chịu khổ. ngay tại t cắt u một c lúc này khổng võ lông mày có hơi hơi nhăn nghi ngờ nói bất quá theo ta thăm dò được tin tức cùng tiểu hồng cùng một chỗ không nên là một vị hát giáp nữ từ nga hắn quay đầu bốn phía đánh giá một chút h ôn l o ạ n chiến trường bị hắn trong nháy mắt quét mắt một lần nhưng là căn bản không có phát hiện k i a trong truyền thuyết bóng người giao tướng quân sửng sốt một chút vô ý thức nói k i a không phải liền lạ lời nói chưa nói xong hắn cũng cảm giác tới một cỗ thông thiên s xa ý chỉ thấy khổng võ sau lưng uy vũ xích g i á c câu gắt gao nhìn chằm chằm giao tướng quân trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo chi ý chính là cái gì khổng võ hiếu kỳ mà hỏi giao tướng quân thân thể run lên lập tức nói rằng chính là t a nhóm vạn yêu sơn một vị đồng đạo a trùng hợp nàng trước đó có việc trở về xích rác câu hài lòng đánh phát ra tiếng phì phì trong núi khổng võ thì là trên mặt mang theo một chút t i ế c cuối lắc đầu nói còn nói nhìn thấy về sau thật tốt cảm tạ một phen đâu h à n h u y ê n một phen hắn q u a y đầu nhìn xem kịch liệt giao phong chiến trường c ũ n g bị hắn vừa mới một kiếm tia dọa đến đi ra ngoài không biết rõ bao xa đỏ âm thanh lửa kim cương cùng khó đà long vương cho nên hiện tại cái này là cái gì tình huống giao tướng q u â n có chút cảm k h ả i nói linh sơn bên kia lần này vì vị này đỏ đỏ đạo h ư u xuất động không ít người tay khổng võ gật gật đầu cười mắng ngươi ra hỏa này thật sự là có thể gây chuyện đi cái nào đều có thể náo ra một phen động tinh lớn liền không thể học một ít ngươi chủ nhân ta điệu thấp làm việc、a. hiện ể u h tại n h cử bát la t hàn thống hận nhất người đã thành bọn hắn những ngày phá hủy hắn hương hỏa nơi phát ra người mặc dù khổng võ người này cùng vị kia đỏ vo như thế trên thân không có bất kỳ chân nguyên chấn động nhưng là từ hắn vừa mới một đao chém xuống trắng non nước kim cương chiến quả đến xem gia hỏa này chân thực chiến lược nhìn cùng nhà mình hạ c tam ca không cùng nhau trên dưới nếu như nếu là hắn có thể gia nhập chính mình bên này có lẽ cùng linh sơn chiến đấu có thể thuận lợi một chút có thể hắn lại không tốt ý tứ mở miệng nhường gia nhập chính mình một phương dù sao vậy nhưng đại biểu cho cùng tây châu hạ châu lớn nhất thế lực là địch ngay tại hắn do dự lúc khổng võ dường như xem thấu hắn ý nghĩ cười cười trực tiếp nhảy lên tiểu hồng trên lưng k hì h í h í h hí, hí, hí tiểu hồng tê minh một tiếng gia hiệu khổng võ nhìn xem bên c ạ n h thân khổng võ ánh mắt sáng lên đem treo ở nàng trên l ư n g vệ tà đao lấy tới đen nhánh trường đao phát ra một tiếng dường như cây đao này cũng tại biểu đạt gặp nhau về sau cảm giác hưng phấn chương bốn trăm mười một kim long thiên vực chương bốn trăm mười một kim long thiên vực b a n g k h ổ n g võ tay phải đao tay trái kiếm g i a o thoa s ẹ n qua chỉ xéo mặt đất k hí, hí hí hí hí xích g i á c câu hưng phấn đứng thẳng mà lên tê minh một tiếng lại lần nữa rơi xuống về sau bốn cái trên móng ngựa lập tức dấy lên xích hồng s ắ c h ỏ a diễm nhìn xem đầy trời tự do điểm thuộc tính k h ổ n g võ trên mặt lộ ra một k i a nụ cười nói khẽ tiểu hồng đi hắn hiểu được giao tướng quân đang suy nghĩ cái gì nhưng là kỳ thật không cần hắn mời khẩn võ chính mình liền rất muốn gia nhập vào đến. Lúc đầu, hắn vẫn muốn tới này tây châu hạ châu đánh giết những cái kia yêu ma kiếm lấy điểm thuộc tính nhưng bây giờ những n à y yêu tộc giúp tiểu hồng không ít việc hơn nữa hắn nhìn kỹ đi phát hiện những n à y yêu tộc trên cơ bản trên thân đều không có loại kia huyết sát chi khí giải thích rõ bọn hắn không có thôn vệ qua nhân loại nến qua huyết thực như vậy mục tiêu tự nhiên mà không sai liền biến thành đối tiểu hồng truy sát không ngừng những ngày còn lựa chọc một đ a o rơi xuống phệ tà đ a o xẹt qua một cái tướng mạo xấu xí dạ xoa thân thể trực tiếp đem nó chia làm hai khối chúc mừng ngài đánh chết dạ xoa phạt bỏ thu hoạch được m ộ ư ơ i ba điểm hệ thống thanh â m còn chưa kết thúc k h ổ n g võ trong tay hổ phách kiếm đã trực tiếp đào tiến vào một cái hòa thượng đầu trọc không chỉ có là k h ổ n g võ tại đại sát tứ phương tiểu hồng cũng không nhàn rỗi sắc bén sừng con tùy ý một đ ỉ n h liền có thể trực tiếp tại đối thủ trên thân lưu lại hai cái lô lớn tráng kiện tứ chi một đạp những cái kia xúm lại tới ra hỏa n ự c trực tiếp lón đi vào hướng về sau bay ra ngoài đụng ngã lăn vô số người Cơ hội là một cái chốc mắt ô ngay phu. Linh khổng h trung liền lấy làm người Sơn bên này trong đám người liền lấy khổng võ làm trung tâm t đám võ n mảnh đất trống. Đỏ âm thanh lửa khó đà Các người hai người đang n h Khó hai ra lửa ba. ba. a một âm làm Một đất Đỏ đà gì g Các cái ngay tại gian nàn chống cự hạ tướng quân công kích phật môn người tu luyện nhìn thấy một màn này thấy hai người này sợ sợ hãi co lại đứng tại đám người phía sau cùng không khỏi tức giận h ế t lớn khó đà long vương cùng đỏ âm thanh lửa kim cương đối mặt một cái chỉ có thể cứng đầu trên ra trước làm khó đà long vương thăm dò tính một quyền đánh ra khổng võ g i lên phệ tà đao vật cản ngay tiếp theo tiểu hồng cũng cùng một chỗ trở về lui về sau mấy bước nhìn thấy một màn này khó đà long vương s ừ n g sốt một chút nghi hoặc nhìn nhìn chính mình nằm đấm hắn căn bản không nghĩ tới có thể một đao đánh giết trắng non nước kim cương tồn tại vậy mà lại bị chính mình một quyền đánh lui không võ rời phệ tà đao nhìn về phía khó đà long vương cùng đỏ âm thanh lửa kim cương khó đà long vương mệnh bốn mươi bốn g h ì n không trăm ba mươi c h í lực ba mươi tám nghìn chín trăm bốn mươi lăm thần tám trăm hai mươi sáu kỹ kim long thiên vực lĩnh vực thần long vây bôi thần thông đỏ âm thanh lửa kim cương mệnh bảy mươi ba nghìn sáu trăm năm mươi ba lực năm mươi mốt ba trăm bốn mươi hai thần một nghìn m ộ mươi hai kỹ nộ phật hỏa diệm sơn lĩnh vực phật viêm n ư ớ ma thần thông nói thật hai người này vừa mới một mực sợ hai không tiến nhưng thật ra là tại chính mình dọa chính mình mà thôi khổng võ giờ phút này lực thuộc tính ba mươi mốt nghìn hai trăm năm mươi điểm tại không mở ra huyết quỷ chiến thể tình hướng hạ còn không bằng khó đà long vương đâu mà một bên đỏ âm thanh lửa kim cương thì là trông thấy một màn này về sau ánh mắt sáng lên có lẽ bọn hắn trước đó đều sai lầm đoán chừng khổng võ chiến l ự c mặc dù trước đó một đao kia rất kinh diễm nhưng khả năng khổng võ cũng chỉ có thể thi triển như vậy một hai lần mà thôi hắn chân thực thực lực khả năng cũng không phải là như vậy lợi hại cái này suy nghĩ bay vọn chạy lên não đỏ âm thanh lửa kim cương trong lòng tham niệm liền rốt cuộc không cách nào áp xuống tới nếu là chính mình có thể được tới gia hỏa này vừa mới một đào k i a bí quyết đỏ âm thanh lửa kim cương trong mắt tham lam càng phát ra tràn đầy vừa muốn đ ộ n g thủ lại nghe được khó đ ả long vương thanh â m vang lên kim long thiên v ự c một tiếng t o rõ long minh â m thanh sau khó đ ả long vương trên thân nổi lên một vệ kim quang trực tiếp bao phủ lại khổng võ cùng tiểu hồng đợi đến long minh â m thanh lắng lại xuống tới ba người thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên đ i ệ đỏ âm thanh lửa kim cương nhìn xem một màn này hung hăng vung một quyền chửi bới nói đáng chết n h ư n g gia hỏ này v vô số kim long ở trong đó bay lượn khổng võ nhìn xem một màn này cảm nhận được chính mình trên thân tràn ngập một cỗ nặng nề h u y ế áp khiến cho toàn thân khí lực đều bị áp chế không ít k hí hí hí hí h í tiểu hồng t ê trong minh thanh mang theo n g h i hoặc tựa hồ là đang kỳ quái vì sao chính mình lực lượng thấp xuống không ít nàng tại tây châu hạ châu mặc dù đánh chết mấy tên hợp thể kỳ tồn tại nhưng thật đúng là không có từng trải qua hợp thể kỳ lĩnh vực khổng võ s ờ lên nàng cổ nói khẽ hợp thể kỳ lĩnh vực thực lực bị áp chế là bình thường giờ phút này không chỉ là tiểu hồng ngay cả khổng võ nguyên bản ba mươi trực tiếp hạ xuống hai ạ xuống lúc người hai Khổng ra. cái bên tàn ra. Một cái to lớn Một long đầu, dối đi ra. Khổng võ ngầm đầu nhìn đi, chỉ thấy n tính, g lực thuộc tính, đã theo nguyên bản điểm, trực tiếp đã tăng tới điểm. tới ư các người minh minh không có bất kỳ chân nguyên thật là chỉ bằng nhục thân thực lực liền có thể so sánh hợp thể kỳ người tu luyện to lớn long đầu lúc o n g đầu l khép mở cả mảnh trời đều tràn đầy hắn trầm thấp thanh âm hơn nữa các người đều sẽ loại kia kỳ dị thần thông có thể phát huy ra viễn siêu tự thân tu vi thực lực nhìn các ngươi xuất tử cùng một sân môn khổng võ không có phản ứng hắn mà là ước lượng trong tay phệ tà đao chậm rãi nâng lên chỉ hướng khó đà long vương đánh vẫn là không đánh khó đà long vương miệng rồng đóng mở phản g phất tại mỉm cười kỳ thật chúng ta không cần thiết như thế ngươi chỉ cần giao ra ngươi môn kia kỳ dị đao pháp còn có cái kia thần kỳ chỉ pháp ta liền thả các ngươi rời đi lĩnh vực bên trong người ngoài không thể nào biết được các ngươi không cần lo lắng sư môn trách phạt lần này khổng võ minh bạch ra hỏa này vậy mà coi trọng chính mình trả nguyện cùng hám thiên chỉ n ư ơ i khẽ một tiếng khổng võe miệm tuất ra nhìn xem khó đà long vương dễ ức nói nhìn ngươi là cảm thấy ngươi nắm chắc thắng lợi nắm chắc phải không chẳng lẽ không phải sao khó đà long vương thấy khổng võ không chút nào e ngại đáy lòng đ n g nhiên sinh ra một tia không ổn dự cảm nhưng là hắn không rõ khổng võ nơi nào đến tự tin minh minh giờ khắp này ở chính mình trong lĩnh vực này tiêu bị trường hắn căn bản không phải chính mình đối thủ liền xem như hắn còn có thể thi triển một lần vừa mới một đau kia khó đà long vương cũng không sợ sợ hắn trong lĩnh vực những cái t i ê bay lượn trêu đùa kim long đều là hắn đột phá luyện hư cảnh về sau đông đảo thần t h ô n g phân thân tan quy nhất thần người tu luyện nhóm đều sẽ mất đi thần t h ô n g phân thân chết thay công năng nhưng là khó đà long vương cách khác lối tắt đột phá hợp thể kỳ thời điểm đem tự thân thần hồn phân t h n g ra cùng lĩnh vực dung hợp tại cùng một chỗ bởi vậy tại cái này lĩnh vực bên trong hắn có vô số cấp bậc cơ hội coi như khổng võ có thể chém chết chính mình hiện tại cái này chủ yếu phân thân chỉ cần nơi này còn có thể còn lại một cái kim long phân thân chính mình cũng sẽ không chết đi mà khổng võ lại có thể thi triển mấy lần loại kia trình độ công kích đâu chỉ là s a một khắc hắn liền minh mạch khổng võ tự tin nơi phát ra chỉ thấy khổng võ q u á t khẽ một tiếng nói ngươi còn không có phân rõ ràng ai là thợ săn ai là con mồi à. tiếp lấy hắn thể nội tản mát ra một tiếng quỷ thần giống như giống lên một tiếng cùng một thời gian khó đà long vương cảm giác được chính mình trên thân giường như nhiều một tầng nặng nề gánh vác khổng võ ngầm đầu trầm giọng nói hiện tại công thủ thay đổi xu thế chương bốn trăm một mươi hai vô hạn trọng sinh không chỉ có như thế chính mình giờ phút này thực lực thậm chí còn không bằng tại ngoại giới thời điểm đây là bởi vì ngay tại vừa mới khổng võ trực tiếp đem hai cấp hoảng hồn kỹ năng lập tức thăng cấp đến bốn cấp sáu trăm điểm tự do điểm thuộc tính đổi lấy là hoảng hồn áp chế hiệu quả tăng lên tới hai mươi p hạ năm tới bởi vậy điểm. Đồng thời, khổng võ mở ra huyết quỷ chiến thể tại kim long thiên vượt á p chế xuống cho dù là mở ra huyết quỷ chiến thể hắn lực thuộc tính cũng chỉ có thể để cao tới ba mươi năm điểm mặc dù cùng khó đà long vương t r ê n l ệ không nhiều nhưng là khổng võ hiển nhiên đối với cái này không phải rất hài lòng thế là lại là sáu trăm bốn mươi ba điểm tự do điểm thuộc tính thêm tại lực thuộc tính bên trên vừa mới khổng võ như là hộ nhập bệ cửu tùy ý chu diệt không ít phật môn người tu luyện cùng tám bộ thiên long chúng đợi đến khó đà long vương cùng đỏ âm thanh lửa trên kim cương chức ngăn trở thời điểm khổng võ ít ra đã đánh chết mấy trăm tên tu vi thấp nhất tại hóa thần kỳ tồn tại những người này hết thể cho hắn cung cấp một hai trăm bốn mươi ba điểm tự do điểm thuộc tính hiện tại tại mở ra huyết quỷ chiến thể về sau cho dù là tại lĩnh vực á p chế xuống khổng võ lực thuộc tính cũng đã đến ba mươi sáu một trăm năm mươi mốt điểm khổng võ nhảy xuống tiểu hồng phía sau lưng từng bước một hướng khó đà long vương đi đến nhìn xem lớn giao xếp đặt đi tới khổng võ khó đà long vương phất phới lấy kim hoàng sắc dâu dòng dừng lại trong ánh mắt một vệt lửa g i ậ n tựa như thực chất cái nhà này băng vậy m à như thế khinh thường chính mình coi như ngươi có thể áp chế ta kia lại như thế nào tại cái này kim long thiên vực bên trong ta chính là vô địch ba một tiếng gầm thét b a phủ khó đà long vương thân thể bạch vân bị mánh nhiên đánh sơ sát lộ ra cái kia ốn lượn hơn mười dặm to lớn thân thể lóe ra hàn quang long c h ả o hướng về khổng võ g ò xét đi qua một trào này có thể tùy tiện bẹ vụn một ngọn núi phong liền xem như tại thiên long tám bộ chúng ở trong l o n g chúng thân thể cường độ cũng chỉ là hơi thua a tu la chúng một bậc mà thôi thân làm kim long nhất tộc khó đà long vương đối với chính mình c ố này thân thể có cực lớn tự tin l i ê n xem như cùng cảnh giới phật môn người tu luyện cũng rất khó phá vỡ chính mình hộ thân kim lân ngươi một cái nhục thể phàn g thai coi như thực lực lại cường hãn tại nhục thân một đạo bên trên làm sao có thể có thể so sánh được chúng ta kim long nhất tộc chỉ là sau một khắc khó đà long vương phát hiện một cỗ cự lực tòng l o n g trên b ú t truyền lại tới nhường hắn toàn thân run lên cái k i a tựa như nhật nguyệt giống như mắt to lăng nhìn xem phía dưới miệng một trường hợp lại khẩn g võ đối mặt so với mình lớn không biết do gấp bao nhiêu lần to lớn kim sắc long c h ả o chỉ là nhẹ nhàng ngâng lên tay trái bước kia cảnh tượng tựa như là một cái con kiến dơ lên xúc tu chia vào voi t r ả đạp vô địch khẩn g võ sắc mặt bình tĩnh chỉ có khỏe miệng mang theo một tia trào phúng vô c h i cá chạch mà thôi thoại âm chưa rơi khẩn g võ trực tiếp tay trái đẩy long c h ả o bị đẩy ra khó đà long vương long khu cũng đi theo lắc lư một chút không đợi khó đà long vương theo cố này lay động cảm giác bên trong khôi phục tới to lớn long đầu phía trước không biết khi nào xuất hiện một cái khôi n ô thân ảnh khẩn võ g i cao hữu quyển toàn thân cơ bắc đột nhiên bành trướng một quyền đánh ra、Và、anh một tiếng to lớn oanh minh thanh về sau không khí rung động va chạm dư ba hướng về tứ phía b ắ t phương thổi đi kim long trong t h i ê n v ự c kia che đậy lấy vô số kim long đám mây từng mảnh từng mảnh đều bị thổi tan ma i trong đó nhất là to lớn kim long thân ảnh giờ khác này ở không trung lăn lộn không ngừng ngao trầm thấp long minh tiếng vang lên khó đà long vương giống giận vừa mới ổn định thân thể lại phát hiện khổng võ lại một lần xuất hiện tại trước mắt to lớn con ngươi co rút lại một chút phản chiếu da dơ lên nắm đấm cường tráng thân ảnh minh, minh ra hỏa này tại trước mặt hắn tựa như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé có thể làm cái gì không kịp quá nhiều tư tác khó đ ả long vương lấy lại tinh thần v ố n lượn lòng khu bóp méo một chút một cô gợn sóng theo đầu của hắn bộ lan tràn cuối cùng đem toàn thân lực lượng đều tập trung tới chốt đôi thần long vây đôi ba tàn ra kinh khủng tiếng rít kim sắc đuôi rồng trong nháy mắt quét tới khổng võ dư quan quét qua đối với người khác trong mắt chỉ có thể nhìn thấy kim sắc hư ảnh đôi rồng tại hắn tầm mắt bên trong lại như là động tác chậm đồng dạng ngay cả phía trên mỗi một chiếc v ả y rồng đều thấy rõ tinh tưởng sở hắn xoay người nắm đấm mục tiêu nhắm ngay đôi rồng ba sau một khắc một tiếng chầm đ ụ một đoàn kim hoàng sắc huyết dịch khổng ó đà l võ trên thân lại không có chút nào thương thế thậm chí ra hỏa này sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh khí tức đều vô cùng cân xứng phát hiện điểm này khó đà long vương con ngươi bên trong hiện lên một tia e ngại dường như hắn lần này quá lỗ mắc rồi vẫn chưa xong toàn hiểu rõ khổng võ chiến lược vì đạt được trên người hắn bị pháp liền trực tiếp đem nó thu vào lĩnh vực bên trong không may m à ta mở ra lĩnh vực tư tự nhất chuyển khó đà long vương nguyên bản còn có chút hối hận tâm tư trực tiếp chuyển cánh mặt bởi vì sau một khắc k h ổ n g võ hai chân có chút t ố i lượn g vọt thẳng hướng về phía hắn to lớn l o n g đầu vây anh cường hãn lực đạo thông qua nắm đấm phóng xuất ra đến khó đà long vương đầu lâu trực tiếp nổ tung từng đoàn từng đoàn kim s ắ t hải cốt như là trời mưa đồng dạng tung xuống khẩm võ nhìn xem phía trước giặt dẻo rơi xuống rơi lăng khu trên mặt hiện lên một t i ế nghi hoặc không có chết ngay tại hắn nghi hoặc lúc chỉ nghe một tiếng to rõ long minh tiếng vang lên khẩn g võ nghe tiếng xoay qua chỗ khác cách đó không xa những cái kia t r e o đùa kim long trong đám có một đầu kim long há m ồ m ngửa đầu tiếp lấy kia mất đi đầu lâu l o n g khu cùng những cái kia tản mát ở các nơi hải cốt toàn bộ biến thành kim quang trước mắt ở giữa đến không hết kim sắc quang đoàn hội tụ đến kia nhỏ kim long trên thân theo những cái kia kim quang một chút xíu hội tụ kim quang bắt đầu dần dần bành trướng không bao lâu cơ phu khó đà long vương to lớn kim long khu thể lại một lần xuất hiện tại trên bầu trời nhìn thấy một màn này khẩn võ sờ lên cái cảm nếu có điều nghĩ nhìn về phía những cái kia tản ra tại kim long trong thiên vực vô số kim long ta nói tại cái này kim long thiên vực bên trong ta là vô địch một lần nữa phục sinh tới khó đ ả long vương thanh âm chấm thấp miệng rồng có chút tách ra dễu c ẩ n nói ngươi rất mạnh nhưng là ta không tin ngươi kia tăng lên thực lực bí pháp có thể một mực duy trì xuống dưới tại trong thời gian này ngươi có thể g i ế t ta mấy lần đâu mười lần một trăm lần kim long trong thiên vực vô số kim sắc trường long đồng thời mở miệng thanh âm hội tụ đến cùng một chỗ tựa như từng t ầ n g từng t ầ n g sòng lớn quanh quẩn tại toàn bộ lĩnh vực bên trong số lượng này sợ là có mấy vật nhiều chương bốn trăm mười ba đại thừa thủ đoạn chương bốn trăm mười ba đại thừa thủ đoạn khó đà long vương mặc dù biểu hiện được lạnh nhạt nhưng là nội tâm chỗ sâu lại tại âm thầm tiêu khổ mặc dù hắn phục sinh thời điểm trước đó c ố kia thân thể toàn bộ hóa thành thuần túy linh lực cơ hội không có bất kỳ lãng phí nhưng là mỗi phục sinh một lần đối với hắn thần hồn đều là một loại to lớn gánh vác trong lời nói hắn lộ ra m ộ ư ơ i phần khí phách dường như có thể không có tận cùng phục sinh nhưng kỳ thật nhiều nhất lại đến hơn m ộ ư ơ i lần hắn thần hồn liền chịu không được loại này trình độ tiêu hao hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình có thể tận khả năng chống nổi khổng võ kia tạm thời buộc phát bí pháp duy trì liên tục thời gian mà khổng võ cũng minh mạch chính mình máu này quỷ chiến thể mặc dù tăng thêm rất cao nhưng là duy trì liên tục thời gian là lớn nhất ư ộ t điểm nếu như ra hỏa này thật có thể vô hạn cấp bậc phục sinh đợi đến huyết quỷ chiến thể duy trì liên tục thời gian vừa đến húng chi ngoại giới còn có nhiều như vậy nhìn thèm thuồng chằm chằm đối thủ nếu là chính mình xích quỷ chiến thể duy trì liên tục thời gian hao hết liền xem như đánh chết đầu này cá chạch ra ngoài về sau cũng không tốt làm qua Bá. biến Sau địa. nguyên một mất thân thể biến mất tại nguyên địa. Tới. khắc, khổng Nhìn võ to lớn long đầu trôn thật sâu tại lòng khu ở giữa sau một khắc k h ổ n g võ một quyển trực tiếp đánh vào tre kín kim lân trên lòng khu lân phiến tung bay trên lòng khu trực tiếp nổ tung một đoàn lộ ra ánh vàng rực rỡ sương rồng nhưng là bởi vì có thân thể giảm sắc khó đà long vương yếu hại cũng không có nhận cái gì tổn thương thế này k h ổ n g võ nhũ lông mày trực tiếp nhảy tới khó đà long vương trên thân hai tay trực tiếp trước cắm dọc theo trước đó vanh ra vết thương trực tiếp đâm đi vào sau một khắc một tiếng thảm thiết long minh tiếng vang lên cao bi phẫn chỉ thấy khẩn võ trực tiếp hai tay hướng ra phía ngoài khái đảo trực tiếp theo khó đà long vương kéo xuống một khối lớn huyết đủ l à một x o khối n g phòng có mảy may n g ừ ốc lớn nhỏ huyết nục hắn bị giật xuống khổng võ ánh mắt sáng lên nhìn về phía lộ ra một góc kim sắc long đầu to lớn trong mắt của ngũ cục chuyển đi qua vừa vặn đối mặt khổng võ này khổng võ nhét môi sán lạn g cười một tiếng tiếp lấy vọt thẳng tiến vào kia che kín sợ h ã i trong mắt ở trong khó đà long vương kia cường hãn n ụ t thân tại khổng võ trong tay liền như là xóa tung mặt điểm đồng dạng bị một chút xíu xé rách cuối cùng theo khó đà long vương tiếng kêu thảm thiết kết thúc khổng võ trực tiếp đem trên tay chia hai nửa l o n g đầu ném đi đồ ba nơi xa một cái nhỏ kim long đ ố n g nhiên gầm thét một tiếng nhìn xem khổng võ trong ánh mắt tràn đầy sợ h ã i cùng phất hận vừa mới cực hạn thống khổ cho dù là tại phục sinh về sau đều tại trong đầu không ngừng mà tái hiện mặc dù khổng võ phí hết không ít khí lực mới đem tươi sống xé rách khi nói qua hắn hoàn toàn c cơ ta, ta h chuyện n khổng võ quanh người những cái kia thân thể tàn phế nhao nhao biến thành kim u ă n g dính bám vào cái này nhỏ kim long trên thân khổng võ nhìn xem một màn này không có cho ra xác thực trả lời chắc chắn mà là nếu có điều nghĩ nói nhìn muốn hoàn toàn giết chết người nhất định phải đem những này nhỏ kim long toàn bộ giết chết phải không khó đà long vương sửng sốt một chút trả lời kia là tự nhiên nhưng là có ta ở đây này dây dưa ngươi không có cơ hội đi trước đánh giết những cái k i a phân thân không không không khổng võ lắc đầu sờ lên cái cằm nói rằng ý của ta nghĩ là ta chỉ cần đem lĩnh vực bên trong tất cả vật sống liên quan toàn bộ lĩnh vực trực tiếp hủy d i ệ t liền có thể không phải sao hủy d i ệ t lĩnh vực ha ha ha ha. khó đà long vương tự hồ là nghe được cái gì cho cười to lớn miệng rồng không ngừng khép mở trầm muộn tiếng cười quanh quần tại cả mảnh trời ở giữa lĩnh vực là hợp thể kỳ người tu luyện đem chính mình tu luyện đại đạo thần thông toàn bộ dung hợp về sau mới sinh ra sản phẩm đây là độc thuộc tại hợp thể kỳ người tu luyện chính mình thiên địa mà bây giờ khổng võ vậy mà nói muốn hủy diệt một phương thiên địa khó đà long vương chỉ cảm thấy khổng võ có thể là điên rồi đối với hắn cái này trào phúng giống như tiếng cười khổng võ lắc lắc đầu mảy may không có không thèm để ý nguyên bản hắn còn nghĩ lưu lại một chút thần thuộc tính dùng để đối phó những cái kia mạnh hơn hắn hung hãn quá nhiều tồn tại kia hai cái lực thuộc tính tại mười vạn trở lên quái vật mặc dù không có cách nào nhưng là giống kia lực thuộc tính đạt tới năm mươi một ba trăm bốn mươi hai điểm đỏ âm thanh lử cùng cái kia so với hắn trước đó tại trung châu nhìn thấy bản cổ tộc còn cao hơn lớn lực thuộc tính cao đến hơn sáu vạn cự nhân vẫn là có thể dựa vào hám thiên trị đi ứng đối khổng võ hít sâu một mạch thấp giọng nói tiểu hồng tới đằng sau ta hắn lời nói còn chưa nói xong liền phát hiện xích g i á c câu đã đứng ở hắn thân sau không cần nhiều lời tiểu hồng tự nhiên minh bạch khổng võ muốn làm cái gì chính nàng thông qua hám thiên trị đều có thể đánh giết cái này khó đà l n g vương húng chi là khổng võ đâu sau một khắc khổng võ chậm rãi nâng lên tay phải đầu ngón tay bắt đầu tràn g ậ p màu đỏ lưu quang hai lần kém chút chết tại một chiêu này phía dưới khó đà lư quang một cái liền nhận ra khổng võ sẽ phải thi triển chiêu thức hắn vô ý thức thân thể run lên lập tức lại nghĩ tới đây là tại hắn trong lĩnh vực vô dụng ba hắn trầm giọng nói ta kiến thức qua ngươi kia tọa kỵ thi triển một chiêu này uy lực của nó rất mạnh không sai nhưng là đây chính là lĩnh vực là ta đại đạo tập hợp thể ngươi không có khả năng hắn điệp điệp không nớt nói cái gì dường như có thể thông qua những này ngôn ngữ cho mình tìm về tự tin h á m t h i ê n chỉ. đáp lại hắn là một tiếng đ ạ m mạc thất à giống như tử thần nói nhỏ không mang theo chút nào thương hại huyết sắc chỉ ảnh hiện lên ở không trung cho dù là đã gặp qua hai lần cái này thần thông có thể khó đ ả long vương vẫn như cũ có chút khó mà lý giải mạnh như thế lớn một k í c h đến cùng là bực nào vĩ đại tồn tại truyền thừa chỉ có điều coi như một k í c h này đủ để đánh giết chính mình có thể chỉ cần tại kim long trong thiên vực ta liền đang âm thầm may mắn khó đ ả long vương đ ỗ n g nhiên giống như là chú ý tới cái gì thân thể rung động dâu d ồ n g phi t ố c r u n r u n không đúng một k í c h này so trước đó tên i kia mạnh hơn đến không biết rõ nhiều ít thậm chí hắn cảm giác một chỉ này vi lực khả năng đều muốn vượt qua hợp thể kỷ cảnh giới bởi vì một chỉ này mang cho hắn áp lực cùng hắn trước đó thấy qua là hắn ra tay trên lệnh đã không xa c h ẳ ngoại giới hạc tướng quân đem giải nhỏ trường kiếm rút đi ra hắn đối diện trước đó tức giận trách móc khó đà long vương cùng đỏ âm thanh lửa kim cương phật môn người tu luyện trong mắt quang trạch chậm rãi biến mất từ không trung rơi mất xuống dưới đến tận đây trước đó đi lên vây quanh hạc tướng quân năm người đã toàn bộ chết đi bọn hắn vốn là vì dây dưa kéo lại hạ c tướng quân nhờ vào đó cho trắng non nước kim cương tìm kiếm cơ hội nhưng khi trắng non nước kim cương bị không h i ể u kỳ diệu chém giết về sau bọn hắn vận mệnh liền đã đã định trước tại chiến trường này bên trong có thể ngăn cản hạ c tướng quân người bấm tay có thể đến được la k h i ê n con a tu la vương xem như một cái nhưng là lúc trước hắn đón đỡ một kích h á m thiên chỉ, giờ phút này đang khoanh chân ngồi ở kia khẽ động bất động đỏ âm thanh lửa kim cương xem như nửa cái lấy hắn tu vi hoàn toàn có thể cùng hạ tướng quân c ù n nhau mặc dù không cách nào chiến thắng nhưng là cũng sẽ không tại trong ngắn hạn bị chém giết chỉ có điều vị này kim cương không biết vì sao. Từ khi bạch kim bạch nhẹ ư cương ớ c c kim bị é chém m sợ sợ Minh minh chém giết vị kia trắng non nước kim môn giết giết trắng cương gặp lòng trong, đứng nguyên người không Ông! liền biến hãi lại. kia tại tại cái kia tiến tới cứu viện. thế tồn thể bất trước Phật tu về vị vườn vào vực đều đều sau, sợ sợ địa, cuốn luận luyện kêu cứu, cứu lĩnh non nước bên hắn như như nào n khó h đã có có cũ đả đó nhàng hơi vung tay bên trong t h ế kiếm hạ tướng quân đi tới giao tướng quân bên cạnh mặc dù giao tướng quân thân thụ trọng thương nhưng dù sao tu vi cảnh giới bày ở nơi đó phật môn bên kia cũng không có không có mắt tới quấy dối hắn với mấy người kia là ai hạc tướng quân trước đó đã nhìn thấy cái kia vừa xuất hiện liền chém giết trắng non nước kim cương nam nhân chỉ là bởi vì lúc ấy bị đối phương người tu luyện quân lấy không có thời gian chào hỏi mà thôi gọi khổng võ là vị kia hồng cô nương chủ nhân c hạc ủ nhân. h tướng quân đập đi xuống đầu lưỡi không khỏi nói lấy nàng loại kia thực lực vậy mà c a n nguyện khuất tại dưới người nhìn vị này khổng võ không phải người bình thường à. giao tướng quân gật gật đầu hỏi hiện tại làm sao bây giờ hắn bị kia khó đà long vương mang vào lĩnh vực chúng ta không có cách nào nhúng tay h ạ tướng quân cũng không quá để ý lắc đầu nói chúng ta không cần nhúng tay lấy vị kia bản sự căn bản không sợ khó đà long vương đây cũng là giao tướng quân gật gật đầu không còn ngôn ngữ hai người có thể như thế nhàn nhã trò chuyện nguyên nhân ở chỗ toàn bộ chiến trường tình thế đã rất rõ lãng phật môn bên này bởi vì phái đi ra năm tên hợp thể kỳ người tu luyện vây khốn hạc tướng quân dẫn đến cái khác địa phương lực lượng phân bố quá mức nhỏ yếu bọn hắn lúc đầu nghĩ đến lấy cấp cao chiến lược mau chóng vây giết hạc tướng quân về sau tại đưa ra tay trắng non nước kim cương dẫn đầu hạ lấy tính áp đảo thực lực nghiền ép vạn yêu sơn nhưng là ai cũng không nghĩ tới từ phía trên mà h à n một cái khấm võ trực tiếp một đao liền cho trắng non nước kim cương cho chém chết đến tận đây đầy bàn đều u a ngươi cũng là rất có kiên nhẫn trên bầu trời bằng trong thánh nhãn mang theo một tia chế nhạo t r e o k h ẹ o nói đối diện cử bắt la han trầm mặt một hồi minh bạch bọn hắn bên này đại thế đã đi tự chiến đấu bắt đầu sau hai người này vẫn đang đối đầu nhưng là cái này cũng không đại biểu cho hai người ở chung hiền lành tương phản vô hình khí cơ đã giữa không trung bên trong lẫn nhau giao phong không biết rõ bao nhiêu lần đại thừa kỳ lĩnh vực q uy về một thân tự thân chính là một vực tới cái này cảnh giới về sau chiến đấu rất khó quyết ra thắng bại mỗi một cái đại thừa kỳ đều giống như một phương tiện thế giới không nhận ngoại giới bất kỳ đại đạo ảnh hưởng tự thành một thể bởi ọ vậy hai người ai cũng không có vội vã độc thủ dù sao liền xem như độc thủ cũng muốn đánh không biết rõ nhiều ít thời gian khả năng phân ra thắng bại còn không bằng trước chờ chờ một hồi chờ đối phương lộ giá sơ hở mà giờ khác này rất hiển nhiên là cử bắt la hán càng thêm lo lắng nếu là hắn lại không làm ra hành động chỉ sợ chính mình mang tới những người này đều muốn bàn giao ở chỗ này ngay tại lúc này bằng thánh bông nhiên ánh mắt sáng lên to lớn cánh rung động hướng về cử bắt la hắn vọt thẳng tới cùng một thời gian cử bắt la hắn sau lưng không gian bóp méo một chút kia một mảnh bầu trời xuất hiện biến hóa chỉ thấy đầy trời bạch vân bên trong một đạo huyết sắc chỉ ảnh cực kỳ dễ thấy bốn phía trên bầu trời vô số kim sắc trường long không khỏi tự chủ bị huyết sắc chỉ ảnh hấp thụ đi qua đâm vào trên đó trực tiếp tiêu tán thành từng mảnh từng mảnh kim quang tiếp、lấy. huyết sắc chỉ ảnh bốn phía không khí nhao nhao vỡ nát trực tiếp theo kia c h e kín bạch vân trong không gian vọt lên đi ra giang giác từng tiếng giòn tiếng vang qua đi khó đà long vương kim long thiên vực trực tiếp sụp đổ kim long trong thiên vực chỉ có hai đạo thân ảnh rơi mất đi ra khó đà long vương bản thân tại hám thiên chỉ hư ảnh trước mặt liền một cái hô hấp đều không có chống nổi trực tiếp bị ép thành một phấn mà những cái kia nhường hắn dùng để phục sinh nguyên một đám kim sắc tiểu long thực lực không tốt căn bản không cách nào chống cự hám thiên chỉ hấp thụ tới biến thành thuần p h linh lực chúc mừng ngài đánh chết khó đà long vương thu hoạch được năm bảy trăm ba mươi tám điểm tự do điểm thuộc khổng võ theo kim long trong thiên vực rơi ra đến sau căn bản không có thời gian đi chú ý hệ thống chuyển đến thanh âm nhắc nhở bởi vì hắn trông thấy chính mình vừa mới chỗ đánh ra hám thiên chỉ đánh tan kim long thiên vực về sau còn không bỏ qua vậy mà vọt thẳng ra ngoài đồng thời vẫn là hướng về phía cái kia lực thuộc tính cao đến mười lăm vạn la hán cái này đặc yêu nếu không tranh thủ thời gian trừ ta không hiểu kỳ diệu đắc tội một cái loại này tồn tại cho dù là lấy khổng võ không sợ trời không sợ đất tâm thái cũng cảm thấy có chút hại đến hoảng ha ha ha thiểu ra hỏa làm được tốt chỉ là sau một khắc một hồi tiếng cười to chuyển đến kế tiếp một bức h ỏ a mặt bỏ đi khổng võ mong muốn chạy trốn suy nghĩ bằng thánh phía trước sắp bén màu đen móng nuốt thẳng tắp trộm tới cử bát la hán hám tiên chỉ ở phía sau chính đối cử bát la hán phía sau lưng mà đến đối mặt một cái tu vi còn tại chính mình phía trên đối thủ cử bát la hán rất hiển nhiên không có cách nào một lòng n h ị dụng bởi vậy chỉ có thể lựa chọn miễn cưỡng ăn một mặt công kích như vậy lựa chọn liền rất đơn giản hắn giơ tay lên bên trong hát đối với bằng thánh hát chào đón đi qua sau lưng đạo này chỉ ảnh mặc dù uy áp một mươi nhưng dù sao chỉ là một cái hợp thể kỳ tiểu gia hỏa lấy ra công kích cử bắt la h á n rất y ế u kỳ bằng thanh tại sao lại tại cái này thời điểm lựa chọn khởi xướng công kích dù sao hợp thể kỳ công kích đối với hắn nhóm những này tồn tại mà nói liền gãi ngơ ngỡ đều không tính là chỉ là sau một khắc sau lưng huyết sắc chỉ ảnh trên đó khí thế đột nhiên vừa tăng cảm nhận được kia vọt thẳng bên trên đại thừa kỳ khí thế cử bắt la h á n sắc mặt biến đổi nhưng là đã tới đã không kịp hám thiên chỉ hư ảnh hung hăng đâm vào không có bất kỳ phòng bị cử bắt la hàn sau lưng giới đi khó đà long vương lĩnh vực sau kia cố thêm tại khổng võ trên người áp chế lực đã biến mất khổng võ lực thuộc tính đã khôi phục lại bình thường trạng thái ba mươi hai hai trăm bảy mươi tám điểm lực thuộc tính không chỉ có như thế trên người hắn huyết quỷ chiến thể còn không có giải trừ bởi vậy giờ phút này khổng võ lực thuộc tính cũng cao đến bốn mươi năm một trăm tám mươi chín điểm lấy loại này trị số lực thuộc tính đánh ra tới hám thiên trị đủ để phát huy ra một trăm một mươi hai chín trăm bảy mươi ba điểm lực quy lực mặc dù so với cử bát la h á n một ư ơ i năm vạn lực thuộc tính còn cách xa nhau rất xa nhưng dù sao đột phá m ư ơ i vạn điểm lực thuộc tính mức x là hàng thật giá thật đại thừa kỳ mức x cho dù là cử bát la hán tại không có chút nào phòng bị tình huống hạ bị loại này trình độ công kích đánh c h ú n g cũng không tốt lắm chịu Vâng! vang, vẫn Vàng vứt tâm tiếng tiếng thiên ảnh hán nổ tung, không thể trực tiếp đem nó đánh giết, nhưng vẫn là đem nó đánh một cái lào đảo. Vàng thánh hiển nhiên sẽ không để vứt bỏ loại này cơ hội tốt. Đen nhánh như mực lợi trào trong nháy mắt ra tốc, tại cử bát la hán tâm thần hắn cũng cùng cảnh giết, gi Một hám mặc đem đem một mực mắt tâm trộm một hội tại bát trực tiếp thể trực tiếp tốt. trào tốc, tại bát thất thủ trực tiếp tới trọc. cái loại lợi la ra la sao chỉ hư hậu cử cơ cử lúc đảo. bỏ là lào là đầu dù Dù để sẽ nhưng là cử b á t la hán vẫn là kịp thời phản ứng tới đầu hướng về một bên nghiêng một cái mặc dù có chút chật vật nhưng trung quy là tránh thoát bằng thánh một cách này đương nhiên cũng không phải là không có bất kỳ một cái giá lớn phốc một tiếng bằng thánh lợi chào trực tiếp cào nát hắn kim t h ầ n theo bả vai hắn bên trên trực tiếp kéo xuống tới một khối vết đủ. đáng chết cử b á t la hán sắc mặt âm trầm trong tay hắt b á t hướng lên đỉnh đi đem bằng thánh ép ra mà bằng thánh cũng không được tiến thêm nước chuyển biến tốt liền thu đất trực tiếp tối lui thế này cử bắt la hán trong lòng lối lòng một mạch nhưng đầu nhìn một chút trên bờ vai vết thương t h ể nội dường như lấy chi không kiệt linh lực ngay tại điên c u ầ n tuần gia hội tụ tại thương thế của hắn nơi cửa mong muốn đem cái này thiếu t h ố n huyết nhục thân thể bổ khuyết tốt nhưng là đại thừa kỳ người tu luyện nhục thể vốn là tự thân đại đạo ngưng tụ m à thành cử bắt la hán lần này trực tiếp bị bằng thánh khoét đi lớn như vậy khối huyết nhục ít ra cẩn thận tốt n u ô i tới một tháng khả năng khôi phục như lúc ban đầu nhìn xem đem hắn huyết nhục trực tiếp vứt bỏ phản phất tại vứt bỏ một khối rác rời đồng dạng bằng thánh cử bắt la hán trong mắt lựa giận càng hơn la hán kim thân cũng bất quá như thế bằng thánh trong lời nói mang theo một tia khinh、thường. không chỉ là hắn toàn bộ trên chiến trường tất cả mọi người giờ phút này cũng không hẹn mà cùng ngừng tay một bên đề phòng mà nhìn xem đối thủ một bên phân ra một chút tâm thần nhìn về phía phía trên tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ nặng nghề đè nén khí tức không biết khi nào tràn ngập tại toàn bộ trong dãy núi mà đầu n g u ồ n chính là cử b á t la hán chỉ thấy cử b á t la hán hít sâu một mạch nhìn xem bằng thánh đạm mà nói đã ngươi nhóm vạn yêu sơn đã quyết định quyết tâm cùng ta linh sơn là địch như vậy hôm nay ngươi ta liền quyết sinh tử đi thoại âm rơi xuống hắn cầm trong tay hắc b á t trực tiếp ném đi ra ngoài khẳng tổn hại bẩn hắc b á t trên không trung xoay tròn lấy ngừng xuống tới tiếp lấy theo nó xoay tròn tốc độ không ngừng tăng tốc hắc b á t đang lấy khó mà tưởng tượng tốc độ bành trừng lấy tại hắc bát phía dưới tuyệt vọng nhìn xem tia che trời tế nhật màu đen bóng ma bị ép thành bánh thịt trong đó lấy những cái tia phật môn người tu luyện làm chủ dù sao rất nhiều phật môn người tu luyện đều cảm thấy tại vị này la hán quên người sẽ càng thêm an toàn một chút cho bụi tràn ngập có cây bay tán loạn sau một khắc chỉ nghe một tiếng trầm muộn phật hiệu tiếng vang lên a di đ à o phật to lớn hắc bát bên trên cử b á t la hán khoanh chân mà ngồi n g thân cao ngàn trượng toàn thân kim sắc ngay cả tấm kia mở cánh có thể che trời tế nhật bằng thánh tại lúc này trước mặt hắn cũng lộ ra có chút nhỏ nhắn xinh xắn giống như một cái người bình thường đứng trước mặt lấy một cái gà con. cử b á tu la hán q a n vi g ư ờ i t n g hát những u hỏa h người kia tại đạo này suy nghĩ sinh ra ở trong lòng trong n h y mắt liền tỉnh nộ tới lập tức nguyên một đám túi đầu ngưng thần lại không đi xem cử bát la hán mà tu vi thấp những cái kia thì là ngơ ngác nhìn xem lớn đại phật đà thể nội chân nguyên linh khí đang điên cuồng theo thể nội quân ra bay thẳng hướng về phía to lớn kim sắc phật đà trên bầu trời lập tức xuất hiện các loại linh lực hình thành khói xanh tại tiếp xúc đến cử bát la hán ngồi xuống kia hắc bát về sau trực tiếp tan đi vào theo những cái kia linh lực du nhập g n cử bát la hán trên người khí tức cũng tại từng bước tăng lên cuối cùng tại khổng võ trong tầm mắt cử bát la hán thuộc tính bảng bên trên lực thuộc tính trực tiếp tiêu thăng đến mười bảy vạn lúc này mới ngừng xuống tới ngay cả b ả vai hán bên trên vết thương cũng không biết khi nào biến hoàn hảo không tổn hao gì Tốt Thống khói. Vàng thánh trên mặt khói Vàng n ra lộ hắn liền biến cùng cử bát la h á n không cùng nhau trên biên giới một cây lông vũ đều có dài mười t r ư ợ n g thân thể chung quanh quanh quẩn lấy màu đen gió lốc thỉnh thoảng tản mát ra kinh khủng tiếng ô ô phát tướng hạc tướng quân nhìn xem một màn này phản ứng rất nhanh trực tiếp đối với sau lưng những cái kia yêu tộc đám người hô lớn tranh thủ thời gian rời đi nơi này không an toàn cùng hắn cùng một chỗ đến đây mấy cái tướng quân cùng những cái kia luyện hư cảnh yêu vật có tốt nghe được hắn hô to âm thanh lập tức trở lại thần vội vàng quay người rời đi có thể những cái kia số lượng đông đạo hóa thần kỳ yêu vật lại không được giờ phút này bọn hắn ngơ ngác nhìn xem cử bát la hán. thể nội yêu lực ngay tại điên cuồng tiết ra ngoài nhìn thấy một màn này hạc tướng quân nhịu lông mày k hít sâu một mạch hé miệng chính là một đạo tò rõ hạc minh thanh sóng âm chỗ qua chỗ ngẩn người đám người bất luận là yêu tộc vẫn là linh sơn bên này đều thân thể run lên khôi phục ý thức mở mịt bốn phía đánh giá hạc tướng quân sắc mặt có chút tái nhuận hiển nhiên vừa mới kia một chút tiêu hao không ít bất quá nhìn thấy chính mình bên này người đều tỉnh tới hắn vẫn là trưởng thư một mạch v ậ phần tiện thể còn đem những cái kia linh sơn người tu luyện tỉnh lại chuyện này hiện tại cũng không đói hoài được chính đường hắn muốn lại lần nữa mở miệm nhường đám người rời đi thời điểm, giang giác một tiếng. k lập tức nơi này không gian muốn toàn bộ sụp đổ hạ tướng quân giống to một tiếng tiến lên trực tiếp bắt lấy trọng thương giao tướng quân vừa muốn phi thân rời đi lại nghe được giao tướng quân hô chờ một chút hai người bọn hắn a người đâu nguyên bản còn lo lắng khổng võ cùng tiểu hồng giao tướng quân quay đầu xem xét lại phát hiện hai người bọn họ người đã sớm biến mất tại nguyên đ ị a hạc tướng quân có chút im lặng nói quản tốt chính n g ư ơ i à hai người bọn họ người không cần chúng ta lo lắng nói xong hai người trực tiếp hóa thành một đạo bạch mang bay thẳng đi khổng võ cùng tiểu hồng đã sớm rời đi nguyên đ ị a chỉ là cùng điên cùng chạy trốn đám người khác biệt khổng võ mục tiêu rõ ràng giờ phút này hắn g ơ i tiểu hồng đ á mây m càng không ngừng theo bên cạnh lướt qua phía trước một đạo xích hồng sắt thân ảnh đang bị bọn hắn cấp tốc rút ngắn tiểu hồng tốc độ căn bản không phù hợp nàng lực thuộc tính thiếu đốt lên xích viêm bốn v õ không ngừng rơi vào giữa không trùng vậy mà trực tiếp kéo gần lại cùng đỏ âm thanh lửa kim cương khoảng cách g i a hỏa này khổng võ cũng không muốn thả đi bởi vì kia hai cái đại gia hỏa chiến đấu dẫn đến vậy đối với khổng võ tới nói dường như thiên đường chiến trường trực tiếp tiêu tán hiện tại hắn chỉ có thể theo đỏ âm thanh lửa kim cương trên thân làm điểm tự do điểm thuộc tính tạm thời coi là đền bù mà theo bọn hắn cùng đỏ âm thanh lửa kim cương khoảng cách dần dần rút ngắn vị này phật môn kim cương cũng phát hiện đằng sau chuyển đến kinh thiên xác ý quay đầu nhìn một cái phát hiện là khổng võ cùng tiểu hồng đánh tới về sau. đỏ âm thanh lửa kim cương sắc mặt đại biến toàn thân quanh quẩn lấy h ỏ a diễm đột nhiên nhảy một cái tốc độ trực tiếp tăng nhanh nhanh gấp đôi giờ phút này khổng võ đã đóng lại huyết quỷ chiến thể lực thuộc tính rơi xuống tới ba mươi hai nghìn hai trăm bảy mươi tám điểm toàn thân tán phát khí thế căn bản không cách nào cùng đỏ âm thanh lửa kim cương cùng đưa ra so sánh nhau nhưng là vị này phật môn kim cương lại không có mảy may do dự bay người liền chạy đáng chết g i a hỏa này làm sao lại để mắt tới ta trong lòng của hắn mắng thể nội chân nguyên điên cùng truyền vận dùng ra toàn lực đến chạy trốn mặc dù tại hắn cảm thụ bên trong giờ phút này khổng võ căn bản không phải hắn đối thủ, nhưng là hắn hiểu được. nếu là tin chính mình cảm thụ đoán chừng liền phải cùng khó đà lòng vương tại coi yên vui gặp nhau cũng không biết nói r a hỏa này thế nào tu luyện minh minh tự thân thực lực không tính quá mạnh nhưng là loại kia vượt cấp buộc phát thủ đoạn một cái so một cái mánh nguyên bản kia chém giết trắng non nước kim cương một đao liền đã rất khủng bố có thể r a hỏa này lại còn sẽ một c h i ề u kia chỉ pháp kia chỉ pháp thật là đem cử bắt la hắn đều đánh một cái lảo đảo điểm này hắn có thể làm không đến la hắn cảnh giới tồn tại chính là đứng tại nơi đó khé động bất động nhường đỏ âm thanh lửa kim cương đánh đều không có khả năng có chút áp lực có thể đối đại thừa kỳ tạo thành ảnh hưởng chỉ có đại thừa kỳ trở lên tồn tại cũng chính là nói đ ừ n g nhìn khổng võ giờ phút này thực lực yếu như vậy nhưng là hắn có thể phóng xuất ra so sánh đại thừa kỳ công kích này làm sao không cho đỏ âm thanh lửa kim cương sợ hãi sau lưng khổng võ nhìn xem kia dần dần thu nhỏ điểm đỏ n h ữ lông mày ra hỏa này chạy cũng quá nhanh đi thoáng tư tác về sau khổng võ cúi người vỗ vô, vô tiểu hưởng cổ nói khẽ ngươi từ từ sẽ đến ta trước đi qua đem hắn cản lại nói xong khổng võ trực tiếp nhảy xuống dưới ông một tiếng kêu khẽ khổng võ dày bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái trong suất cánh một ư như hướng trước n hắn tại thiên không bên trong đạp đất tại chạy phía gió giày bằng, dày, hết tốc lực m hồi, tiếp lấy khổng võ quát khẽ tiếp nói, quát lấy võ đạo ổ i lôi. Suy suy. Một đ điện mang đ ố n g nhiên xuất hiện chăm chú vây quanh hắn dày chỉ nghe một tiếng tiếng sấm âm thanh khổng võ cả người hóa thành một đạo lôi điện trước mắt ở giữa liền chạy ra ngoài tốc độ này so tiểu hồng nhanh hơn bên trên không biết rõ nhiều ít Bá. hóa thành một đạo hồng mang cấp tốc tiến lên đỏ âm thanh lửa kim cương đ ố n g nhiên nghe được bên thai chuyển đến một tiếng tiếng sấm âm thanh lập tức trái tim của hắn bên trong sinh ra một cỗ không tốt dự cảm còn không chờ hắn quay đầu xem xét một đạo thiểm điện liền theo hắn thân bên cạnh chạy đi qua nhìn xem không có mảy may dừng lại thẳng tắp lao ra trong n g á y mắt công phu liền biến mất tại tầm mắt bên trong tiềm h điện đỏ âm thanh lửa kim cương có chút hám ồ m không phát một lời cứ như vậy một hồi công phu hắn đã thấy rõ cái k i a đạo thiểm điện ngọn n g u ồ n k i a là khổng võ hắn thân t u ầ n quanh quần lấy l ô i điện nhìn xem chính mình lộ ra một cái hải h ò a n nụ cười ngay tại một phút này đỏ âm thanh lửa kim cương chỉ cảm thấy lưng phát lạnh thầm nghĩ một tiếng kết thúc chỉ là không nghĩ tới khổng võ không có mảy may dừng lại, vọt thẳng tới. Đây là vì cái gì? đỏ âm thanh lửa kim cương trên mặt lộ ra một tiêng nghi hoặc chẳng lẽ hắn không phải theo đuổi ta không đúng kia cố nồng đậm sắc ý trước đó cách xa như vậy cách hắn đều có thể rõ ràng cảm ứng được hơn nữa vừa mới khổng võ đi vào chính mình bên cạnh thân thời điểm minh minh có một cái rút đ a o động tác không đợi hắn nghĩ rõ ràng liền phát hiện phía trước một đạo điểm trắng chậm dãi biến lớn quen thuộc lôi minh thanh lại lần nữa văng lên đỏ âm thanh lửa kim cương trực tiếp ngừng xuống tới hai tay mở ra hai thanh thiêu đốt lên hồng viêm đỏ g i n rơi và ở trong tay phía trước khổng võ thân ảnh lại lần nữa rõ ràng lên hắn nhìn thấy kh sắt khí bừng bừng nhìn xem chính mình tới khi sâu một mạch đỏ âm thanh lửa kim cương không có mảy may giữ lại trực tiếp liền phải mở ra lĩnh vực đã trốn không có thể trốn tránh không thể tránh chỉ có thể chiến đấu vậy mình nhất định phải ngay từ đầu liền lấy ra toàn bộ thực lực hoa bên trong cách cách nhảy lên hồ quang điện to lớn thân ả n h cấp tốc tới gần đỏ âm thanh lửa kim cương đã có thể rõ ràng trông thấy khổng võ trên cánh tay không ngừng khiêu động cơ bắp phật nộ sau một khắc song phương ở giữa khoảng cách không đủ mười triệu đỏ âm thanh lửa kim cương toàn thân tràn ngập q u n bạo màu đỏ linh khí vừa muốn mở ra lĩnh vực lại phát hiện khổng võ lại một lần cùng hắn sát vai má ba hắn đến cùng đang làm gì a quay đầu đỏ âm thanh lửa kim cương nhìn xem sau lưng kia trong chớp mắt liền cơ hồ nhìn không thấy lôi điện thân ảnh trên đầu toát ra bà cái d ấ u chấm hỏi muốn đánh liền đánh muốn giết liền giết cho t h ô n g khoái chính là không cần thiết như thế cha tân chính mình a cũng may sau một k h ắ c cái k i a đạo lôi điện lần nữa xuất hiện lần này khẩn g võ trực tiếp tại cách hắn trăm trượng địa phương dừng lại màu trắng lôi điện tàn đi lộ ra kia cường tráng cao lớn thân thể khẩn võ sắc mặt có chút xấu hổ lần thứ nhất sử dụng đạp gió dày đặc thù thuộc tính bở lôi hắn có chút không quá t h í chứng tốc độ quá nhanh cũng không phải cái gì tốt sự tình a một cái suy nghĩ còn chưa rơi xuống hắn liền trực tiếp bay ra chăm giảm khoảng cách dẫn đến hắn đến hồi hồi lướt qua đỏ âm thanh lửa kim cương hai lần lúc này mới dần dần nắm giữ đổi lôi sử dụng kỹ xảo bất quá cũng may cuối cùng là đuổi kịp Người! Khổng võ nhìn xem đỏ âm thanh lửa kim cương, vừa muốn nói Nhưng diện thanh cương cùng nộ sân tiếng gì. kim đối kim lại diệm khoát. thứ Phật hỏa thét, võ vừa vô xem âm âm Một cầm đỏ đỏ dứt lửa lửa ba. mà hắn phía trước đỏ âm thanh lửa kim cương cả người bị ngọn lửa bao vây lấy tiếng như chấn lôi phật viêm đốt ma ba chương 417, b ồ t á t cùng đại thánh chương 417, b ồ t á t cùng đại thánh ngàn độ dây núi không đã không có cái gì dây núi cử bắt la hắn cùng bằng thánh to lớn pháp tướng càng không ngừng đụng chạm và chạm dư ba khiến cho chung quanh không gian càng không ngừng sinh ra vết rách cường hắn chấn động ngay cả không gian đều không thể tiếp nhận trên mặt đất tất cả tự nhiên không cần nhiều lời giờ phút này nguyên bản ngàn độ dây núi chỗ kêu một chỗ khu vực toàn bộ mặt đất đã lom x u n dưới v ù n đất hòn đá cây rừng những này đồ vật căn bản không cách nào tiếp nhận hai cái đại thừa kỳ đối chiến nhao nhao biến thành một phân hướng về bốn phía phiêu t ắ n mở không gian khe hở càng ngày càng nhiều tựa như mạng nhện đồng dạng lan tràn tại cả mảnh trời ở giữa t h ẳ n g đến hai người lại một lần va chạm g i a n giác g g i a n giác g ban g lang vô số khe hở kết nối tại một khối không gian rốt cục chịu không được ở trực tiếp sụp đổ một c ố làm lòng người sợ hát đám trực tiếp bao phủ cái này một mảnh bầu trời mà cử bắt la hán cùng bằng thánh lại đối với cái này xem mà không thấy trong tay động tác càng phát táo bạo như là kịch chiến một hồi cử bắt la hán trung pi là có tổn thương mang theo thời gian dần qua đã rơi vào hạ phong thế này bằng trong thánh nhãn sáng lên phẫn nộ quát hôm nay ta liền chém ngươi cái này la hán lấy chúng ta yêu thánh chi danh ba đang khi nói chuyện hắn một đôi cánh bông nhiên dối thẳng mũi nhọn lộ ra hàn mang như là hai thanh sắc bén chừng đ a o hướng về cử bắt la h á n chém tới phanh cử bắt la h á n hai tay bên ngoài lật hiện ra kim quang cự trường chặn theo hai bên chém tới cánh chỉ có điều hắn lòng bàn tay xuất hiện một đạo dây nhỏ nồng đậm kim sắc chất lỏng từ đó chậm rãi chảy ra khai chiến đến nay ngoại trừ khổng võ kia một chút tập kích nhường hắn phân thần phía dưới bị bằng đánh lén vết thương bên ngoài. bởi vậy chiến đấu thời điểm xung quanh người tu luyện càng nhiều đối với hắn càng có lợi tại hắn xem ra vừa mới nhiều như vậy người tu luyện vì hắn cung cấp linh lực chính mình coi như không phải bằng thành đối thủ nhưng là chống lại một hai cũng không là vấn đề nhưng là một khi giao thủ hắn liền minh bạch chính mình vẫn là quá chủ quan cái này chim bằng chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú thể nội linh lực lưu chuyển t r ô i chạy hành động ở giữa không có mảy may đình trệ xem xét chính là trải qua chiến đấu một thân thực lực trải qua vô số năm rèn luyện tồn tại mà chính mình tại trong linh sơn nhiều như vậy năm đấu pháp kinh nghiệm bấm tay có thể đến được hơn nữa mới vừa từ cái khác người tu luyện nơi đó có được linh lực dù sao không phải chính mình vất vả tu luyện ra tới thực lực mặc dù thể nội chân nguyên chỉnh thể tăng lên không ít nhưng là hôn tạp tại tự thân linh lực bên trong c ự đại trở ngại thể nội linh lực lưu chuyển thật là hiện tại cho dù là hối hận cũng vô dụng bằng thánh hai cánh không ngừng huy động từng cái tại cử bát la hán trên thân lưu lại vết thương mặc dù đều là chút nhỏ xíu bị thương ngoài ra nhưng là đại thừa kỳ chiến đấu một chút xíu ưu thế tích lũy lên đều sẽ biến thành áp đảo đối thủ trợ lực trên người vết thương càng ngày càng nhiều trong lòng tuyệt vọng càng phát ra nồng đậm cử bát la hán giờ phút này chỉ có thể đau khổ chèo trống cũng may sau một khắc một tiếng uy nghiêm sư h ố n g âm thanh truyền đến nhường hắn dường như nghe thấy được phật tổ thanh âm trong hư không sư hồng âm thanh càng ngày càng gần một cái thanh sư từ đằng xa phi nước đại mà đến nhìn thấy cái này lông bầm bay tán loạn chỉ â n vì đầu này thanh sư tại cái này tây châu hạ châu uy danh hiến hách cũng không phải là bởi vì tu vi thâm hậu mà là bởi vì nó chủ nhân là đứng tại linh sơn đình tồn tại qua bất kỳ không sai theo sư hồng âm thanh chậm rãi tiêu tán một cái ôn hòa thanh âm vang lên a di đà phật bằng thí chủ sắc tâm không khỏi quá năm chút bọn hắn đã bước lên hoàn toàn siêu thoát con đường chỉ chờ hoàn toàn vượt qua phong hỏa lôi liền có hy vọng bước vào kia trung cực cảnh giới siêu thoát phạm trần thế tục thế nào lần này thậm chí ngay cả cái loại này tồn tại đều đến đây minh minh chỉ có điều là bởi vì một cái hợp thể kỳ tiểu yêu mà thôi cũng không phải là vì các ngươi mà đến hai người các ngươi động tĩnh đưa tới trong hư không một chút biến hóa văn thủ bồ tát ôn hòa thanh âm bên hai bên cạnh văng lên giống như thanh phong quất vào mặt nhưng là tại bằng thánh trong lòng lại là vô cùng rét lạnh nàng có thể nghe được lòng ta âm thanh nghĩ đến này bằng thánh lập tức thu chặt tâm quan không còn hồ tư l ò n muốn bồ tát vạn yêu sơn những ngày ra hỏa so sánh với tại bằng thánh sợ hãi nhìn thấy chính mình bên này đại lão cử bát la hán lộ ra m ư ơ i phần h ư n ấ n vừa muốn mở miệng cáo trạng lại bị văn thủ bồ tát cắt ngang Tốt, lần này chuyện liền đến này là ngừng á ngươi cứ nói đi đại thánh bằng thánh nghe vậy giật mình khó mà tin bốn phía đánh giá vô ý thức hô đại ca ba cái này đâu ba đông chỉ nghe một tiếng chầm đục bằng thánh trên đầu cả người xuyên kim quang chiến giáp hầu t ử không kiên nhẫn cầm cây gậy gõ gõ thằng đến hắn lên tiếng c ứ bắt la hắn mới nhìn rõ hắn chẳng lẽ nói đại ca ngươi dứt khoát đều tại a bằng thánh khó mà tin nói kia hầu tử điểm một cái đầu cầm trong tay gặm tới một nửa quả đào tiến đến miệng bên trong cắn một g ụ m theo bằng thánh hiện thân mới bắt đầu cái con khỉ này vẫn đứng tại hắn trên đầu nhưng là mặc kệ là dưới trận thành trên vạn yêu vật phật đà vẫn là hai vị đại thừa kỳ tồn tại đều không có phát hiện hắn tung tích hoặc là nói là bọn hắn thấy được đại thánh nhưng là tiềm thức bên trong chính là đem nó không để ý đến cử bắt la hàn lúc này mới nhớ tới trước đó chiến đấu bên trong mặc kệ chiến đấu như thế nào kịch liệt chính mình cũng không muốn qua muốn hướng bằng thánh trên đầu chào hỏi thì ra đây cũng là tiềm thức đang cảnh cáo chính mình quá một ngụm phun r a h ồ đạo k i a hầu t ử đứng người lên tại chiến váy bên trên xoa xoa tay dứt khoát nói đi thôi chúng ta đi xem một chút vậy rốt cuộc là cái gì đồ vật Văn thủ trước h ủ bồ tắt mỉm i n đây không lâu ngay tại c ử bát la h á n g cùng bằng thánh thi triển pháp tướng bắt đầu chiến đấu một phút này theo không gian khe hở dần dần mở rộng khắp vô biên tế h ắ t cám trong hư không một cái chầm thấp thanh â m bắt đầu quanh quẩn không không nguyên bản bị kia bỗng nhiên xuất hiện người thần bí xua đuổi trộm mệnh c h i chủ giờ phút này khổng lồ thân thể dừng lại khẽ động bất động dường như ở đằng kia cảm thụ được cái gì tiếp lấy nó chậm rãi q u a y người q ị dị ngược tam giác con ngươi nhìn về phía không biết bao xa bên ngoài chỗ kia chuyển đến thế giới sinh cơ địa phương trộm mệnh ngươi còn muốn làm cái gì nó vừa mới hướng nơi đó di động một chút chỉ nghe thấy một tiếng tiếng hét phẫn nộ một đạo người mặc kim hoàng cầm báo thân ảnh xuất hiện tại trong hư không chính là trước đó đem nó trục xuất khỏi đi người kia nhìn thấy người này trộm bệnh chi chủ thế thì hình tam giác gương mặt bên trên xuất hiện một vện có chút kiếm kỵ không còn coi thường vọng động tiếp lấy trên người nó vô số xúc tu điên của múa to mọng phần bụng trực tiếp từ đó vỡ ra phun ra một quả ưu ám hòn đá vô hình lực lượng khu xử hòn đá bay đến k i a kim y nam tử trước người nhường ta đi cho người kim y nam tử sửng sốt một chút trên mặt hiện lên một tia không h i ể u biểu lộ gia h o a này lại có giao dịch khái niệm nhìn h i ề u như vậy năm đến nay những này đồ vật cũng không phải hoàn toàn không có tiến bộ Tư tắc mắt con c ở giữa, ủ khi ắ n hướng chỉ phía sâu một mạch kim y nam từ lắc lắc đầu vung tay lên hỗn độn nguyên thạch đường cũ trở về nhìn thấy một màn này trộm mệnh chi chủ trên mặt lộ ra một tia không hiểu dường như đang kỳ quái đối phương vì cái gì sẽ bung ô tha cho cái này không cách nào cự tuyệt điều kiện nhìn n g ư ờ i theo chúng ta phương này thế giới học được không ít đồ vật nhưng là có chút đồ vật là không có cách nào giao dịch kim y nam tử thanh em phiền muộn tựa hồ là đang nhớ lại lấy cái gì nói tiếp nói nhân tộc từ thượng cổ thời điểm tại vô số gian nan trong nguy cấp một đường đi tới dựa vào đơn giản chính là hai chữ hợp lực săn thú thời điểm lẫn nhau hợp tác t h ụ thương người có người chiều cố đạt được đồ tốt lẫn nhau chia sẻ muốn đi ra tu luyện phương pháp lẫn nhau tham khảo ta có thể đứng ở nơi này là bởi vì phía sau có vô số nhân tộc tại trẻo trống mà bây giờ người muốn ta vì chính mình đi bán đồng tộc vườn c â i c h i cực có lẽ trộm mệnh c h i chủ nghe không hiểu người này trong miệng cái gì hợp lực chia sẻ loại hình lời nói nhưng là cái kia tiếng cười k h ẽ bên trong mang theo trào phúng ý vị trộm mệnh c h i chủ lại có thể rất rõ ràng cảm giác đi ra phần bụng vỡ ra đem k i a hỗn độn nguyên thạch nuốt lấy trở về trộm mệnh c h i chủ không có do dự ngang nhiên ra tay người kêu mệnh số chính mình nhất định phải tới trên người nó xúc tu điên của múa mỗi một cây đều bắn ra một đạo màu đen của sáng thẳng tắp bắn về phía kim y nam tử thế này kim y nam tử hừ lạnh một tiếng nói bẩn t i ệ u tri vật sau một khắc một thanh kim hoàng trường kiếm rơi vào tay của hắn bên trong tùy ý vung lên bang tại hắn nho nhỏ bóng người trước người đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo minh g ô n g đung đưa kim sắc kiếm khí chính ngại đường hoàng giống như một đạo thắt trời trực tiếp đem vô số h ắ c quan g toàn bộ nhân diện kim sắc kiếm khí ngăn t r ở trộm bệnh c h i chủ công kích sau thế đi không giảm thẳng tắp xông về trộm bệnh c h i chủ ô dày đặc tê tê xúc tu vỡ ra trộm bệnh c h i chủ miệng c á n n ế t gầm nhẹ một tiếng sau một khắc một cái to lớn l a n hình sinh vật b ỗ n nhiên xuất hiện giữa không chúng cùng cái kia kim sắc kiếm khí đâm vào cùng một chỗ、bang. hát ám thâm thúy trong hư không đ ồ n g nhiên xuất hiện một cái kim sắc mặt trời kim sắc kiếm khí nổ tung dư ba dọc theo hư vô hắc cám trực tiếp chuyển ra kim quang tán đi trộn m ệ n h chi chủ toàn thân lông tóc không tổn hao gì hạn triệu hồi ra tới lang hình sinh vật giờ phút này một nửa thân thể đã rách rưới không chịu nổi miệng vết thương kim quang ăn mòn màu đen thân thể tàn mát ra suy suy tiếng vang nhìn thấy một màn này kim y nam tử trên mặt không có mảy may ngoài ý m u ố n trộn m ệ n h chi chủ cùng những cái kia hư thú khác biệt là một loại khác tồn tại hư thú có tộc đàn trí thông minh không cao xem như trong hư không hoang d ạ đ ộ vật mà giống trộm mệnh chi chủ dạng này tồn tại không chỉ có tư duy nhanh nhẹn mỗi một cái cá thể đều có độc nhất không hai đặc thù năng lực kim y nam tử cùng cái này trộm mệnh chi chủ đánh không ít lần quan hệ sớm đã xác minh đối phương đặc thù năng lực trộm mệnh có thể đem người khác mệnh đồ trộm tại tự thân bị hắn đánh cắp mệnh đồ người liền sẽ trở thành hắn một bộ phận tất cả mọi thứ đều lại biến thành trộm mệnh chi chủ đồ vật tuổi thọ lực lượng số phận giống vừa mới hôn đội lượt chó chính là bị hắn đánh cắp mệnh đồ hư thú hạn tựa như là trong hư không người trăm cựu dưới tay bảy cựu mỗi lúc mỗi khắc đều đang gia tăng ông trộm mệnh chi chủ trên người xúc tu điên xung quanh bắt đầu chấn động lên từng đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại hắn thân tuần có chửa bên trên mọc đầy mắt kép cả lớn có đầu hiệu thân rắn quái vật thân thể b ốn lượn không ngừng mấy và giảm cũng có chửa như lợi kiếm trôi kiếm phía trên lớn mạch t u ộ c đầu sinh vật các loại các dạng hư thú số lượng không dưới mấy trăm giờ phút này dày đặc ma ma chen tại trộm mệnh c h i chủ bên cạnh mà bọn hắn đối diện kim y nam tử thân thể nhỏ bé cơ hồ biến thành một cái khó mà phát g á c điểm sáng đối mặt như thế đông đảo hư thú kim y nam tử trên mặt không có mảy may ý sợ hãi mà là bước, ra một bước thành âm vô cùng phăng k h o á n h i ề u như vậy lần nô dịch không phải hợp lực hắn hít sâu một mạch chậm rãi rội ra tay phải b ờ môi khẽ nhúc ních lẩm bẩm nói hám thiên chỉ trong hư không vô số hư thú tạo thành vòng vây bên ngoài đ ỗ n g nhiên xuất hiện từng đạo so với bọn hắn thân hình còn muốn to lớn chị ảnh chị ảnh ống thể kim hoàng tản ra huy hoàng chi khí so sánh với khổng võ hám thiên chỉ kim y nam tử hám thiên chỉ thiếu đi mấy phần nặng nề bị áp còn nhiều một cỗ cao cao ở trên khó mà chống cự đế hoàng chi khí văn thủ bồ tát cùng đại thánh chạy tới thời điểm đập vào mắt chính là cái này vô số chỉ ấn nghiền ép hư thú cảnh tượng nhìn thấy một màn này hai người lập tức biến sắc vội vàng ti linh sơn văn thủ gặp qua h i ê n viên nhân hoàng t a m tinh động đệ tử tôn không gặp qua h i ê n viên nhân hoàng hai người giờ phút này hoàn toàn không có độ kiếp cao nhân uy nghiêm không người chắc chắn cũng chắc chắn kính hướng lấy kim y nam tử hành lễ nói dù sao trước mắt nam nhân thật là nhân tộc cái thứ nhất hoàng đế dẫn đầu nhân tộc tại hoang dã bên trong cuộc khởi lật đổ yêu đình thành lập thiên đình nhân vật là khai sáng thiên đình linh sơn cùng địa phủ tam đại hương hỏa tu luyện c h i đạo cái đám kia đại lão một trong chương bốn t r ư n h â n hoàng một quyền chương bốn n h â n hoàng một quyền hiến viên xoay người sắc mặt uy nghiêm trong hai con ngươi dường như có vô số sán lạn sao trời dạng dỡ sinh huy hắn thân sau vô số hư thú đang gào thét dễ lên gì bị vô số kim sắc chỉ ảnh ép thành bụi phấn một màn này dù là hai vị độ kiếp kỳ tồn tại thành đạo nhiều năm tâm trí kiên định nhưng vẫn là cảm giác được đ ấ y lòng toát ra một cỗ nồng đậm kính sợ những cái kia hư thú ở trong không thiếu cùng bọn hắn hai người thực lực tương đối tồn tại nhưng tại vị này nhân hoàn g một k í c h phía dưới những cái kia hư thú không có mảy may phản kháng chi lực như là sâu kiến đồng dạng bị nghiền chết hiên viên chỉ là quét bọn hắn một cái gật gật đầu cũng không nói chuyện trực tiếp trở lại đầu những cái kia hư thú khẳng định ngăn không được chính mình hám thiên trị uy lực nhưng là kia trộm mệnh c h i chủ cũng sẽ không như thế tùy tiện liền được giải quyết qua bất kỳ không sai chỉ thấy bị đông đảo hư thú quay trúng quanh ở giữa trộm mệnh c h i chủ thẳng lên thân thể chỉ còn lại hai cái mảnh chân chống đỡ lấy thân thể cái k h á c mảnh chân quấn lấy nhau bày ra một cái cực kỳ quái dị tư thế sau một khắc tại hắn thân bên cạnh hai đạo hư h ảo thân ảnh chậm r ã i ngưng thực trong đó một đạo đầu thú thân người người mặc vải đỏ trên lô h a i mặc hai cái hòa xả giờ phút này ốn lượn vặn vẹo lên thân thể t ả ra một cô nóng bỏng cảm giác hắn thân dường như một cây kết nối chân trời cây cột đây là t ổ vu trúc dung văn t h ủ bồ tát có chút không quá xác định lẩm bẩm nói tôn đại thánh thành đạo thời gian muộn đối với những n à y thượng cổ thời điểm nghe đồn không quá q u e n tất bởi vậy đối với cái này mới ra tới t h â n ảnh mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng cũng không có quá mức để ý nhưng văn t h ủ bồ tát thần vị thật là nhiều như vậy năm đều không có đ ổ i qua nàng tự nhiên biết một chút trước kia bí ẩn năm đó hương họa thành thần c h i đạo còn chưa thành lập được đến người tu luyện nhóm cũng còn chưa thăm dò minh bạch đến tiếp sau con đường thời điểm vu chi nhất tộc liền đã đứng ở toàn bộ thế giới đình vô tộc mười hai tổ vu mỗi người tu vi đều có thể so sánh hiện nay thánh nhân mà vị này hỏa chi tổ vu trúc dung thân thể chính là từ bản cổ đại lục hỏa chi một đạo ngưng tụ mà thành thật là vị này làm sao lại đứng ở hư thú bên này văn thủ bồ tát tư tác lấy vô ý thức hướng lui lại ra một chút khoảng cách vị này thật là thánh nhân cảnh giới cùng nhà mình như lai phật như thế giết chết chính mình chỉ cần thổi một mạch liền có thể làm được mà một bên tôn đại thánh nhìn thấy một màn này trong mắt sách nhất chuyển vậy mà trực tiếp đẩy lên văn thủ bồ tát sau lưng mặc dù hắn nhìn không rõ kia hai đạo thân ảnh thực lực nhưng đã văn thủ cái này lão hồ ly đều có lần này cử động đi theo phía sau hắn chuẩn không sai văn thủ bồ tách mặc dù nhận ra cái k i a đạo cao lớn thân ả n h lai lịch nhưng là đối với một cái khác thân thể bình thường thường thường không có gì lạ ba chân ki mô nhưng lại không có cái gì ấn tượng ba chân ki mô tại hiện nay thế đạo cực kỳ hiếm thấy nhưng ở thượng cổ thời điểm yêu loại đông đảo hồng hoang n h ê n đại số lượng vẫn là không ít nàng không nhận ra đạo này thân ả n h nhưng là h i ê n viên tại nhìn thấy đạo này thân ả n h lần đầu tiên liền đem nó nhận đi ra đông hoàng thái nhất t r á c không được kim ô nhất tộc từ thượng cổ thời điểm liền bắt đầu nhất quyết không phân chấn thì ra bộ tộc này khí vận đều bị gia hỏa này đánh cắp đối mặt với hai tên thánh nhân tồn tại lại thêm k i u nhìn thèm t h ù n g c h ầ m c h ầ m trộm mệnh c h i chủ văn thủ bồ t á t cùng tôn đại thánh đều cảm thấy trong lòng thấp thỏm bất an có thể bởi vì nhân hoàng h i ê n viên tại bọn hắn trước người cản trở lại không cách nào trực tiếp rời đi nhân hoàng có thể chống đỡ được mạnh như vậy hung hãn địch nhân a rất hiển nhiên theo h i ê n viên trên mặt bình thản biểu lộ đến xem hẳn là không có gì áp lực vang trường kiếm vào vỏ hiến viên g i lên tay phải khép lại thành quyền nhẹ nhàng hướng phía trước vung ra h á n động tác đu h ò a không giống như là tại cùng người chiến đấu c à n giống g là tùy ý đẩy một thanh nhưng là đối diện trộm mệnh chi chủ lại phản ứng mười phần kịch liệt toàn thân trên giới xúc tu điên cuồng vũ động gầm nhẹ một tiếng tổ vu trúc dung cùng đông hoàng thái nhất thân ả n h hành động lên trúc dung giống nhau một q u y ề n vung da một đạo bị màu tím sầm hỏa diễm hình thành q u y ề n ảnh hướng về phía trước phóng đi một bên khác ba chân kim ô thì làm mở ra mỏ chim phun ra một đoàn kim hoàng sắc hỏa diễm hai đạo hỏa diễm chỗ qua chỗ đen nhánh hư không đều một hồi vật mẹo phản phất có cái gì nhìn không thấy đổ vật bị thiêu đốt lấy bay lên, lên. mà bọc văn thủ bồ tắt tại nhìn thấy đối diện trúc dung cùng ba chân kim ô ra tay lập tức con ngươi một hồi co vào theo kia hai đoàn hỏa diễm phía trên nàng cảm nhận được nồng đậm tới gần như hình thành thực chất lực hủy diệt lượng cho dù là kia ngẫu nhiên tóe lên hỏa tinh tử đều có thể đưa nàng cái này độ kiếp kỳ bồ tắt hủy diệt vô số lần đây chính là thánh nhân thủ đoạn a trong mắt nàng mang theo kiên kỵ nhưng là một bên tôn đại thánh nhìn xem một màn này cũng không còn k h í nổi ngược lại ánh mắt chỗ sâu dấy lên hừng hực hòa diễm ngày khác ta cũng có thể làm được những này hai người có thể thấy rõ đối phương công kích cỡ nào cường hãn nhưng là nhân hoàng hiên viên đánh ra một quyền này bất luận bọn hắn thấy thế nào đều là như vậy thường thường không có gì lạ không có cái gì cường hãn u y áp cũng không có cái gì hùng vĩ dị tượng nhìn chính là một cái phổ bình thường thông một quyền m à thôi nhưng tại hạ một khắc bọn hắn liền phát hiện chính mình ý nghĩ là cỡ nào ngây thơ chỉ thấy cái kia đạo quyền ảnh cùng hai đoàn hỏa diễm chạm vào nhau có hơi hơi rung động cái này run lên ở giữa bị hoàn toàn bao khỏa ở trong đó kia đặc thù vận bị tiết lộ một kia văn thủ bồ t ắ t cùng tôn đại thánh thần hồn một hồi ánh mắt trong thoáng chốc nhìn thấy từng màn cảnh tượng có người trên nắm tay mang theo vết máu cùng đối diện đàn sói ràng co một mực bảo vệ lấy sau l ư n g g i ả yếu Có nhân t lúc này t hiến g t viên hít một mạch thanh nhãn buồn bạn nói thần binh lưỡi giao thuật pháp thần thông những ngày đổ vật bị phát minh ra trước khi đến nhân loại đối mặt nguy cơ lớn nhất ỷ vào chính là này đôi năm đấm mà h â n tộc cương đại nhất lực lượng cũng tại nắm đấm này phía trên hắn quay đầu nhìn xem hai người lắc lắc đầu có chút tiếc hận nói hai người các người một cái hương hỏa thành thần một cái trời sinh linh yêu đáng tiếc nếu là có nhân tộc ở đây chắc hẳn thu hoạch càng nhiều đang khi nói chuyện hắn thân sau quyền ảnh t h u bạo đánh tan hai đoàn hòa diễm thẳng tắp hướng về phía trộm bệnh chi chủ mà đi cha một tiếng bén nhọn kêu to về sau trộm bệnh chi chủ bên cạnh lại xuất hiện một đạo thân ảnh đây là một cái to lớn sâu dóm đầu đôi u bộ phận hướng ra phía ngoài rỗi r a bén nhọn giang sắc trên người nó khí thế không tính cường hãn đại khái cũng liền mới vào đại thừa kỳ cảnh giới chỉ là hắn xuất hiện về sau thân thể phi tốc đúc đ í c h trước mắt ở giữa ngay tại trộm mệnh c h i chủ bên cạnh đào ra một cái thất thải lộng l â y cửa hàng quyền ảnh còn chưa kịp thân trộm mệnh c h i chủ mười phần dứt khoát vọt vào cửa hàng lưu lại chúc dung cùng đông hoàng thái nhất thân ảnh bị quyền kia ảnh trực tiếp đánh nát chương bốn trăm hai mươi hướng sơn mà đi chương bốn trăm hai mươi hướng sơn mà đi nhẹ tô lại nhạt viết bước đi trộm mệnh c h i chủ đánh chết hai cái thánh nhân cấp bậc tồn tại sau hiên viên chậm g i i xoay người hắn nhìn xem hai người nói việc nơi này ta còn có việc cần rời đi một đoạn thời gian đoạn này thời gian tây châu hạ châu không thể có đại thừa kỳ trở l ê n tồn tại toàn lực ra tay nếu là lần nữa sinh ra không gian sụp đổ hắn sẽ trở về văn thủ bồ tát cùng tôn đại thánh đối mặt một cái mười phần dứt k h o n nói cẩn tuân nhân hoàng chi lệnh h i ê n viên gật gật đầu một bước bước ra trực tiếp đi vào thâm túy h trong hư không về phần hai người này phía sau thế lực có thể hay không tuân thủ hắn một chút cũng không lo lắng tới cái này cấp độ cường giả đã tiếp xúc đến cái này thế giới phía sau một chút bí ẩn dẫn tới hư thú về sau một cái ra lớn bọn hắn phía sau thánh nhân chắc hẳn đã cùng bọn hắn nói đến rất rõ ràng giống trộm bệnh chi chủ dạng này tồn tại nếu là xâm nhập bản cổ thế giới hậu quả càng thêm nghiêm trọng sau lưng một cỗ chấn động chuyển đến hiên viên biết đây là hai người kia tại chữa trị kia một chỗ sụp đổ không gian thỏa mãn gật gật đầu hắn vừa muốn rời đi thời điểm lại đột nhiên bước chân dừng lại đột nhiên đ ổ i qua đầu ở đằng kia chữa trị không gian chấn động bên trong sen lẫn một kia cực kỳ yếu ớt đặc t h ù chấn động nếu không phải hiên viên đối với loại này chấn động vô cùng quen thuộc rất có thể sẽ trực tiếp xem nhẹ đi qua cái kia trói mắt trong hai con người sao trời cấp tốc chuyển động ánh mắt xuyên qua không biết bao xa hư không xuyên qua ngay tại bổ khuyết không gian văn thù bồ tắt cùng tôn đại thánh tại tây châu hạ châu khu vực bên trên nhất chuyển mạ qua rơi vào một chỗ địa phương nơi đó toàn thân huyết sắc to lớn chỉ ảnh theo trong hư hảo rẽ ruộng ngưng thực xuất hiện tại chân trời tại sao người cao lớn to con bóng người theo một chỗ trong lĩnh vực rơi mất đi ra a la tiểu t ử này hạ từ nơi nào học được hám kiên trì hiên viên một cái liền nhận ra cái này dẫn tới trộm mệnh chi chủ tiểu gia hỏa nếu có điều nghĩ nheo méo cái cằm bỗng nhiên lắc lắc đầu không đúng gia hỏa này đ ố i ta h á m thiên chỉ tiến hành cải tiến cái này m ạ c h suy nghĩ cùng ta người hoàng quyền khắc thường khúc cùng công chi r ư ợ u có chút ý tứ cảm khái một phen h i ê n viên quay người vừa muốn rời đi lại có một đạo linh quang tự trong lòng hiện lên chờ một chút ba k h ổ n g võ hình dạng tại đầu góc hắn bên trong dần dần biến rõ ràng chậm rãi cùng một đạo nhân ảnh trùng điệp là hắn như thế giống nhau diện mạo là truyền thế vẫn là huyết mạch hậu nhân thoáng tư tắc một chút h i ê n viên yên lặng cười một tiếng lắc đầu không còn suy nghĩ nhiều ngay tại bổ h u y ế t không gian văn thù bô tắc cùng tôn đại thánh không hẹn mà cùng nâng lên đầu nhìn về phía hư không c h ố sâu bọn hắn trong đầu đồng thời xuất hiện h i ê n viên kia thâm trầm thanh âm cùng một đạo hình ảnh người này là cố nhân của ta về sau n h ư hắn đắc tội các ngươi còn mời tha cho hắn một mạng hai người nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ đối với hư không xoay người đi thi lễ liên xưng ơ không dám nhân hoàng mặc dù nói đến khách khí chỉ là yêu cầu giữ lại thứ nhất mệnh liền tốt nhưng hai người cũng sẽ không nốc hạ tức cảm thấy giáo hấn g i a hỏa này dừng lại cũng sẽ không có cái gì sự tỉnh tôn đại thánh có người trong mắt hiện lên một vệ tinh quang cố nhân về sau xem ra ta suy đoán khả năng không có sai trong lòng của hắn thầm nghĩ ngồi dậy tử về sau hắn có chút may mắn thai vui họa mà nhìn xem văn thù bồ tát văn thù bồ tát có chút kỳ quái thế là trực tiếp hỏi nói đại thánh ý gì nàng không giống tôn đại thánh một mực tại giữa sân đem tất cả mọi thứ đều nhìn minh bạch tôn đại thánh cười lắc lắc đầu không nói cái gì hắn hiện tại rất chờ mong vị này bồ tát tại phát hiện nhân hoàng cố nhân về sau nhường linh sơn vẫn là không biết nhiều ít tên phật đà về sau biểu lộ khẳng định rất đặc sắc cùng một thời gian h i ê nhân viên n hoàng cố nhân về sau khổng võ đang đầy bụi đất mặt theo đỏ âm thanh lửa kim cương trong lĩnh vực rơi mất đi ra trên người quần áo cũng là không có gì vấn đề lớn chỉ là bên cạ rõ ràng nhất chính là k h ổ n g võ gương mặt c ù n g tóc giờ phút này cái kia một đầu phát ra cuối cùng v ặ n m è o lên biến mười phần xoa tung nhìn đỏ âm thanh lửa kim cương ốn tóc thủ pháp không phải đặc biệt tuần thủ trên mặt cháy đen cùng màu đồng cổ dao thoa chia cắt nhường k h ổ n g võ biến thành một cái vai mặt hoa không nói võ đức tiền bối cao nhân thế nào còn mang đánh lén k h ổ n g võ lầm bầm chỉnh lý xoa xoa trên mặt những cái kia màu đen khói bụi g i ằ n g đạo lý đỏ âm thanh lửa kim cương vẫn là rất mạnh tại lĩnh vực tăng thêm h ạ n hán lực thuộc tính trực tiếp tiêu thăng đến sáu mươi mốt sáu trăm mười điểm mà khẩm võ tại lĩnh vực á p chế、xuống. vốn là so ra kém đối phương lực thuộc tính sẽ còn tiến một bước bị áp chế trừ phi hắn đem trước theo khó đà long vương nơi đó đạt được 5.738 điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ dùng hết có lẽ có thể cùng nó chống lại một đoạn thời gian đây là tại đối phương không có buộc phát thủ đoạn điều kiện tiên quyết bởi vậy chỉ là hơi do dự một chút khổng võ liền đem trước đó kia 5.738 điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tới mệnh thuộc tính bên trên sau đó trực tiếp một phát hám thiên chỉ kết thúc chiến đấu tại khổng võ xem ra lưu lại hai lần hám thiên chỉ cơ hội đối với trước mắt tình thế tới nói cũng đủ giờ phút này hắn thuộc tính bảng là như thế này khổng võ mệnh mười sáu nghìn năm trăm năm mươi hai lực ba mươi hai nghìn hai trăm bảy mươi tám hai mươi nghìn một trăm bảy mươi ba chín mươi chín sáu mươi thần thắng sáu năm một sáu kỹ huyết quỷ chiến thể l v hai không một nghìn h á n g thiên trị l v bốn không một nghìn trạm nguyệt l v hai không một nghìn hoàng hồn l v năm không một nghìn tự do điểm thuộc tính bảy nghìn sáu trăm ba mươi một đặc t h u điểm thuộc tính một đỏ âm thanh lửa kim cương cung cấp chỗ tốt không ít bảy nghìn sáu trăm ba mươi một điểm tự do điểm thuộc tính trực tiếp chính là khổng võ trước mắt lực thuộc tính ba phần một chồng còn nhiều chừ này bên ngoài còn có hai điểm thần thuộc tính trực tiếp liền đem khổng võ trước đây tiêu hao đền bù trở về một điểm đặc thù thuộc tính trị hy vọng sẽ không lại cho mình một chút kỳ kỳ quái quái đặc thù thuộc tính a như thế tư tắc lấy khổng võ đ ố n g nhiên lông mày nhũ một cái phát hiện không thích hợp theo đạo lý cách hắn cùng tiểu hồng t á c h ra cũng đi qua tiếp cận một khắc đồng hồ thời gian có thể làm cái gì đến bây giờ mới thôi tiểu hồng còn không có cùng lên đến đâu có chút nghi hoặc quay đầu khổng võ h i ế p h i ế p ánh mắt nhìn về phía lúc đến đường lấy hắn giờ phút này thân thể cường độ chăm dặm bên trong mọi thứ đều có thể thấy rõ tinh t ư ở n sở chăm dặm bên ngoài cũng có chút mơ hồ t r m mắt bên trong hắn thấy được tiểu hồng không biết vì sao rơi xuống mặt đất dừng lại tại một ngọn núi trước có chút nghi ngờ khổng võ dậm chân đi ra hướng về kia bên trong di động theo khoảng cách dần dần rút ngắn khổng võ sắc mặt liền một chút xíu chìm xuống đi tiểu hồng sau lưng cái kia ở đâu là cái gì sơn a kia là một cái khoanh chân mà ngồi to lớn bóng người la k h i ê n con a tu la vương m ệ n h một trăm bốn mươi ba sáu trăm năm mươi ba lực sáu mươi một hai trăm linh bốn thần một nghìn sáu trăm m ư ơ i hai kỹ tu la ngàn trận chiến quyết pháp thiên tượng thần thông thuộc tính bảng phía dưới vị này a tu la vương dường như cảm nhận được khổng võ ánh mắt chậm rãi ngầm đầu chương bốn trăm hai mươi mốt đối phó ngươi không cần lay t r ờ i chỉ chương bốn trăm hai mươi mốt đối phó ngươi không cần lay t r ờ i chỉ la khiên cóng a tu l a vương mở ra bồn u máu miệng lớn tiếng như trấn lôi tiểu ra hỏa đừng sợ ta sẽ không đối ngươi thế nào ta chỉ là muốn ngươi đem tên kia dẫn tới mà thôi tiểu hồng có chút khinh thường đánh phát ra tiếng phì phì trong núi căn bản không có mảy may e ngại ý nghĩ la khiên cóng a tu l a vương sợ không c õ chạy không có cách nào gọi thông khoái nàng tiểu hồng còn sợ ra hỏa này trượt ảnh hưởng tới chủ nhân mạnh lên kỳ ngộ đâu tại nàng nhìn thấy cái này to con xuất hiện ở trước mắt thời điểm cái thứ nhất ý nghĩ chính là muốn đ ứ n g tới một phát h á m thiên chỉ trực tiếp đem nó lưu lại nhưng tại phát hiện ra hỏa này tựa hồ là mong muốn lấy chính mình làm vật thế chấp dẫn tới khổng võ thời điểm tiểu hồng cũng liền mặc kệ mà thôi cho nên trên thực tế không phải vị này a tu la vương đang tại bảo vệ tiểu hồng mà là tiểu hồng đang nhìn cái này nhất định trở thành khổng võ con mồi tự nhân chỉ chốc lát khổng võ thân ảnh liền đã đi tới phụ cận thế này tiểu hồng mười phần tự hào hí một tiếng khổng võ nghe được trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nói làm được không tệ la k h i ê n con a tu la vương cảm thụ cái này hay không có ý tốt ánh mắt có chút không hiểu kỳ diệu gãi gãi cái óc bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu đem cái này dị dạng cảm giác ném tới sau đầu nhìn xem khổng vò hứng thanh v ò cả giận ngươi ra hỏa này rất mạnh chúng ta đánh một chầu a không có cái gì dư thừa lời nói la k h i ê n con a tu la vương vứt xuống câu nói này liền chậm dai đứng người lên làm xong chiến đấu chuẩn bị a tu la nhất tộc hiệu chiến tự sinh ra ngày lên không phải tại chiến đấu chính là đang tìm kiếm chiến đấu trên đường bởi vì cái này nguyên nhân khiến cho bộ tộc này nhân khẩu thưa thớt ớt nhưng là chỉnh thể chiến lực lại tại tám bộ thiên long bên trong xếp hạng hàng đầu ngoại trừ cao cao ở trên thiên chúng còn lại mấy đại bộ phận chúng đều rất kiên kỵ bộ tộc này không võ mặc dù không rõ ràng a tu la nhất tộc tình huống nhưng là trước mắt cái này như núi cự nhân trong mắt kia mãnh liệt chiến hỏa lại thấy rất rõ ràng loại này dưới tình huống không cần nhiều lời phệ tà đao cùng h ổ phép kiếm phân loại tà h ư u không võ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đối phương cũng làm xong chuẩn bị nhưng là la k h i ê n con a tu la vương khi nhìn đến một màn này về sau lại thân hình dừng lại cũng không có trực tiếp phát động công kích mà là như lông mày nói ngươi không cần kia chỉ pháp minh trước đây tại ngàn độ dây núi đã từng trải qua khổng võ một k í c h kia hàm thiên chỉ uy lực nhưng là la khiên con a tu la vương hảo dường như không có mảy may e ngại ngược lại nhìn qua rất là chờ mong đe vào rộng rãi trên bờ vai đầu lắc lư một chút la khiên con a tu la vương nói rằng nếu là không cần kia chỉ pháp ngươi không phải ta đối thủ ta tới tìm ngươi chiến đấu không phải vì tùy tiện nghiền ép nghiền ép khổng võ nghe được câu nói này cười cười trên mặt mang theo một c ố không hiểu ý cười nói rằng đối phó ngươi không cần kia một chỉ thoại âm vừa dứt trên người hắn khí thế đột nhiên vừa tăng trên người cơ bắp ngọc ngoại, bành trướng ấy đem kia thân áo đen đỉnh lên n h ư n ó là còn có một h h l t ạ i lựa chọn tại h ê m t lực thuộc tính càng thêm h năm sáu trăm n h t tiếp ba mươi một điểm sau đó dùng hai điểm tự do điểm thuộc tính đem h á n thiên t h ị cùng trạng nguyện thần thông c ắ c thang một cấp theo tự do điểm thuộc tính tiêm một cột trị số thành công khổng võ cảm giác được trước chỗ không có thống khoái cảm giác lần này tăng phúc trình độ trước chỗ không có v a n h đợi đến táo bạo cơ bắc an tĩnh xuống đến toàn thân tán phát u y thế hướng tới bình tĩnh về sau khẩn g võ chậm rãi phun ra một mạch cho dù khẩn g võ mười phần cường tráng nhưng là thân hình cũng liền so người bình thường lớn một chút mà thôi xa xa so ra kém bản cổ tộc hoặc là trước mắt giá hỏa này cao như vậy lớn nhưng là hiện tại thân hình có chút nhỏ bé khẩn g võ tùy ý một mạch thở ra trên mặt đất lập tức cắt bay đi thạch thảm cỏ lên bao cắt bay lên khẩn võ Mệ, hai mươi năm tám trăm linh bốn chín mươi chín tám mươi thần t h á n g sáu năm một sáu kỹ huyết quỷ chiến thể l vờ hai không một nghìn h ã n thiên trị l vờ năm không một nghìn trả n g u y ệ t l vờ ba không một nghìn hoàng hồn l vờ năm không một nghìn tự do điểm thuộc tính không đặc t h u điểm thuộc tính một bảy nghìn sáu trăm ba mươi mốt điểm tự do thuộc tính trị nhường khổng võ lực thuộc tính trực tiếp tăng lên một vạn hơn bốn nghìn h ã n thiên trị cùng trả n g u y ệ t thần thông song song tăng h lên cấp một bị động tăng thêm trực tiếp tăng lên một m ư ơ hai n g h n điểm tự do thuộc tính trị dùng tại nơi này có thể so sánh trực tiếp dùng để tăng lên lực thuộc tính có lời nhiều k h ổ n g võ bỗng nhiên tăng vọt thực lực la khiên con a tu la vương xem ở trong mắt nhưng là trên mặt lại không có mảy may chấn động lâm trận bật phá vẫn là tạm thời buộc phát thủ đoạn không quan trọng cho dù như thế ngươi cùng ta ở giữa còn kém đến xa đâu vẫn là nắm chặt xử x u ấ t kia một c h ỉ a vẫn là nói nói đến đây trên mặt hắn lộ ra một k i a nghi hoặc không xác định địa đạo một chiêu kia chỉ pháp ngươi đã thi triển không ra ta nói đối phó ngươi không cần kia một chỉ k h ổ n g võ sắc mặt lạnh nhạt nói ra một câu hướng về phía trước bước ra một bước sau một khắc la khiên con a tu la vương to lớn thân thể r u n động đầu gối có hơi hơi quong dưới chân mặt đất trực tiếp vỡ ra tại cái này phương viên đưa tới không nhỏ địa c h ấ n hoàng hôn áp chế lực thêm tại trên thân nhường la k h i ê n cong a tu la vương cảm giác chính mình giờ phút này đang đối mặt lấy chính mình thiên địch căn bản phát huy không xuất từ mình toàn bộ lực lượng hắn nguyên bản sáu mươi một nghìn hai trăm linh bốn điểm lực thuộc tính trực tiếp bị ép tới bốn mươi năm nghìn chín trăm linh ba điểm lĩnh vực không đúng hắn có chút nghi hoặc phỏng đoán một câu lại lập tức phủ định a tu la nhất tộc không tu lĩnh vực đồng dạng người tu luyện Tự t hợp h bởi vậy mặc dù không có lĩnh vực nhưng là bọn hắn tại hợp thể kỳ thời điểm liền nắm giữ đại thừa kỳ một bộ phận thần dị thì như thượng thân không nhận ngoại giới ảnh hưởng a tu la nhất tộc cho dù bị người kéo vào trong lĩnh vực tự thân thực lực cũng sẽ không bị áp chế mà bây giờ không võ vậy mà có thể áp chế hắn lực lượng cái này khiến đầu nao đơn giản là khiến con a tu la vương trăm bể không được giải thích bất quá động đầu góc loại sự tình này a tu la nhất tộc vốn là không am hiểu la khiên con a tu la vương chỉ là thoáng nghi ngờ một hồi trên mặt mê mang liền l ù i tán lấy mà thay vào là chiến ý là vui sướng ha ha ha người đã có như thế một tay cũng có thể ba hiện tại ta có thể hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú chương bốn trăm hai mươi hai cái gì a tu la người x à i dặn a chương bốn trăm hai mươi hai cái gì a tu la người sai dặn a đã có lấy có thể trực tiếp cùng nó địch nội thủ đoạn Thần thông, cần hao phí thần thuộc tính. hôm nay khổng võ cùng tiểu hồng đã tiêu hao không ít thần thuộc tính vẫn là cần lưu lại một chút dùng để ứng phó không biết tình huống mặc dù nói hiện tại thăng cấp về sau hám thiên trị cùng trạng nguyện thần thông cần tiêu hao thần thuộc tính cũng gấp đội nhưng lại uy lực của nó cũng tương ứng đề cao không ít gấp ba công kích hám thiên trị cùng hai năm lần trạng nguyện thần thông bất luận cái nào dùng để đối phó trước mắt cái nhà này băng đều có chút quá mức lãng phí phanh phanh phanh la k h i ê n con a tu la vương hưng phấn ngoại trừ mấy lần ngực trực tiếp nào tới hai cặp to lớn cánh tay che mây tế nhật hướng về khổng võ mà đến đối với cái này khổng võ trực tiếp đem vệ tà đao cùng hồ phách kiếm thu trở về giống nhau dơ lên hai tay đón đi qua vê anh la k h i ê n con a tu la vương s o n g trường khép lại giống như đánh bay trùng đồng dạng s o n g trường khép lại bất quá trung bi là không có đầy đủ khép lại lên hai trưởng trung tâm khổng võ mở ra hai tay trực tiếp chống đỡ ra một mảnh không gian thế này la khiến con a tu la vương s ừ n g sốt một chút tiếp lấy trên mặt nụ cười biến càng thêm tùy tiện rộng rãi bả vai cao cao hở ra trên cánh tay cơ bắp cũng là trong nháy mắt bành trướng lên cường hắn lực lượng dọc theo to lớn cánh tay trong nháy mắt thực hiện tới sóng t r ư ở n g khổng võ hai tay có chút con một chút la khiến con a tu la vương cảm nhận được điểm này hít sâu một mạch thêm tại trên bàn tay lực lượng lại lần nữa tăng lớn chỉ là sau một khắc hắn tưởng tượng trung tướng khổng võ trực tiếp đập dẹp hình tượng không có xảy ra ngược lại là thân thể hắn rung động cảm giác được một cỗ khó mà ngăn cản lực lượng trực tiếp chấn khai hắn hai tay mở khổng võ quát khẽ một tiếng vốn lượn tụ lực hai tay hướng về bên ngoài đời ra nguyên bản khép lại cùng một chỗ to lớn bàn tay trong nháy mắt tách ra hướng về hai bên hắt ra cỗ này cường hát lực lượng đồng thời chuyển đến la khiên c o n a tu la vương thân thể bên trong nhường trên đó thân một hồi lay động kém chút ngựa mặt đổ xuống khổng võ đứng tại không trung nhìn xem một màn này nhữ lông mày những này thân thể cao lớn ra hỏa đối phó lên thật đúng là phiền phái mặc dù khổng võ lực lượng so với đối phương mạnh hơn nhưng là bởi vì đối phương cái k i a khổng lộ thân thể khổng võ trên cơ bản tìm không thấy thích hợp phát lực điểm trước đó khó đà long vương chính là như thế đối mặt so với mình thân thể còn muốn to lớn vật thể khổng võ cho dù có thể tùy tiện đem nó giơ lên nhưng là muốn hủy diệt đối phương lại muốn hao p h í không ít khí lực đang tư tác ở giữa khổng võ đ ố n g nhiên phát hiện trước mắt tối sầm la khiên c o n a tu la vương ngũ chỉ khép lại thành quyền tự trên xuống đánh ra khổng võ ngầm đầu nhìn xem ra kia hoa văn rõ ràng tựa như một quả thiên thạch giống như nện xuống tới nắm đấm có chút bất đắc gì hít một mạch tiếp lấy hắn đùi hơi cong thân thể thoáng rẽ phải tay phải nắm thành quyền ngay tại kia to lớn nắm đấm chiếm cứ toàn bộ tầm mắt thời điểm khổng võ thân e o thay đeo thay đổi một quy tựa như trụ trời đồng dạng to lớn cánh tay đ ố n g nhiên dừng lại tiếp lấy toàn bộ trên cánh tay lập tức phun ra máu tươi nương theo lấy một hồi xương cốt đứt gãy thanh ầm la khiên con á tu la vương to lớn cánh tay giống như một cây mềm mại mị sợi trực tiếp bị bỏ lại mà tại hắn phía trước k h ổ n g võ chậm rãi thu hồi nằm đấm sắc mặt bình tĩnh thống khoái ba thống khoái ba công kích gặp khó la tắc con á tu la vương ngược lại cười đến càng thêm điên cuồng hắn nhìn một chút r ũ cụp lấy tay phải tay trái vượt q a n h trực tiếp bắt lên vai phải uống a a a a ba một tiếng g ầ m thét hắn tay trái dùng sức hướng phía dưới mảnh này thiên địa lập tức rơi ra huyết vũ khổng võ theo thanh sơn huyện đi ra một đường trải qua không biết rõ nhiều ít cuộc chiến đấu gặp các loại các dạng đ ị c h nhân có thể cho dù như thế vẫn là bị la tắc cong a tu la vương chiêu này cho kinh tới gia hòa này muốn hay không như thế bưu a khổng võ có chút không nói nhìn xem một màn này tùy ý phất phất tay đem vung hướng mình những cái k i ê u huyết dịch thổi bay Vâng, vang. xuống đất, phát ra giống như sơn nghiêng tiếng tay cuột đất, phát ra rơi Hô hô ngay tại khổng võ coi là g i a hỏa này phải tiếp tục phát động công kích thời điểm chỉ nghe phốc một tiếng trầm đục chỗ cụt a y một đoàn huyết hồng cánh tay đột nhiên rối đi ra tản ra nhiệt khí không bao lâu làn ra mặt ngoài liền biến cùng la tắc c o n g a tu la vương trên thân làn ra như thế đợi lâu chúng ta tiếp tục a trải qua như thế một lần mặt của hắn bên trên lại không có nửa phần mọi mệt dường như chiến đấu hào hứng có thể vượt trên tất cả mặt trái cảm xúc vơ anh sau một khắc la tắc c o n g a tu la vương dưới chân mặt đất trực tiếp vỡ ra xét đầu cối hướng về khổng võ đỉnh đi vô dụng khổng võ sắc mặt lãnh đạm hư nhẹ một tiếng một cước đá tới Giáp băng. một tiếng giòn vang tráng kiện đùi trực tiếp p h ả n gãy có thể vị này a tu la vương trên mặt lại không có bất kỳ đau đớn thậm chí thủ hạ động tác vẫn như cũ ăn cướp to lớn nằm đ ấ m cơ hồ là trong n á y mắt liền rơi vào khổng võ trên thân lần này m ộ t quyền đánh kết rắn chắc thực chỉ thấy khổng võ thân ảnh như là lưu tinh đồng dạng vạch phá bầu trời nặng nề mà đâm vào mặt đất không bao lâu mặt đất nổ tung khổng võ vọt lên đi ra mặt của hắn bên trên mang theo một tiếng nghĩ hoặc gia hòa này thế nào cảm giác so trước đó nhanh hơn một chút ngầm đầu nhìn đi khổng võ cẩn thận đánh giá một phen kia to lớn thân ảnh rốt c ụ c phát hiện không thích hợp la t ắ c c o n g a tu l a vương lực thuộc tính biến thành bốn mươi sáu nghìn ba điểm gia hỏa này lực thuộc tính vậy mà tăng trưởng một trăm điểm nhìn n g ư ơ i phát hiện a la t ắ c c o n g a tu l a vương thanh nham n u ộ t nạn g nhìn xem khổng võ nói rằng chúng ta a tu la nhất tộc cả đời chỉ vì chiến đấu tại chiến đấu trong trường thành tại chiến đấu bên trong mạnh lên cũng tại chiến đấu bên trong chết đi ngươi đặc yêu người sài dạn a ngươi khổng võ có chút im lặng cái này đặc yêu cái gì long châu ký thị cảm a gian giác bẻ gãy đuổi bị la tác c ô n a tu la vương trực tiếp cứng rắn tách ra trở về nguyên bản lộ ra bệnh cốt thương thế cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồi phục tiếp lấy hắn vô vô ngực nhìn xem khổng võ ánh mắt mang theo một tia mong đợi nói cùng ngươi chiến đấu rất sung sướng ta đã rất lâu không có nhận qua như thế nghiêm trọng đả thương cùng những cái k i a kẻ yêu chiến đấu căn bản không cách nào làm cho ta mạnh lên hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian nói xong những n à y hắn lại là một quyền đánh tới khổng võ nâng quyền mặt đối mặt oanh ra một kích chỉ là lần này to lớn nắm đấm chỉ là bị bắn ra không giống trước đó trực tiếp đứt gãy lớn nhất vết thương cũng chính là nắm đấm mặt ngoài lom đi vào mặt h ô i nhìn thấy một mặt này khổng võ lông mày hơi nhữ không chỉ là tốc độ gia hỏa này thân thể tố chất cũng nhận được đề cao chương 423, pháp thiên tượng chương 423, pháp thiên tượng la tắc c o n a tu la vương một quyền bị đ ẩ y ra thân eo trực tiếp v ậ n mẹo kéo theo lấy cánh tay phải đem khổng võ thêm tại tự thân trên người lực lượng nạp làm chính mình dùng xoay tròn lấy thúc t u ổ i chó một cái đánh đi qua khổng lồ thân thể không có mảy may vụng về cảm giác nhẹ nhàng linh hoạt linh động phô bày hắn cao siêu chiến đấu kỹ xảo a tu la nhất tộc có thể đang không ngừng chiến đấu bên trong sống đến hợp thể kỳ tu vi tồn tại chiến đấu kinh nghiệm làm sao có thể có thể có thể thiếu đối mặt một cách này khổng võ cũng là sắc mặt như thường vốn đang nghĩ đến đơn giản giải quyết thật không nghĩ tới bây giờ nhìn lên làm cho vẫn rất phiền thoái than nhẹ một mạch tại cái này một k hữu tay sắp cập thân thời điểm khổng võ ánh mắt ngưng tụ trong n g a y mắt tầm mắt bên trong mọi thứ đều biến chậm chạp khổng lồ tủi trò bên trên nguyên một đám điểm sáng một chút xíu hiện hiện thăng lên ba cấp trạng nguyện thần thông n h ư n g khổng võ cho dù là tại không chủ động sử dụng trạng nguyện thần thông cũng có thể lúc nào cũng khắc khắc trông thấy đối phương sơ hở chỗ chỉ là mở ra loại này tầm mắt cần xử lý tin tức rất nhiều cho nên trước đây khổng võ căn bản là lười nhác m k h ba giống như một thanh trống gia rủ khổng lồ cánh tay trực tiếp tản ra vô số cơ bắp sợi đột phá nhục thân trói buộc tán thành từng đoàn từng đoàn tinh hồng đoá hoa a, a a a ba trước đó xinh xinh kéo một cái tay cánh tay đều không có thốt một tiếng la tắc cong a tu la vương giờ phút này ngẩng đầu hét thẳng lên bởi vì lần này giống như vô số côn trùng trong nháy mắt cùng nhau gặm ăn đau đớn lấy hắn nhiều như vậy n ằ m chinh chiến kinh nghiệm đều không có cảm nhận được qua hắn gào thét lại một lần đem cánh tay phải sóng vai giật xuống tới nhìn xem tay của hắn cánh tay lần nữa sinh trường đi ra lực thuộc tính lại một lần đạt được tăng lên k h ổ n g võ sắc mặt ngưng trọng một chút biết nếu là không thể duy nhất một lần đem nó đánh chết g i a hỏa này có thể sẽ một mực như thế mạnh lên xuống dưới nguyên bản k h ổ n g võ cùng la tắc c o n a tu la vương lực thuộc tính trên lệnh cũng không tính lớn mà giờ khắp này theo hắn lực thuộc tính lần lượt gia tăng mắt thấy liền phải vượt qua khẩn võ sắc mặt chăm chú nhìn thấy một màn này la t ắ c c o n a tu la vương cường chịu đựng còn chưa tiêu tán đau đớn hét lớn đến a bốn như ngươi mong muốn khổng võ nhàn nhạt nói ra một câu cả người trực tiếp biến mất tại nguyên điện la t ắ c c o n a tu la vương chừng lớn ánh mắt đầu tả hữu quét mắt một vòng đ ỗ n g nhiên giống như là ý thức được cái gì đột nhiên túi đầu nhìn lại chỉ thấy phía dưới chính mình trên bàn chân khổng võ thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện hai tay của hắn dơ lên hình thái khác nhau đao kiếm hung hăng đâm về phía dưới、Phúc. phệ tà đao cùng hổ phét kiếm thẳng tắp cám vào gần như không có trôi theo đạo lý la tắc con a tu la vương cái kia khổng lồ thân thể nho nhỏ một đ a o một kiếm coi như toàn bộ vào đi cũng sẽ không có cái gì cảm giác tựa như là một cái người bình thường bị gai gô đâm vào thậm chí còn chưa xuyên thấu qua làn da vào trong thịt khẳng định không có cái gì cảm giác đau lớn nhưng là tại đao kiếm vào đi trong nháy mắt đó ở giữa la tắc con a tu la vương sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến đỏ tía con ngươi phóng đại dường như nhận thụ lấy to lớn thống khổ không đợi hắn kêu thảm lên tiếng khổng võ bắt đầu di động hai tay của hắn gắt gao nắm lấy đao kiếm nằm lấy thân thể trực tiếp bắt đầu bắn vọt x ẹ t xẹt thoáng qua ở giữa hắn liền đã dọc theo đối phương bắp chân chạy tới đầu gối vị trí sau lưng một đ a o một kiếm lưu lại hai cái nhỏ bé khe ranh giờ phút này đang nhanh chóng ra bên ngoài chạy ra huyết thủy vê anh to lớn bàn tay đập vào trên đầu gối la tắc cong a tu la vương một kích này quá rụng lực mãnh thậm chí đem chính mình xương bánh trẹ đều đánh cho n á t p ấy nhưng cái này cùng khổng võ mang tới đau xót so sánh căn bản không tính cái gì sau một khắc la tắc cong a tu la vương khoe mắt dư quang b ỗ n nhiên phát hiện một đạo bóng đen xuất hiện tại chính mình e o chỗ ba đau kiếm cùng vung khổng võ tại trên người hắn lại là lưu lại một đạo vết thương trong lúc nhất thời la t ắ c cóng a tu la vương bàn tay điên cuồng vung vẩy tựa như là một người ngay tại truy sát quái dày mộng đẹp con mối nhưng tất cả mọi người đều biết con mối có nhiều khó giết dày vò một hồi lâu la t ắ c cóng a tu la vương đ ố n g nhiên phát hiện không thích hợp a tu la nhất tộc không sợ tại chiến đấu bên trong bị thương bởi vì tất cả thương thế đều sẽ biến thành bọn hắn chiến đấu kinh nghiệm ngoại giới áp lực sẽ bị bọn hắn dùng để ngưng thực tự thân tu vi nhưng vừa vặn một đoạn này thời gian khổng võ mỗi một kích đều sẽ cho hắn mang đến to lớn đau đớn cỗ này đau đớn n h ư n g hắn căn bản không có cách nào ngưng tụ tâm thần lấy áp lực thôi động đại đạo cùng tự thân thân thể dung hợp. nhưng g ư ợ c lại là t e o lần l ợ t đau ớ bây giờ chính mình chỉ cần đối với hắn lược điểm tiến hành công kích đối phương liền không có cách nào một mực trở nên mạnh mẽ minh bạch điểm này hắn mới bắt đầu từng cái đất là đối phương lưu lại vết thương tất nhiên kiên b ị đối phương cái này đặt thủ thể chất khổng võ đã sớm khổng võ phát hiện điểm này một tia nghi hoặc vừa mới phun lên trong lòng liền sát mặt biến đổi tại đối phương trên thân dùng sức giấm mạnh trực tiếp bay ngược ra ngoài phát thiên tự ba la tắc còn a tu la vương gầm nhẹ một tiếng một cô cường h ã n khí tức chấn động theo trên người hắn bộc phát phốc phốc phốc phốc trận trận t r ầ m đục tiếng văng lên hắn tay trái tay phải cánh tay phía dưới làn da hướng ra phía ngoài n ô lên tiếp lấy trực tiếp phá vỡ một đôi làn da khô hắt cánh tay rối đi ra n ắ m chắc n ắ m đấm chậm dại triển khai mang theo bén nhọn móng tay ngón tay mở ra không chỉ có là cánh tay cái kia rộng lớn trên bờ vai đồng thời nâng lên bốn cái bao lớn giống nhau phá vỡ làn da kia là bốn cái không giống hình người đầu lâu lõm đi vào hốc mắt vốn lượn vặt vẻo độc rác dài nhỏ răng n a n h như là bạch tột x bốn cái đầu đều có các đặc sắc theo bốn cái đầu lâu chậm rãi mở mắt ra con người la tắc con A tu la vương thân thể cũng đang không ngừng bành trướng nguyên bản liền như là núi nhỏ đồng dạng thân thể giờ phút này ít ra biến lớn gấp năm sáu lần tự ngực đi lên đều đã bị vùi vào tầng mây bên trong theo ngực của hắn miệng một hồi có vào t r u n g b u a n h bạch vân trực tiếp bị hắn hút vào trong miệng mũi lộ ra kia năm đầu bốn tay thân ảnh chương bốn trăm hai mươi b ố c h ế t cơ bắp vô dụng chương bốn trăm hai mươi bốn chất cơ bắp vô dụng phát thiên tượng cùng đại thừa kỳ pháp tướng mặc dù nhìn qua tương tự nhưng căn bản là không phải một chuyện đại thừa kỳ pháp tướng là đem tự thân lĩnh vực toàn bộ dung nạp bản thân tự thân chính là một giới tiến tới hình thành một loại đặc thù hình thái t h i triển pháp tướng về sau đại thừa kỳ thân thể chính là nào đó một đại đạo hóa thân một lần hành động khẽ động ở giữa đều có thể lấy tự thân ảnh hưởng n g o ạ i giới tỷ như một cái chủ tu thủy c h i đại đạo đại thừa kỳ t h i triển pháp tướng phía dưới có thể trực tiếp đem một mảnh sa mạc biến thành đấm nước mà a tu là nhất tộc pháp tướng tiên h đ ị a thì là bọn hắn không biết rõ bao nhiêu năm trước một cái tiền bối tham chiếu đại thừa kỳ người tu luyện pháp tướng lĩnh ngộ ra tới thân thông A tu đã như thế trên lý luận tôi nói khi bọn hắn đột phá tới hợp thể kỳ thời điểm kỳ thật đã xem như đại thừa kỳ bởi vậy vị tiêu a tu là nhất tộc đại thông minh cảm thấy tại hợp thể kỳ thời điểm bọn hắn nên có thể thi c h i ể n pháp tướng mới đúng chỉ có điều hắn không nghĩ tới chính là đại thừa kỳ thi chiến pháp tướng có chính mình cái kia có thể so với một cái thế giới lĩnh vực cung cấp lĩnh lực tự nhiên đủ để duy trì nhưng là hợp thể kỳ a tu la tộc bởi vậy quên đi điểm này vị kia đại thông minh tại thành công lấy hợp thể kỳ tu vi thi chiến pháp tướng về sau tại càn r ỡ trong lúc c ở i to bị ép thành một phấn a tu la nhất tộc hậu nhân tại nhìn thấy một màn này về sau trải qua lần lượt cải tiến rốt cục đem cái này thần thông ổn định xuống tới cho dù như thế lấy hợp thể kỳ tu vi thi chiến pháp thiên tượng tối đa cũng liền duy trì ba mươi hô hấp thời gian mà bây giờ cảm ứng được cường hãn lực lượng tại thể nội lưu chuyển la tắc cong a tu la vương bốn cái tay cánh tay nắm chặt quyền năm viên đầu mở ra miệng rộng gào thét một tiếng không võ vung vệ phệ tà đao chém ra đối diện mà đến u y áp ngầm đầu nhìn hướng về phía kia cao v ấ p mây to lớn thân ảnh không chỉ có là thân thể biến càng lớn g i a hỏa này l ự c t h u ộ c tính cũng trực tiếp tăng lên tiếp cận hai vạn điểm tới sáu mươi ba hai trăm linh chín điểm cái này nếu là không có hoàng hôn áp chế g i a hỏa này l ự c t h u ộ c tính đều muốn bên trên tám chín vạn có ý tứ khổng võ nói nhỏ một câu hướng về phía trước bước ra một bước thân thể trong nháy mắt biến mất nguyên đ ị a chỉ để lại một tiếng nhàn nhạt khen ó i huyết quỷ chiến thể mở mở ra pháp thiên tượng về sau la tắc c o n a tu la vương minh bạch chính mình loại này trạng thái duy trì không được nhiều lâu hắn nhất định phải thừa dịp đoạn này thời gian đem khổng võ trà đạp trí tử n h ư n g khổng võ cũng cảm thụ một phen vừa mới hắn chỗ cảm thụ thống khổ nhưng lại tại hắn vừa muốn làm ra hành động thời điểm lại trông thấy khổng võ vậy mà chủ động đi về phía trước đi ra tìm hơi anh hắn một câu chưa nói xong chỉ nghe thấy bên t a i chuyển đến một tiếng tiếng vang tiếp lấy trước mắt tất cả trong nháy mắt xoay tròn lên một chỗ trong rừng rậm là khổng võ dẫn đường hắc n h u yêu đang cầm một chương bánh mì ngây ngốc mà nhìn xem xa xa chân trời tại sắp đến ngàn độ dây núi thời điểm khổng võ sợ ra hỏa này tiếp nhận không được sắp đến thực chiến liền đem hắn đặt ở m vừa định ăn đồ ăn tiếp tục đi đường hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện thanh thiên ban ngày phá tới một hồi cuồng bạo cự phong hắn vội ý thức nhìn về phía gió thổi qua tới phương hướng đã nhìn thấy kia một đạo cao nữa là đạp đất to lớn thân ảnh năm đầu bốn tay tựa như kia phật giáo trong truyền thuyết diệt thế chi ma còn không chờ hắn theo trong rung động lấy lại tinh thần đã nhìn thấy kia to lớn thân ảnh không biết vì sao đ ỗ n g nhiên hướng về sau lật ra cái té ngã mặt hướng xuống ngã vừa vặn sau một khắc h ắ c ngưu yêu đ ỗ n g nhiên cảm giác được dưới chân mặt đất bắt đầu lay động n h ư n g hắn không khỏi tự chủ đắc lư mấy lần loại này cảm giác tựa như là thật l hắn lần thứ nhất ngồi thuyền thời điểm kia không ngừng lay động bong tàu đồng dạng hắn cũng không muốn lại cảm thụ một lần loại kia không nỡ cảm giác thế là hắn bay thẳng lên không trung chuẩn bị các vùng mặt bình tĩnh lại đến lại đứng trở về nhưng lại tại hắn vừa mới bay đến giữa không trung thời điểm lại đột nhiên cảm giác trên mặt mắt lạnh vô ý thức giơ tay sờ soạn một chút phát hiện trên mặt không biết khi nào dính vào một giọt sền s ệ n chất lỏng đem ngón tay cầm tới trước mắt h ắ c nhu yêu thông qua kia đỏ thám nhan sắc cùng nhàn nhạt mùi tanh xác định đây là một giọt máu dịch hắp nhu yêu như lông mày có chút nghi hoặc ngẩn lên đầu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời vô số đỏ thám huyết dịch tựa như là mưa g i ọ t đồng dạng ngay tại rơi xuống quanh thân run lên hắn dâng lên chân nguyên bình t r ư ớ n g nhìn xem huyết vũ hoa bên trong cách cách rơi vào bình t r ư ớ n g bên trên hắn có chút không rõ mặt trời này treo trên cao trên bầu trời tại sao lại trời mưa hơn nữa vẫn là huyết vũ tiếp lấy sắc mặt hắn bỗng nhiên k h ẽ động đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên kia to lớn thân ảnh cái tiêu cự nhân ngay tại chậm dãi đứng dậy mà rộng lớn trên bờ vai hiện tại chỉ còn lại bốn khỏi đầu lâu la t á c c ó n a tu la vương đứng người lên nhất thời ở giữa còn không có lấy lại tinh thần không biết rõ đã xảy ra chuyện gì có thể đợi đến hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện chính mình tầm mắt phạm vi thiếu một khối về sau trong n g á y mắt minh bạch đã xảy ra cái gì lớn như thế khổ người đáng tiếc đều là chết cơ bắp không võ chầm rãi thu hồi nằm đấm nhìn xem phát điên la tắc cong a tu la vương thản nhiên nói người vì cái gì ba đáng chết ba minh minh chính mình đã mở ra pháp thiên tượng tại đại thừa kỳ phía dưới hẳn là đã hiếm có địch thủ mới đúng có thể làm cái gì tại cái này sâu kiến đồng dạng ra hỏa trước mặt thế nào cảm giác so trước đó còn không chịu nổi một tiếng nghi hoặc rất nhanh liền bị tràn đầy tức giận bao phủ đen nhánh cánh tay hướng về khổng vo vung vậy mà đi trên bờ vai còn lại bốn k h ỏ a đầu lâu n h a u n h a u mở ra miệng máu phun r a từng đạo tản ra kinh khủng chấn động cổ sáng đối mặt đối phương toàn lực xuất kích khẩu võ sắc mặt lạnh n h ạ t hắn chậm rãi giơ lên tay phải nhẹ nhàng một q u y ề n v u n g r a ở đằng k i a to lớn đen nhánh nắm đấm trước mặt khẩu võ tựa như là bụi bặm đồng dạng nhỏ bé có thể sau một khắc chỉ nghe một tiếng to lớn oanh minh về sau to lớn nắm đấm trực tiếp biến mất bốn đạo cổ sáng trực tiếp che mất k h ẩ võ có thể đợi đến cổ sáng kết thúc k h ẩ võ vẫn như c ũ lông tóc không tổn hao gì đứng tại không trung la tắc c ó n a tu là vương ngác nhìn xem một màn này thẳng đến thấu xương k i a đau đớn theo cổ tay chuyển đến lúc này mới vô ý thức giơ lên cánh tay chỉ thấy chính mình k i a mới mọc r a đen n h á n h cánh tay tự chỗ cổ tay cắt ra toàn bộ bàn tay bộ phận vậy mà trực tiếp bị khổng võ đánh thành nát bấy sau một khắc lại là một tiếng oanh minh thanh vang lên la tắc cóng á tu la vương trên mặt trong nháy mắt dính đầy máu tươi ở giữa n h ấ t đầu lâu nơ ngác quay đầu phát hiện bên cạnh đã trống chân như giã khổng võ hai tay n h u ố n máu chậm rãi thu hồi lại biến mất tại nguyên điện vê anh sau một khắc la tắc cóng á tu la vương bỗng nhiên hướng về một bên rơi xuống tại ngã sấp xuống thời điểm mắt của hắn sừng dư quang nhìn thấy chính mình bụi phải tự đầu gối trở xuống toàn bộ biến mất chương 425, châu đại lực chương 425, châu đại lực cao nữa là đạp đất cự nhân càng không ngừng cơ cánh tay thật là bất luận la tắc cóng a tu la vương như thế nào phát cuồng nhưng thủy trung đổi không kịp khổng võ thân ảnh khổng võ mỗi một lần biến mất lần nữa xuất hiện thời điểm trên người hắn liền sẽ có một chỗ bị h o ê n h thành một phấn giờ phút này la tắc cóng a tu la vương đã ngồi liệt trên mặt đất tuyệt vọng cơ cánh tay hắn hai chân đã tự đại chân hướng xuống toàn bộ biến mất mà khổng võ vẫn còn tiếp diễn tục vênh một quả đầu lâu trực tiếp nổ tung rộng lớn trên bờ vai chỉ còn lại một quả đầu lâu vây anh một đoạn tay cụt cao cao bay lên trùng điệp rơi xuống đất mặt rầm rầm rầm ba to lớn oanh minh thanh duy trì liên tục không ngừng cách không biết rõ bao xa hắp nhu yêu cho dù nghe không được cái này kịch liệt oanh minh thanh nhưng lại minh bạch nơi đó chiến đấu khẳng định dị thường kịch liệt khi nhìn đến cái k i a cự nhân không h i ể u kỳ diệu tay cụt đầu lâu nổ tung về sau hắn giật mình h i ể u ra cái k i a cự nhân đang cùng người chiến đấu có thể nghĩ tới điểm này hắp nhu yêu chỉ cảm thấy lưng một hồi phát lạnh người khổng lộ này đối thủ nên cỡ nào cường hãn tàn bạo tồn tại a tại khổng võ lần l Tự thân nhân thể một chút xíu rút lại, xung quanh huyết hồng rút xíu xung lại, đại địa đã mực ộ một lộ một Một t Theo tay cánh tay bị hoanh thành mảnh vỡ, la tắc con A-tu-la、vương、trên mặt ngược lại lộ ra một tia giải thoát thần、sắc. Rốt cuộc, liền phải kết thúc mảnh. mảnh m giải cùng cánh hoanh con vương ngược phải cuối cái sắc. cục, ca. lại liền la ra bị vỡ, đến nay đối với chiến đấu vô cùng yêu quý a tu la vương giờ phút này lại đột nhiên cảm giác đối với chiến đấu vô cùng chắn ghét Kiếp sau, hy vọng đừng lại biến tiếng dưới. sau, sau suy A-tu-la. xuống hy thành Hắn nghĩ, theo một tiếng chầm đục yên vọng đừng cùng lặng đục một nếu là gia hỏa này lại chống đỡ một đoạn thời gian lời nói chính mình khả năng liền phải thi triển hám thiên trị hoặc là chẳng n g u y ệ n la tắc cóng a tu la vương cường hung hãn sinh mệnh lực chống đỡ hồi lâu khổng võ không phải không muốn một quyền giải quyết chiến đấu mà là hắn tầm mắt bên trong đại biểu cho nhược điểm điểm sáng một mực không có ở đối phương đầu lâu bên trên xuất hiện giờ phút này khổng võ cũng nghĩ minh bạch nguyên nhân gia hỏa này sinh mệnh lực quá mức ứng ngạnh tựa như trước đó tay cụt về sau trong nháy mắt liền có thể trọng sinh như thế nếu là chính mình mặc kệ không để ý a n h bạo hắn đầu có lẽ sau mực khắc liền sẽ có một quả mới tinh đầu lâu theo vai của hắn trên vai xuất hiện Khổng võ kia võ thằng ừ n g cái đánh kích, cũng không chỉ là đến á nát các cái đánh n phương thân càng phương tổn thân nơi tràn sinh mệnh từng tan. Thẳng h thể, thể trữ tại đối đem đối đầy đ lực cuối cùng kim sắc điểm sáng mới xuất hiện tại gia hỏa này trên đầu c à n thụ được huyết quỷ chiến thể mang tới lực lượng bị một chút xíu rút ra khổng võ không hiểu cảm giác được một tia suy yếu từ khi đạt được huyết quỷ chiến thể đến nay khổng võ mỗi một lần thi triển cũng sẽ không trực tiếp đem nó duy trì liên tục thời gian hao hết lần này vậy mà t h ẳ n g đến duy trì liên tục thời gian kết thúc mới đánh rết trước mắt gia hỏa này chúc mừng ngài đánh chết la tắc c õ n a tu la vương thu hoạch được bảy tám trăm bảy mươi sáu điểm tự do điểm thuộc tinh số chúc mừng ngài đánh chết la tắc cóng a tu la vương thu hoạch được đặc thù kỹ năng pháp thiên tượng pháp thiên tượng phòng thiên chỗ hiệu quả muốn cùng thiên địa s á n m v a i căn cứ túc chủ lực thuộc tính phóng đại thân thể mở ra pháp thiên tượng địa chi sau mỗi qua một khắc đồng hồ tiêu hao một điểm thần thuộc tính khổng võ sờ lên cái cảm có chút n g o à i ý muốn lẩm bẩm nói hỏng chính mình thành chết cơ bắp hắn không nghĩ tới vậy mà lại theo r a hỏa này trên thân rơi xuống cái này thần thông mặc dù liếc mắt nhìn qua cái này thần thông cũng không có đối với lực thuộc tính tăng phúc chỉ là đem khổng võ thân thể phóng đại mà thôi hơn nữa một khắc đồng hồ tiêu hao một điểm thần thuộc tính tiêu hao không ít hiệu quả lại không phải rất rõ ràng nhưng tại khổng võ xem ra cái này thần thông vẫn là rất hữu dụng cái này hai lần cùng khó đà long vương cùng la tắc c o n g a tu la vương chiến đấu khổng võ chính là an hình thể thua thiệt nguyên bản lấy hắn lực thuộc tính hẳn là có thể tùy tiện chấn áp đối phương có thể bởi vì thân thể không ngang nhau không có mượn lực địa phương tạo thành tổn thương cũng biết bị to lớn thân thể gánh vắt mở dẫn đến khổng võ chỉ có thể một chút xíu đem bọn hắn loanh thành máy vỡ mà bây giờ có pháp thiên tượng cái này thần thông gặp lại loại này thân thể to lớn đối thủ khổng võ liền thong rong rất nhiều một mực tại bên cạnh xem trò vui tiểu hồng bay đến khổng võ trước、người. không có o i là còn c đối đầu dưới thủ, mắt trong mắt tả ánh nháy cảnh hữu nhìn lên, quay việc ề phía phía phương. Không tứ bắt có v gì không phải có địch tình không võ hai bên bả vai không ngừng g i ã y ruộng trên mặt nhìn qua mười phần khó chịu tiểu hồng thấy này t h ấ p giọng tê minh một tiếng không phải không có thụ thương chính là không võ đình chỉ v ă n mẹo cánh tay đảo ngược tới không biết do vì cái gì hắn bỗng nhiên cảm giác được phần lưng n g a lạ vô cùng có thể thử nhiều lần về sau không có rốt c u c cảm nhận được cơ bắp luyện quá tốt phía não hắn căn bản cao không đến phía sau lưng ở giữa chỗ kia ngứa một chút vị trí nhìn xem khổng võ ở đằng kia bên trên nhảy lên hạ nhảy thật lâu tiểu hồng rốt cục minh bạch sự tình mặn nguồn hí hí hí hí hí nghe được nàng có chút đệ nén tê minh thanh khổng võ tức giận nói cái gì hầu tử ta đây chính là ngứa mà thôi cuối cùng vẫn là tiểu hồng thực sự nhìn không đi xuống dầm chân đi đến khổng võ sau lưng dùng kia sừng q u o n g tại khổng võ trên lưng gãi gãi đúng, đúng đúng chính là kia khổng võ cảm giác được loại kia ngứa một chút cảm giác rốt cục hóa giải một chút trường thư một mạch kỳ quái l có chút nghi hoặc tư tác một hồi khổng võ bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì đợi lát nữa hắn có chút do dự nhìn về phía hai tay huyết quỷ chiến thể lấy thân tự quỷ cùng chiến tiên đ i ệ m thông qua đem tự thân huyết mục toàn bộ hiến tế cho c h i ế n quỷ thu hoạch được hai mươi lực thuộc tính tăng phúc duy trì liên tục thời gian ba phút tăng phúc trị số cùng duy trì liên tục thời gian theo kỹ năng thăng cấp mà đề cao Đợi đó chiến hiến hết, hệ thống cảm thấy chiến quỷ, hiến tế huyết tế nục gì gì cảm c quỷ, khẩn g võ đều không có toàn bộ hành trình sử dụng qua huyết quỷ chiến thể giờ phút này quái dị n g a cảm giác chẳng lẽ là hệ thống nói tới k i a cơ hồ rất nhỏ tác dụng v ụ khẩn g võ cảm thấy cái này khả năng rất lớn ngay tại hắn cảm thấy rất nhiều chuẩn bị rời đi thời điểm phía trước không gian đ ố n g nhiên sinh ra một hồi vặt m ẹ o cả n g ư ờ i thể tráng to lớn đỉnh đầu song giác nam nhân đi đi ra lao h ắ c vị này vì chính mình dẫn đường hắc nhũ yêu không phải hẳn là rời đi mới đúng không người còn chưa đi đâu có phải hay không lặt đường không có việc gì một hồi ta khẩn võ tùy ý nói vài câu bỗng nhiên phát hiện không thích hợp bởi vì phía trước cái này lao hát châu đình đầu thuộc tính bảng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt như kháng m ệ n h ba l ự c ba thần ba ký ba chương bốn trăm hai mươi sáu đến t ba m ư ơ ba chương bốn trăm hai mươi sáu đến t ba m ư ơ ba cái này khí tức bằng thánh to lớn thân thể biến giống như là bình thường chim bằng đồng dạng bay ở trên bầu trời c ả m thụ kia cố cường hãn khí tức chấn động truyền đến về sau hắn có chút cảm ứng một chút lập tức liền xác nhận là a tu la nhất tộc pháp thiên tượng đặc thù chấn động trong mắt của hắn hiện lên một k i a thất vọng thay đổi thân thể chuẩn bị thay cái phương hướng đại ca để cho mình đi đem trước đó tiểu từ kia tìm trở về Thật là qua ngay h như i ề u tại h hắn sắp quay người rời đi thời điểm mắt thưng có hơi hơi chuyển bỗng nhiên tại phía trước không trung thấy được một cái sống ở đó bên trong khẽ động bất động thân ảnh kia là có chút ngưng thần cái kia đạo thân ảnh hình dạng rõ ràng ánh vào bằng trong thánh nhãn to con thân thể trên đầu hai cái sưng trâu chờ thấy rõ r à n g đạo này thân ả n h về sau bằng thánh thân thể run lên một đôi đen nhánh cánh ra sức d ư ơ n g cánh sau một khắc hắn liền vượt qua hơn mười dặm khoảng cách trong nháy mắt xuất hiện tại người kia trước người nhị ca ngươi làm sao tới ngươi không phải nói muốn về một chuyến lưu ma đ ộ n a bằng thánh một bên nói chuyện thân thể một bên chậm rãi có vào biến thành một cái phía sau mang cánh mọc ra đại bảng đầu bóng người vừa mới nói một câu hắn phát hiện đối phương có chút nghi hoặc xoay người nhìn xem chính mình méo một chút đầu mà cùng một thời gian bằng thánh rốt c u c phát hiện không thích hợp nhà mình nhị ca thế nào thực lực ngã xuống hóa thần kỳ cái này suy nghĩ chỉ là vừa tại trong đầu hiện ra đến liền bị hắn xua tan hắn che che chắn đầu có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói tại sao lại là tiền bối ta hắc như yêu nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này bằng thánh cảm thụ được đối phương trên thân mơ hồ truyền đến cường hãn u y áp run run dày lắm điều mong muốn nói thứ gì tây châu chúc châu yêu vật không phải tất cả đều cùng hắn như thế thích đ n làm còn nhiều ưa thích huyết thực yêu tộc mà vừa lúc như yêu thị tại cái này những cái kia yêu q u a em mỹ thực trong bảng xếp tại hàng đầu ngay tại hắc như yêu cầu nguyện trước mắt vị này tiền bối ăn chay thời điểm bằng thánh có chút bất đắc dĩ hít khẩu khí nói gọi thuốc a hắc nhu yêu ánh mắt mê mang trong lúc nhất thời không có hiểu rõ bằng t h á n h y tứ bằng thánh lắc đầu vừa muốn nói thứ gì lại đột nhiên cảm ứng được một cỗ quen thuộc chấn động tìm tới là trước k i a tiểu tử kia thi triển huyết sắc chỉ ảnh lúc chấn động bằng thánh trên mặt lộ ra một tia vui sướng vung tay lên liền đem hắc nhu yêu trực tiếp thu vào trong tay háo cả người trực tiếp biến mất tại nguyên địa. la thác c o n a tu la vương to lớn trên thân thể phương khổng võ khi nhìn rõ đối phương thuộc tính bảng về sau x o á t một tiếng trực tiếp lui lại tới tiểu hồng bên cạnh hắn một tay bắt lấy tiểu hồng một cái khác tay nâng lên đầu ngón tay một vệ huyết sắc lưu quang xúc thế lại phát không chỉ có như thế chân của hắn hạ đạp gió dày xung quanh nhỏ bé lôi điện càng không ngừng nhảy lên nếu là đối phương có chút di động khổng võ liền sẽ lập tức kích phát hám thiên trị sau đó lòng bàn chân bôi mỡ chật v â phần cùng hắn đang đối mặt quyết loại này suy nghĩ khổng võ muốn đều không nghĩ tới phải biết mặc kệ là trước kia tại trung châu thấy qua thanh vân tông thanh vân đạo nhân vẫn là trước đó ngàn độ dậy núi kia hai cái lợi hại g i a hỏa mặc dù đều thuộc về khổng võ trước mắt không cách nào ứng đối tồn tại nhưng ít ra có thể thấy rõ ràng đối phương lực t h u tính mà bây giờ cái này thuộc tính bảng bên trên liên tiếp g ấ u chấm hỏi g i a hỏi khổng võ cảm thấy lực thuộc tính tối thiểu nhất đều có ba mươi vạn hiện tại khổng võ nếu là đem vừa mới lấy được bảy tám trăm bảy mươi sáu điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại lực thuộc tính bên trên tại hám thiên chỉ cùng trạng nguyện thần thông cung cấp bị động g i a trì hạn lực thuộc tính có thể trực tiếp biểu tới sáu mươi sáu trăm hai mươi năm điểm lại thêm năm cấp hám thiên chỉ ba lần lực thuộc tính lực công kích hắn có thể đánh ra mười tám vạn lực m ộ t kích cho dù là đối phó thanh vân đạo nhân đều có nhất định khả năng nhưng là khổng võ mơ hồ cảm giác cho dù là mạnh như thế hung hãn mức kích đôi cái này như yêu đều không nhất định có thể tạo thành cái gì tổn thương qua bất kỳ không sai đối diện mưu yêu trông thấy khổng võ đầu ngón tay ánh sáng màu đỏ sau trên mặt không có chút nào kim kỵ hắn tùy ý quét một cái trên mặt đất to lớn thi thể lúc này mới lộ ra một tiêu mỉm cười tán thưởng mà nhìn xem khổng võ nói ngươi rất không tệ a tu la nhất tộc vương giả chiến lược tại cùng cảnh giới một mực là danh liệt trước mao ngươi tu vi nói đến đây hắn lắc lắc đầu có chút nghi ngờ nói không có chút nào chân nguyên là mới đạn sinh tu luyện môn phải à. chỉ tu nhục thân ngược lại để ta nhớ tới một người nói đến đây thời điểm hắn thân thể r u n động một chút dường như nghĩ đến cái gì không chịu nổi quay đầu ký ức lắc đầu gia hỏa này ức theo xuất hiện thời điểm đến bây giờ một mực biểu hiện khí thế một m ư ờ i phần căn bản không giống một cái thô l â như yêu ngược lại càng giống là một cái đức cao vọng trọng nhân tộc tiền bối nhưng không biết vì sao khổng võ trong lòng một mực có một loại không hiểu không thích hợp cẩn thận lý do khổng võ tư tác một chút cự tuyệt nói tạ tiền bối hậu ái chỉ có điều van bối thân làm nhân tộc sợ là không có cách nào thích hướng v ạ n yêu sơn không khí ai không chờ khổng võ nói xong n h ư n yêu liền lắc lắc tay nói rằng v ạ n yêu sơn bên trên nhân tộc cũng không ít đều có thể không cần lo lắng tiếp lấy hắn đem ánh mắt chuyển hướng tiểu hồng nói rằng còn nữa ta nhìn vị này đạo hữu thiên phú dị bẩm nhưng nhìn lên giống như không có thích hợp tu luyện phương pháp v ạ n yêu sơn bên trên rất nhiều yêu tộc đại năng khẳng định có thể tìm tới thích hợp chuyển thừa tiểu hồng mười phần nhân tính hóa lật ra cái khinh thỉnh tu luyện chó đều không luyện chỉ cần khổng võ mạnh lên nàng liền có thể đi theo mạnh lên còn tốn sức tu luyện làm gì tiền bối ý tốt tâm lĩnh chỉ là ta cái này tọa kỵ cùng ta đồng dạng thể chất đặc t h ủ không cách nào tu luyện bình thường tu luyện công pháp như yêu chưa từ bỏ ý định vừa định lại nói chút gì lại giống như là cảm ứ n g được cái gì có chút nghi hoặc quay đầu hắn phía sau bằng thánh thân ả n h chớp mắt và dặm lần đầu tiên nhìn sang vẫn chỉ là chân trời điểm nhỏ có thể một cái chớp mắt công phu hắn liền đã tới như yêu bên cạnh bá khoát tay đem trước hắc như yêu ném đi đi ra bằng thánh phản n à nói nhị ca ngươi có thể hay không đừng lại dạng này bốn phía lưu tình ta nhớ được năm trăm năm trước ngươi liền cùng chị dâu đã thể cũng không tiếp tục dính hoa gây thảo nhưng những năm này Ta chương ó t ể nhận đ ợ c k h dưới bốn trăm hai mươi bảy bồ đề linh thụ chương bốn trăm hai mươi bảy bồ đề linh thụ vạn yêu sơn nhị đương ra bị linh sơn c h ú n g phật đà nhóm mang theo ma vương danh hiệu như nhị thánh giờ phút này sắc mặt hắc đến cực liệt lần này hắn cùng hắc như yêu trên cơ bản liền không có khác nhau mà nghe được bằng thánh lời nói này lời nói hắc như yêu mờ mịt mầm đầu nhìn thấy đối diện của mình dáng dấp gần như nhất trí như yêu hắn há hấp một c ò n chưa nói cái gì như ma vương liền than nhẹ một tiếng phất tay mang theo hắn rời đi nơi đây ai nhị ca ngươi chờ một chút ta bằng thánh nguyên bản còn nghĩ nhường nhà mình nhị ca mang đoạn đường cũng không biết vì sao như ma vương trước khi đi chỉ là chừng chính mình một cái căn bản đều không có phản ứng hắn trông thấy bọn hắn biến mất tại nguyên chỗ bằng thánh gãi gãi đầu có chút không hiểu xoay người mà tại như ma vương rời đi về sau khổng võ trên ngón tay ánh sáng màu đỏ tắn đi trong lòng n ư i lỏng một mạch trước mắt bằng thánh mặc dù cũng thực lực cưỡng hãn nhưng là so sánh với tại cái tiêng n u yêu k h ổ n võ vẫn có thể đối phó ta nhị ca người này chính là tính cách này ngươi đừng để ý b ă n g thánh tùy ý lắc đầu nói tiếp nói tiểu gia hỏa nhà ta đại ca muốn gặp ngươi một mặt đi vạn yêu sơn đi dạo một vòng a đại ca ngươi k h ổ n g v õ nghi hoặc chính là trước đó tại trên đầu nói được một nửa hắn lúc này mới phản ứng tới vỗ đầu cười nói nhìn ta trí nhớ này trước đó ngươi hẳn là không có chú ý trước đó đại ca hắn đặc biệt tẩn giấu đi tự thân bất quá đã hắn giao cho ta đưa ngươi dẫn đi như vậy hiện tại ngươi hẳn là có thể nhớ tới nhớ tới th khổng võ nguyên bản còn có chút nghi hoặc nhưng khi hắn vô ý thức thoáng hồi tưởng một phen trước đó nhìn thấy vị này bằng thánh lúc hình tượng thời điểm bỗng nhiên x ứ n g sở tại nguyên đ i ệ m trong n y mắt trên trán thoát ra tinh tế mồ hôi trong hồi ức bằng thánh trên đầu đang có một cái hầu tử gặm quả đào nhìn xem chính mình trong ánh mắt mang theo một tiêu mỉm cười mà đầu hắn bên trên thuộc tính bảng cùng vừa mới cái kiêng nhu yêu như thế tất cả đều là dấu chấm hỏi trước đó lại có như thế một vị kinh khủng tồn tại một mực tại nhìn xem chính mình a có thể làm cái gì chính mình lúc ấy căn bản không có chú ý tới điểm này tinh tế hồi tưởng một hồi khổng võ phát hiện chính mình trước đó xác thực thấy được cái kia hậu tử thậm chí ngay cả kia kinh khủng thuộc tính bảng đều là rõ ràng ánh vào trong mắt nhưng là chính mình ngay lúc đó tiềm thức lại đem hắn xem như một loại nào đó khắp nơi có thể thấy được đồ vật cũng tỉ như n g ư ờ i đi tại trên đồng cỏ sẽ không chú ý mỗi một cây t h ả o mầm tự nhiên mà không sai mà đem xem nhẹ những này cường đại người tu luyện vậy mà có thể làm được loại sự tình này tình n a khổng võ chỉ cảm thấy phía sau l ư n g toát ra một cỗ hàm khí lúc ấy nếu là cái kia hậu tử đối với mình ra tay nhìn thấy hắn bộ này bộ dáng bằng thánh cười cười minh mạch khổng võ đang suy nghĩ cái gì an ủi yên tâm đi đại ca hắn đối ngươi thật là tán thưởng có thửa sẽ không hại ngươi lại nói một cái độ kiếp kỳ tồn tại muốn hại ngươi ngươi lại thế nào sợ hai đều không có gì dùng nói chuyện hắn tự hồ là nhớ tới khổng võ trước đó đầu ngón tay kia xóa lưu quang cảm khái nói ngươi thủ đoạn không tầm thường khả năng chính là ta muốn đối ngươi ra tay đều không nhất định giữ lại được ngươi nhưng là độ kiếp kỳ tồn tại căn bản không phải cùng một khái niệm khổng võ nghe được câu nói này cũng là chấn định một chút xác thực nếu là loại kia tồn tại đối với mình ra tay chính mình căn bản không có bất kỳ biện pháp hoàn thủ hắn còn nhớ rõ lúc trước tại bác thần đại lục lần thứ nhất nhìn thấy tràn đầy dấu chấm hỏi nam cung vân thời điểm minh minh chính mình đã tập trung toàn bộ lực chú ý nhưng là nam cung vân vẫn có thể đủ tùy tiện đi vào chính mình sau lưng k hít sâu một mạch khổng võ trên mặt sợ h ã i tàn đi lấy mà thay vào là một cỗ nồng đậm c h i ế n ý thấy khổng võ tâm thái điều chỉnh đến như thế nhanh chóng vàng thánh không khỏi coi trọng hắn một cái tiểu từ này không chỉ là tu vi thiên phú ngay cả cái này tâm tính cũng rất không tệ tiền bối ngài vị kia đại ca thấy ta là vì cái gì đâu nếu là gia nhập vạn yêu sơn lời nói còn mời cho ta cự tuyệt ta tại trung châu còn có chút chuyện phải xử lý khả năng lập tức liền muốn rời khỏi bằng thánh k h o á t khoác tay cười nói sẽ không vạn yêu sơn không phải linh sơn chưa từng bức hiếp người khác gia nhập nghe được câu nói này khổng võ cũng là bông lòng một chút tiếp trước làm công người làm đã đầy đủ đời này từ hắn cũng không muốn lại cho người khác làm việc lại nói gia nhập một phương thế lực tất nhiên có thể đạt được một chút trợ lực nhưng là về sau làm việc khẳng định liền cần xem trước c ô sau không giống hiện tại như thế tự do khổng võ vẫn là ưa thích hiện tại dạng này tự do tự tại dù sao hắn tu luyện phương thức không giống những người khác cần những cái tia tu luyện tài nguyên công pháp bí tịch nghĩ đến cái này khổng võ cũng là có chút hiếu kỳ vị này vạn yêu sơn l ã o đại tìm chính mình là vì làm gì như vậy cung kính không bằng t o à n mệnh vạn b ố i liền đi chiêm ngưỡng một phen vạn yêu sơn phong cảnh ha ha ha không cần khách khí chúng ta vạn yêu sơn không có nhiều như vậy lễ tiết bằng thánh cười to một tiếng quay người lại trực tiếp khôi phục nguyên hình lên đây đi khoảng cách vạn yêu sơn còn có chút khoảng cách khổng võ gật đầu n a m tiểu h ồ n g bay lên to lớn chim bằng phía sau lưng vừa mới đứng vững chim bằng cánh liền đột nhiên đập một chút sau một khắc khổng võ phát hiện bên ngoài mọi thứ đều đã liên thành một đường đủ để giải thích vị này, tốc độ độ khủng. tiểu giải chóng, không cùng hồng cùng nhiều kinh chóng, cùng dưới lại thích tốc tốc thế Chỉ cho như nhanh chân bình có rõ vị võ vô này ổn. là dù một chỗ phong cảnh tú lệ trong núi tôn đại thánh quỳ lệ tại một vị áo trắng lao giả trước người cố nhân về sau nói như thế đến tên h i kia cuối cùng vẫn là gặp được nhân hoàng a áo trắng lao giả nghe xong tôn đại thánh nói xong trước đó kiến d ạ i sau cười ha h a vớt vớt s ợ i râu tôn đại thánh điểm một cái đầu có chút cảm k h á i nói sư đệ tu vi tiến triển vốn là vô cùng cấp tốc năm đó không đến năm năm thời gian liền đổi kịp ta mấy ngàn năm khổ tu có thể cùng nhân hoàng bình lên bình toạ cũng là rất bình thường chuyện áo trắng lao giả đối với cái này cũng không để ý hít một mạch nhẹ giọng hỏi nói vậy ngươi lần này tới là chuẩn bị đem vật kia mang đi tôn đại thánh gật gật đầu nói rằng năm đó hắn rời đi trước đó t ừ n g nói với t a q u a nếu là nhìn thấy cùng hắn tương tự ra hỏa liền đem vật kia cho hắn như thế liền đi theo ta áo trắng lao giả đứng dậy mang theo tôn đại thánh đi hướng một bên một mảnh hoa cỏ ưu t ù m điệu ngữ hương hoa tựa như tiên cảnh trong sớp gốc một gốc không đến một mét bồ đề, đề trước cây tay bầm bầm quyết nói khẽ mở bồ đề cây có hơi hơi rung động u ố n giao c trăm ộ hai m h ơ i tám đầu h xa xa rất trước giữa bốn trăm hai nhỏ bằng u mươi tám h xa xa rất trước đứng tại bằng thánh trên lưng khổng võ xem như minh bạch như thế nào phủ diêu thẳng lên chín vạn dặm vẹn vẹn không đến nửa cái giờ thời gian bọn hắn liền đạt tới mục đích theo biến trở về hình người bằng thánh nơi đó biết được nơi này đã cùng vừa mới cách xa nhau mấy trăm vạn bên trong về sau khổng võ nhất thời ngại lời không biết do nên nói thứ gì tốt tiểu tử nơi này chính là vạn yêu sơn bằng thánh chỉ chỉ phía trước bị mây mù vờn quanh cao lớn sân phòng từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài ném về không trung chỉ thấy lệnh bài dừng lại giữa không trung tàn mắt ra một cỗ không h i ể u chấn động về sau trước mắt mây mù hướng về hai bên chậm rãi t ă n ra lộ ra một cái rộng rãi thông đạo cung nên tam thánh về núi mây mù vừa mới tán đi một cái bạch hạc từ phía trên mà hàng biến hóa thành hình người chính là trước đó tại ngàn độ dãy núi hiện thân qua hạ c tướng quân ân chúng ta người đều trở về sao bằng thánh tùy ý gật đầu hỏi đều trở về chỉ là lần này chúng ta tổn thất nhân thủ không ít riêng là trọng thương còn tại tính dưỡng liền đã gần ngàn người nghe được câu nói này bằng thánh trên mặt hiện lên một k i a bi thống khỏe mắt đảo qua phía dưới những cái kia chú ý nơi này tiểu yêu về sau sắc mặt lập tức chuyển đổi thành nụ cười lớn tiếng nói không có việc gì chúng ta các h u y n h đệ đều là tốt linh sơn bên kia lần này tổn thất nhưng so với ta nhóm nghiêm trọng nhiều bằng thánh theo trong tay áo ném ra một vật trên không trung chậm rãi bành trường ấy thẳng đến rơi xuống đất thời điểm đã trở thành một cái chiếm diện tích m ư ờ i mẫu nhà kho p h a nhà n h kho rơi xuống đất bằng thánh vũ vô, vô tay ngạo nghề nói k i ê u cử b ắ t la hán xảo thủ hào đoạt nhiều như vậy năm tài nguyên đều ở nơi này b ạ c h hạc mang theo các vinh đệ điểm như này nhìn thấy một màn này những cái kia tiểu yêu nhóm lập tức sắc mặt đỏ lên bầu không khí một chút biến nhiệt liệt lên a a a bằng thánh vạn tới ba ha、ah ah、ha、ah, ha, chúng ta sớm m u ộ n đánh lên linh sơn nhìn một chút kia phật tổ ngồi xen đến cùng là cái gì chất liệu làm bằng thánh cười ha hả mà nhìn xem những n à y tiểu yêu nguyên một đám thần sắc hư phấn quét qua vừa rồi vẻ lo lắng dáng vẻ im lặng hít khẩu khí nói đến đây hết thảy đều là bởi vì ta cùng tiểu hồng khổng võ đi lên trước lợi mới vừa nói một nửa liền bị bằng t h á n h cắt ngang vạn yêu sơn cùng linh sơn ân đoán không liên quan các ngươi sự t ì n h những cái kia thương vong huynh đ ệ cũng không đơn thuần là vì đưa ngươi tọa kỵ cứu ra nghe được hắn câu nói này khổng võ trầm mặc một hồi đặt câu hỏi vạn yêu sơn cùng linh sơn đến tột cùng có cái gì ân đoán ta còn chưa tới tây châu hạ châu thời điểm nghe người khác nói cái này tây châu hạ châu khu vực những cái kia yêu vật tất cả đều là linh sơn phật đàn nuôi dưỡng chỉ vì theo những cái kia phạm nhân nơi đó thu hoạch nhất là thuần túy hưng ơ hỏa có thể chúng ta vạn yêu sơn lại nhìn cùng kia linh sơn thủy hỏa bất tư ơ n g dung ngươi nghe được nghe đồn thật cũng không có cái gì sai chỉ là tính toán kỹ càng tình huống chúng ta một hồi trò chuyện đi thôi bằng thánh sắc mặt biến đổi một chút tựa hồ là nhớ tới ngày xưa ký ức lắc lắc đầu mang theo khẩu võ đi hướng sơn phong c h ố sâu chỉ chốc lát bọn hắn đi tới một chỗ từ màu đen đống nham thạch xây mà thành tràn đầy dị dạng mỹ cảm đại điện đại ca người mang cho ngươi tới vừa vào cửa bằng thánh liền đối với ngồi ngay ngắn thủ tọa bên trên tôn đại thánh hô nguyên bản đang đánh hô tôn đại thánh g ã i gãi c á i c ằ m chậm rãi mở ra ánh mắt ha ha đánh áp hắn xoa ánh mắt nhìn xem bằng thánh nói lao tam trở về tiếp lấy hắn nhìn về phía khổng võ cùng tiểu hồng cười cười nói ta nhìn vị này đạo hữu thân làm yêu tộc trên thân lại không có yêu lực mang theo chắc là không có tu luyện qua lao tam ngươi mang theo nàng đi hậu sơn chọn một bản tu luyện bị tịch tiểu hồng nhắm đầu mắt nhìn khổng võ đạt được cho phép sau đi theo nhìn vị này tôn đại thánh có mấy lời muốn đơn độc cùng khổng võ nói đợi đến hai người bọn họ rời đi tôn đại thánh theo trên ghế đứng lên đi vào khổng võ trước người sở lấy trên c ẳ m hạ đánh giá hắn gặp qua tôn đại thánh khổng võ có chút xoay người xem như đánh cái bắt chuyện tôn đại thánh lắc lắc tay tùy ý nói không cần như thế k h á c h khí ta hỏi ngươi ngươi cùng khổng nhạc là cái gì quan hệ hẳn là xem như ta không biết do nhiều ít bối trước kia tổ tiên nghe được câu nói này tôn lớn trong thánh nhãn kim quang nói lên lẩm bẩm nói huyết mạch hậu duệ vẫn là giờ phút này khổng võ toàn thân dừng lại cảm giác được đối phương ánh mắt dường như đem hắn trên dưới toàn bộ xem thấu cũng may loại này cảm giác chỉ là như vậy một nháy mắt liền biến mất tôn đại thánh lắc lắc đầu tựa hồ là không tìm được chính mình muốn nhìn gặp đồ vật tới tới tới ngồi kia chúng ta tâm sự hắn lôi kéo khổng võ đi đến một bên ngồi xuống không biết đại thánh tìm ta là có chuyện gì trò chuyện với nhau tôn đại thánh gãi gãi đầu nhìn xem khổng võ nói ngươi cái này nói chuyện ngữ khí cùng ngươi cái kia láo tổ thật là một chút không giống đó là đương nhiên mặt ngươi đối một cái có thể tiện tay có thể lấy đập chết người tồn tại không được chút l ấ phép khổng võ có chút không nói thầm nghĩ có thể sau một khắc hắn trông thấy vị này đại thánh nhìn xem mắt của hắn thần có chút cổ quái gia hòa này sẽ không có thể nghe thấy lòng ta âm thanh a khổng võ trong lòng vừa sinh ra cái này suy nghĩ liền phát hiện tôn đại thánh cười điểm một cái đầu ngoa t á o ba lúc này khổng võ lập tức nắm chặt tâm thần chỉ muốn chính mình người mang hệ thống chuyện ngàn vạn không thể để cho gia hòa này biết chỉ là sau một khắc tôn đại thánh một câu trực tiếp n h ư ờ n g khổng võ ngây người tại chỗ hệ thống xem ra ngươi cùng ngây người láo tổ kia như thế nói duyên không cạn dọn một chút k h ổ n võ trực tiếp đứng lên thân hệ thống chuyện hắn theo xuyên việt đến nay ai cũng chưa nói qua nhưng bây giờ vị này tôn đại thánh vậy mà ngồi xuống ngồi xuống ngươi sợ cái gì có cái gì cùng l ắ m thì người có người cơ duyên ta đản sinh thời điểm còn được đến nữ hoa nương nương chúc phúc đâu khổng võ có chút mờ m ị t ngồi xuống trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói thứ gì thế này tôn đại thánh bất đắc di nói tốt tốt ta không còn nghe lén ngươi đang suy nghĩ cái gì ngươi yên tâm đi hệ thống chuyện ta cũng sẽ không cùng người khác nói các ngươi những ngày huyền giới khách đến thăm thế nào nguyên một đám đều như thế nhắc gan vừa mới lấy lại tinh thần khổng võ lại một lần bị chấn kinh g a hòa này thậm chí ngay cả chính mình xuyên việt người thân phận đều biết huyền giới khách đến thăm ngươi biết thân thể của ta phần khổng võ vội v à n g hỏi thật là tôn đại thánh đã từ từ ung dung lắc lắc đầu nói những sự tình này tình không phải ngươi bây giờ nên quan tâm tiếp lấy mặc cho khổng võ như thế nào hỏi thăm hắn đều không một lời phát chỉ là cười hì hì mà nhìn xem khổng võ đợi đến khổng võ gặp hắn thái độ kiên định từ bỏ hỏi thăm ý nghĩ thời điểm hắn lại đột nhiên đưa qua một cái đồ vật nhìn lao tôn ta không có nhìn lầm tên kia lời nhắn n ủ người hẳn là chính là ngươi cái đồ chơi này là tên kia lưu cho ngươi nhìn thấy tôn đại thánh đưa qua đồ vật. Khổng võ ánh trừng lớn võ mắt, tới, tới đặt mông ngồi ở ghế đá khổng võ có chút bực bội đuổi đến đuổi bên cạnh con ruồi ổn định lại thần nhìn về phía trong tay điện thoại mặc dù đã sớm đoán được chính mình vị này t i ê n tổ có thể là xuyên v t người nhưng khi cái đồ chơi này bày ở trước mắt thời điểm hắn vẫn là nhận lấy không nhỏ rung động d a i ấn một hồi bên c ạ n h khóa nhìn xem kia khởi động máy logo khổng võ hít sâu một mạch chuẩn bị nhìn xem vị này t i ê n tổ đến cùng cho mình lưu lại thứ gì đổ vật bất quá sau một khắc hắn trông thấy điện thoại giấy dán tường về sau đông nhiên nghĩ đến một sự kiện hắn không biết rõ mật mã A. nhìn xem giao diện nâng lên bày ra mật mã số lần khổng võ tư tác một hồi thử thâu nhập một cái mật mã gian giác thanh thúy âm thanh qua đi vậy mà thành công ông, ông, ông. khổng võ đem bên thai đáng ghét con rồi sô tàn nhìn xem k i a giản đơn giản đơn bảng điểm hướng về phía eo bông ảnh quả bất kỳ không sai một chương cùng mình dáng dấp m ộ ư ơ i phần tương tự gương mặt xuất hiện tại trong màn hình khổng võ một chút phát ra khóa video bắt đầu phát ra k h ú k h ú lúc ấy nên kế tiếp mỹ nhan dáng người so với khổng võ càng thêm to con nam nhân tại trước màn hình chen lông mày làm mắt một phen lúc này mới bạn chính sắp mặt khổng võ minh bạch đây chính là chính mình vị kia tiết tổ nhìn thấy cái này video chứng minh ngươi hẳn là đồng hương giống nhau có thể trông thấy cái này video liền mang ý nghĩa ta hẳn là thất bại không nhạc cười cười thanh â m tựa hồ là có chút đắng chắc chát, chát ta tin tưởng ngươi hẳn là cũng thu được hệ thống a bất nhiên hẳn là cũng đi không đến nơi này ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc liên quan tới cái này thế giới liên quan tới ta nhóm vì cái gì sẽ x u y ê n biệt ta biết ngươi rất gấp nhưng là ngươi đ ừ n g nội cái này thế giới những cái kia bí ẩn nếu như ngươi thực lực đầy đủ khẳng định có thể theo người khác nơi đó biết được bởi vậy ta liền không ở chỗ này nói cho ngươi những thứ này thực lực không đủ lời nói biết những cái kia đối ngươi cũng không phải cái gì tốt sự tình lưu lại cái này video là bởi vì ta đối phía sau chuyện cũng không cái gì nắm chắc à đúng rồi chúng ta có thể được tới hệ thống cũng không phải bởi vì vận khí tốt đạt được cái đồ chơi này chúng ta cũng liền được a n bài một cái nhiệm vụ một cái cực kỳ chật vật nhiệm vụ theo ta biết tại trước đó liền có ba cái đồng hương cũng là đạt được hệ thống nhưng nhìn bộ dáng bọn hắn đều không thể hoàn thành nhiệm vụ bất nhiên ta cũng sẽ không xuyên việt đến đây xé xa ngược lại ngươi nhớ kỹ nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ mạnh lên lưu cho ta thời gian liền rất khẩn cấp tới ngươi thời điểm còn lại thời gian khẳng định so ta lần này còn muốn ngắn ta không biết rõ ngươi có phải hay không dọc theo ta lưu lại những cái kia manh mối một đường đi tìm tới nếu không phải như vậy ngươi ngàn vạn nhớ kỹ về sau muốn đi một chuyến bạch lộ học cúng ta ở nơi đó lưu lại một chút đồ vật cho ngươi À, đúng rồi còn có thiên đình thiên hà dưới đáy ta cũng thả thứ gì còn có ngàn tình ma trong phòng ngủ đông bác sừng thứ ngũ hành đi phía trái mấy chục hai ô dưới sàn nhà còn có phật tổ đài sen ngắn nhất cây kia la sen còn có phong đô đại đế tấm kia cái ghế tấm ngăn bên trong n g h linh tinh nói thật lâu khổng nhạc rốt cục thở dài một mạch nói rằng kỳ thật ta tin tức này đối ngươi không có gì trợ giút chúng ta những người này tới cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình ta chỉ có điều là có chút cô đơn mà thôi cứ như vậy ai chúc ngươi hắn dừng một chút sắp mặt mười phần nghiêm túc nói chúc ngươi tất cả thuận lợi một chương đại thủ trận hình tượng video kết thúc khổng võ cao mày trầm mặc lương cửu thảo liền cái này ta còn tưởng rằng g i a hỏa này đến cùng lưu cho ta cái gì trọng yếu tin tức đâu không nghĩ tới vậy mà chỉ là hắn tự nói tự nói mà thôi cũng chỉ hắn cuối cùng nói những cái kia địa điểm khả năng có chút dùng cái khác mấu chốt tin tức giá hỏa này là một cái cũng không để lộ a khổng võ có chút không cam tâm hướng trái vẽ một chút màn hình nghĩ đến có thể hay không còn có cái khác video có thể sau một khắc xuất hiện tại trên màn hình đồ vật nhường khổng võ sừng sốt một chút vô ý thức nâng lên đầu tả hữu quan sát một hồi tiếp lấy hắn đem âm lượng điều tới thấp nhất ấ n mở video chật chật chật vẫn là bộ binh thiên vị này lao sư tốt lạ mặt chính mình thế nào chưa thấy qua nhìn xem nhìn xem khổng võ chỉ cảm thấy mí mắt biến vô cùng nặng nề đánh áp hắn nuốt v ố t ánh mắt thật đúng là có chút thời gian không có ngủ、bủ. nghĩ đến cái này hắn đóng lại video giơ tay lên cơ đi vào trong phòng ngủ đưa điện thoại di động tiện tay đặt ở một bên trên bàn thấp ngã đầu liền ngủ tiếng l ầ m b ầ m vang lên gian phòng bên trong từng đợt yếu ớt con rồi ông minh thanh cùng nhau vang lên cạnh, cầm cái bước chân sắc mặt một hồi biến hóa. Cuối cùng, mạch, thoại. lại lại lên điện Hắn định người như nhớ dừng biến hắn vẫn là hít một mạch, theo trong hột hồi hóa. hít theo mặt một cái cái hộp Mở ra hộp, bên trong là một là là lỗ đi, rời tới tựa vừa quay gì, công ó chút đau l m năng rất đơn giản có thể phục chế tất cả trạm đến vật thể đem nó trăm phần trăm như lúc như thế phòng chế ra đến phải biết tu luyện tới hậu kỳ các loại tài nguyên đều là cực kỳ hiếm thấy thậm chí có chút đồ vật một cái thế giới chỉ có một cái đây là thế giới quy tắc cho phép căn bản không có cách nào cải biến Một sáu、so、một sáu thấy khóa bình phong giao diện mở ra trên mặt hắn lộ ra khó mà đẻ nén bụng cười cấp tốc cấn mở eo bung ảnh hướng về sau phủi đi thật lâu rốt cục tìm tới chính mình cần đồ vật thầy dù ký một mươi chín tập hắn thỏa mãn gật gật đầu biến mất tại gian phòng bên trong lại qua một hồi lâu đặt vào điện thoại di động tấm kêu bàn thấp đ ỗ n g nhiên run dậy một chút tiếp lấy b à n thấp tựa như là có sinh mệnh đồng dạng bốn chân bắt đầu đọc lên hướng về một bên chạy lấy gặp phải vách tường trực tiếp mặc vào đi qua chờ b à n thấp lần nữa xuất hiện thời điểm đã là tại một chỗ trúc đình bên trong áo trắng lao giả vươn tay lấy qua điện thoại h ầ u tử chính là h ầ u tử không thể thuyết phục c ư ờ i l ắ c lắc đầu hắn đâu nhập mật mã mở ra điện thoại lật lên e o bùng ảnh cái này nhìn qua cái này không được không chịu nhận đây là c o lô nô cái này có thể chương bốn trăm ba mươi trợ hứng chương bốn trăm ba mươi trợ hứng Cái hạ tướng, một một tướng quân nhìn xem nổ khí vội vàng khờ võ nuốt một cái nước bọt nói rằng bằng thánh sinh ngày đi qua khánh công điện lễ muốn bắt đầu không tự giác hắn thanh em nhỏ không biết rất kỳ quái minh minh trước đó lần thứ nhất nhìn thấy k h ổ n g võ thời điểm hạ tướng quân còn không co theo trên người hắn cảm nhận được uy hiếp nhưng bây giờ hắn nhìn xem lông mày níu chặt khờ võ đáy lòng toát ra một cỗ cảm giác nguy cơ hô khổng võ trường thư một mạch vớt vớt mặt lúc này mới đệ lại đem giá hỏa này đặt ở trên đống lửa nướng thành gà quay ý nghĩ đi thôi trước đó tôn đại thánh liền đã mời qua hắn lần này vạn yêu sơn cùng linh sơn xung đột bọn hắn có thể nói là đại hoạch toàn thắng tự nhiên muốn trắng t r ậ n chúc mừng một phen làm khổng võ đi theo hạ c tướng quân đi vào một chỗ rộng rãi quảng trường thời điểm đông đảo yêu tộc đã bắt đầu chúc mừng rượu trái cây mùi thơng át tư tư d ọ n dầu thịt nướng nhìn xem những cái kia mỹ thực khổng võ không tự giác sờ lên bụng vừa định trực tiếp đi đến kia tại trên đống lửa chậm rãi xo khổng t i u h ư u tới tới tới ngồi ở đây bằng thánh ngồi một chỗ trên đ à i cao đối với khổng võ lắc lắc tay ba cái ghế đá b à y ở trên cùng phía dưới thì là tả h ư u hai bên đều có sáu cái nề m ê m mà bây giờ bằng thánh đang kêu lên khổng võ về sau đối với bên cạnh người phân phó một chút ở đằng k i a ba tấm bên dưới ghế đá lại tăng thêm một cái nhìn thấy một màn này ngồi phía dưới vạn yêu sơn mười hai tướng quân sắc mặt khác nhau có đục không thèm để ý phối hợp u ố n g vào rượu trái t â y có mặt mũi tràn đầy nghi hoặc dường như không rõ ràng khổng võ lai lịch vội vàng hướng lấy một bên người tìm hiểu cũng có người cao mày nhìn xem khổng võ ánh mắt tràn đầy để ý đối với cái này khổng võ cũng là không quá để ý trực tiếp đi tới vị này chính là khổng tiểu h ư u a nghe hạc lao tam nói lần này chúng ta có thể lấy được lớn như thế chiến quả còn may mà ngươi đây một cái đỉnh lấy hắc bạch váy mắt dáng người mượt mà ăn s á t thú đứng người lên vui tươi hớn hở đánh cái bắt chuyện theo hắn chỗ ngồi sắp xếp đến xem gia hỏa này hẳn là chính là vạn yêu sơn mười hai tướng quân bên trong xếp hạng đệ nhất tồn tại khổng võ gật gật đầu xem như đánh cái bắt chuyện tầm mắt chậm rãi bên trên rời nhìn về phía hắn thuộc tính bảng bạch tim ệ n h chín mươi ba sáu trăm năm mươi chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín thần hai nghìn không trăm ba mươi bảy kỹ huyền dương trúc lĩnh b ự c la thiên trường thần thông khá lắm cái này lực tột h u tính nhường khổng võ thấy s ừ n g sốt một chút mười vạn điểm lực tột h u tính là đại thừa kỳ cảnh giới nhìn ra hòa này khoảng cách đại thừa kỳ đã chỉ còn một cái giấy cửa sổ khoảng cách nhưng là khổng võ biết đối với hắn nhóm người tu luyện mà nói cái này tầng thật mỏng giấy cửa sổ có thể sẽ vây khốn một cái người tu luyện cả đời thời gian người tu luyện chính là điểm này không tốt lắm khả năng mọi thứ đều đã sẵn sàng còn kém tiêm ộ t tia ấn độ cả một đời đều sống luồng nào giống khổng võ b ì n h cảnh gì gì đó không tồn tại chỉ cần thêm điểm liền có thể thăng lên căn bản không cần lĩnh nộ g a cái gì phải không có thể ta thấy thế nào lấy vị này thật sự là nhìn không ra cái gì thần dị a liền hắn loại này thực lực đối mặt những cái kia con lửa chọc chỉ sợ một cái đối mặt liền sẽ bị làm chết đi ngay tại lúc này bạch t ì bên cạnh chuyển đến một tiếng khinh thường tiếng chất vấn khổng võ quay đầu nhìn lại phát hiện là một cái đầu hồ yêu tộc chính nhất mặt bất thiện nhìn chăm chăm chính mình hoang h ồ mệnh bảy mươi ba nghìn sáu trăm năm mươi ba lực tám mươi bốn nghìn chín trăm ba mươi hai thần một nghìn tám trăm ba mươi sáu kỹ hát phong hoa nguyên lĩnh vực hộ k i ế u bắt hoang thần thông gia hỏa này vậy mà chối t ử đều không chối t ử liền phải ngồi vào chúng ta phía trên hoang hổ nhìn xem khổng võ ánh mắt mang theo mánh liệt bất mãn mặc dù chỉ là một tòa vị nhưng là tại cái này vạn yêu sơn mọi thứ đều là lấy thực lực nói chuyện một cái yếu đuối nhân tộc vậy mà đè ép bọn hắn một đầu cái này khiến hắn rất khó chịu cùng hắn như thế ý nghĩ tướng quân cũng không biết ngay tại hắn khiêu khích xong khổng võ về sau còn lại mười hai tướng quân bên trong liền có một cái cá sấu yêu mở ra b u ồ n máu miệng lớn cười to nói không chừng là một vị nào đó kim cương bị tam ca trọng thương về sau nhường gia hỏ này nhận được chỗ tốt đâu hắn lời nói này lời nói vừa nói xong một cái bình rượu trực tiếp rơi vào hắn trên mặt thả ngươi nương cái rắm hùng tướng quân đứng người lên một c ư ớ c g i ấ m trước người trên bàn thấp chỉ vào ngạc tướng quân chỗ thủng m ắ g to liền như ngơi ư loại này mặt hàng khổng minh đệ một cái tay liền có thể b ó c chết hắn nhưng là tận mắt thấy khổng võ một đao chém giết trắng non nước kim cương biết khổng võ chân thực thực lực huống hồ liền xem như hắn không kiến thức qua đã hạc tam ca đều nói khổng võ g i à n h công rất v ĩ chuyện kia liền khẳng định là như thế và nhà, nhà nhà người cái này bổn hùng vậy mà vì một cái người ngoài cùng ta đối n ị c h Bị h ù ngôi t ư đầu này đ khởi gấu ngươi đặt yêu chỉ là rất hiển nhiên hắn phạm vi này công kích liên lụy không ít vô tội ngay tại đám người khí thế rào dạng lập tức liền muốn tới một trận đại loạn đấu thời điểm bằng thánh thản như nói cái này chỗ ngồi là ta cho hắn ăn bài các ngươi không phục câu nói này xuất khẩu đám người lập tức ngừng trong tay động tác ngươi xem một chút ta ta xem một chút ngươi ngồi về tại chỗ ngoại trừ vị kia hổ tướng quân hắn đối với bằng thánh ôm l ấ y quyền ánh mắt chân thành nói bằng thánh chúng ta những người này vì vạn yêu sơn nam trinh bắc chiến không nói công lao khổ lao thế nào cũng có mấy phần a tiếp lấy hắn chỉ chỉ khởi võ bi phân nói ta biết g i a hỏa này là khách nhân nên đối với hắn thể hiện ra đến chúng ta đãi khách chi đạo ngài đem hắn an bài tại chúng ta bên cạnh ta một chút ý kiến cũng sẽ không có nhưng là chúng ta vạn yêu sơn mọi thứ đều lấy thực lực nói chuyện đem hắn an bài tại chúng ta cấp trên Ta k h ô người t h hổ ậ n l a tướng quân trên mặt lộ ra nồng đấm nghi hoặc dường như lần thứ nhất nhận biết ra hỏa này đừng nhìn cái này bạch tì giáng dấp ngây thơ chân thành có thể đã có thể ngồi vào mười hai tướng quân đầu vị cũng không phải một cái ôn hòa tính tình cái này muốn ngồi phía trên là chính mình ra hỏa này khẳng định trực tiếp muốn đem chính mình lấy xuống đánh tơi bời dừng lại nhưng vì sao hiện tại ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm một mực trầm m ặ nghe ổ được câu nói này hổ tướng quân khó mà tin chỉ chỉ chính mình hỏi cùng ta người xác định ha ha ha tiểu tử đương như thế không biết tốt xấu lấy hổ nhị ca nhục thân cường độ sợ rằng sẽ đem ngươi trực tiếp ngã chết nạc g tướng quân vũ bụng cười cười đứng người lên nói người nếu muốn tìm chết không cần nhị ca ra tay đi theo ta ít ra có thể nhặt về một cái mạng tối đa cũng chính là trọng thương mà thôi khổng võ l ư ờ n g một cái cái này một mực tại ồn ào giá hỏa giáp ngạc bệnh bốn mươi ba sáu trăm năm mươi ba lực ba mươi một hai trăm linh bốn thần tám trăm m ư ơ i hai kỹ h ạ m tiên hát triệu lĩnh vực thôn nhật thần thông có chút khinh thường l ư ờ n g một cái khổng võ căn bản đều chẳng muốn phản ứng hắn liên điểm này l ự c t h u tính khổng võ hiện tại một cây ngón tay liền có thể n h i n chết cái này tho nhìn trong ánh mắt mang theo xem thường bị nạc tướng quân xem ở trong mắt lập tức tức tức n đến lựa người này tộc cũng dám khinh bị ta n g ư ờ i ngạc tướng quân đứng người lên k h ô n g g i ữ mong muốn nói thứ gì lại phát hiện khổng võ đã biến mất tại nguyên đ ị a không tốt ba lao cựu cần thật ba hổ tướng quân sửng sốt một chút lập tức lấy lại tinh thần nhìn xem ngạc tướng quân sau lưng cao giọng cảnh báo ngạc tướng quân còn chưa tới được đến bay đầu liền nghe tới khổng võ nhàn nhạt thanh âm tại sau lưng văng lên ngồi xuống thật tốt ăn cơm thoại âm rơi xuống khổng võ cánh tay khoác lên ngạc tướng quân b ả vay tùy ý nhấn một cái liền đem hắn theo về châu ngồi vị ngạc tướng quân lúc đầu đã trở lại thần biết bị ra hỏa này đánh lén toàn thân trên giới chân nguyên đều đã ngưng tụ lên. nhưng là tại khổng võ kia tùy ý nhấn một cái hạ chính mình kia hùng hậu chân nguyên căn bản không có mảy may chống cự chi lực hắn dãy ruổi lấy mong muốn đứng dậy lại phát hiện trên bờ vai giống như là thả một tòa to lớn sân phong bất luận chính mình như thế nào dùng sức đều dung chuyển không được mảy may cựu tướng quân đầu tiên là gầm một muốn không không chỉ có là tốc độ ngạc tướng quân mặc dù thực lực tại một ư ơ i hai tướng quân bên trong xếp tại cuối cùng nhưng l à nhục thân cường độ đủ để xếp tại năm vị trí đầu liệt kê nhưng tại gia hỏa này trong tay vậy mà không có mảy may phản kháng chi lực h ổ tướng quân nhìn xem khổng võ ánh mắt không còn mang theo khinh thị sắc mặt ngưng trọn g một chút thế nào h ổ tướng quân ta đề nghị ngươi tiếp nhận a khổng võ tùy ý quay đầu mỉm cười nhìn xem h ổ tướng quân nói trân mặc một hồi h ổ tướng quân khỏe miệng chậm rãi con lên cười nói tiểu tử là ta nhìn, nhìn nhầm bất quá ngươi cùng ta ở giữa trên lệch không nhỏ ngươi nhất định phải cùng ta còn một trận lúc này hắn đã không g i ố n g trước đó như vậy căm thù khổng võ dù sao hắn đã thông qua vừa mới một màn kia thể hiện ra một bộ phận thực lực mặc dù hổ tướng quân vẫn như cũ cảm thấy hắn không nên ngồi thợ ư n g vị nhưng là cùng bọn hắn một bàn là không hỏi đề khổng võ cũng cảm nhận được g i a hỏa này trên thái độ biến hóa nếp miệng cười nói không cần chân nguyên thuần túy dựa vào nhục thân cũng coi là cho đại gia làm điểm việc vui à. có thể hổ tướng quân sảng khoái đáp ứng một tiếng đứng người lên đi tới ở giữa trước đó h ù n g tướng quân cùng ngạc tướng quân xung đột liền hấp dẫn không ít tiểu yêu đến xem náo nhiệt mà bây giờ nhìn thấy người này tộc lại muốn cùng h ổ tướng quân đấu vật bọn hắn càng là buôn tàu bầm báo chỉ chốc lát t r u n g quanh nội tình ba tầng ba tầng ngoài vây quanh không ít yêu tộc h ổ tướng quân cố lên ba ngã chết hắn ba ai nói thế nào cũng là khách nhân làm sao có thể lấy ngã chết đâu thủ hạ lưu t ì n h bằng nửa thân bất toại cũng liền có thể a ha ha ha ngươi là hiệu thủ hạ lưu tỉnh một đám yêu tộc bắt đầu ồn ào đa số đều là vì hồ tướng quân cố lên những này tạm tâm một chút cũng không có ảnh hưởng tới khổng võ đối với điểm này hắn sớm coi đ n trước dù sao cũng là người ta sân nhà a thật không nghĩ tới sau một khắc lại có một đạo thô c ậ thanh âm vang lên khổng huynh đệ cố lên ngã chết cái kia ách cố lên ba hùng tướng quân vừa giơ tay lên là khổng võ cố lên lại nhìn thấy hổ tướng quân q u a y đầu vẻ mặt bất thiện nhìn về phía chính mình ngoại trừ hắn bên ngoài bên ngoài lại còn có không ít yêu tộc bắt đầu là khổng võ cố lên khổng huynh đệ cố lên a coi trọng ngươi dùng một chiêu kia a cái kia h ế t sắt chỉ ảnh ba đồ đần ngươi là muốn giết chết hổ tướng quân a đúng a một chiêu kia nếu là ra tay hổ tướng quân liền toàn thây đều không để lại đến dù sao bọn hắn chỉ là sừng chống đỡ không phải liều mạng những này là khổng võ cố lên yêu tộc đa số đều là những cái kia đi theo bằng thánh tại ngàn độ dãy núi cùng linh sơn đánh một trận những người kia bọn hắn thật là tận mắt gặp khổng võ như thế nào đại h i ể n thần uy một chỉ đem kia cử bắt l à hàn đánh lảo đảo nghe được những người này lời nói hổ tướng quân sắc mặt khẽ biến chẳng lẽ hạc tam ca nói là thật những này ra hỏa thế nào đều cảm thấy nếu là đối phương toàn lực ra tay chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ gì chính mình thật là hợp thể hậu kỳ tồn tại ngoại trừ những cái kia đại thừa kỳ người tu luy ai có thể nói nhất định có thể giết chết chính mình ngay tại hắn nghi hoặc lúc đối diện khổng võ trực tiếp cởi bỏ hát về bảo lộ ra một thân to con cơ bắp nói rằng hổ tướng quân chuẩn bị kỹ càng sao hổ tướng quân lấy lại tinh thần nhìn thấy một màn này cũng là đem chính mình áo ném đi lộ ra lông sủ nhưng là cơ bắp rõ ràng thân trên t r u n g đ i ệ p vô vô n g ự c nói tới đi ta để n g ư ơ i ba chiêu để cho ta ba chiêu khổng võ trên mặt lộ ra một tia không hiểu đủ cười nói rằng vậy ngươi cũng đừng hối hận cho cười ta hổ tướng quân vừa định nói thứ gì lại trông thấy khổng võ mở ra hai tay lệch ra eo vọt lên tới hắn vội vàng nín hơi tinh khí làm xong chuẩn bị mặc dù lời nói bên trên lộ ra cùng vọng nhưng là hắn có thể một chút cũng không có vương lòng cảnh giác chỉ là vượt quá hắn dự liệu chính là khổng võ xông lên thời điểm một cỗ khó mà nói rõ uy hiếp cảm giác đập vào mặt mà đến nhường hắn sửng sốt một chút tâm thần cự chiến toàn thân chân nguyên hỗn loạn ngay cả chính mình cơ bắp cũng bắt đầu co gắp tự thân trạng thái trực tiếp bị áp chế không ít đồng thời khổng võ đã tới gần trực tiếp ôm lấy hổ tướng con eo a ba khổng võ gầm nhẹ một tiếng phần lưng phần tay cơ bắp đột nhiên bành trướng trực tiếp hướng lên nâng lên một chút c Ngay khổng tại võ mặc u ố n đ dù nói hổ tướng quân lực thuộc tính cao đến hơn tám vạn có thể cũng không đại biểu cho hắn chỉ bằng vào nhục thân lực lượng liền có thể đạt tới loại này chỉ số bọn hắn cũng không giống như khổng võ chiến lược thuần túy là từ nhục thân lực lượng tạo thành đa số chiến lược đều là bởi vì có thể nội chân nguyên yêu lực trèo c h ố n g bởi vậy đơn thuần so đấu nhục thân cường độ lời nói khổng võ thật đúng là chưa chắc sẽ yếu tại h ổ tướng quân h u ố h ổ còn có hoàng h ồ n áp chế tác dụng ở đằng kia h ổ tướng quân giờ phút này đã không đem vừa mới kia lời nói lời nói để trong lòng lên trước mắt cái nhà này b ă n g minh minh là cái nhân tộc thật là nhục thân lực lượng vậy mà mạnh như thế hung hãn nếu là thật sự muốn để hắn ba chiêu chính mình khẳng định sẽ bị hắn quản gân chết tại thất ngôn cùng thất bại ở giữa hắn lựa chọn thất ngôn Giang giác. hổ tướng quân giới chân phiến đá vỡ vụn hắn thân thân thể lại lần nữa tăng vọt một vòng chỉ là cho dù như thế hắn đều không thể vượt trên khổng võ tương phản khổng võ cánh tay vô cùng ổn định có thể hắn hai tay lại bắt đầu run dày lên run dày bên trong hắn hai tay chậm rãi lui lại bị khổng võ đè ép tới này làm sao khả năng ngạc tướng quân khó mà tin hô to một tiếng nhìn xem khổng võ ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái quái vật cũng không phải quái vật à, hổ tướng quân tại nhục thân một đạo bên trên tại bọn hắn những n à y tướng quân bên trong vẹn vẹn hơi thua lao đại một bập m ạ thôi vậy vẫn là bởi vì lao đại huyết lao đại thật đúng là không sánh bằng hổ tướng quân có thể giờ phút này vị này vạn yêu sơn nhục thân một đạo khôi thủ lại bị một người loại gắt gao ngăn chặn Thốt Thống tại tướng thời tướng tức to một tiếng, thống tiểu tử thể, ta tan thành、ngươi. Tại trên thấy khói nhà mình nhị hổ không khói nhận được khổng võ cùng hắn không cùng nhau trên giới lực lượng sau, hắn cải biến ý nghĩ, không còn cảm thấy khổng võ không giống Ngay ngạc quân lắng quân giận ngược nói, ngươi. ngươi. cùng cùng lượng biến còn xứng ng giới có điểm, lại lại cải ca may sau, mảy Có cảm được lực cảm là lo là võ võ ý ta cũng không muốn tại nhiều như vậy tiểu đệ trước mặt mất mặt tiểu tử cẩn thận hổ tướng quân gầm nhẹ một tiếng thân thể bắt đầu sinh ra biến hóa nguyên bản còn duy trì hình người hắn giờ phút này thân thể dần dần bành trướng trên người lông tơ bắt đầu biến r ậ m r ạ p lên ngay cả hai cánh tay cũng thay đổi thành hổ trào giống gầm thét một tiếng khổng võ đối mặt đã biến thành cao hơn hắn nửa trên thân thể to lớn l o hổ hổ tướng quân khổng l ồ thân thể đè ép xuống dưới dường như thiên quân nhưng đối với cái này khổng võ sắc mặt lại không có mảy may biến hóa khi sâu một mạch khổng võ nói khẽ như vậy người hôm nay cái mặt này sợ là ném định rồi hai chân tách ra hắn hít sâu một mạch s ử suất toàn lực toàn thân trên giới cơ bắp toàn bộ phòng lên lên, đem tất cả lực lượng đều điều động tới trên tay ân nguyên bản còn tưởng rằng biến trở về nguyên hình về sau có thể tùy tiện áp chế khổng võ hổ tướng quân giờ phút này nhẹ kêu một tiếng có chút kỳ quái vì sao khổng võ còn không có ngã xuống có thể sau một khắc trước mắt hắn hình tượng đống nhiên xoay tròn lên không tốt vây anh một tiếng chầm đục khổng võ thân thể bay ra ngoài vốn nên, nên bị hắn trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất hổ tướng quân giờ phút này toàn thân tràn ngập nặng nghề chân nguyên u y áp vẻ mặt khó mà tin đứng tại nguyên đ i ệ bằng thánh cười khẽ một tiếng. vung tay lên sắp va chạm tới vách tường khổng võ thân thể lại đột nhiên trên không t r u n g đ ứ n g im tiếp lấy hắn rơi xuống mặt đất toàn trường vô cùng yên tĩnh mặc dù bay ra ngoài chính là khổng võ nhưng là tất cả mọi người đều biết thất bại người là hổ tướng quân bởi vì hắn tại cuối cùng trước mắt vì tránh cho bị ngã sấp xuống trên mặt đất điều động thể nộ i yêu lực mà trận này sừng chống đỡ nói xong chỉ dùng lục thân lực lượng lương c ử u về sau một đạo càn rỡ tiếng cười to phá vỡ liên lặng ha, ha ha ha tiểu tử rất không tệ hoang hổ tiểu tử ngươi bảo ngươi một mực mắt cao hơn đỉnh lần này bị thùa t h i ta thanh âm tại phía ngoài đoàn người vang lên nhưng khi đám người nghe được thời điểm người kia đã xuất hiện tại trong vòng gặp quang n ư u nhị thánh ba đối mặt đám người chào như kháng tùy ý lắc lắc tay trực tiếp ngồi xuống bằng thánh bên cạnh mà lúc này hổ tướng quân rốt cục trở lại thần hít sâu một mạch nhìn xem khổng võ nhận chăm chú c h â n đạo t a thua đã nhường hai người đơn giản chào hỏi một tiếng về tới tại chỗ thế này như kháng vô vô tay nói không tệ không tệ cái này biểu diễn không tệ chúng ta về sau hẳn là thường làm đã tiết mục kết thúc chúng ta h ế n hội cái này bắt đầu đi bằng thánh nghi ngờ nói không chờ đại ca a như kháng lắc lắc đầu nói đại ca nói là trên việc tu luyện có chỗ linh n g ộ không có cách nào thăm ra gọi chúng ta chính mình chơi bằng thánh gật gật đầu phân phó xuống dưới tiến hội bắt đầu vạn yêu sơn chỗ sâu một chỗ thác nước sau trong sân động tôn đại thánh đang say x ư a có vị mà nhìn xem trong video tôn đại thánh đại sát tứ phương nhưng lại tại cây tiết như ý kim cô bổng bành t r ư ớ n g tới cực điểm hướng phía dưới đập xuống thời điểm màn hình bỗng nhiên đen xuống dưới ai tôn đại thánh sửng sốt một chút nhìn xem trong tay hộp dài tử có chút bực đội vỗ vỗ lại đẻ lên cái nút chỉ là căn bản không có bất kỳ phản ứng ngay tại lúc này hắn b ỗ n nhiên nhớ tới vừa mới thấy hưng khởi thời điểm. tiện tay quan bế cửa sổ lượng điện không đủ cái gì ý tứ hắn thì thào một câu gai gai cái ó t vắt hết dịch não hồi tưởng đến trước kia ký ức nhớ ký lúc trước theo khổng nhạc kia mượn qua tới này đồ vật sử dụng một hồi về sau hắn liền phải lấy về nói là cái gì nạp điện nghĩ đến cái này tôn đại thánh mạo sẽ tôn mở đúng a cái đồ chơi này tựa như là trận pháp như thế cần một cô năng lượng khu động khác nhau là trận pháp cần dùng linh lực mà thứ này khả năng cần lôi điện chi lực nghĩ đến cái này tôn đại thánh nết miệng cười một tiếng lông sủ bàn tay một đám mở chỉ thấy một đoàn màu xanh đậm lôi điện ngay tại trong đó nhảy lên tràn đầy hủy diệt khí t ứ c ngay tại hắn muốn đem tia lôi điện đặt tại trên điện thoại di động thời điểm đ ỗ n g nhiên động tác dừng lại có chút do dự thu hồi bàn tay cái đồ chơi này dù sao chỉ là p h à m vật có thể hay không tiếp nhận không được chính mình cái này cựu tiêu diệt hồ lôi không được không được hắn lắc lắc đầu t á n đi trong lòng bàn tay lôi đỉnh cái đồ chơi này yêu kiểu hơn nữa toàn bộ thế giới cũng không mấy cái chính mình nhưng phải kiềm chế một chút nghĩ đến cái này hắn bỗng nhiên ánh mắt bay tròn nhất chuyển q a y người ở giữa liền biến mất tại nguyên đ i ệ lại lần nữa xuất hiện thời điểm hắn đã tới yến hội chính giữa giờ phút này đến hội đã cử hành tới cao trào n h ữ n g cái tia tướng quân tiểu yêu đã bắt đầu ôm cổ thổi như bức có chút mất tự nhiên nhìn một cái ô m hổ tướng quân uống rượu k h ô n võ hắn lặng lẽ đi tới một bên cầm lên một cái khô gầy ra hỏa ai vậy đại thánh s u y ba tôn đại thánh ra hiệu hắn an tính chút sau đó hỏi ta nhớ được n g ư ơ i là lôi bức đối với lôi điện chi lực chắc hẳn mười phần tinh thông k i a khô gầy yêu tộc nghe được câu nói này say k h nói nấc kia là toàn bộ vạn yêu sớn nấc bàn về đối với lôi điện chi lực nghiên cứu ta không chờ hắn nói xong tôn đại thánh liền trực tiếp bắt hắn lại trực tiếp biến mất tại nguyên、địa. chương 433, phật pháp vô biên quay đầu là bờ chương 433, phật pháp vô biên quay đầu là bờ tiến hội bắt đầu sau rượu ngon món ngon bắt đầu c u ộ n c u ộ n không ngừng đưa đi lên đồ ăn không có gì dễ nói nhưng là vạn yêu sơn rượu này thật có chút môn đạo mọi người đều biết hầu nhi tiểu thứ này mười phần hiếm thấy có khác một phen tư vị thật là một đám yêu hầu sản xuất hầu nhi tiểu lại có bao nhiêu ít người t h ư ở n g thức qua húng chi bọn này yêu hầu đầu lĩnh là độ kiếp kỳ yêu hầu tôn đại thánh vì cái này hầu nhi tiểu vật liệu không ít cùng những người khác đánh nhau linh sơn bồ đề quả Thục Sơn bởi đ vậy vạn yêu sơn hầu nhi tiểu so một chút linh đan rượu rực đều muốn chân quý không có hiện tại thân thể đối đa số rượu loại đã sẽ không sinh ra phản ứng nhưng là cái này hầu nhi tiểu vào cổ họng một phút này vậy mà nhường hắn đã lâu cảm giác được kia cũ cay độc cảm giác chỉ một nhỏ chung khổng võ đã cảm thấy toàn thân k h ô nóng đầu hóc chóng mặt nào chỉ là hắn ngay cả một bên bằng thánh cùng châu thánh người mang đại thừa kỳ tu vi uống ba chén về sau vẫn như cũ sắc mặt đ ỏ bừng không lão đệ ngươi không biết rõ tá nấc năm đó ta trôi qua nhiều khổ a liền một cái tu vi chỉ có chút cơ kỳ nhỏ con l ừ a t r ọ c cũng dám cầm roi quất ta bình thường đến giảng diệu đúng chỗ nên bắt đầu ức khổ từ ngọc khâu không có qua bao lâu vạn yêu sơn những n à y tướng quân bắt đầu tam tam hai hai ngồi ở cùng một chỗ có chỉ trích phương tù i ngữ bức có vô đùi ha ha cười to cũng có ôm thành một đoán khóc không thành tiếng hổ tướng quân lông sủ trên mặt mang theo một tia hờn luận mang theo chính mình bầu rượu ngồi xuống k h ổ n g võ bên cạnh hai ba chén vào trong bụng liền không biết nói nhớ tới cái gì ở đằng kia nắm cả k h ổ n g võ b ả vai bắt đầu khóc lóc kể l ệ nghe hắn mập mờ không rõ một hồi giải thích k h ổ n g võ mê mẩn cháo ở giữa minh bạch vị này trên thân phát sinh qua cố sự hổ tướng quân huyết mạch bất p h ả m vừa ra đời thời điểm liền có kim đan kỳ tu vi tại hai cái luyện hư cảnh hồ yêu chăm s ó c hạ không lo không có gì lo lắng sinh hoạt tại núi rừng bên trong nhưng có một ngày linh sơn tích đọc kim cương đi ngang qua nơi đó thấy ba cái, yêu tụ tại một cái to lớn châu nước chung q u n h đang muốn đại khoái càn ă n liền trực tiếp ra tay đánh chết hổ tướng quân phụ mẫu tuổi nhỏ hổ tướng quân liền d á n g dấp mười p h ầ n đi vũ tích độc kim cương nhìn trúng điểm này đem hổ tướng quân mang theo trở về muốn làm thành chính mình toa kỵ đến tận đây về sau không sai biệt lắm có gần trăm năm thời gian vì đem hổ tướng quân trong x ư ơ n g quất lệ khí khứ trừ tích độc kim cương cùng nó môn hạ s a di nhóm một ngày càng không ngừng ngược đại hắn mặc dù cuối cùng hổ tướng quân vẫn là tìm tới cơ hội chạy đi ra nhưng bây giờ một nói về năm đó chuyện hắn như cũ sắc mặt tức giận con ngươi đỏ rực tràn đầy sắc khí nghe được cái này khống võ bỗng nhi n hồ ớ kĩ kia, một tiểu lần h n đánh g g i ế tướng n g ờ i kia, kim giọng hỏi nói, vậy cái kim chính tích độc kim cương. chỗ tích độc Nghĩ hắn nhẹ Chết! Hổ đến này, này cương. là t ư vậy quân biết môi tàn nhẫn cười nói ta chạy đến về sau liền đến tới cái này vạn yêu sơn được tam thánh n h â n điện thu được một môn thích hợp tu luyện công pháp vẹn vẹn trăm năm lão tử liền tu luyện tới hợp thể kỳ đột phá về sau ta lập tức tìm tới cơ hội thừa dịp tên kia r a linh sơn theo sau làm thịt hắn về sau chỉ cần tích độc kim cương thần vị có mới truyền thựa ta liền sẽ tìm tới cửa đem nó giết chết chỉ là đáng tiếc lần này mới nhậm chức tích độc kim cương ta còn chưa có đi tìm hắn phiền phái đâu vậy mà trực tiếp liền chết đập đi xuống miệng hắn có chút hối hận rót một chén rượu khá lắm cái này tích đ ộ c kim cương thần vị như thế nguy hiểm khổng võ cũng là cảm khái một chút cùng hổ tướng quân đụng phải một chén mặc dù nói cùng hổ tướng quân có thủ vị kia tích đ ộ c kim cương đã chết đi nhưng là khổng võ cũng không cảm thấy đến tiếp sau những cái kia kế thừa thần vị phật đà nhóm chính là người tốt hoặc là nói khổng võ nhìn thấy qua lão lựa chọc liền không có a chính mình cái kia tiện nghi lão đại ca cùng tuệ an hòa thượng ngoại trừ ngược lại tại cái này tây châu hạ châu khu vực hắn là chưa thấy qua có cái gì người tốt n g h ĩ đến cái này, hắn bỗng nhiên nhớ hỏa này, ta nhìn mắt, cũng đừng hổ cái gì tướng ớ i t r c đó k h ô có t quân thỏa n h mãn gật đầu nói cái này đúng rồi à tới chúng ta vạn yêu sơn để mấy cái anh em đến làm dầm dầm lại là một chén rượu vào trong bụng k h ổ n g võ cảm giác trước mắt mọi thứ đều bắt đầu lung lay lên bất quá hắn còn nhớ rõ trước đó cái kia vấn đề thế là hỏi hổ n h ị ca ta tới này tây châu hạ châu trước đó thật là nghe nói bên này yêu tộc đều là linh sơn nuôi nhốt chính là vì cho những cái kia phạm nhân tạo thành uy hiếp tiến tới chiết xuất hương hòa đâu sao có thể ta nhìn chúng ta vạn yêu sơn hổ tướng q u â nghe n được cái này k hít khẩu khí nói ngươi nghe được nghe đồn kỳ thật cũng không có sai lầm tây châu hạ châu sao mà chi lớn chúng ta vạn yêu sơn mặc dù cũng coi là một phương thế lực lớn yêu chúng mấy vạn nhưng đặt ở toàn bộ tây châu hạ châu lại như là một giọt nước dung nhập nước biển căn bản là tính không được cái gì ngoại trừ chúng ta những người này cái khác yêu tộc trên cơ bản đều xem như linh sơn dưới trướng kia vì cái gì không đem những n à y yêu tộc tranh thủ tới đây chứ khổng võ có chút n g h i hoặc vạn yêu sơn đã cùng linh sơn là địch như vậy vì sao không đem những n à y yêu tộc tranh thủ tới tăng cường tự thân thực l ự c đâu không phải người một đường h ổ tướng q u â n lắc lắc đầu đông nhiên cười nói khổng lão đệ đến chúng ta vạn yêu sơn không sợ chúng ta đưa người ăn a khổng võ vô ý thức trả lời theo ta biết nếu qua huyết thực yêu tộc tu vi căn bản không đến được ngưỡng như vậy trình độ Nói xong câu này, hắn giống như là ý thức được cái gì. Sắc mặt dừng lại nghi ngờ nói, nhưng cái kia linh sơn trướng nhân, chắc hẳn làm không ít thôn cái lại cái kia dưới gì, câu thức được sắc tộc, trách chắc yêu là phàm làm phụ hụ ý mặt ít đã dọa vậy bọn hắn tu vi minh bạch khổng võ ý tứ hổ tướng quân lắc đầu nói ngươi nói không sai những cái kia yêu t ộ c không phải cấm huyết thực nhưng cùng lúc bọn hắn tu vi có thể một chút cũng không thấp như ta như vậy cũng không tại số ít bọn hắn làm thế nào đến khổng võ nghi hoặc bởi vì cái gọi là phật pháp vô biên quay đầu l à bờ hổ tướng quân có chút trào phúng nói một câu tiếp tục nói nến qua huyết thực về sau mặt trái ảnh hưởng có thể thông qua phật pháp gột dựa đi tiêu trừ. những cái kia hưởng thụ nhanh chóng tăng lên tu vì chỗ tốt yêu tộc cũng bởi vì này cùng linh sơn bên kia khóa lại tại cùng một chỗ chừng bốn t r ư ơ i bốn có khách tới chơi chừng bốn t r ư ơ i bốn có khách tới chơi như thế k h ổ n g võ xem như minh m ạ c h trước đó hắn còn tưởng rằng những cái kia yêu tộc đều cùng vạn yêu tộc đi đều cùng vạn yêu tộc nhưng là căn bản là không phải người một đường a vạn yêu sơn yêu tộc có chính thống tu luyện phương pháp khinh thường tại ủy thân phật môn nút huyết thực nhanh chóng mạnh lên mà đổi thành bên ngoài một bên thì là cùng phật môn đạt thành một cái h i ệ p nghị bọn hắn phụ trách là không phải làm b ậ y phật môn phụ trách trừng phạt tác dương thiện tốt một cái phân công rõ ràng khoảng cách côn lôn bí cảnh mở ra còn có không ít thời gian khổng võ nghĩ đến đoạn này thời gian không thể lãng phí nơi này chuyện cũng kết thúc ngày mai thì rời đi đi tìm những cái kia làm ác yêu tộc đổi điểm thuộc tình a ngay tại tư tắc lúc hổ tướng quân lại đem rượu chén bưng lên hai người cứ như vậy ngươi một chén ta một chén uống lên uống khổng võ tầm mắt hoảng hốt có chút chịu không được đứng dậy rời đi nhìn xem khổng võ rời đi bóng lưng như, kháng dường như thấy được xa x ư a trong trí nhớm ộ t cái quen thuộc bóng lưng. lúc này bằng thánh ở một bên nói ngưu nhị ca thế nào như kháng lắc lắc đầu không nói cái gì hắn nhớ tới năm đó cái k i a cùng bọn hắn trắng trận ăn uống n h â n t ộ c khi đó bằng thánh còn chưa tới vạn yêu sơn toàn bộ vạn yêu sơn trên dưới khả năng cũng liền mấy trăm người nhiều như vậy năm có ít người trốn đi có ít người vẫn lạc vật là người không phải a như kháng lắc lắc đầu nhìn về phía phía dưới bạch t ỷ gia hòa này thật là theo vạn yêu sơn thành lập đến nay vẫn tại cái này thậm chí bàn về tư lịch chính mình còn muốn so với hắn chế một chút tiến vào vạn yêu sơn cùng một thời gian bạch tì tựa h ồ là cảm ứng được như kháng ánh mắt n h t môi cười cười nói hai thánh ra h ỏ a này ta nhìn giống một người chính là cái kêu ô ô ô lời nói chưa nói xong miệng của hắn ba liền gắt gao đứng ở cùng một chỗ chết sống không có cách nào nói chuyện như kháng có chút buồn bực xấu hổ thành giận đứng người lên nói ngươi cũng là lão nhân thế nào uống chút rượu lung tung nói chuyện phốc phốc nhưng lại tại lúc này một bên có một cái thanh âm bỗng nhiên cười ra tiếng mang theo chánh cho nói ai nhang nhu nhị thánh có cái gì à không phải liền là bị người kém chút đ ứ n g à, chúng ta đều biết câu nói này vừa ra những n à y các tướng quân lập tức rốt cuộc không nín được ngao nhao cười to lên trong đó hùng tướng quân đánh rượu nấc hàng hồ nói nói trước kia chúng ta cái này vạn yêu sơn vừa thành lập thời điểm có một vị nhân tộc đại thánh lúc trước vị kia uống say rượu trông thấy mưu nhị thánh còn tưởng rằng là bình thường châu quả thực là đem hắn đánh ngã đặt ở trên đống lửa nướng đường này cái này bắt quái tại bọn hắn bên trong lưu truyền thật lâu chỉ có điều ngoại trừ bạch thì vị này nguyên lão bên ngoài những người khác đều chưa thấy qua vị kia nhân tộc đại thánh mà giờ khác này nghe được câu nói này hổ tướng quân đ ố n g nhiên linh quang nói lên dường như minh bạch vì cái gì bạch thì cái nhà này băng theo ngay từ đầu liền đối khổng võ lộ ra như vậy thân mật nhị ca không có việc gì cái này đều đi qua bao nhiêu năm ngươi cũng đừng quá để trong lòng lên bằng thánh ở bên mở miệng an ủi nhưng là kia cong lên khỏe miệng thế nào cũng ép không đi xuống ngư kháng có chút vô lực ngồi phịch ở trên chỗ ngồi mệt mỏi hủy di ra nhìn thấy hắn bộ này bộ dáng ở đây đám người lập tức lớn tiếng cười lên giữa sân tràn đầy vui thích tiếng cười vạn yêu sơn mặc dù lấy thực lực bàn luận tư sắp xếp bối nhưng là mặc kệ là ba vị yêu thánh vẫn là những cái kia các tướng quân kỳ thật đều không có loại kia cao nhân nhất đẳng n ạ o khí bởi vậy hiện tại hắn nhóm cũng dám cầm n h ư kháng cái này vạn yêu sơn số hai nhân vật tứ không kiên sợ mở ra trò đùa cùng nay đồng thời lôi b ư ớ c nhìn xem tôn đại thánh lấy tới một cái tứ tứ phương phương hộp nghi hoặc địa đạo đại thánh ngài đây là nấc tôn đại thánh nghe được hắn ở hơi âm thanh những lúc này trong tay động tác dừng một chút chỉ điểm một chút tại lôi bức trên thân thế này tôn đại thánh thỏa mãn gật gật đầu nói ngươi giúp ta làm một sự kiện tình lôi bức nhìn thấy đại thánh tự mình ra tay loại trừ chính mình thể nội hầu n h i tiểu liền minh bạch chuyện này tình rất trọng yếu nói không chừng quan hệ tới vạn yêu sơn hư suy sắc mặt hắn thành thần nói đại thánh cứ việc yên tâm ta sẽ làm cạn kiệt toàn lực tôn đại thánh gật gật đầu cẩn thận nghiêm túc mà đưa tay bên trong vật kia đưa tới lôi bức thận trọng tiếp nhận hỏi đại thánh ngài muốn ta làm thế nào tôn đại thánh tư tắc một hồi biểu lộ có chút xoắn s u ý hắn mặc dù mơ hồ ý thức được cái gọi là nạp điện khả năng cùng lôi điện chi lực có quan hệ nhưng là đến cùng cái này cường độ như thế nào nắm chắc đến cùng là cái gì dạng phương thức đều có chút nắm không cho phép nhưng là nếu như không đi nếm thử liền có thể rốt cuộc không có cách nào lại lần nữa mở ra điện thoại di động nghĩ đến cái này tôn đại thánh cắn răng dứt k h o á nói ngươi dùng ngươi có thể phóng xuất ra tới uy lực nhỏ nhất lôi pháp thử đụng vào một chút cái này lôi bức gật gật đầu vừa muốn động thủ tôn đại thánh lại tựa h ồ như có chút không yên lỏng lại bổ một câu nhớ kỳ a dùng uy lực nhỏ nhất hắn lần này hành vi nhường lôi bức cũng cảm thấy khẩn trương một chút. khi sâu một mạch lôi bức ngưng tâm tụ khí vươn tay một đoàn yếu đất lôi hồ xuất hiện tại lòng bàn tay nhìn xem này khí tức yếu đất gần như có thể coi nhẹ lôi hồ tôn đại thánh cảm thấy so với mình đáng tin phổ nhiều lôi bức lòng bàn tay chậm d à i hướng về kia h ồ tới gần tôn đại thánh nhìn xem một màn này cả người động đều bất động một chút tựa hồ là sợ h a i sẽ ảnh hưởng tới lôi bức ngay tại kia lóe ra yếu đất điện quang lôi hồ sắp chạm đến điện thoại di động thời điểm một tiếng chấn lôi giống như tiếng cười to chuyển đến một ha ha, -ha". tôn đại thánh mở đ hội sao không n ờ i ta đâu ba kêu bàng bạc khí thế trong nháy mắt tràn bị cỗ này khí thế một kích lôi bức trên tay lôi hồ đột nhiên nhảy lên một chút phốc phốc một tiếng trầm đục về sau lôi bức nhìn xem trên tay tối như mực thành than hộp xưng sở tại nguyên điệp đồng thời một cỗ thông thiên sát khí từ một bên chuyển đến không cần ngầm đầu lôi bức đều biết cỗ này sát khí nơi phát ra tôn đại thánh toàn thân lông tóc nổ tung lông mày càng không ngừng nhảy lên b ạ c h ngọc ba gầm nhẹ một tiếng hắn trực tiếp biến mất tại nguyên điệp phía trước núi nguyên bản k h ó i h o ạ hòa thuận vui vẻ đông đảo yêu tu giờ phút này nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng đứng lên thân vạn yêu sơn bên ngoài trên bầu trời bốn đ mỗi người đều tản ra kinh thiên uy thế dẫn đầu người kia một thân áo trắng đỉnh lấy một cái đầu voi giờ phút này thật dài cái m ũ i linh hoạt cơ bằng thánh nhìn xem những người này trầm giọng nói phân phó xuống dưới nhường các minh đệ làm tốt chuẩn bị có khách tới ư ơ như g ầ u tử nổi điên, ơ n g hổ ầ u tử n i điên. Như hổ tướng quân nói tới cái này tây châu hạ châu yêu tộc cường giả có thể cũng không tất cả đều tập trung ở vạn yêu sơn đánh đến tận cửa tới đầu này bạch tượng chính là tây châu hạ châu hiển hách nội danh cùng tôn đại thánh đồng dạng là độ kiếp kỳ tu vi bạch ngọc tượng yêu gia hỏa này dựa vào tại linh sơn dưới trướng nghe đồn từng đạt được p hắn ậ t tổ tự trị tộc hai cái tu luyện con đường, huyết thực một đạo tu mình điểm. luyện con đường, luyện trên cơ bản hai h đạo cái Yêu cơ bị hắn đi đồn, tới cuối cùng. Nghe đồn, hắn mỗi một bữa ăn đều muốn ăn được hơn ngàn hài đồng trên trăm người tu luyện tại sau người thì là dưới tay hắn ba tên đại vương đều là đại thừa kỳ tu vi như thế so sánh vạn yêu sơn tại cấp cao chiến lược phương diện này còn kém đối diện một gã đại thừa kỳ người tu luyện chỉ có điều tại trước kia tôn đại thánh có thể vững vàng ngăn chặn cái này bạch ngọc tự yêu bởi vậy bọn hắn cũng không thế nào trêu chọc vạn yêu sơn có thể lần này đối diện vậy mà chủ động đánh lên cửa như kháng có chút n g h i hoặc đến cùng là cái gì cho hắn nhóm dạng này g ũ ú p khí ngay tại lúc này bạch ngọc tượng yêu đối diện cả người xuyên kim giáp cầm trong tay bản lòng kim côn thân ảnh chậm rãi hiện hiện bạch ngọc trông thấy tôn đại thánh hiện thân trên mặt mang theo một vệ không h i ể u mỉm cười lớn tiếng nói tôn đại thánh đã lâu không gặp nghe nói các ngươi vạn yêu sơn cử hành khánh điện lão bạch ta thật là bách không kịp đem liền chạy tới hơn nữa ta đám này tiểu đệ cũng nghĩ nếm thử vạn yêu sơn hầu nhi tiểu diệu ngôn đâu có phải hay không chúng tiểu nhân thoại âm rơi xuống phía sau hắn tầng mây tắn đi chỉ thấy nơi đó đứng đầy các loại các dạng yêu vật. bọn hắn nguyên một đám trên thân sát khí thông thiền liền lúc này còn có dơ nhân loại g ặ m ăn mặt mũi tràn đầy màu tươi nghe được nhà mình lao đại gọi hàng bọn hắn ngao nhao lớn tiếng la lê n lên ngưu lên. kháng trông thấy một màn này lập tức minh bạch tới gia hòa này hiển nhiên là nghe nói vạn yêu sơn cùng linh sơn kịch chiến một trận tổn thất không tính quá nhỏ bởi vậy mong muốn thừa dịp này cơ hội tìm chính mình bên này s u ố i quậy mà chỉ bằng vào bọn hắn hiển nhiên không có khả năng có dũng khí tìm đến chính mình bên này làm qua một trận rất hiển nhiên phía sau có linh sơn cai bóng bạch ngọc tượng yêu đắc y rào g ạ t nhìn xem tôn đại thành nói đ trước đó tôn h ậ đại thánh lấy độ kiếp trung kỳ tu vi có thể để ép ra hỏa này đánh nhưng là hiện tại hai người tu vi bằng nhau tất nhiên sẽ không giống trước đó như vậy nhanh chóng phân ra thắng bại như thế đến một lần bên kia thêm ra một cái đại thừa kỳ ưu thế liền sẽ đạt được đầy đủ phát huy lần này có chút phiền thoái như kháng đối với bằng thánh trầm giọng nói ta ngăn chở đầu kia sư tử cùng báo đen ngươi mau chóng xử lý đầu kia dẹp cọn lông x ú t sinh như thế nào bằng thánh sắc mặt phát khổ cũng không quan tâm nhà mình nhị c a đem chính mình cũng mắng đi vào nói rằng tên kia tu vi mặc dù yếu tại ta nhưng là phương diện tốc độ lại không chậm nếu như hắn một lòng chạy trốn ta có thể muốn hao chút thời gian vậy cũng không có cách nào như kháng hít sâu một mạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu mà lúc này phía trên tự xuất hiện mới bắt đầu liền không có nói chuyện qua tôn đại thánh đ ỗ n g nhiên giơ lên đầu ánh mắt đỏ bừng nhìn xem bạch ngọc tự yêu nói khẽ ngươi làm sao lại chọn tại cái này thời gian xuất hiện đâu mặc dù hắn thanh em rất nhỏ nhưng là bạch ngọc tượng yêu vẫn là nghe được hắn đầy không thèm để ý nói thế nào ta còn muốn cho ngươi phát tiếp mời tiếp một chút trao phúng một câu bạch ngọc tượng yêu nỗ biễu môi nói đi thôi chúng ta đi bên ngoài à nơi này thi triển không ra đại thừa kỳ người tu luyện liền sẽ đối không gian tạo thành thai nạn tính hủy hoại tới độ kiếp kỳ thì càng không cần giảng bởi vậy bọn hắn trước kia chiến đấu đều là tại cựu thiên bên ngoài hư không tiến hành chỉ là lần này tôn đại thánh lắc lắc đầu không cùng lấy hắn cùng một chỗ tiến về cựu thiên bên ngoài mà là chậm rãi g i lên trong tay bản long đồng độ kiếp trung kỳ t ô n đại thánh nhẹ giọng n h ì nó nói ta đã sớm c ũ n g phải lời nói rơi xuống trong nháy mắt bàn long đ ổ n g trong nháy mắt bành trướng tới cực điểm toàn bộ chân trời dường như đều bị một cây kim sắc dài bổng xuyên phá có thể cho dù náo động lên lớn như thế động tĩnh tôn đại thánh trên thân lại không có mảy may khí tức tiết ra ngoài nhìn qua như là một cái phổ bình thường thông yêu tu nhìn thấy một màn này bạch ngọc tượng yêu lập tức sắc mặt đại biến khó mà tin nói ngươi lúc nào đợi vượt qua lôi k ế ba tôn đại thánh chưa có trở về lời nói mà là trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nhìn xem bạch ngọc tượng yêu cùng phía sau hắn những người này ánh mắt v à bừng ngươi muốn làm cái gì ba bạch ngọc tượng yêu bị c ố này sát khí cả kinh lui về sau mấy bước vươn tay chỉ chỉ lấy tôn đại thánh kết cả l à m ba nói ngươi đừng ép ta ngươi có thể thu liễm lực lượng không tiết ra ngoài ta có thể làm không đến nếu là bước ta toàn lực ra tay phá hủy cái này tây châu hạ châu không gian toàn bộ đại lục đều sẽ ra vấn đề lớn không quan trọng ba tôn đại thánh vẻ mặt lạnh nhạt nói ra lời nói lại làm cho bạch ngọc tượng yêu trong lòng phát lạnh vậy thì tất cả đều hủy diệt tá ba tiếp lấy to lớn kim động trực tiếp đập xuống tới ngay tại lúc này bạch ngọc tượng yêu bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một cái đài sen v ă ẩm ẩm ban ồ t á long kim động không chỉ có không co dừng lại thậm chí còn cấp tốc hướng xuống đập đi qua người điên rồi văn thủ bồ tát thét lên một tiếng căn bản không rõ cái con khỉ này tại phát cái gì điên chỉ cần hắn lộ ra chính mình kia độ tiếp hậu kỳ tu vi chính mình bên này khẳng định ngoan ngoãn rời đi nhưng từ hiện tại nhìn cục thế lên cái con khỉ này nhìn qua là quyết định chủ ý muốn đem chính mình bọn người lưu tại nơi này nghĩ đến cái này nàng cắn răng một cái quắt k h ẽ một tiếng toàn lực ra tay ngu x u â n ba con thất thần làm gì tranh thủ thời gian ra tay bất nhiên người ta hôm nay đều muốn ở đây chết ba bạch ngọc tượng yêu bị nàng như thế một trách móc mới lấy lại tinh thần vội vàng toàn lực ra tay gầm t h é t một tiếng hắn trắng loăn ngả voi bắt đầu mở rộng rất nhanh liền biến vô cùng to lớn hướng về kêu bản lòng kim đ ồ n g đỉnh đi qua mà văn thù bồ tát thì là cầm trong tay vẫn quyết thất giọng tụng niệm một câu a di đà phật sau một khắc nàng ngồi xuống đài sen trong nháy mắt biến mất giữa thiên địa xuất hiện một đoá khổng lồ hoa sen chậm dại triển khai chẳng qua là khi bàn long kim đ ổ n g nện xuống thời điểm hai người thủ đoạn vừa chạm vào liền tắn nát phanh hoa sen vỡ vụn ngà voi đứt gãy dư ba hướng về tứ phía b ắ t phương lan tràn trong nháy mắt đem phụ cận không gian phá hủy lấy tôn đại thánh làm danh giới phía trước là một mảnh h ắ t cám hư không phía sau là điệu ngự hương hoa vạn yêu sơn văn thủ bồ t ắ t cùng bạch ngọc tượng yêu thủ đoạn bị hủy n h o nhao p h u n ra máu tươi bay ngược mà ra nhìn xem phía trên nện xuống tới bàn long kim bổng hai người trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Đến mức đó sao? những năm này đến vạn yêu sơn theo một cái chỉ có mấy trăm yêu tộc ngọn núi nhỏ dần dần trưởng thành là tây châu trúc châu một phương thế lực lớn mặc dù còn xa không kịp linh sơn nhưng là cũng đã nhường phật môn có một chút đề phòng cái này bạch ngọc tượng yêu chính là bọn hắn nâng đỡ lên chuyên môn tìm bạn yêu sơn phiền thoái đã có thể thỉnh thoảng tìm một cái bạn yêu sơn phiền thoái lại không cần linh sơn bên này người một nhà nỗ lực một cái giá lớn tả hữu chết đều là một chút yêu tộc mà thôi bọn hắn căn bản sẽ không ở ư cái này sách lược tại trước kia vẫn là rất thành công lần này linh sơn bên này tại vạn yêu sơn trong tay ăn thiệt thòi lớn tự nhiên không muốn cứ như vậy nhận thua vừa lúc cái này bạch ngọc tượng yêu cũng đột phá tới độ kiếp trung kỳ văn thủ bồ tát liền cảm giác vừa vặn có thể thừa dịp vạn yêu sơn bên này cũng có chút hao tổn thời điểm tập tôn đại thánh lần này không biết vì sao nhìn qua có chút nghỉ tư nội tình bên trong mặc dù không biết do hắn trước kia đã sớm đột phá độ tiếp hậu kỳ tại dấu r ố t vẫn là gần nhất mới đột phá có thể để văn thủ bồ t ắ t càng thêm kinh ngạc chính là gia hỏa này lần này thật mong muốn giết chết hai người bọn họ trước kia mặc dù song phương lẫn nhau có tranh đấu nhưng là một mực đem mâu thuẫn không chế tại một cái khả không phạm vi liền xem như linh sơn bên này có thể xuất động bốn tên bồ t ắ t trực tiếp vây giết tôn đại thánh cũng một mực không có làm như vậy bởi vì song phương đều biết xung đột h ă n g cấp về sau một cái giá lớn nhưng bây giờ tôn đại thánh hai mắt đỏ bừng đã chuẩn bị mặc kệ không để ý trực tiếp đem hai người một gậy đánh chết bàn long kim đồng bên trên kia cỗ sát khí tựa như thực chất áp chế văn thủ bồ tắt cùng bạch ngọc tượng yêu căn vốn không có một tia chống cự khí lực ngay tại hai người cùng nó sau lưng những cái kia yêu tộc đều muốn bị một gậy đánh thành cho tàn thời điểm tối như mực trong hư không xuất hiện một đạo kim quang kim quang đầu tiên là một cái điểm tiếp lấy cấp tốc hướng về tứ phía bát phương lan tràn ra trong chớp mắt liền đem cả mảnh trời n h u ộ m thành kim sắc đồng thời tôn đại thánh kia sắp rơi xuống đại đồng cũng trực tiếp đứng im tại giữa không trung trông thấy một màn này tôn đại thánh sắc mặt biến đổi n h ữ n chặt lông m mà tránh được một kiếp văn thù bồ tát cùng bạch ngọc tượng yêu thì là hai mặt nhìn nhau ở giữa trường thư một mạch tiếp lấy không hẹn mà cùng quỳ giặc xuống cung kính hô cung nên phật tổ giáng lâm a di đ ạ phật một tiếng t r u n g vang giống như trầm thấp phật hiệu âm thanh qua đi một cái toàn thân tản ra kim quang mặt chữ quốc vành hai g u cụp lấy tiếp cận bả vai hư hào thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung hắn ngồi một cái xanh biếc trên đài sen tay n ắ m phát tấn đầu sau kim sắc vòng sáng lóe lên lóe lên nhìn thấy đạo này thân ảnh bất luận là tôn đại thánh vẫn là sau người những cái kia vạn yêu sơn yêu tộc chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên sáng sủa trước tiên một mực quay trúng quanh ở trong lòng nghi hoặc đều bị giải khai dường như tìm tới đời người ý nghĩa cái kia chính là cả một đời phục thị tại thân ảnh này phía sau ngẫu nhiên có thể lắng nghe hắn dạy bảo như kháng cùng bằng thánh mặc dù vẻ mặt ngốc trệ nhưng là trong ánh mắt lại mang theo mánh liệt phẫn hận cùng dãy r u ộ n mà những cái kia tướng quân thì là toàn thân run rẩy trên mặt lộ ra một k i a cười ngây ngô cái khác những cái kia tiểu yêu liền càng thêm không tốt có đang quỳ giặt xuống điên c u ồ n g dập đầu cái chán đập phá mặt mũi tràn đầy máu tươi động tắc đều không dừng lại có phủ phục trên mặt đất vẻ mặt thành kính thấp giọng lẩm bẩm cái gì ngay tại lúc này một tiếng tiếng giống giận dữ sông phá kim quan g mang cho đám người dị thường như lai lão nhi ba thân làm thánh nhân n g ư ơ i muốn lẫn vào chúng ta những n à y thế tục tranh đấu a a di đà phật kim sắc thân ảnh cúi đầu bi thiên mẫn người pháp tướng nhìn xem tôn đại thánh lắc đầu nói n g ư ơ i cái này còn khỉ ngang ngược vừa mới kêu một chút đã dung chuyển tây châu trúc châu không gian căn cơ đã không tính là thế tục tranh đấu n g ư ơ i sông đại họa còn không nhận phạt hắn tiếng nói dần dần biến uy nghiêm một chữ so một chữ nặng nghề mang cho tôn đại thánh áp lực cũng là một lần so một lần mạnh phốc phốc đợi đến cuối cùng một chữ rơi xuống tôn đại thánh trực tiếp sắc mặt t phun ra một n g ụ m máu tươi độ kiếp hậu kỳ tu vi lại bị đối phương mấy câu liền làm cho thổ huyết chỉ vì tôn đại thánh đối mặt là đứng tại này phương thế giới đỉnh tồn tại thánh nhân cấp bậc như lai phật tổ hơn nữa tôn đại thánh biết trước mắt cái này căn bản là không phải như lai phật tổ bản thể chỉ là hắn thần nghiệm một đạo hình chiếu mà thôi không nghĩ tới chính mình hiện tại cùng thánh nhân cấp bậc tồn tại còn kém nhiều như vậy tôn đại thánh cười khổ một tiếng đang muốn nói thứ gì ngẩng đầu lại phát hiện chính mình trước người không biết khi nào xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh như lai đạo hữu như ngơi lời nói liệt đội t u y ệ n đã không chỉ là thế tục sự vụ phải chăng đại biểu cho ta cái này sư phụ cũng có thể lẫn vào một tay như lai phật tổ nhìn xem cái này đ ố n g nhiên xuất hiện áo trắng lao giả c h ầ m mặc không nói lương cựu về sau hắn mới hít một mạch nói văn thủ bạch ngọc mang theo người rời đi a tại nhìn thấy cái này áo trắng lao giả thời điểm như lai liền minh bạch vốn là muốn lấy dựa thế mà làm tìm v ạ n yêu sơn phiền v á i chuyện đã không cách nào thành công v ạ n yêu sơn theo một cái mấy trăm hào yêu tộc ngọn núi nhỏ trưởng thành đến bây giờ cái này tình trạng quá trình bên trong cùng linh sơn phát sinh qua không ít xung đột thậm chí có rất nhiều người mang kim cương la hắn chính quả phật đà chết tại những này yêu tộc trong tay có thể cho dù như thế linh sơn vẫn như cũ không có toàn lực ra tay diệt vạn yêu sơn chỉ vì cái này vạn yêu sơn phía sau giống nhau đứng đấy một cái thánh nhân mà bây giờ đối diện thánh nhân xuất hiện hơn nữa còn không giống chính mình chỉ là phân thân đến đây mà là bản thể dạng n à y đến một lần chính mình bên này có thể hoàn toàn không có phần thắng chính đương hắn nhận v u a mong muốn dẫn người rời đi thời điểm áo trắng lao giả thản như nói chậm rãi như lai lông mày níu một cái chậm rãi nói bồ đề đạo h ư u cần biết vạn sự không thể qua ta đặc yêu đều đã xám xịt muốn đi ngươi còn muốn làm cái gì để cho ta cho ngươi đập một cái không thành như lai có chút không rõ đối phương ý nghĩ đối phương xác thực có thể tùy tiện chấn áp chính mình cỗ này phân thân thậm chí đem bạch ngọc cùng văn t h ủ mang tới tất cả yêu tộc chém giết hầu như không còn đều không phải là cái gì vấn đề nhưng l ạ như thế đến một lần linh sơn cùng bạn yêu sơn liền phải hoàn toàn b ạ c h mặt cái này tây châu trúc châu khu vực sẽ nên đón lớn nhất quy mô chiến tranh như thế đến một lần mặc kệ là thiên đình vẫn là trung châu những cái kia tông môn cũng sẽ không buông tha cái này cơ hội đưa tay n g vào tây châu trúc châu bồ đề không có khả năng không rõ cái này đạo lý ngay tại lúc này bồ đề chậm rãi đưa tay chỉ chỉ bạch ngọc tượng yêu đạo g i a hỏa này quá mức ồn ào thoại âm còn chưa rơi xuống bạch ngọc tượng yêu lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cự lực đột nhiên kéo một cái chính mình ngà voi liền máu mang thịt trừ tận gốc đi ra a a a bốn bạch ngọc tượng yêu lập tức ôm huyết đ ụ c mơ hồ gương mặt chu lên quần q u ậ n lấy chương bốn trăm ba mươi bảy nạp điện phương pháp chương bốn trăm ba mươi bảy nạp điện phương pháp thế tới rào rạt bạch ngọc tượng yêu cứ như vậy lưu lại hai cây nguyên trang ngà voi mang theo thủ hạ yêu tộc xám xịt chạy như lai phật tổ mặc dù đối với bồ đề lần này hành vi có chút bất mãn nhưng cuối cùng cũng không nói cái gì trực tiếp mang theo văn thủ dù sao chỉ là linh sơn nuôi một con chó mà thôi nếu là đánh chết chính mình tất nhiên đau lòng nhưng là loại này trình độ lời nói vẫn là có thể tiếp nhận một trận hiểm chi lại hiểm nguy cơ cứ như vậy thoải mái mà được giải quyết đám người lập tức nối lòng một mạch đối với bồ đẻ biến mất địa phương đi thi lễ lại tiếp tục kiến hội tôn đại thánh sắc mặt thủ rột đi tới ở giữa trên chỗ ngồi cầm rượu lên ấm hai lời không nói liền trực tiếp khó chịu một bình thế này bằng thánh ở một bên ăn ủi đại ca không cần như thế phiền m u ộ n lần này không tìm được cơ hội làm thịt đầu kia b ạ tượng vậy thì lần sau lại tìm cơ hội chính là ta cũng không tin kia như lai lão nhi có thể một mực che chở hắn hắn còn tưởng rằng tôn đại thánh giờ phút này là đang vì thả chạy bạch tượng mà buồn bực không phân chấn căn bản không biết rõ tôn đại thánh giờ phút này nội tâm đến cỡ nào bi thống tây du ký đã xem hết nhưng là còn có mấy cái tương quan phim không thấy đâu hiện tại tất cả đều kết thúc nha ngay tại phiên m u ợ n thời điểm lỗ thai hắn khái động nghe được phía dưới hổ tướng quân phản nàn âm thanh khổng lão đệ thế nào đi nhà xí còn như thế lâu ai nhân tộc này thật đúng là không thiện đúng thế ba tôn đại thánh ánh mắt sáng lên bỗng nhiên nhớ tới khổng võ bên kia không phải còn có một cái điện t h o a hơn nữa chắc hẳn thân làm huyền giới hắn khẳng định biết như thế nào cho vật kia nghĩ đến cái này tôn đại thánh đột nhiên đứng người lên vừa muốn đi tìm khổng võ lại giống như là nhớ tới cái gì sắp mặt có chút mất tự nhiên sờ lên cái mũi năm đó chính mình thích xem cái này cái gọi là phim hoạt hình liền bị khổng nhạc dễ cợt không ít lần cái gì mấy ngàn tuổi a trạch hầu tộc nhị thứ nguyên loại hình không h i ể u kỳ diệu ngoại hiệu khổng nhạc cho mình lên không biết rõ nhiều ít khi đó còn dễ nói dù sao tên kia cùng tự mình tính là cùng bối phận lại thế nào chế rêu chính mình chính mình cũng nhận nhưng bây giờ khổng võ dù sao cũng là văn bối chính mình cái này hắn ở đằng kia do dự qua lại dạ bước có thể ngư kháng cùng bằng thánh cũng không biết nói hắn hiện tại nội tâm xoan suýt nhị ca nhìn đại ca còn đang vì vừa mới chuyện khó chịu đâu chúng ta làm sao bây giờ a bằng thánh nhỏ giọng hỏi thăm trong mắt mang theo một t i a bất an đối với cái này ngư kháng chỉ là cầm rượu lên chén n h ấ p một ngụm nhẹ nhàng thở dài nói lao tam đại ca đã trong lòng không thoải mái vậy chúng ta xem như h u y n h đệ cũng không thể chỉ nhìn nói xong hắn cầm trong tay chén rượu hung hăng đập vào trên mặt bàn đứng người lên lớn tiếng nói các hưng đệ kia bạch tượng hôm nay không cách nào vô tiên dám tới cửa khiêu khích khẩu khí này các ngươi nuốt được đi a không thể bốn thảo lão tử vừa mới nhìn xem tên kia sắp mặt liền muốn một cước đặt lên không thể cứ như vậy buông tha hắn chúng ta giết tới ngà voi lĩnh giết chết hắn như kháng một câu đưa tới đông đảo yêu tộc mạnh mẽ phản ứng nao nao h biểu thị muốn giết tới bạch ngọc tượng yêu quê quán cho hắn một cái đẹp mắt bằng thánh nhìn xem một màn này chưa hề nói lời nói tỏ thái độ chỉ là trong mắt mang theo một tia lo nghĩ dù sao nếu là giờ phút này tìm đi qua chém giết bạch ngọc tượng yêu k i a vạn yêu sơn cùng linh sơn coi như hoàn toàn v ạ mặt ngay tại lúc này tôn đại thánh rốt cục hạ quyết tâm mạnh mẽ dậm chân một cái nh như kháng sắc mặt chấn động vội vàng nói đại ca chúng ta cái này lên đường đi tôn đại thánh tức giận nhìn hắn một cái máng xuất phát cái đầu của ngươi ă n r ư ợ u của ngươi đi còn có ngươi nhóm những n à y hôn trướng động một chút đầu óc đ ừ n g đặc yêu cả ngày liền biết mãng ta đặc yêu đều muốn động não các ngươi bản sự không bằng ta còn không động não tử sớm tôi chết đặc yêu trong hốc núi chỉ vào bọn hắn trôi thủng mắng to dừng lại tôn đại thánh rốt cục bông u xuống trong lòng k i a tia lo nghĩ trực tiếp rời đi đi tìm khổng võ đi không nói hắn độ kiếp kỷ tu vi liền chỉ bằng vào hắn đối vạn yêu sơn hiểu rõ hắn cũng không có nhiều phí cái gì khí lực tìm tới khổng võ chỉ là trước mặt cảnh tượng n h i n g tôn đại thánh thấy ngu ngơ một hồi lâu không võ giờ phút này ngồi một chỗ bên cạnh đống lửa đang hiếp mắt con ngươi ngủ say hắn phía trước hừng hực thiêu đốt đống lửa phía trên một đầu thân thể to mọng châu đen bị ngũ hoa lớn buộc treo ở trên đống lửa gia hỏa này gọi là ai đấy nhỉ nhìn xem tia cùng nhà mình nhị đệ gần như tương tự châu đen tôn đại thánh biết đây là nhà mình nhị đệ tệ hơn nữa hắn nhớ kỹ gia hỏa này thiên tư không tệ đã là vạn yêu sơn mười hai tướng quân một thành viên mà vị này mưu tướng quân tại nhìn thấy tôn đại thánh về sau to lớn trong ánh mắt lập tức lóe ra sáng lời tựa hồ là nhìn thấy chính mình chúa cứu thế chỉ có điều sau một khắc hắn nhìn xem không động hợp tác theo chính mình bên cạnh đi qua đại thánh mặt mũi tràn đầy khó mà tin không phải đâu ba đại thánh cứu mạng a ba ngài không nhìn thấy ta đang bị người bắt lại ở đằng kia làm thịt nướng thế này hắn bắt đầu ra sức dây ruộng chỉ là mặc kệ như thế nào trên thân cái k i a màu đen trường đao chuyển biến thành dây t h ư ờ n g lại không có mảy may buông lỏng ngay cả miệng của hắn ba đều bị gắt gao c h ó i chặt chỉ có thể phát ra một hồi ô ô tiếng n h ẹ n à o tôn đại thánh giờ phút này căn bản không có chú ý tới hắn lần này động tác hắn hiện tại gắt gao nhìn chằm chằm cứng v trên mặt không tự giác lộ ra khó mà ức chế nụ cười ra hòa này tại cái này u ố n g say như vậy chính mình nếu là thừa dịp đoạn này thời gian hỏi hắn liên quan tới điện thoại di động tất cả cũng không cần sợ hai bị tiểu bối rất khinh bỉ nghĩ như vậy lấy hắn đi đến khổng võ bên cạnh nắm lấy vai của hắn b ằ n g nhẹ nhàng lay động nói khổng l ắ o đệ tỉnh một chút giờ phút này hắn đã muốn khổng võ tỉnh lại lại sợ hắn quá mức thanh tỉnh chỉ có thể nhỏ giọng kêu gọi không dám náo quá lớn động tĩnh cũng may khổng võ có đáp lại ân hồ nhị ca đừng có gấp lập tức ta liền ớp để ngươi ăn được năm đó không thể ăn được trâu nước thịt cái gì loạn thất b ắ tao tôn đại thánh không có nghĩ lại mà là nói khẽ cái kia điện thoại ngươi đặt ở chỗ nào a k h ô n g võ muốn đều không muốn nói thẳng điện thoại cái gì tay a đúng rồi ta có điện thoại di động quên mang theo tại bên giường đâu tham thính tới điện thoại di động hạ là sau tôn đại thánh không có vội vã rời đi mà là tiếp tục hỏi vậy cái này điện thoại hẳn là như thế nào nạp điện đâu nạp điện ngươi trực tiếp liền lên dây sạc cắm tới ngắt lời bên trên không là được một câu t o á t ra mấy cái tôn đại thánh căn bản liền khái niệm đều không có từ ngữ h ắ n chỉ có thể nguyên một đám bắt đầu kỹ càng hỏi tham cũng may xây c ứ c khổng võ cũng là một chút xíu toàn bộ giải thích một lần đợi đến hắn giảng minh bạch điện tử vấn đề nhìn xem thanh tỉnh không ít nhìn qua muốn tỉnh lại thời điểm tôn đại thánh trực tiếp biến mất tại nguyên đ i ệ m mở mắt ra khổng võ vẫn như cũ có chút mơ hồ hắn nuốt v ố t ánh mắt đợi đến thấy rõ trước mắt cảnh tượng về sau có chút bất mãn nói lầm bầm này làm sao nướng một hồi một chút biến hoa không có chương 438, m ộ t mạch tương truyền chương 438, m ộ t mạch tương truyền khe động không thể động như tướng quân tự hồ là nghe được khổng võ lầm bầm âm thanh nhưng là giờ phút này hắn đã hoàn toàn từ bỏi nướng hắn m ấ y trăm năm đều không có khả năng đối với mình tạo thành cái gì tổn thương lúc này khổng võ cẩn thận đánh giá một phen n ư u tướng quân giống như là phát hiện cái gì vô đầu lộ ra một bộ giật mình hiểu ra biểu lộ nghe được động tĩnh n ư u tướng quân mở mắt ra trông thấy khổng võ lần này động tác còn tưởng rằng là g i a hỏa này tỉnh rượu rốt cục phát hiện chính mình m ộ t sai chỉ thấy khổng võ đi lên trước không nhìn hừng hực tiêu đốt đống lửa trực tiếp đem n ư u tướng quân cầm lên đến bỏ vào một bên còn tốt còn tốt nhìn cách chính mình cũng không dùng lại như thế treo ngược lấy bất quá da hỏa này mặc dù thân làm nhân tộc nhưng thân thể này lực lượng có thể một chút cũng không kè ba chính mình tối thiểu nhất vạn cân thân thể lại bị hắn tiện tay liền ôm lên đến cùng chính là thần thánh mặc dù thân làm vạn yêu sơn mười hai tướng quân một trong n h ư tướng quân lại không có có thể ngồi đại điện cùng nhau uống rượu ăn thịt cũng không phải người khác duyên không tốt hay là khác cái gì nguyên nhân t h u ậ n túy là cái k i a vị lao cha thi triển thủ đoạn trừng phạt hắn n h ư n g hắn không có cách nào biến thành hình người không nói còn phải đem cái này vạn yêu sơn một chỗ ruộng hoang toàn bộ cày ra đến bởi vì hắn trước mấy ngày về nhà ở đằng k i a vị hung hãn lao mụ trước mặt không cần thận nâng lên một vị mới lên núi lệ đệ, đệ sau đó hắn liền cung ngư kháng cùng một chỗ bị đổi đến đi ra bởi vậy, vừa mới mọi người tại kia ăn thịt uống rượu hắn lại chỉ có thể ở cái này cày vạn yêu sơn cũng không phải loại kia thế gian r u ộ g đồng linh khí tới nhuần phía dưới ngay cả kia bình thường núi đ á đều biến kiên không thể gãy làm ngưu tướng quân hoàn thành công tác vừa muốn rời đi thời điểm lại tại trên đường nhìn thấy một cái khôi ngô thân ảnh đang lung lay lắc lư đi tại hắn đối diện hai người chạm mặt về sau đều ngẩn ở đây nguyên niệm khổng võ không biết do nghĩ đến cái gì trong mắt c h ấ p động lên không hiểu ánh sáng mà ngưu tướng quân thì là đang nghi ngờ vạn yêu sơn bên trên lúc nào đợi nhiều hơn một cái chính mình không biết nhân tộc h ỉ là không đợi hắn tiến lên chào hỏi khổng võ liền cười lớn vọ chỉ là một quyền liền đánh mất xỉu hắn vị này hợp thể kỳ ngưu yêu tại tỉnh lại về sau hắn đã nhìn thấy trướng mắt ánh lửa giờ phút này bị khổng võ bung ô ra hắn còn chưa tới được đến tùng một mạch liền phát hiện không thích hợp thế nào chuyện người cũng đem ta bung ô ra vì cái gì còn không giải khai dây thừng đợi lát nữa ui ui ui ngươi cầm kiếm làm gì a chỉ thấy khổng võ xoay người đem một bên kia bạch cốt c ử kiếm cầm lên lắc lắc ung dung đi trở về cầm thanh kiếm kia đối với n g u tướng quân khoa tay mấy lần tiếp lấy tựa hồ là phát hiện thanh kiếm này khả năng dùng đến không thuật tay lắc đầu lại đem hổ phách kiếm cắm vào một bên thật sự là uống say rồi vậy mà đều không nhớ tới đến nên đem đầu này châu phân g i ả i lại đến ư ớ n g nghe được khổng võ thì thào âm thanh n g ư tướng quân lập tức trận tròn con mắt khó mà tin nhìn xem khổng võ không phải đại ca ngươi cái này hắn bắt đầu kịch liệt vặn m è o đứng lên tử ngay cả tiếng nghẹn ngào đều so trước đó lớn một chút ra hòa này thì ra không phải t ỉ n h rượu mà là mong muốn đem chính mình đại tá tám khối đâu nghĩ đến điểm này n g ư tướng quân càng thêm ra sức vùng vẫy lên nhưng là bất luận như thế nào đều cầm trên người màu đen dây thừng không có bất kỳ biện pháp khổng võ nhìn thấy một màn này có chút h à n hồ nói rằng không có việc gì rất nhanh nhắm mắt lại công phu liền kết thúc v u ộ c chặt lấy ngưu tướng quân màu đen dây thường phân ra một sợi tạo thành một thanh tiểu xảo nhưng là tản ra hàn quang tiểu đao k h ổ n g võ cầm lấy đao thổi thổi lớn đầu lưỡi nói yên tâm đi rất nhanh rất nhanh n a tiếp lấy hắn cũng không vội mà đọc thủ dùng tay mỏ lấy ngưu tướng quân cổ nhẹ giọng khai đạo động tác nhu h ò a ngựa khí chậm chạp chỉ có điều trong miệng hắn lầm bầm lời nói cùng hắn lần này động tác hoàn toàn không hợp nghe nói châu nếu là trước khi chết cảm xúc quá kích động thì sẽ thay đổi tuổi ngay tại n ư u tướng quân tuyệt vọng coi là chính mình cái này mấy ngàn năm rèn trong mâm thời điểm một cái hơi có vẻ nghi ngờ thành âm vang lên không l ã o đệ ta tìm ngươi đã nửa ngày ngươi tại cái này làm gì đâu theo tiếng nhìn lại ngưu tướng quân khi nhìn do khổng võ sau lưng hổ tướng quân thân ả n h sau gần như rơi lệ rốt cuộc có người tới cứu ta lúc này hổ tướng quân cũng nhìn thấy không ngừng r ẽ ruộng n ư u tướng quân sửng sốt một chút nói đây là cứu mạng a ba là ta a ba h ổ nhị ca ta là ngươi thập nhất đệ a ba nếu có thể đủ hé miệng ngưu tướng quân giờ phút này hẳn là khóc hô lên đoạn văn này có trời mới biết cứ như vậy một hồi thời gian hắn đều kinh nghiệm một chút cái gì có thể sau m ộ t khắc hai người này đối thoại trực tiếp đánh nát hắn hy vọng hồ nhị ca huynh đệ ta nghĩ đến đem đầu này trâu đen nướng cho ngươi đưa qua năm đó kia không ăn thịt bò huynh đệ ta hiện tại cho ngươi bổ sung h ả o huynh đệ ngươi thật sự là này chuyện cũ không đề cập tới cũng được hiện tại có ngươi dạng này huynh đệ mới là ta chuyện may mắn đến ca ca cây đao này sắp bén dùng ta cái này còn không được hiện tại đầu này trâu cảm xúc còn không ổn định lúc này rết sẽ ảnh hưởng phong vị còn có loại này g i n g cứ ba không phải à còn không chỉ những này đâu ta nghe nói nghe qua âm nhạc trâu chất thịt sẽ càng thêm ngon như tướng quân ngu ngơ nghe hai người đối thoại giờ phút này trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ tranh thủ thời gian động thủ đi mệt mỏi bất quá cũng may như tướng quân lần này động tác vẫn là đưa tới những người khác chú ý một cái tiểu yêu đi ngang qua nhìn thấy khổng vóc cùng hổ tướng quân cầm đao ngồi vây quanh tại như tướng quân bên cạnh lập tức một cái giật mình liền diệu liền đều tỉnh dậy không ít lập tức quay người chạy trở về không ba khổng tướng quân cùng hổ tướng quân muốn đem như tướng quân nướng lên án ba câu này kêu đi ra sau nguyên bản còn tại cái tia thanh diệu nôn hoàn đám người lập tức a n tính xuống tới bạch tý lẩm nói trước đó còn có chút hoài nghi hiện tại thật đúng là có thể hoàn toàn xác định gia hòa này khẳng định cùng khổng nhạc có quan hệ sau một khắc theo hùng tướng quân không chút gì che giấu tiếng cười to đám người ẩm vàng cười to như kháng mặt đen lên che lấy cái chán im lặng nói mạnh này người đều như thế không đáng tin cậy à hắn dường như hồi tưởng lại lúc trước cái kia tuyệt vọng ban đêm bị đặt ở trên đống lửa nướng một đêm đêm hôm đó đợi đến đám người cười xong chạy tới thời điểm chỉ thấy khổng võ cùng hồ tướng quân ngồi vây quanh tại n ư u tướng quân bên cạnh một cái đao kiếm tấn công tựa hồ là tại tấu nhạc một cái quỷ khóc sói chu không biết rõ đang hát thứ gì mà tại trận này tạm tâm bên trong ngay h ư t ớ n quân đã phun bọt mép ngẩn đã mép bọt r đi. Trưng trưng nửa năm hạng, nửa năm hạng. n a kỳ kỳ tại vạn yêu sơn bên trên c h ở ca trở mùa thời điểm linh sơn bên kia lại có vẻ có chút quá mức k i ê n tĩnh vô số c h ù a miếu bên trong sa di n h ó g ngồi tụ lại ở cùng một chỗ túi đầu niệm tụng lấy vãng sinh kinh ngay cả kia uy nghiêm trung minh t h à n h giờ phút này nghe đều cảm giác có khí bất lực lần này cùng vạn yêu sơn tranh đấu linh sơn bên này chỉ là kim cương liền chết ba vị nếu là tăng thêm trước đó tiểu hồng đánh rết tích đ ộ n kim cương linh sơn bên này kìm cương chính quả người sở hữu trực tiếp liền chết một nửa không chỉ có như thế ngay cả cự p h á c h la hán kim thân đều bị vạn yêu sơn phá hư linh sơn hương hỏa nơi phát ra nhận lấy không nhỏ tổn hại linh sơn chi đỉnh mây mù lượn lờ đại điện bên trong nơi này không giống cái khác chùa miếu phật tượng vô số chỉ có một tôn to lớn kim sắc phật tượng lúc này văn thủ bồ tát thân ảnh bị một đạo kim quang lôi cuốn lấy chống rông xuất hiện tại đại điện bên trong đa tạo phật tổ văn thủ bồ tát rơi xuống đất cung k í n h đối với kim sắc phật tượng thi lệ lợi mái mang theo nàng đến đây kim quang dung nhập cái tiệ kim sắc phật tượng chậm rãi mở ra ánh mắt phân phó xuống dưới đoạn này thời gian chớ có cùng bạn yêu sơn bên kia xảy ra xung đột nghe được câu nói này văn thủ bồ tát sửng sốt một chút tiếp lấy chưa hề nói cái gì chỉ là túi l ầ u nói đệ tử minh bạch đi thôi đợi đến văn thủ bồ tát rời đi về sau kim s á c phật tượng ngầm đầu nhìn về phía phía trên bầu trời nơi đó trống không không có gì chỉ có ung dung bạch vân nhưng là tại phật tổ tầm mắt bên trong lại có thể tin tưởng xem thấy một chiếc từ tám con kim long lồi kéo hoa lệ khung xe ngay tại hướng về nơi này phi nhanh không có qua bao lâu khung xe ngừng xuống tới một đạo nhân ảnh từ đó xuất hiện a di đà phật hạo thiên đại đế đã lâu không gặp Đạo nhân kêu ảnh kêu nhìn nhìn trong hư không xuất hiện một chút biến cố những cái kia hư thú biến rất là nóng nảy bản cổ quan nơi đó có chút áp lực không cách nào thoát thân nghe được hắn giải thích hạo thiên đại đế nghi hoặc địa đạo đã xảy ra chuyện gì những cái k i a đồ vật trước kia không phải rất dịu dàng ngoan ngoan sao phật tổ lắc đầu nói không rõ ràng thế này hạo thiên đại đế truy vấn sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta an b à i a cũng không sẽ cái này một nhóm giết hết về sau đoan chừng liền có thể an ổn không ít người cũng biết lần này đang trực là thục sơn tên kia nghe được phật tổ đáp lại hạo thiên đại đế cười cười nói cái này ngược lại cũng đúng bàn về sát phạt năng lực tên kia tại chúng ta bên trong xem như nhất là đột xuất ma tôn hạ lạc xác định a phật tổ hỏi hạo thiên đại đế điểm một cái đầu trầm giọng nói cơ bản có thể khẳng định tên kia xâm nhập trong hư không khoảng cách bản cổ đại lục rất xa thời gian ngắn bên trong về không được vậy là tốt rồi nếu như thế chúng ta liền có thể tuyển định thời gian lần này đến đây vốn là vì chuyện này ngươi có cái gì để nghĩ a phật tổ t h ấ p giọng tụng niệm một câu a di đà phật trong tay phật châu chuyển động qua một hồi mới mở mắt ra nói nửa năm về sau nửa năm về sau hạo thiên đại đế sửng sốt một chút nghi ngờ nói vì sao tuyển cái này thời gian bởi vì nửa năm sau bạch lộ học cung cái kia lão ra hỏa muốn độ cuối cùng một đạo lôi tiếp nghe được câu nói này hạo thiên đại đế nhữ lông mày khó mà tin nói tên kia chúng à y trăm năm ta lần này hành động ngay ra hắn trong lời nói ý tứ hạo thiên đại đế nói thẳng chúng ta đã đợi bọn hắn nhiều như vậy năm lần trước kết xuống khế ước thời điểm thật là nói xong nếu là bọn hắn con đường kia tử đi không thông liền phải đi chúng ta con đường này mà bây giờ qua nhiều như vậy năm bọn hắn bên kia như c ũ không có xuất hiện có thể khiêng cờ người nói đến đây hạo thiên đại đế giống như là nhớ tới cái gì đại khủng bố hít sâu một mạch ngự a khí nặng nề nói lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm người tại bàn cổ quan hẳn là so ta cảm thụ được càng thêm rõ ràng cái kia đồ vật càng ngày càng tới gần như lai phật tổ t r ầ m mặc l ư ơ n g cựu cuối cùng vẫn là hít một mạch nói nếu như thế vậy thì đem tất cả chuẩn bị kỹ càng hành động a yên tâm đi hạo thiên đại đế lòng tin tràn đời nói chỉ cần mười thành vậy chúng ta ba người liền sẽ đến một cái mới cảnh giới đến lúc đó tất nhiên có biện pháp ứng đối sắp đến tất cả a di đà phật hy vọng như thế nửa năm vì sao như thế sốt ruột một cái quần áo một mạc trung niên nữ tử mở ra bàn tay đặt ở một trên đàn ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn xem đối diện ngồi quỷ chân nam nhân nam nhân này tay nâng viết sách bản khuôn mặt đ o a n chính một thân khí chất nho nhã hiền hòa giống như là một cái học vấn thâm hậu dạy học tiên sinh không có thời gian ta nhất định phải l i ề u một phen hắn nhẹ dọn một câu lấy ra một cái vòng tròn hình cương đồng trên cương đồng biểu hiện da đỏ lên tối sầm hai cái điểm sáng giờ phút này màu đen điểm sáng đang chậm rãi hướng ở vào chính giữa điểm đỏ tới gần điểm đen tốc độ cực chậm nếu là quan sát năng lực không đủ căn bản không cách nào phát hiện điểm đen vị trí đang phát sinh di động thật sâu nhìn một cái cái này gương đồng nữ t ử hít một mạch nói ngươi biết chuyện này tỉnh cũng không nhất định phải ngươi đi làm theo cha ngươi lời giải thích hắn thất bại vẫn là sẽ có ứng vận mà sinh người thư sinh ngăn mặc nam tử lắc đầu nói rằng ta sợ không kịp từ khi phụ thân mất đi tin tức sau ta tại cái này bản cổ đại lục tham viếng hồi lâu đều không tìm được phù hợp điều kiện người mà bây giờ lưu cho chúng ta thời gian khả năng không đến m ư ơ i năm ta nhất định phải liều một phen n g ư ơ i muốn đi mộng khê xem ba nữ tử tự hồ là nghĩ đến cái gì sắc mặt đại biến thư sinh trầm m ặ t một hồi trầm giọng nói cũng nên đi liều một phen không được ba nữ tử đứng người lên thái độ mười phần kiên quyết nói rằng chỗ kia ở vào khoảng hư thực ở giữa liền xem như thánh nhân tiến về đều không nhất định có thể an toàn trở về ngươi nhìn thấy hắn lần này phản ứng thư sinh bất đắc gì nói lương nếu là không thử nghiệm một phen tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất nghe được câu nói này nữ tử trầm mặc lương cựu cuối cùng vẫn là bất đắc gì nói đến lúc đó ta đi vì ngươi hộ pháp Thư bốn h nghe n trăm bốn mươi máu hiệu sơn chương bốn trăm bốn mươi máu hiệu sơn khổng võ xoa huyện thái dương sắp mặt hề v ả y ghé vào tiểu hồng trên lưng vạn yêu sơn những cái kia ra hỏa thật sự là quá mạnh tình dòng ra ba ngày thời gian hắn một mực tại tình huống uống tỉnh coi như lấy hắn hiện tại bộ này thể chất cũng có chút không chịu nhận thế là hôm nay sáng sớm theo say rượu bên trong tỉnh lại khổng võ thái độ kiên quyết từ chối tới tìm hắn tiếp tục uống rượu h ổ tướng quân theo bọn hắn t i u cầm một phần tây châu hạ châu địa đồ liền trực tiếp rời đi thật không rõ những cái kia ra hỏa minh minh bản về thể chất còn không bằng chính mình nhưng là thế nào hướng liền ba ngày chuyện gì không có khổng võ lắc đầu có khí vô lực nói tiểu hồng chúng ta nhanh đến sao ta cái này có chút khó lời nói còn chưa nói xong hắn liền bỗng nhiên phát hiện dưới thân không còn thẳng tắp té xuống đi h o n h tự đám mây trực tiếp rơi xuống trên mặt đất đập một cái hố to về sau khổng võ trực tiếp quay người liền bắt đầu nôn m ử a lên、Khi、hí hí hí hí h í tiểu hồng đi vào mặt đất nhìn xem mặt mũi hắn tràn đầy đều là g h é t bỏ g i a hòa này mới vừa từ vạn yêu sơn đi ra thời điểm liền không có khống chế lại chính mình trực tiếp nôn tại tiểu hồng trên thân từ cái này về sau chỉ cần hắn có chút di động tiểu hồng liền sẽ trực tiếp đem hắn bỏ rơi đến ngược lại cũng căng không chết hắn nôn khan lương cựu khổng võ lật người ngựa mặt nằm ở mặt đất phải chết n o ạ tạo về sau cũng không tiếp tục có thể uống rượu nhìn hắn có khí vô lực bộ dáng tiểu hồng than nhẹ một tiếng trong mắt lóe ra một vệ sau một khắc một đoàn thủy cầu xuất hiện tại khổng võ trên mặt cảm ơn a khổng võ nói lời cảm tạ một tiếng hé miệng đem thủy cầu hút sạch sẽ tiểu hồng cuối cùng vẫn là theo vạn yêu sơn nơi đó là một bản tu luyện công pháp tu luyện lên tu luyện cũng sẽ không cho nàng chiến lược mang đến lớn tăng lên chỉ là bởi vì có chân nguyên pháp lực về sau rất nhiều chuyện tình đều sẽ thuận tiện một chút cũng tỷ như hiện tại cái này ngưng nước thuật pháp theo hạc tướng quân nói tới tiểu hồng tiên phú cực kỳ xuất chúng thậm chí chính là mười hai tướng quân bên trong cũng không mấy người tu luyện tiên phú có thể cùng tiểu hồng so sánh h ú một ngụm thanh lương thủy cầu về sau k h ổ n g võ khôi phục một chút tinh thần thẳng lên thân thể theo vệ tà đao trong không gian lấy ra một t r ư ơ n g thật to địa đồ t r ư ơ n g này trên bản đồ tiêu xuất vạn yêu sơn hiểu biết tất cả thế lực vị trí trong đó có triển vọng không phải làm bậy yêu ma đ ỉ n h núi có nhân tộc người tu luyện thành lập s ơ n môn cũng có linh sơn thế lực phân bố chỗ k h ổ n g võ điểm một cái trong đó một chỗ thành trì lẩm bẩm nói hãn thành tây tòa thành này thị ở vào tây châu hạ châu phía đông nhất mà từ nơi đó hướng đông thì là một mảnh mênh mông sa mạc liên miên không biết nhiều ít và dặm t i ê p h i ế sa mạc đem trung châu cùng tây châu hạ châu ở giữa giao lưu ngăn cách mở khiến cho hai châu ở giữa chỉ có thể thông qua truyền t ố n g pháp trận lui tới khổng võ đem mục đích định ở đằng kia tự nhiên không phải bởi vì hắn muốn trực tiếp xuyên qua biển cắt tiến về trung châu mà là bởi vì tây châu hạ châu đa số tiến về trung châu truyền t ố n g pháp trận đều nắm giữ tại linh sơn trong tay chỉ có nơi này truyền t ố n g pháp trận là thuộc về trung châu bên kia từng cái tông môn liên hợp lại đến lấy ra trước đó làm thịt linh sơn nhiều như vậy người khổng võ không phải yên tâm thông qua bọn hắn truyền t ố n g pháp trận rời đi nơi này vạn nhất bọn hắn tại truyền t ố n g pháp trận bên trên động chút tay chân đem chính mình nhét vào trong hư không khổng võ bỗng nhiên nhớ tới trước đó tại truyền thống pháp trận trong thông đạo chạm qua mặt vị kia trộn mệnh c h i chủ không từ dùng mình vẫn là ổn thỏa một chút tiếp lấy hắn nhìn về phía trên bản đồ dọc theo đường tiêu xuất tới vô số yêu tộc đỉnh núi những này đều là quy y linh sơn là không phải làm bậy vô ác không làm yêu tộc cứ điểm khoe miệng có chút cong lên khổng võ nói khẽ về trung châu trước đó thế nào cũng muốn thu nhiều cắt một chút điểm thuộc tính khổng võ lập tức cảm giác thân thể đều khoan khoái không ít hắn đứng người lên nhảy lên tiểu hồng trên lưng phân biệt một chút phương hướng hào khí nói đi thôi hướng đông nam mục tiêu máu h i ệ sơn tiểu hồng tê minh một tiếng đem thân thể thay đổi hướng về phía khổng võ chỉ phương hướng vừa muốn rời đi chậm đ ố n g nhiên tại nguyên đ ị a thế nào khổng võ có chút nghi hoặc mà hỏi tham tiểu hồng n g h i ê n đầu tăng thể diện bên trên nghi hoặc càng nặng nhìn nhau nửa ngày tiểu hồng bất đắc dĩ lắc lắc đầu khổng võ trong tay địa đồ đ ố n g nhiên chống g ô n g bay lên tại tiểu hồng trước mắt triển khai hơi quét qua nàng liền bay lên t i ề n đối với khổng võ chỉ phương hướng n g ư ợ c phóng đi ai tiểu hồng sai người vừa hướng sai nửa cái giờ về sau khổng võ nhìn thấy trước mắt xuất hiện một chỗ sơn phong về sau sắc mặt t h ư n g đỏ nói a cái này vạn yêu sơn trên bản đồ từng cái địa điểm bên cạnh đều viết một chút đơn giản miêu tả theo trước mắt sơn phong dáng v ẽ đến xem cùng tiêu máu hiệu sơn miêu tả cơ bản nhất trí khổng võ ho khan một tiếng sắc mặt nghiêm túc đối với tiểu hồng nói tiểu hồng ngươi b i ế ta kỳ thật chúng ta dưới chân đại địa là hình tròn bởi vậy ta trước đó chỉ phương hướng cũng không có lôi không phải sao tiểu hồng lật ra cái khinh khỉnh biểu thị không muốn phản ứng hắn ngay tại lúc này một tiếng gầm t h é t đem khổng võ theo xấu hổ bên trong cứu vớt đi ra người đến người nào đây là máu lộc tôn giả tu lẫn chỗ nhanh chóng tránh ra ba phía trước có hai cái ô nhà yêu bay tới trong tay cầm xin t h é p đối với khổng võ còn lớn nguyên bản bọn hắn mặc dù khẩu khí bất thiện nhưng là cũng không có đối c h ọ i đối lập bởi vì từ đằng xa ra chỉ có thể nhìn thấy tiểu hồng kia uy nghiêm thân thể căn bản nhìn không thấy cơi tại trên lưng nho nhỏ nhân loại bởi vậy bọn hắn vô ý thức coi là tới là tu vi có thành tựu đại yêu nhưng tại tới gần về sau thấy rõ ràng khổng võ bọn hắn thái độ lập tức biến khác biệt không nghĩ tới bọn hắn coi là đại yêu lại là người này loại toạc kỵ nhìn như vậy đến gia hòa này hẳn là người tu luyện người tu luyện nghĩ đến cái này danh tử hai cái quả đen ánh mắt lập tức sáng lên, lên. người tu luy bọn hắn lục thân trải qua linh lực tới nhuần so với cái k i a cây tủi nhân loại huyết nhục ăn n g o n nhiều còn nhớ rõ mười năm trước bọn hắn hai huynh đệ mới vừa tới tới máu hiệu sơn thời điểm may mắn đạt được máu lộc tôn giả ban thưởng một đầu người tu luyện đ u ổ i tư vị kia chật chật chỉ là hai người trong mắt mặc dù tham lam chi sắc đ n g đậm nhưng nhìn đầu góc coi như thanh tình chính mình hai người chỉ có điều là nguyên anh kỳ thiểu yêu ngay cả gia hỏa này tọa kỵ đều đánh không lại thú n g chi là cái này nhìn không ra tu vi người tu luyện đâu nhưng là máu hiệu sơn giã là có chút danh khí một phương thế lực bọn hắn lao đại máu lộc tôn giả thật là một cái hợp thể k Cái này một người một yêu, tại này yêu, một một bởi ọ n hắn máu hiệu sơn trước mặt chính hiệu tới tới huyết thực. máu mặt tới tới trước đưa cửa là b vậy bọn hắn không có mảy may do dự trực tiếp hướng lên trời không đánh ra một đạo linh lực linh lực nổ tung biến thành một cái huyết sắc đồ án sau một khắc phía sau máu hiệu trên núi lập tức bay lên hơn mười đạo thân ảnh hướng về bên này mà đến người nào dám c a n đảm cùng ta máu hiệu sơn là địch Trưng ta thật là đỏ âm thanh trào Trưng ta thật thanh trào cương cương lửa lửa là lấy. là l đỏ đỏ âm âm kim kim đặc dính huyết dịch dính liền tại hắn thân bên trên tản ra một cỗ mùi hôi thối nhưng là hắn dường như mười phần nữa thích loại này hương vị thật sâu hút một mạch hắn thỏa mãn gật đầu nói lần này huyết chỉ chất lượng không tệ hồ sư ra ngươi phí tâm một bên mọi nhọn mắt nhỏ một cái yêu vật nghe được câu nói này trên mặt dường như nở rộ đoá hoa đồng dạng gửi đến mười phần sán l ạ tôn giả ưa thích cái kia chính là đối với chúng ta những ngày làm việc người khẳng định chúng ta nhất định sẽ tiếp lại lệ tranh thủ lần tiếp theo kiếm một ít người tu luyện máu lộc tôn giả gật gật đầu đi đến một bên ngồi ở gầy đá hỏi vừa mới là cái gì tình huống hồ sư ra sửng sốt một chút vô ý thức nói hẳn là tới mấy cái không có mắt tiểu mao tạc ca ngài cũng biết những cái kia con lựa chọc bên trong luôn có một chút nói cẩn thận máu lộc tôn giả một tiếng gầm t hét cắt ngang hồ sư ra lời nói hồ sư ra dọa nhảy một cái tiếp lấy giống như là nhớ tới cái gì sắc mặt trắng bệnh quý gối trên mặt đất di chuyển cái mông đối với một bên một tôn kim sắc phật tượng càng không ngừng dập đầu lương c ử u về sau thấy phật tượng không có bất kỳ di động máu lộc tôn giả mới thả lòng, trong lòng thoải mái một mạch nói đứng lên đi phật tôn không có q á i tội với ngươi hồ sư ra lúc này mới đứng người lên xoa xoa xoa trên ch đáng chết kém chút không có phản ứng tới hắn gia nhập máu hiệu sơn không bao lâu đối với một chút tiềm ẩn quy tắc vẫn là không quá quan tất nhưng là nương tựa theo hơn người thủ đoạn hắn mai phục nhiều lần nhân tộc người tu luyện là máu lộc tôn giả dâng lên không ít mới mẻ người tu luyện huyết dịch tại cái này tây châu hạ châu chi địa đa số người tu luyện đều là dựa vào tại linh sơn phía dưới trong phật môn người chỉ có một số nhỏ đạt được trung châu người tới truyền thượng người cùng phật môn không có đóng hệ có thể mặc kệ tàn sát bởi vậy máu lộc tôn giả rất ít có thể đụng tới có thể tùy ý xử trí người tu luyện mà trước mắt cái nhà này băng đi vào máu hiệu sơn vẫn chưa tới một năm. bởi vậy hắn nghiêm túc đối với hồ sư ra cảnh cáo nói về sau làm việc nói chuyện muốn bao nhiêu cẩn thận đối với p h ầ t môn chúng ta muốn thường xuyên duy trì kính sợ chi tâm phải biết lời nói còn chưa nói xong chỉ nghe ầm ầm một tiếng tiếng vang một đạo bóng đen trực tiếp phá vỡ đại điện từ ngoài vọt thẳng tiến vào bọn hắn bên cạnh trong huyết trì trong huyết trì huyết thủy lập tức văng khắp nơi tí tách máu lộc tôn giả kinh ngạc nhìn nhìn xem chính mình lông mi bên trên chậm rãi nhỏ xuống giọt máu con ngươi cự chiến đ á n g chết bốn ai lớn như thế gan dám ở loại này thời điểm hắn g ầ m thét một tiếng quay đầu nhìn về phía trong huyết trì chỉ. chỉ thấy xông tới cái kia đạo thân ảnh giờ phút này đã biến thành một đoàn huyết nục căn bản không phân rõ thân phận nhưng là máu lộc tôn giả vẫn là thông qua đống tiêu máu thịt bên trong độc giác nhận ra người tới máu t ba đây chính là bọn hắn máu hiệu trong núi tu vi gần với hắn yêu vật luyện hư hậu kỳ tên nhu yêu nhưng bây giờ ra hỏa này lại bị người trực tiếp ném đi tìm đến biến thành một vũng máu thịt máu lộc tôn giả chờ đợi chỉ chốc lát lại phát hiện hắn vậy mà không có có thể thông qua thần thông phân thân trọng sinh c h à m đạo thuật ba trong lòng của hắn nhảy một cái loại này thủ đoạn cũng không phải bình thường người tu luyện có thể thi triển ra tới nghĩ đến cái này hắn mặc dù trong lòng thấp thỏm nhưng vẫn là nhanh chóng đi ra ngoài n g ừ n g đầu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời một cái uy vũ mạ yêu đang bị nhà mình thủ hạ yêu tộc vây công chẳng qua là khi k i a mã yêu có chút không k i ê n n h ẫ n lắc lắc cái đôi chính mình đám tia tu vi thấp nhất đều tại hóa thần kỳ thủ hạ vậy mà toàn bộ thân thể bạo liệt chết thảm tại chỗ mà liền tại lúc này một đạo thanh âm từ nơi đó chuyển đến xem ra ngươi chính là nơi này l ã o đại máu lộc tôn giả đúng không máu lộc tôn giả ngẩng đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện cái này mà yêu trên lưng lại còn ngồi một người tộc máu lộc tôn giả mệnh hai mươi bốn ba mươi trí lực một mươi bốn chín trăm bốn mươi lâm thần năm trăm hai mươi sáu kỹ nhìn xem giá hỏa này thuộc tính bảng khổng võ có chút thất vọng hít một mạch mặc dù đã sớm biết máu này lộc tôn giả chỉ có hợp thể sơ kỳ tu vi nhưng là chân chính nhìn thấy về sau khổng võ vẫn là có chút thất vọng không đến một vạn năm lực thuộc tính đối với bây giờ hắn cung cấp không được nhiều thiếu điểm thuộc tính số tính toán tích thiếu thành cỡ nào nghe được cái này không biết cái gọi là thì thào âm thanh máu lộc tôn giả không hiểu cảm thấy l ư n g phát lạnh thân thể bắt đầu run dày lên nhân tộc tọa kỵ đều có mạnh như vậy khẳng định là người tu luyện chẳng lẽ là hồ sư gia trước đó lấy được người tu luyện phía sau có đại năng tồn tại hiện tại đến tìm thủ chỉ là một cái hắn liền nhìn ra chính mình tuyệt không phải hai người này đối thủ thậm chí tại bọn hắn trước mặt khả năng ngay cả chạy trốn mệnh đều là một loại hy vọng xa vời máu lộc tôn giả cưỡng ép đệ lại nội tâm r u n động run dày mở miệng lớn tiếng hô cái này vị tiền bối ba nếu là ta nhóm máu hiệu sơn đắc tội ngày c ta không không lần, lần này mặc dù trước mắt da hỏa này thực lực cực kỳ cương hãn nhưng là máu lộc tôn giả trong lòng vẫn là có mấy phần lực lượng cảm thấy báo ra đỏ âm thanh lửa kim cương tết tuổi bảo đảm chính mình một mạng khẳng định là không có vấn đề chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là đối diện đang nghe đỏ âm thanh lửa kim cương tên tuổi sau không chỉ có không có e ngại thậm chí sắc mặt còn mang theo một tia treo tức đỏ âm thanh lửa kim cương có ý tứ ngươi có thể đem hắn kêu đến không đối mặt khổng võ nghi vấn máu lộc tôn giả sửng sốt một chút vô ý thức nói đỏ âm thanh lửa kim cương thường xuyên đến máu hiệu sơn giảng đạo chúng ta tự nhiên là có liên lạc thủ đoạn t i ế tốt ta ngay tại cái loại này lấy ngươi nhanh lên đem hắn kêu ra đến dù sao theo khổng võ cái này có ỷ lại không sợ gì biểu hiện đến xem khả năng cùng đỏ âm thanh lửa kim cương là cùng một cấp độ tồn tại chính mình tại bọn hắn trong mắt so với sâu kiến mạnh không được nhiều thiếu nghĩ đến này hãn từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xảo phật trâu đưa vào linh lực thấp giọng nói máu hiệu sơn máu hiệu tiểu yêu cầu kiến phật tôn chỉ là trước kia lập tức sẽ sinh ra phản ứng phật châu giờ phút này lại ưu ám vô cùng dường như đã mất đi tất cả linh lực